Chương 479, Hiệp sĩ Sở Phá Giạo. Sạm Miễu Kệ sa chậm rãi đi đến vị rèn Nhi A đối núi, đi theo phía sau bảy vị người mặc áo giáp màu trắng kỵ sĩ cùng một đám thị vệ. Lực lâm thiết vệ bảy vị thành viên cũng đã xác định, đội trưởng đương nhiên là bạ dị sở tạn xẹo mi tước sĩ. Mặc khác sáu vị thành viên theo thứ tự là Lộ Giát Tí Dẹo, Cát Tu Hoa, Loa Giác Đoàn, Bơ Jin Nữ Ly, Dụ Bạ Giỏi Sở cùng Bơ Gi Эн Tạn. Lộ Giát Tí Dẹo nguyên bản dựa theo quyết định là nên bị chủ xuất Gosban trở thành người gác đêm, nhưng Sạm Miễu nể tình người này giúp mình đại ân, hơn nữa còn là tỷ dị ẩn giết cha bí mật trọng yếu chứng nhân, liền cho phép nó ở lại kỷ nguyện địn gia nhập Ngự Lâm Thiên Vệ. Các thủ hiếp cùng Lạc Giáp Đoàn, hai người này đều từng đảm nhiệm qua sạm nhỏ người hầu, mà dù bạ dở sợ từng tại thành sự huyết diện trong thánh đường cùng sạ người kề vai chiến đấu đến một khắc cuối cùng, đều là rất được quốc vương tín nhiệm kỷ sĩ. Đến nỗi bở gì đến tùy đầu này ca chú ấy, trước đó còn chưa hề theo kệ sạ gặp mặt qua. Bất quá, lúc trước kệ sạ cùng Lãn Nghị tự cách sông rằng cơ thời điểm, chính là người này tại thành dị vợ rủn nâng lên phản cờ, lệnh đạo dị vợ lệnh nợ quý tộc thoát khỏi sư tử trường khống. Dị vợ lệnh nợ hỗn loạn trực tiếp dẫn đến kình lẻn đỉnh thiếu lương thực, có thể nói, sạng như có thể thuận lợi như vậy đánh bại gia tộc Lãn Nítơ. Bojin đền tùy làm ra cống hiến rất lớn. Vì khen ngợi người này công lao, Sang Ngư từng muốn muốn sắc phong nó là bá tước, cũng ban thưởng một khối đất phong. Nhưng không nghĩ tới Bojin đền lại trực tiếp cự tuyệt. Đầu này cá chuối một đời ly kinh phản đạo, đã từng liền cự tuyệt huynh trưởng hộ Ster tùy đi công tác chỉ gửi, đến nay chưa từng lấy vợ sinh con, tự nhiên cũng liền đối với tước vị cùng đất phong không có gì dục vọng. Bất quá, hắn lại đối thoại kỵ sĩ vinh dự cảm thấy hứng thú. Sang Ngèo cũng liền thỏa mãn hắn nguyện vọng, nhường Bojin đền gia nhập Ngự Lâm Thất vệ. Ngược lại là vị cuối cùng Bạch kỵ sĩ, Bojin đền cắt gia nhập, rất có chiến luật. Dù sao Ngự Lâm Thiết Vệ còn chưa bao giờ có nữ nhân, nhưng ở về điểm này, Sa Nhéo lại lực bài chúng nghị, kiên trì nhường vị này trung thành và tận tâm nữ kỵ sĩ gia nhập Ngự Lâm Thiết Vệ. Cũng không phải hắn ăn no dỗi việc suy nghĩ ở thời đại này hệster dort phổ biến nữ quyền, mà là bợ gì entas sát thực xứng đôi bạch kỵ sĩ vị dự. Một đoàn người đi vào vị diện nhị a đỉnh, gơ sếp pop bà hệ lầu nguy nga vòm cùng bảy tòa loé sáng tháp cao đập vào mi mắt. Nhưng mà, tại vương thất đội ngũ cùng thánh đường đá cẩm thạch bập thang tầm đó, có đến không hết án mặc màu nâu vài thô y phục, do bận không chịu nổi đám người. Bọn hắn có tới mấy ngàn người, chính đứng xếp hàng tiếp nhận giáo hội thế thế. Sảng hơi nhiều như mày. Đánh bại kiêng lện đừng sau, hắn đã triệu tập số lớn lương thực ổn định giá lương thực, còn phái người tại toàn thành thiết trí bố thí điểm, thậm chí mặt ghi gì dị vương hậu đều tự mình tiến về toàn thành nghèo khổ nhất bản tựu Ferly bộ tổng đi miễn phí cấp cho đồ ăn, nhưng không nghĩ tới, thế mà còn là có nhiều người như vậy đi vào giáo hội An Xin. Bọn thị vệ tiến lên đem đám người ngăn cách, sảng như tạt qua mà qua. Không có giễu họ, không có quỳ lạy, thậm chí liền một khuôn mặt tươi cười đều không có. Thánh đường trước những người này dùng ngũ ám, thậm chí lấp đầy đầy trí tầm mắt quan sát lấy vị này tân quốc vương. Đối với cái này, sảng heo ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhập chủ kỵ lệnh lần sau, hắn chậm chạp không đến cửa rợn sẹp Pop bà hẻ lỗ cầu nguyện, cũng không tiếp thụ tổng chủ giáo lên ngôi, trong thành đã bắt đầu lưu truyền một chút tin đồn, nói hắn bất kính thất thần. Hắn lần này tới vị diện Ni A đối núi, cũng chính là vì giải quyết chuyện này. Thất thần giáo hội tại Hẻster Zor sức ảnh hưởng còn là không thể coi thường, dù là thân là quốc vương, tại xử lý phương diện này vấn đề lúc, cũng cần thận trọng. Nhưng Sạm Ngụy hiển nhiên cũng không biết hướng giáo hội khuất phục. Trong mắt hắn, tín ngưỡng chỉ là thuận tiện thống trị công cụ, cũng không phải chính mình thái thượng hoàng. Làm sao Sạm Ngụy vượt qua đám người, đang muốn đi đến thềm đá, lại bị một vị tu sĩ ngăn lại đường đi. Giáo sư Popa lẽ lỗ chẳng lẽ dám ngăn trở Quốc vương bệ hạ? Bạc Di Sở Tản Tức sĩ tiến lên chất vấn. Dĩ nhiên không phải. Tu sĩ nói, Đại Thánh Đường không biết ngăn cản bất luận kẻ nào, nhưng vũ khí không thể đi vào. Bạc Di Sở Tản Tức sĩ nói, cho dù ở Quốc vương bên người, Ngũ Lâm Thiết vệ kỵ sĩ cũng không cần giải trừ vũ khí. Quốc vương bên người, Quốc vương làm chủ. Tu sĩ không kiêu ngạo không tự ti nói, nhưng nơi này là Giáo hội Thánh Đường, chư thần định bảo. Chư thần lúc nào cấm chỉ vũ khí vào thánh đường rồi? Sạc nữa hỏi, ta nhớ được lần trước lúc đến, nhưng không có quy củ này. Đây là quy củ mới? Từ thất thần mới người phát ngôn tổng chủ giáo đại nhân truyền đạt, tổng chủ giáo xác thực đổi một vị. Trước vị tổng chủ giáo tại trước đó vì lén lén đính bạo loạn bên trong bị dân chúng tức giận xé nát, sau đó liền thay đổi một vị xuất thân thấp hèn tân nhiệm tổng chủ giáo. Bình thường đến nói, tổng chủ giáo biết từ đại chủ giáo bên trong truyền ra, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái ngoại lệ. Những năm gần đây chiến loạn không ngừng, trong lúc này trôi dạt khắp nơi nghèo khó không chịu nổi người đã hình thành một cái rất có lực ảnh hưởng khổng lồ quân thể. Đã có người nhìn thấy cái quân thể này tiềm lực, cũng lợi dụng tín ngưỡng lực lượng đem bọn hắn ghép lại cùng một chỗ. Càng lang nghèo khó, càng la thành kính, đây là tuyên cổ bất biến định luật những thứ này tiến ngưỡng thành tính nmathfrak khổ người, bị người kình lện định xưng là chim sẻ, mà lãnh tụ của bọn họ thì được xưng là hỉ sợ vạ dạo, cũng chính là bây giờ tổng chủ giáo. Đời trước tổng chủ giáo sau khi chết, đại chủ giáo nhóm tổ chức tuyển cử hội nghị, nhưng ở trong lúc này, điên cuồng đám chim sẻ lại giơ cao đao kiếm, khiêng hỉ sợ vạ dạo xông vào gơ the pop bà hello, bức bách đại chủ giáo nhóm lựa chọn hỉ sợ vạ trở thành tân nhiệm tổng chủ giáo. Đã chưa thần có lệnh, phàm nhân làm tu theo. Sạp như tụi hồ không có sinh khí, cười ha hả đem sau lưng cự kiếm cỡi xuống. Ngự Lâm Thiết vệ bảy vị bạch kỵ sĩ cũng nhao nhao cởi xuống bộ kiếm. Tu sĩ này mới khiến mở thân hình Quốc vương mang theo 7 vị bạch kỵ sĩ đi đến một thang. Tiến vào đèn đuốc đại sảnh sau, Sang Héo phát hiện có hơn 20 vị tu sĩ quỷ trên mặt đất, nhưng cũng không phải là đang cầu khẩn, mà là tại lao giữa sân nhà. Sang Héo nhận ra bọn hắn hình lĩnh đều là đã từng quyền cao chức trọng đại chủ giáo nhóm. Leonat đại chủ giáo, hắn gọi lại trong đó một vị, tò mò hỏi, chẳng lẽ thánh đường thiếu hụt người hầu rồi? Bạch hạ, Leonat đại chủ giáo đỏ mặt giống như khi lao động cũng là cầu nguyện một đám hình thức, có thể lấy lòng chư thần. Sang Héo nhíu mày, đây cũng là tổng chủ giáo mới được đến thần dụ. Leonat đại chủ giáo tựa hồ bị quốc vương trong giọng nói chế giễu hù đến không dám trả lời, mà là cẩn thận nhìn về phía sau lưng một người. Kia là cái gầy gò cao cao lão giả, râu ria nửa hạt nửa cho, thưa thất tóc trải đến sau đầu, nghiêm thành một cái đơn giản kết, áo choàng mặc dù rất sạch sẽ, lại tràn đầy mê bá. Sang cùng người này hai mắt nhìn nhau, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngài chính là tân nhiệm tổng chủ giáo a. Lão giả dùng màu xám trắng ánh mắt yên lặng nhìn xem Cố Vương, gật đầu nói. Đúng vậy, bệ hạ, ta chính là tổng chủ giáo. Chương 480, giáo đoàn võ trang. Sang nghẹo nhìn trước mắt vị này vải thô lậu áo tổng chủ giáo, khóe miệng giáng tươi cười dần dần mở rộng. Tông chủ giáo đại nhân, ngài làm sao mặc thành như thế? Ngài thủy tinh ngũ miện còn có tơ vàng lễ bảo đâu? Đều bán. Tông chủ giáo nói, nghèo khổ đại chúng đều còn tại đối đụng, ta không có quyền đem vàng cùng thủy tinh đội ở trên đầu, bởi vậy bán đi bọn chúng. Ta còn bán đi phòng chứa đồ bên trong cái khác ngũ miện, chấp nhẫn, gần vóc, hết thảy hòa mỹ vẹn. Nhìn ra được, Sang nhu tầm mắt tại một đám đồng dạng quần áo đơn sơ đại chủ giáo trên người chúng đã qua, trong lòng truyền qua một chút ý niệm. Thất thần sáng tạo cửu non, lông dê đã đầy đủ vì nhân loại giữ ấm. Tông chủ giáo nói ra, "Vậy hạ, ngài lần này tới George Pop bà Hello, là làm cái gì?" Ta muốn hướng chư thần cầu nguyện." Sạm nhỏ nói, "Mời đi theo ta." Tổng chủ giáo cầm trong tay bản trại giao cho đại chủ giáo nhóm, sau đó dẫn Sạm lướt qua song khai cửa gỗ, đi hướng đại điện. Tiếng bước chân tại đá cẩm thạch trên sàn nhà quân quận, cầu vồng bảy sắc từ cửa sổ thủy tinh chiếu nghiêng vào đây, vố số cho bụi tại chùm ánh sáng bên trong điểm múa. Trong đại điện tràn ngập mùi tinh dầu hương vị, bảy tòa trước tế đàn ngọn nến giống như tinh hỏa lấp lánh. Sạm heo đi vào tiên phụ trước pho tượng, quỳ xuống túi đầu cầu nguyện. Bảy vị bạch kỵ sĩ sau lưng hắn đồng dạng quỳ xuống, chỉ có tổng chủ giáo đứng đấy. Cầu nguyện kết thúc sau, Sang Heo một lần nữa đứng lên, liền gặp tổng chủ giáo nhìn mình tầm mắt tựa hồn nhu hòa một chút. "Bệ hạ, nếu như ta không có nhớ lầm, ngài đến nay còn chưa tiếp nhận lên ngôi." Sang Heo chỉ chỉ đỉnh đầu Hồng Bảo Thạch nói tiếp vương miện, "Ban đầu ở đảo bỡ Lũ Dịch, ta cho mình bêo lên cái này ở đỉnh vương miện, tự nhiên không còn cần người khác lên ngôi." Lúc này ngài là sợ tổng kim, nhưng muốn trở thành bảy vương quốc quốc vương, có lẽ còn cần thất thần thừa nhận. Sang Heo mỉm cười, nói, "Lúc trước người chinh phục cả hệ gọn tại tiếp nhận tổng chủ giáo lên ngôi sao?" "Không, hắn không có." Hắn vương miện đến từ trường kiếm trong tay, dưới chân cự lòng, còn có sau lưng quân đội mà không phải chứ thần. Tổng chủ giáo sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. "Bệ hạ, ngài lời này thế nhưng là đối với thần đại bất kính. Ta kính ngưỡng tha thần." Sắc Miêu nói, năm đó người chinh phục tiếp nhận tổng chủ giáo tự tay đem bảy thánh dầu bôi lên tại trên trán mình, 300 năm sau, ta cũng có thể làm như thế. Đây chính là ta nhiệm vụ." Tổng chủ giáo trầm mặc một lát, nói, "Ta có thể vì ngài bôi lên thánh dầu, bệ hạ." "Bất quá, ngài cần trước trả nợ Vương Tọa sát đối với giáo hội tiên lợ." Sắc Miêu nhíu nhíu mày, "Có bao nhiêu?" "Ước chừng 900.000 kim long, cùng tiền lãi." "Kia là do bất bệ giật đệ ổng thiếu nợ nần a." Đúng thế. Vậy ngươi tìm những người, nên đi tìm gia tộc bà giật để ông đòi hỏi khoản này tiền lợ. Ngài tổng không đến mức nhường ta đi tìm tọ mẹn đứa trẻ này đòi tiền a. Thế oan còn có cái sở tạn gì đâu, tìm hắn đi. Tổng chủ giáo lắc đầu, "Bệ hạ, ngài không cần nói đùa ta." Đây là Vương tọa sát thiếu lận ẩn, ngài bây giờ đã ngồi lên vương tọa sát, liền nên trả nợ. Nếu không thì, nếu không thì gì đó. Sắc hẹo nữ khí cũng lạnh xuống. Tổng chủ giáo chỉ chỉ cửa lớn phương hướng, "Bệ hạ, ngài đến thời điểm cũng nhìn thấy thánh đường phía ngoài những người kia, tin tưởng ta." Giống bọn hắn như thế nghèo khó thất vọng nhân dân tại bảy đại vương quốc còn có vô số cái. Các ngươi những quý tộc này chơi lấy quyền lực cho chơi, không ngừng phát động chiến tranh, lại làm cho bách tính chảy máu. Bọn hắn sẽ không lại chảy máu." Sang Miêu ngắt lời nói, "Nội chiến đã kết thúc, ta biết sắp xếp cẩn thận bọn hắn, có thể ngải quân đội vẫn không có giải tán. Kia làm một cái khác cuộc chiến tranh." "Đúng vậy a, Vĩnh Viễn không có điểm dừng chiến tranh." Tổng chủ giáo nói, "Chảy không hết máu. Dù sao cũng không phải ngài chảy máu đúng hay không? Ta chảy máu so ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều." Sang Miêu nói, "Mà lại ta tại chuẩn bị chiến tranh cũng không phải vì tranh quyền đoạt lợi." Nếu như không có quân đội của ta bảo hộ, người của ngươi dân cũng không chỉ là chạy máu đơn giản như vậy. Mùa Đông cùng đêm dài đem càn quét hoè Stroz, cướp đi hết thẻ sinh mệnh. Chẳng lẽ ngươi thần không có nói cho ngươi biết những thứ này sao?" Tổng chủ giáo tầm mắt lấp loé. "Bệ hạ, nếu thật là như thế, cái kia nghèo khổ đại chúng liền càng cần hơn có thể bảo vệ mình lực lượng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" "Ta muốn nói là, tại mùa đông đến thời khắc, giáo hội cần càng nhiều dũng sĩ vung vẩy lóe sáng bảo kiếm, đến đối kháng đêm dài bên trong ta ác." Nếu như bệ hạ có thể cho phép ta trùng kiến cổ lao Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cùng sao trời võ sĩ đoàn, như vậy, ta đem Miễn đi vương tọa sát nợn ẩn, cũng ủng hộ ngài là chân chính bảy vương quốc quân chủ. Ta sẽ tại thất thần nhìn chăm chú, vì ngài bơi lên thần thánh rổ mỡ. Quả là thế. Sạm nhõm thầm dưới môi. Vị này hĩ sợ vạn dự cuối cùng nói ra chính mình chân thực mục đích. Cái gọi là Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cùng sao trời võ sĩ đoàn đều là đã từng giáo đoàn võ trang. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cũng được xưng là chiến sĩ chí tử, là từ chủ động từ bỏ thổ địa cùng tức vị kỵ sĩ tạm thành. Sao trời võ sĩ đoàn cũng được xưng là người nghèo hội nghị, là từ địa vị thấp bình dân tạm thành. Hai cái này tổ chức quân sự thành viên cộng đồng đặc điểm chính là đối với thất thần tín ngưỡng không gì sánh được của Nhật, cũng tiên tệ hướng tổng chủ giáo hiệu chung. Trong lịch sử giáo đoàn võ trang từng cho quý tộc cùng hoàng thất tạo thành qua phiền phức rất lớn, cũng là thất thần giáo hội dùng để áp chế quý tộc đại sắc khí. Nhưng mà hệ gọ, tất lẽ dần ý nhấc lên vương thất cùng giáo hội chiến tranh, vị này quốc vương lấy huyết tinh tàn khốc thủ đoạn trấn áp giáo hội võ trang, cũng vì mỗi cái chiến sĩ trị tự đầu người cùng mỗi tấm người nghèo hội nghị thành viên ra đầu phân biệt thiết hạ một cái kim long cùng một cái sĩ vợ sợ cắt theo thượng. Tuy nói cuối cùng giáo đoàn võ trang hoàn toàn chính xác bị vương thất thủ tiêu, nhưng mà hệ gọ cũng không có thắng được trận chiến tranh này. Hắn chỉ lấy được tàn khốc chỉ danh, cùng chúng bạn sa lẫm hạ chàng, cuối cùng chết tại trên vương tọa sắt. Có thể nói, không có Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cùng sao trời võ sĩ đoàn, thất thần giáo hội chính là con cọm không răng. Nhưng nếu là có rồi. Sa béo nụ cười trên mặt càng ngày càng rợ dỡ. Tổng chủ giáo coi là quốc vương đồng ý đề nghị của mình. Nhưng bà Dịch sợ tặn tước sĩ những ngày này làm bạn tại quốc vương bên người, lại biết, làm vẻ xã lộ ra như vậy nụ cười thời điểm, có người liền muốn không may. Có thể Nghe được Quốc vương đồng ý phương án của mình, tổng chủ giáo khó nén vui sướng trong lòng, gương mặt dàn mùa kia đều cười thành một đóa hoa cúc. Thất thân phù hộ. Giáo đoàn vỡ chang xuống lại, đáp lại chúng ta 300 năm qua ngày đêm không thôi cầu nguyện. Vậy hạ, ngài quả nhiên là chịu trư thần chúc phúc chân vương. Ta đem tắm dựa trai dưới, tại thánh đường cầu nguyện 7 ngày 7 đêm, sau đó tự tay vì ngài bơi lên rồi mỡ. Không, ngươi trai dưới một đêm, ngày mai buổi sáng liền vì ta bơi lên rồi mỡ. Sắc hẹo cũng không có công phu lãng phí ở loại này nhảm chán nghi thức bên trên. Tổng chủ giáo nhíu nhíu mày, nhưng ở quốc vương ánh mắt kiên định phía dưới, vẫn là đầu Túc liên chiếu ngài nói tới làm. Sau đó, tổng chủ giáo tự mình đem quốc vương một đoàn người đưa ra George Scott bà Belo, đi xuống vị rèn nỉ a đổi núi lúc, cá chối bở Dịn đận tùy tức sĩ nhịn không được mở miệng nói: "Bệ hạ, ngài vào lúc này khởi động lại giáo đoàn võ trang, chỉ sợ không phải một ý kiến hay." Sang Hiệu quay đầu nhìn vị này Bạch Kỵ sĩ Lymat, cười hỏi ngược lại: "Cho một đứa bé một cái vô cùng sắc bén bảo kiếm, kết quả sẽ như thế nào?" Bở Dịn đận như có điều suy nghĩ nói: "Biết cắt tổn thương chính mình." Sang Hiệu cười cười, không có tiếp tục vấn đề này, ngược lại nói: "Nhường cắt viên mịn tới gặp ta." Chương 481: Thất thần chúc phúc. Ánh mặt trời sáng rỡ nhu hòa mà ấm áp, cho đi vào mùa Đông Kình Lệnh Định mang đến một tia ấm áp. Ngày mới mới vừa sáng, ngựa sệp phốc bạ lễ lộ trước trên quảng trường liền bố trí các loại giải lụa màu, nền lam song đầu chim ứng cờ sĩ đón gió phất phới. Đô thành quân phòng giữ các tướng sĩ đem vị rèn nỉ a đổi núi vây quanh, phong tỏa ra vào giao lộ, cấm chỉ xe ngựa cùng người đi đường thông qua. Bất quá hai bên đường còn là chợt nick tới trước xem lễ Kình Lệnh Định mắt tính, trên mặt bọn họ mang theo vui sướng dáng tươi cười, đi cả nhấc trông mong nhìn qua lâu đài Z kịp phương hướng, mong mọi quốc vương không xe. Lúc này lâu đài Z kịp bên trong Sảng Miểu đem con trai ôm vào trong lực chế bử, đồng thời nhìn xem chính mình hai vị vương hậu tại bọn thị nữ viện trợ xuống đổi lấy y phục. Hồng Long mặt trời chói chang ở bên cạnh đập thình thì cánh, bay tới bay lui. Đối với đầu này Tân Sinh tiểu Long tên, đại hệ N dĩ vốn là hy vọng dựa theo gia tộc tạc gạch truyền thống, sử dụng tên vạ lụy gì ạ chứ thần đến đặt tên, bất quá bị Sảng Miểu bắt bỏ. Hắn đối với chư thần từ trước đến nay không có cảm tình gì, liền lên cái mặt trời chói chang tên. Một là bởi vì con tiểu Long này, mọc ra một thân đỏ tươi chói mắt lân, lân giáp, hơn nữa còn đản sinh tại mùa đông sắp tiến đến. Sự hy vọng nó có thể trở thành trong ngày mùa đông lấp lánh mặt trời, Sultan Zet lệnh cùng đêm dài. Thế là cái tên này liền như thế định ra. Kinh Luyến Điềm quần chúng đối với hôm nay nghị thức rất nóng lòng nha. Mạc Nghị Dĩ dẫn đầu thay xong y phục, đi vào phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thất thần tín ngưỡng tại bên trong quần chúng lực ảnh hưởng còn là không thể khinh thường. Đa Hễ Nở Dịch nói, bụng của nàng đã lộ ra rất công kện, bọn thị nữ đang giúp nàng thay quần áo lúc đều phá lệ cẩn thận, bởi vậy tốc độ chậm nhất. Mạc Nghị Dĩ cũng tới trước giúp một tay, đem một chuỗi hóng ánh mượt mà dây chuyền trân châu thắt ở Đa Hễ Nở Dịch trên cổ. Nghe nói đã có vài chục vị kỵ sĩ chủ động tìm cầu gia nhập Thánh kiệm Kỵ sĩ đoàn, mà sao trời võ sĩ đoàn nhân số càng là trong một đêm tăng vọt đã đến gần ngàn người? Nhanh như vậy? Đại Hễ nở dật mở to hai mắt nhìn, Sam hôm qua mới tuyên bố cho phép giáo hội trùng kiến giáo đoàn võ trang nha. Đúng vậy a. Mạc Nghị Dĩ quay đầu nhìn về phía chồng, gặp hắn còn là một bộ hững hờ bộ dáng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Sam, ngươi chẳng lẽ tuyệt không lo lắng sao?" Sam hẹo cười cười, nói, "Tại sao phải lo lắng? Bây giờ mùa đông đã tới, đáng sợ tà ác lực lượng tại phương Bắc hồi phục, chúng ta chính cần giáo đoàn võ trang các chiến sĩ, không phải sao?" Thế nhưng là, cũng không thể quên mạ hệ gọi Vương Giáo Hận. Đa Hễ Nở dật nhắc nhở, "Ta rõ ràng." Sam Miểu đứng dậy, tiến lên tại hai vị vợ trên mặt tất cả ân xuống một nụ hôn, "Tốt sao? Là được chúng ta liền đi đi thôi." Mặc gì gì thế thế, liền biết rõ chồng đã có rồi ý định, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là Đa Hễ Nở dật kéo Sam Miểu cánh tay, còn tại hắn bên tai nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Coi như chúng ta cần giáo hội lực ảnh hưởng đi chống cự phương Bắc Hiệp, cũng không thể để giáo đoàn võ trang tùy ý hành sướng, "Sam, không bằng ngươi xuống làm cho hạn chế giáo đoàn võ trang nhân số đi." Không cần Sạp Nhiêu mang theo hai vị vương hậu đi ra ngoài, đây là một luồng độc lập với quý tộc hệ thống bên ngoài lực lượng quân sự, với Tam mà nói cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Đến nỗi hỉ sợ bà dạo, ha ha, hắn có khống chế không được cố lực lượng này. Đa Hễ Nờ dật như có điều suy nghĩ nhìn chồng liếc mắt, tựa hồ rõ ràng gì đó. Mạc Kỷ Dị bỗng nhiên nói ra, nghe nói liền bệ hạ sớm nhất kỵ sĩ một trong, Trệ án Hưa đều gia nhập Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Sạp Nhiêu cười ha ha, không nhìn ra tên kia như thế thành kính. Trong lúc nói cười, ba người đi ra tháp Mạ Huệ gõ. Sạp Nhiêu trước viện hai vị vương hậu đạp lên bộ liễn. Sau đó chính mình cũng leo đi lên. Vừa sáng 9 giờ, quốc vương cung xe tại ngự lâm thiết vệ vòn quanh xuống cuối cùng từ lâu đài Z kịp cửa động lớn xuống chậm rãi lái ra, hướng về phía Vizenni a đổi núi mà đi. Đám người phát ra trận trận reo hò như sóng biển, từ lâu đài Z kịp tuấn hướng go receive pop ba hello, cũng lan tràn đến toàn bộ thành Kình Lệnh Điển. Không biết 300 năm trước, người chinh phục cả hệ gọn cùng hắn hai vị vương hậu có phải hay không cũng là quang cảnh như vậy. Đa Hễ N giật kéo kể xạ cánh tay trái, một bên hướng đám người phất tay thăm hỏi, một bên dùng ngược mơ ngữ điệu nói ra. 300 năm trước Kình Lệnh Điển còn chỉ là một cái làng trại nhỏ. Sạp Hễ cười nói, Hắn mở đầu, liền gặp ba đầu cự long chính xoay quanh ở trên trời, chấm nhỏ, tối đen, một xanh lá, ném xuống bóng tối đem đội xe hoàn toàn bao phủ. Đám người tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Mạc Kỷ Dĩ nhìn thoáng qua đang bị con trai ôm vào trong ngực hồng long, nó tựa hồ cũng muốn gia nhập đồng bạn đội ngũ, đáng tiếc nó quá nhỏ, còn bay không được cao như vậy, chỉ có thể hướng về phía bầu trời phát ra non nốt hí lên. Vị Dạ Dĩ ở đâu? Nàng dỗng nhiên nghĩ đến đầu kia tử ở dọn trong tay cứu giúp trở về hoàng kim long, thương thế của nó còn chưa tốt sao? Còn không có Da để nờ dịt có chút ưu sầu nói, mặc dù vết thương đã khép lại, nhưng nó còn là rất hư yếu, thậm chí đều không thể bay lượng. Mấy vị học sĩ đều đi xem, cũng không có biết rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì. Tin tưởng nó biết khỏi hẳn. Maggi Gi An đùi. Đoàn ngũ chậm rãi xuyên qua đường đi, bò lên trên vị dẹn nhỳ a đồi núi, gần sẹp phốc bà hẻ lộ mái vòm dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Không xe dừng ở thánh đường đá cầm thạch trước bậc thang. Bảy tên bạch kỵ sĩ tay cầm nghi trượng trường mâu, bảo vệ lấy quốc vương cùng vương hậu đi đến màu vàng cựu dung thảm. Cầu nguyện trong đại sảnh, bảy đại vương quốc các quý tộc đã đợi chờ đã lâu, bọn hắn nhao nhao xoay đầu lại. Tổng lý tối quốc vương vợ chồng nghiêm trảo. Trong không khí lập đầy trang nghiêm nghiêm nghị bầu không khí. Thiên phụ, Thánh mẫu, Chiến sĩ, Thợ rèn, La hầu, tiểu nữ, sở chẩn trợ, thất thần điêu khắc đứng vững trong đại sảnh, Phàm Phật cũng tại mắt đây lấy một vị tân vương đến. Ánh nắng xuyên thấu qua đỉnh chóp thủy tinh cửa sổ mái nhà, chiếu vào đại sảnh hình thành một đạo tinh khiết của sáng. Vừa vận đem lại sảnh trung ương quốc vương cùng tổng chủ giáo bao phủ ở giữa. Xung quanh người bị ánh nắng rắt lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vương sáng, giờ khắc này, hắn Phàm Phật thật thành thần linh hóa thân. Tổng chủ giáo vẫn như cũ ăn mặc đơn giản áo gai, trên đầu không có đeo bất luận cái gì mũ miện. Bộ dáng quả thực theo một cái bình thường lão nông không có gì sai biệt, nhưng ở cuồng tín độ trong mắt, hắn phần này mặc trang phục, lại soi đeo vàng đeo bạc càng lộ vẻ thần thánh. Sagram Hẹo Kêsa, tổng chủ giáo mở miệng, âm thanh vang dội trong đại sảnh quân quần, tại thất thần thần thánh tầm mắt nhìn chăm chú, ta sẽ lấy bảy thánh dầu vì ngươi chúc phúc. Nói xong hắn đem ngón tay vươn vào một cái bình thủy tinh bên trong, chấm lấy dầu mỡ, bôi lên tại Sagram Hẹo trên trán, miệng nói: "Nguyện thiên phụ ban thưởng ngươi chính trực." Tổng chủ giáo lại đưa tay tại cái thứ hai bình thủy tinh bên trong chấm lấy dầu mỡ, lần nữa bôi lên. "Nguyện thánh mẫu ban thưởng ngươi nhân tử." Sau đó là cái thứ ba Nguyên chiến sĩ bạn tưởng ngươi du thí, nguyên tợ rèn ban tưởng ngươi lực lượng, nguyên lao hầu ban tưởng ngươi trí tuệ, nguyên thiếu nữ ban tưởng ngươi thuần chân, nguyên sở chẹn trở mang đi địch nhân của ngươi. Lấy thất thần chi danh, tổng chủ giáo nói, "Ta lên ngôi ngươi vì người e đặn, người rộ dân hạ cùng tiên dân quốc vương, bảy vương quốc kẻ thống trị và toàn cảnh người bảo vệ." Nghe được cuối cùng câu này vẽ rắn thêm chân lời nói, Sang Hẹo đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt như kiếm, chăm chú nhìn trước mặt tổng chủ giáo. Chương 482, thần tích lên ngôi. Nghe được tổng chủ giáo câu nói sau cùng, Sang Ngư trong lòng nháy mắt bị lửa giận lập đầy. Dựa theo trước đó đạt thành nghiệm nghị, lần này hắn đến của Già Sếp Phót bà hệ lộ chỉ là tiếp nhận thất thần chúc phúc, mà không phải tiếp nhận lên ngôi. Có thể tại trước mắt bao người, tổng chủ giáo thế mà tự tiện tại chúc phúc sau khi tiện thể cho quốc vương lên ngôi. Tuy nói tổng chủ giáo không có cho quốc vương đeo lên vương miện, nhưng lên ngôi chữ này xuất hiện, cũng đã đầy đủ chọc giận Sa Ngẹo. Hắn trở thành bảy vương quốc quốc vương, không phải cần đi qua giáo hội đồng ý. Nhưng giờ phút này, Sa Ngẹo lại không để ý tới phẫn nộ, bởi vì hắn thỉnh lình phát hiện, bản thuộc tính của mình thế mà xuất hiện biến hóa. Hắn tước vị từ sở tổng kim, biến thành bảy vương quốc quốc, quốc vương. Mà quan trọng hơn chính là Điểm thuộc tính tự do cũng gia tăng 50 điểm. Kỳ thật trước đó hắn đạp lên vương tọa sát thời điểm, Sáng Héo liền từng nghi hoặc vì sao giao diện thuộc tính không có gì động tĩnh. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng bởi vì chính mình đã xưng vương, sở tọm kim cùng bảy vương quốc quốc vương tầm đó, từ tước vị đi lên nói cũng không vốn chất phân biệt, thật không nghĩ đến, bây giờ tại God Receive Pop bà Hễ lộ tiếp nhận lên môi sau, giao diện thuộc tính cuối cùng xuất hiện biến hóa. Kết quả này nhường hắn không biết là đến tọt cùng nên văn nộ tại tổng chủ giáo tự tác chủ trương, còn la cảm ơn đối phương giúp mình một đại ân. Đối với mình giao diện thuộc tính Sáng Ngộ Kỳ thật cũng có rất nhiều nghi hoặc, tỉ như nó đến tột cùng là dựa theo gì đó để phán đoán cấp vị biến hóa. Đầu tiên hắn không phải là căn cứ vào thực lực biến hóa. Lúc trước hắn không có gì cả lúc, mặc dù gì thì Giả Sắc Phong liền nhường hắn trở thành kỵ sĩ, cũng làm cho giao diện thuộc tính lần thứ nhất xuất hiện. Đến nỗi lần thứ 2 trở thành nam tộc lúc, hắn pháo đại còn chưa xây thành, dựa theo thông hành quỹ cũ, hắn cũng không tư cách chịu tước, nhưng mà sợ công thức một tờ Sắc Phong nhưng vẫn là nhường giao diện thuộc tính xuất hiện biến hóa. Sau đó hắn đánh bại Sở Tỏ Mên sau, Giao diện thuộc tính nhưng không có biến động, chẳng đến lấy được mạ sở công tước thừa nhận, giao diện thuộc tính bên trên tước vị mới biên thành sở tọm en ba tước. Nhìn như vậy đến, tự hộ cấp trên thừa nhận mới là mấu chốt. Bất quá lần thứ tư khi hắn tại đảo bợ lũ dịp chính mình cho mình lên ngôi, cũng lấy được sở tọm lần ở quý tộc thừa nhận lúc, giao diện thuộc tính cũng xuất hiện biến hóa. Tự hộ cấp dưới ủng hộ cũng có đồng dạng hiệu quả. Nhưng nếu như là như thế, vậy lần này xả mẹo đánh bại kình lệnh đỉnh, đạp lên vương tọa sắt, nhường bảy vương quốc quý tộc tại dưới chân uốn gối lúc, vì sao giao diện thuộc tính không có động tĩnh? Chẳng lẽ tổng chủ giáo lên ngôi cũng là ắt không thể thiếu điều kiện? Hay là nói, hắn cần tất thần tán thành." Sang Hẹo ngẩng đầu, tầm mắt tại thất thần tượng nặn bên trên chậm rãi đảo qua. Hắn không có từ phía trên cảm nhận được bất kỳ khí tức gì vận sóng. So với sinh động thần thần, che giấu không biết Âu gọn, ngo nghẻ muốn động dịch chư thần, cùng sắp mang đến khôn cùng kinh khủng hạ thần, đại lục mẹster dỗ chính là phổ biến nhất thờ phụng thất thần, lại an tĩnh như là căn bản không tổn tại đồng dạng. Sang Hẹo cũng vẫn cho rằng thất thần chỉ là bị người hẹn đẳng tạo ra đi ra ngụy thần linh, vì cái gì chỉ là thuận tiện thống nhất tín ngưỡng, bảo trì thống trị. Hiện tại xem ra, có lẽ trong đó còn có kỳ quặc. Sang Hẹo rõ ràng theo chính mình đạp lên nhân loại quyền lực đỉnh phong, sau này chắc chắn cuốn vào chư thần tranh đấu cùng trong ngâm lưu. Gia tộc tạt ghẻ diễn ra nhiều như vậy thiên điên, thật là gen thiếu hụt. Còn có những cái được gọi là long ngộng tiến đoán, trong đó cũng chưa chắc không có thâm tàng ác ý càng đừng để cập sắp theo mùa đông cùng nhau giáng lâm dị quỷ, không. Ai biết rõ bọn chúng đến tụt cùng khủng bố đến mức nào. Tại dạng này trước mắt, 50 điểm điểm thuộc tính tự do tự nhiên phá lệ trọng yếu, trọng yếu đến nhường tổng chủ giáo mạo phạm đều lộ ra không quan trọng gì. Sang như hiện tại càng chú ý chính là, những thứ này điểm thuộc tính tự do đến cùng nên thêm ở nơi nào. Bởi vì điểm thuộc tính không có cách nào tách ra thêm điểm. Cho nên hắn chỉ có thể tại lực lượng, nhanh nhẹn cùng tình thần ba người tầm đó cho một. Không hề nghi ngờ, tình thần mới là lựa chọn thích hợp nhất. Bởi vì Sàm Mẹo biết rõ, cái này thuộc tính mới là phân biệt phẩm nhân cùng thần linh mấu chốt, là hắn thăm dò thế giới này tầng sâu nhất huyền bí con đường. Lực lượng cùng nhanh nhẹn lại thế nào để cao, tối đa cũng chỉ có thể nhường hắn thế gian vô địch, mà tình thần mới là siêu thoát cột thang. Nghĩ tới đây, Sàm như không do dự nữa, quả quyết đem điểm thuộc tính tự do thêm đã đến trên tình thần. Giao diện thuộc tính trước trận vận sóng biến ảo, sau đó tinh thần thuộc tính liền từ ban đầu 42.78 gia tăng đã đến 92.78. Trong chốc lát, Sam như phát hiện chính mình phảng phất trợ từ thế giới tách ra ngoài. Thân thể còn tại tại chỗ, ý thức lại thăng lên tận trời, quan sát đi xuống, toàn bộ bên trong thành Kình Luyến đỉnh hết thảy phảng phất đều tại trước mắt hắn không chỗ che thân. Từ trong bóng tối bò sát con kiến, đến bầu trời bay lượn cự lòng, từ Fleurly bổ tổng bên trong đê truyện dân nghèo, đến trong thánh đường bảy vương quốc đại quý tộc, cả tòa trong thành thị hàng tỷ sinh linh, phảng phất đều trong lòng bàn tay của hắn. Tựa hồ chỉ cần hắn mượn ý, liền có thể để bọn hắn sinh, để bọn hắn chết. Giờ khắc này, Sam cảm thấy mình phảng phất thần thần. Nhưng một giây sau, sợ hãi vô ngần như mây đen bao phủ ở trên đỉnh đầu. Sạc ngẩng đầu ngẩng đầu, liền gặp vô ngần trong trời cao, vô số cuồng bạo nguyên tố lăn lộn tán quét, như là mảnh liệt biệt cả, phàm vật có thể hết thảy tổn vệ. Trong thoáng chốc, hắn không bị khống chế càng bay càng cao, hướng về kia lơ lửng ở trên không biển cả mà đi, giống như bướm đêm dập lửa. Ngay tại Sạc mơ ý thức sắc bao phủ tại nguyên tố bọt nước bên trong lúc, một tiếng to rõ long ngâm đột nhiên vang lên. Sạc nghẹo đột nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện mình đã rơi vào trên lưng của Bạch Long, bị nó mang theo hướng xuống bay đi. Hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, Sạc như kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn lần nữa quay đầu, nhìn về phía trên bầu trời biển cả, trong lòng quẩn quẩn lên sợ hãi vô ngần. Trước đó loại kia phản phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong ảo giác lập tức tan thành mấy khói. Tại dạng này thiên địa vĩ lực trước đó, hắn còn lạ như con kiến hơi nhỏ bé. Hô. Bạch Long đáp xuống, rơi vào cơ giề sẹp phọt bà hẻo lo mái vòng phía trên, xác như thuận thế chìm vào đại điện, mới phát hiện chính mình còn thật tốt đứng tại chỗ. Đây là linh hồn ly thể sao? Trong lúc suy tư, hắn nhìn về phía thân thể của mình. Nhập thể một nháy mắt kia, xác như cảm nhận được một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn vui vẻ cũng như là suối nước nóng dòng nước ấm cảm giác lan toả. Ở xa chân trời khủng bố biển cả mang tới uy áp biến mất không còn tăm tích, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Loại kia trưởng không hết thệ đạo giác xuất hiện lần nữa, quanh người hiện ra vô số bóng ánh hư ảo điểm sáng, kia là từng cái họa diễm tinh linh tại hướng hắn vây tay. Mà cùng lúc đó, sắc nhãn ánh mắt biến thành màu vàng sậm, tiếp lấy lấp lánh màu vàng ánh sáng lấp lánh, dần dần hóa thành như thật như ảo màu vàng xương mù hướng lên viu tán, mái tóc màu đen từ sợi tóc chỗ từng chút từng chút biến thành tóc vàng, cho đến hoàn toàn trở thành tóc vàng mắt vàng huyền thái. Nguyên bản cũng không tính anh tuấn hắn, trong nháy mắt dung mạo tuấn mỹ đến làm cho phàm nhân tự ti mà cảm, khó mà nhìn thẳng tình trạng. Tựa như huy hoàng mặt trời, tựa hồ nhìn lén liếc mắt đều sẽ bị đốt bị thương. Toàn bộ cầu nguyện trong đại sảnh tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem biến hóa như thế, trong mắt bọn hắn, kẻ xạ toàn thân tản ra không thể nhìn thẳng uy nghiêm khí tức, để bọn hắn không nhịn được muốn quỳ bái. Cố khí tức này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, có người không chịu nổi, quỳ xuống. Một cái tiếp một cái, không bao lâu, tới trước xem lễ hết thảy vương quốc quý tộc đều quỳ rạp xuống quốc vương trước mặt. Mà khoảng cách xạ mẹo gần nhất tổng chủ giáo tiếp nhận lớn nhất áp lực. Thô lậu áo gai xuống thon gầy thân thể như run rẩy run rẩy không ngừng, đỏ thắm máu tươi từ ánh mắt của hắn trong miệng núi ồ ồ chảy ra. Phu phù một thân, tổng chủ giáo quỳ rạp xuống kẻ xạ trước mặt. Ta có tội. Hắn khàn giọng quát, Phản Phật nhìn thấy gì đó cực kỳ khủng bố trong cảnh, "Thất thần cứu ta." Hắn đưa tay móc ra con mắt của mình, "Cứu ta." Hắn vùng quyền đem hàm răng của mình rơi lập, "Cứu." Nọn lực tiêu gà hóa thành chênh hồng hỏa diễm phun tới, da của hắn hiện ra vô số bọc nước, cùng cấp tốc nát giữa, thiêu đốt. Tổng chủ giáo từ trong tới ngoài đốt lên. Nhưng lúc này cầu nguyện trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, không có người kinh hô, cũng không có ai đi cứu đáng thương tổng chủ giáo. Tất cả mọi người quỳ rạp trên đất, chỉ có Kệ Sa đứng vững, nhìn xem tổng chủ giáo tại trước mặt hóa thành tro tàn. Trong mắt, có ngọn lửa màu vàng ngậy lên. Chương 483: Đến từ bự vũ hộ khách nhân. Một chiếc treo bự vũ titan cự nhân cỡ sĩ thuyền lớn chậm rãi đổ vào cảng Kình Lệnh Điển. Theo cầu thang bên sườn tàu bị buông xuống, một vị ăn mặc màu đỏ cam hoa lệ lễ phục người trẻ tuổi chậm rãi đi xuống. Tại một đám thị vệ chen chúc phía dưới, hắn xuyên qua chen chúc ổ nào bến tàu, đi vào Mugat. Hất lên màu vàng trường bào đô thành quân phòng giữ ngăn lại bọn hắn. Các ngươi là ai? Đến từ bự vũ hộ khách nhân. Người trẻ tuổi tao nhã lễ phép đáp, ta gọi bợ hữu sở, đương nhiệm Hải Vương phở rệ cổ án tạ dị ông con trai, tới trước cầu kiến, kệ sạ bệ hạ. Con trai của Hải Vương Kim Bảo thị vệ mắt nhìn năm trước người tuổi trẻ trên người hoa phục, còn có sau lưng một đám hộ vệ, sắc mặt hơi chậm, kệ xác bệ hạ hôm nay đi go dự sệp phốt bà hệ lỗ, người đi trước lâu đài Z kịp chờ lấy đi. Bất quá hộ vệ của ngươi không thể vào thành. Được, vẫn dù sở đem hộ vệ đều an bài ở ngoài thành, chính mình đi theo Kim Bảo thị vệ vào thành. Trên đường đi người ở thưa thớt, tựa hồ dân chúng toàn thành đều chạy đi vị rèn nhỳ a đồi núi vây xem quốc vương kính bài thất thần. Vẫn dù sở nghĩ lại, liền cũng đưa ra muốn đi go dự sệp phốt bà hệ lỗ gặp mặt kệ xác. Kim Bảo thị vệ ngay từ đầu còn không quá vui lòng, nhưng ở đối phương đưa qua đến một cái kim long sau, Lập tức cười ha hả mang theo vị này, dị vực vương tử hướng thánh đường mà đi. Chuyện tới tu sĩ sau phố, người quả nhiên nhiều hơn. Nhìn một cái, hai bên đường tất cả đều là đen lì đầu. Cũng may Kim Bảo bọn thị vệ đem đường đi trung ương vây lại, lúc này vừa vặn có thể nhường bọn Vũ Sở nhanh chóng thông qua. Còn chưa tới Gerson Pop ba Elo, hắn chợt nghe một tiếng to rõ long ngâm. Vũ Sở ngẩng đầu, liền thấy ba đầu cự long tại vị diện nỉ a đổi núi trên không xoay quanh bay múa, trong đó lớn nhất đầu kia bập lòng, chính mở ra miệng lớn, hướng phía phía dưới phát ra trận trận giống như giận. Sau một khắc, Gerson Pop ba Elo tiếng trung đột nhiên có vang. Đám người có chút bạo động. Chuyện gì xảy ra? Vỡ dù sở cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Kim bảo thị vệ còn chưa kịp trả lời, lâu đài z kịp tiếng chuông cũng vang lên. Ken keng keng. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, không bao lâu, toàn thành chuông cũng bắt đầu gõ vang. Trên bầu trời một đám bị hoàng sợ bồ câu trắng đập thình thịch cánh, nhanh chóng lướt qua. Có đại nhân vật qua đời. Nghe nói như thế, bọn dù sở sắc mặt hơi đổi một chút, bước chân không tự giác hạ chậm. Vị đại nhân vật nào qua đời rồi? Không biết, nhưng dạng này chu tang, lần trước tấu vang dội còn là tay của quốc vương thị ẩn đại nhân qua đời thời điểm. Đám người bạo động bắt đầu mở rộng, tất cả mọi người bị bất thình lình trung tâm cho kinh đa đến. Bở Dụ Sơ đại náo cấp tốc vào chuyện, trong lòng đã bắt đầu suy đoán các loại khả năng, trong mũi phảng phất đã nghe được mùi máu tươi. Kinh Lệnh dừng lại muốn đại loạn. Nếu không phải có nhiệm vụ trọng yếu tại người, vị này con trai của Hải Vương có lẽ lập tức liền muốn truyền thân rời xa cái này sắp bộc phát chính trị vòng xoáy. Bất chấp khó khăn lại đi một hồi, Görsepot bà lễ lộ màu vàng mái vòm đã rõ ràng tích có thể thấy được. Không có trong dự đoán hỗn loạn, cái này khiến Bở Dụ Sơ nhẹ nhàng thở ra. Cho Quốc Vương bệ hạ nhường đường. Một tên người mặc áo giáp màu trắng kỵ sĩ chạy nhanh đến. Võ Dụ Sở vội vàng tránh ra đến đường bên cạnh, lập tức liền cảm nhận được một luồng khủng lo uy áp từ vị diện nỳ a đổi núi chóp đỉnh lan tràn ra, làm cho lòng người nhảy ra tốc, hô hấp không xuống xẻ. Bạch long như mây đen bao phủ ở trên đỉnh đầu, che kín ánh nắng, nhưng lại có một cái khác mặt trời chói trói trang nhân vật xuất hiện tại cuối đường. Hắn đứng tại bị bạch kỵ sĩ vòn quanh xe kéo phía trên, tóc vàng mắt vàng, giống như thiên thần giáng lâm thế gian. Hai bên đường đám người không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất, hô to kệ xạ chỉ danh. Võ Dụ Sở cũng quỳ xuống, không dám nhìn thẳng vị kia quân vương ánh mắt. Đồng thời trong lòng cuộn cuộn lên ngập trời sóng lớn, các loại tâm tư ý niệm khó phân mà tới, nhưng lại như bọt vỡ tan tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại thuần túy nhất kính sợ. Thằng đến quốc vương không xe từ từ đi xa, hắn mới một lần nữa từ dưới đất bò dậy, sắc mặt phức tạp nhìn về phía đội ngũ phương hướng. Mà lúc này, tuy hành quý tộc đội ngũ cũng xuống núi đâu. Bọ Vũ Sở nhìn xem vừa vặn đi qua trước trận lượm, vội vàng đi mau mấy bước đuổi theo, nói: "Ngài nhất định chính là Tỷ Di ẩn lặng nhị tơ đại nhân a. Ta là con trai của Hải vương Bừng Ngộ, Bọ Vũ Sở ản tại dị ông. Tỷ Di ẩn trên dưới giỏ sét Bọ Vũ Sở liếc mắt" Ngươi tốt, vợ dù sợ các hạ, có chuyện gì không? Xin hỏi, vừa rồi trung tang là vị vị đại nhân nào vang lên? Tỷ Dị ẩn trên mặt hiện ra cực kỳ phức tạp biểu lộ. Tổng chủ giáo? Tổng chủ giáo qua đời rồi. Vợ dù sợ kinh hô một tiếng, thoáng tỉnh táo một chút sau, hắn lại hỏi, tổng chủ giáo làm sao lại đột nhiên? Chết bất đắc kỳ tử? Có thể là thất thần triệu hoán hắn đi. Tỷ Dị ẩn nhún nhún vai. Vợ dù sờ nháy nháy mắt, hiển nhiên không có tin tưởng loại này lý do thoái thác. Mà lại tổng chủ giáo chết thời cơ như thế trùng hợp, vừa vặn tại quốc vương kính bái thất thần thời điểm chết bất đắc kỳ tử. Cái này rất khó không khiến người ta sinh ra một chút liên tưởng. Tổng chủ giáo độc thần, thất thần hạ xuống thân phạt, chết cháy hắn. Mặc dù sở nghe được bên cạnh một vị sắc mặt nghiêm túc người trung niên nói như thế, nhìn xem người này trước ngực kim thủ dây chuyền cùng đi nhanh thợ săn huy chương, hắn lập tức đoán được nói chuyện hắn là tay của Quốc vương giạn điển tặt lý bà tước. Lời này hiển nhiên rất phù hợp ý nghĩ của mọi người, chung quanh quý tộc nhao nhao gật đầu đáp lời. Không tệ, tổng chủ giáo trước khi chết đều tự xưng ta có tội. Hắn dám can đạm khiêu khích bệ hạ, thực tên là đáng chết. Những lời này tại thường ngày là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại quý tộc trong miệng, dù sao tổng chủ giáo đại biểu thế nhưng là thần linh, mà quốc vương cũng chỉ là thế tục chúa tể. Thật muốn luận uy vọng, quốc vương thật đúng là chưa hẳn so ra mà vượt tổng chủ giáo. Nhưng cái này tại kệ xạ trên thân tựa hồ liền cũng không phải là như thế. Nhất là tại mắt thấy trước đó tại Gherzepot bà hẻ lộ bên trong gần như thần tích một màn sau, bảy vương quốc các quý tộc trong lòng thiên bình bắt đầu nghiêng. Thậm chí còn có người nói ra càng thêm rõ ràng đến. Kệ xạ bệ hạ mới là thất thần người phàm hôn, là chư thần trên thế gian hóa thân. Đương nhiên, cũng không phải không có thành âm không hải hỏa. Nói bậy một cái sắc nhọn thanh âm từ con đường cái khác trong đám người truyền đến, rõ ràng là kẻ xạ dùng tà ác pháp thuật giết chết tổng chủ giáo. Hắn mới là kẻ đồ thần. Thất thần không biết cho phép hành động như vậy. Lời nói này như một tảng đá lớn nhập vào mặt hồ, lập tức nhấc lên sóng gió động trời. Trong đám người bộc phát ra đủ loại thanh âm, có triền vọng kẻ xạ biện hộ, cũng có triền vọng tổng chủ giáo mở rộng chính nghĩa, nhưng càng nhiều, lại là không biết làm sao kinh hoàng. Có lẽ là vừa rồi kẻ xạ bộ kia phảng phất giống như thiên thần hạ phàm bộ dáng tại tất cả mọi người trong lòng lưu lại cực sâu làn ấn, bảo trì quốc vương thanh âm rõ ràng chiếm cứ hướng đầu gió. Nhưng chất vận cùng thanh âm tức giận cùng ý nguyên tổn tại. Một nhóm ăn mặc vài thô áo gai, trước ngực in thất giác hồng tình huy chương người lộ ra phá lệ kích động, kém chút theo duy trì trật tự thị vệ sinh ra xung đột. Vỡ dù Sơ nhìn thấy Dãn Điền Ba tức đưa tới một tên kỵ sĩ, thấp giọng phân phó vài câu, sau đó liền gặp người kia mang theo một đội kim bảo thị vệ tản vào trong đám người. Chương 484, tân nhiệm tổng chủ giáo. Tại tháp ma hệ gọi sảnh vương tọa, Vỡ dù Sơ Án Tạ Di ông lại một lần nhìn thấy Quốc vương. Cùng lúc trước tóc vàng mắt vàng khác biệt, lúc này ngồi cao tại trên vương tọa sắt quốc vương khôi phục ban đầu tóc nâu mắt đen. Cũng không có trước đó loại kia như người mong muốn quỳ bái thần thánh rí áp, lộ ra càng thêm bình dị gần gũi. Bất quá, Vở Dụ Sở không dám chút nào biểu lộ ra một điểm bất kính. Tôn quý mà thần thánh kệ xác bệ hạ, ta đại biểu Bửu Hải Vương, hướng ngài biểu thị nhất chân thành chào hỏi. Vở Dụ Sở các hạ, sao ngài quan sát lấy vị này đến từ Nạ Giơ Si ở bên kia khách nhân, Bửu Vũ phản loạn lặng lại sao? Phản loạn đã bình định. Cái này còn may mà ngài hết sức giúp đỡ, vì thế, cha chuyên phái ta hướng ngài biểu đạt cảm ơn. Mà khác, ta lần này đến kỉnh lện địn, còn có một việc, đó chính là thực hiện cùng ngài đạt thành hôn ước hiệp nghị. Trước đó vì thuận lợi quá xong, sang ngài tại vạ dật kết hợp một chút, cùng gia tộc cạn tạ dị ổng đặt thành thông gia. Tuy nói cuối cùng đối phương cũng không có cung cấp bao lớn viện trợ, bọn vô hạm đội còn là dựa vào hạm đội sợ tòm lẫn ở mới bị ngăn ở bên trên bờ Lạch Tơ Bay, nhưng Sạm Miểu cũng không có ý định trái với điều ước. Mà lại, mùa đông đã tới, dị quỷ là toàn bộ nhân loại uy hiếp, nếu là muốn lấy được nạ Jersey si bờ bên kia tự do mạo dịch thành bang hiệp trợ, Hải Vương Hữu Nghị liền lộ ra cực kỳ trống yếu. "Có thể." Sạm Miểu nói, "Mụội mụi của ta Dzulatali, biết gả cho ngươi làm vợ. Bất quá, nàng còn có 2 năm mới có thể trưởng thành, cho nên cần ngươi kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian." Vỡ dù sờ nghe vậy lại nhíu mày, nói, "Vậy hạ cũng không phải là ta không có kiên nhẫn chờ đợi giựa tiểu thư trưởng thành, mà là cha của ta bệnh nặng nhiều năm, bây giờ đã nhanh muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh, hắn sau cùng nguyện vọng chính là có thể nhìn thấy ta thành hôn, cho nên, ta nghe nói ngài có ba vị em gái, nhiêu tuổi nhất tội là tiểu thư đã trưởng thành, không biết ta có thể hay không may mắn cưới nàng làm vợ. Thật có lỗi, tội là đã gả cho thành dị vợ dùn S M U, tùy công tước. Sang hẹo nhìn xem sắc mặt lo lắng bợ dụ sợ, lập tức ý thức được gì đó, ta sẽ đích thân tiên về bợ dụ vô tham gia ngươi cùng giựa đính hôn nghi thức. Kia thật là quá là được, vậy hạ Mặc dù sơ lập tức chuyện buồn làm vui, ngài nếu như có thể tự mình giá Lâm Bất Vụ, kia là gia tộc cạn tạ gì ông lớn nhất Vân Quang. Sang nghe thấy thế liền biết mình đoán không tệ. Gia tộc cạn tạ gì ông mặc dù tạm thời ổn định bất Vụ thế cục, nhưng cũng không thể lực thanh lý hết thảy người chống lại, Hải Vương bệnh nguy kịch ngày giờ không nhiều, lúc này không thể không mượn nhờ mọi lực đến giúp con trai mình tự vị. Sang Hẹo đối với cái này ngược lại cũng không kháng cự, hắn chính cần tại nạ giơ si bờ bên kia tìm kiếm một cái đáng tin minh hữu. Hai người sau đó lại rảnh rỗi cho chuyện trì chút, Sang Hẹo liền an bài vị này con trai của Hải Vương đi nghỉ ngơi, cũng nhờ người mang ra, tật lý đi gặp hắn. Lúc này Gạ Vịn Mịn bước nhanh tới, đem một phong danh sách đưa cho Samuel, đồng thời miệng nói: "Bệ hạ, xem ra tổng chủ giáo tử trung tín đồ cũng không ít, thậm chí còn có một ít quý tộc tại ngao ngoai muốn động." Samuel tùy ý nhìn lướt qua, khẽ cười nói: "Bọn hắn chủ động nhảy ra tốt nhất. Georges Popa hễ lỗ bên kia ra kết quả sao?" "Đã ra, bệ hạ." Gạ Vịn nói: "Là Leonat đại chủ giáo được tuyển tân nhiệm tổng chủ giáo." "Rất tốt. Dẫn hắn tới gặp ta." "Phải, bệ hạ." Georges Popa hễ lỗ, tân nhiệm tổng chủ giáo mới vừa kết thúc nghi thức cầu khẩn, chậm rãi từ thiên phụ trước mặt bò người lên. "Từ hôm nay trở đi, Hắn tuyệt tục tên sẽ bị lãng quên, thay vào đó, chính là tổng chủ giáo xứng hô. Xem như thất thần người phát luôn, hắn không còn cần phàm nhân tên. Có thể tổng chủ giáo, nhưng trong lòng không có bao nhiêu được tùy vui sướng, càng nhiều ngược lại là sợ hãi mà sợ hãi. Đời trước tổng chủ giáo tại thất thần nhìn trong chú, tại quốc vương kệ xạ trước mặt hóa thành cho tàn một màn còn rõ muôn một trước mắt, hắn làm sao có thể an tâm. Ngay tại vừa rồi, hắn trăm ngàn lần hướng thất thần cầu nguyện, thỉnh cầu thần linh có thể cho hắn chỉ dẫn. Nhưng mà, gì đó đáp lại cũng không có. Giống như thường ngày. Có đôi khi, hắn thật hoài nghi thất thần là có tồn tại hay không. Nhưng mỗi một lần ý nghĩ này xuất hiện lúc, lại bị hắn cưỡng ép hấp chế xuống. Nhưng hôm nay, ý nghĩ này cũng không còn cách nào áp chế. Có lẽ thất thần thật không tồn tại, nếu không thì, các thần làm sao lại chớ mắt nhìn chính mình trên thế gian người phát luôn bị đốt sống chết tươi. Tổng chủ giáo tâm sự nặng nề rời đi cầu nguyện đại sảnh, trở về nơi ở mở cửa sau, đã thấy một bóng người đứng tại bên cửa sổ. Hắn tưởng rằng quét dọn căn phòng người hầu, nhân tiện nói, "Ngươi đi ra ngoài trước đi." "Lễ ổn nạt đại nhân." Người kia xoay người lại, tổng chủ giáo mới phát hiện, vậy mà là Vương tọa Sắt tình báo tổng quản gã viện mình năm trước. Lúc này Hắn thậm chí đã không để ý tới đối phương vô lễ kêu lên chính mình thế tục tên, tâm kinh đảm chiến hỏi: "Ngươi, ngươi làm sao vào đây?" Gã Viễn kéo ra tủ quần áo, quay đầu lộ ra một cái thần bí mỉm cười. "Mời đi theo ta." Tổng chủ giáo tại nguyên chỗ dừng lại đường này, sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái cũng vào tủ quần áo. Vách tường bản đã kéo ra, lộ ra đen ngòm thông đạo. Tổng chủ giáo một hồi thăm dò, liền sờ đến kim loại. Hắn một tay nắm chặt sắt bậc thang, một bên dùng chân cẩn thận tìm tới ở dưới một cấp. Tháng đến xâm nhập lòng đất sâu, nguyên bản thẳng đứng giếng hình dáng đường hành lang mới biên thành nghiêng bùn đất đường hầm. Gã Viễn tay cầm nó đước đang ở nơi đó chờ lấy hắn. Các ngươi vậy mà tại God Joseph Potter hạ hẻ lỗ bên trong cũng đảo mật đạo. Không phải chúng ta. Gavin lắc đầu, là năm đó mà hệ gọ thuê công tử. Đi thôi, Bạch Hạ muốn gặp ngươi. Hắn tại sao không đến thánh đường thấy ta? Tổng chủ giáo rất muốn hỏi như vậy, nhưng hắn không dám. Hắn sợ mình cũng như đời trước tổng chủ giáo như thế, Lã Yên không một tiếng động ở giữa liền biến thành một đống tro bụi. Không biết đi được bao lâu, trong lòng đất rất khó cảm thụ khoảng cách biến hóa, một lần nữa leo ra mặt đất lúc, tổng chủ giáo phát hiện chính mình đi vào một cái chật hẹp phòng nhỏ. Chúng ta tại lâu đài Zekin. Đúng. Gagvin ném cho hắn một kiện mồ đen áo trắng, xuyên qua. Tổng chủ giáo cũng không lo dò dò so đối phương mệnh lệnh ngư khí, bé ngoan đem trường bảo xuyên qua, lại dùng mũ trùm bao lại mặt mình. Gagvin lúc này mới đẩy cửa phòng ra, phía ngoài Kim bảo thị vệ túi người hành lễ. Tổng chủ giáo đi theo phía sau đối phương, xuyên qua hành lang, lại dọc theo thang lầu xoắn ốc leo lên, cuối cùng đi vào quốc vương phòng sách. "Mời đi." Gagvin kéo ra cửa gỗ, khóa tay một thủ thế. Tổng chủ giáo hít sâu một hơi, đi vào. "Phanh." Cửa phòng sau lưng hắn đóng lại, phát ra tiếng vang dọa hắn nhảy một cái. "Trớn Khẩn Trương, Lệ Ô Na." Vết dạ thanh âm truyền đến. Tổng chủ giáo theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp vị kia quốc vương chính người biếng nghiêng rượi vào trên ghế salon, trong tay bưng lấy một bản thất tinh thánh điển. Hình dạng của hắn khôi phục ban đầu tóc nâu mắt đen, cũng không còn tỏa ra loại kia khủng bố đến cực điểm thần thánh uy áp, nhưng ở trong mắt tổng chủ giáo, vị này quốc vương lại so thất thần còn luôn đáng sợ. "Bệ hạ, ngài tới tìm ta." Ngồi. Tổng chủ giáo bé ngoan ngồi tại quốc vương đối diện, mín hơi ngưng thần. Sàng như khép lại quyển sách trên tay, hỏi, "Nói cho ta, Leonat, gì đó mới là đạo thần?" Tổng chủ giáo cái chán nháy mắt chảy ra mồ hôi hớ miệng, hai tayức chế không nổi run nhẹ nhẹ. Hắn biết rõ, đối mặt mình chính là một cái vấn đề chí mạng. Đời trước tổng chủ giáo chết thảm lúc bộ dáng lại một lần hiện lên ở trong đầu, nhường trong lòng của hắn lập đầy sợ hãi. Kiser Phạ giáo hành vị, chính là đồ thần. Tại vô biên vô hạn áp lực dưới, tổng chủ giáo lớn tiếng nói, nghe nói như thế, sắc trên mặt cuối cùng lộ ra dáng tươi cười. Chương 485, mạnh nước ẩm. Sắp chui vào đường chân trời trời chiều như là nhuộm qua máu tươi, vẩy xuống vạn đạo ánh sáng vàng, đem trời ở giữa bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt, nhạt màu máu bên trong. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, giống như đòi mạng nhiệt trống. Tông chủ giáo đột nhiên từ trong trầm tư tỉnh lại, sửa sang lại số xếp y phục, đem trên mặt sợ hãi đều che giấu, mới đứng dậy đi mở cửa. "Miễn hạ, không tốt." Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cùng sao trời võ sĩ đoàn Theo đô thành quân phòng giữ lên xung đột. "Ta biết, đi mời đại chủ giáo tới thương nghị." "Được." Tu sĩ thấy tông chủ giáo không chút hoang mang bộ dáng, tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng xuống, muốn hay không phải người đi lâu đài Z kịp gặp mặt quốc vương, phòng ngừa hiểu lầm không cần thiết. "Không cần. Ta biết theo bệ hạ giải thích." Tông chủ giáo nói. "Đúng." Tu sĩ chuyển thân rời đi. Hắn không biết là, xem ra trấn định tự nhiên tông chủ giáo cũng không phải là đã tính trước, mà là đã sớm biết sẽ phát sinh dạng này xung đột. Thánh kiếm kỳ sĩ đoàn cùng sao trời võ sĩ đoàn thành lập thời gian quá ngắn, thoáng cái tràn vào đến quá nhiều người, mà những người này có bao nhiêu là hiệu trung quốc vương, lại có bao nhiêu là chân chính cuồng tín đồ. Tổng chủ giáo không dám đi đoán, mà lần này xung đột, đến tột cùng là tín đồ vô ý cử chỉ, còn là người hữu tâm cố ý xúi dục. Tổng chủ giáo vô pháp xác định. Chuyện quá khẩn cấp, đại chủ giáo nhóm tới rất nhanh. Thất thần giáo hội đại chủ giáo tổng cộng có 7 vị, bọn hắn ở giáo hội bên trong là địa vị gần với tổng chủ giáo tối tại. Nhất định phải ngăn cản những cái kia điên cuồng các tín đồ. Một vị đại chủ giáo mới vội vào cửa vội vàng nói, "Chúng ta không phải là đối thủ của Kệ Sạ, hắn có 200.000 quân đội ngay tại ngoài thành, có thể giống như nghiền nát con kiến nghiền nát chúng ta giáo đoàn võ trang." "Ngươi xem thường giáo đoàn võ trang?" Lập tức liền có người biểu thị phản đối, "Không tệ, thành kiếm kỵ sĩ đoàn đến nay chỉ có hơn 100 người, sao trời võ sĩ đoàn cũng bất quá 2, 3.000 người, nhưng phải biết, thất thần tại Hẻm Storz có mấy triệu thành kính tín đồ. Bọn hắn không biết cho phép Kệ Sạ làm ra như thế khinh nhỏ cử chỉ." "Gì đó khinh nhỏ cử chỉ? Kệ Sạ đến tột cùng làm cái gì? Các ngươi có a có thể chứng minh đời trước tổng chủ giáo chết cùng hắn có quan hệ?" Không phải là hắn còn có thể là ai? Chẳng lẽ tổng chủ giáo liền tự mình buốc cháy rồi? Pháp thuật, tà ác hỏa ma pháp, nhất định là như vậy. Nếu như là như thế, thất thần vì sao chơ mắt nhìn xem kệ xả tại trong thánh đường làm ra bực này khinh nhẫn cử chỉ mà không hạ xuống thần phạt? Chư thần là muốn mượn tay của chúng ta đến thi triển thần phạt. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cùng sao trời võ sĩ đoàn chính là chư thần công cụ. A, chư thần công cụ chỉ có ngần ấy người sao? Nói cho ta, bọn hắn đánh như thế nào thắng kệ xả đại quân? Kệ xả trong đại quân cũng có thành kính tín đồ, hết thảy kỵ sĩ đều từng tại thất thần trước tượng thần lẩm xuống lời thề. Bệ hạ chỉ là xem ra mạnh mẽ, nhưng kỳ thật không chịu nổi một kích. Còn có phương Bắc chư hầu, bọn hắn chưa chắc là thật tình đồng hàng. Nghe đại chủ giáo nhóm cái lộn, tổng chủ giáo lại một mực không nói một lời. Hắn phát hiện, tỏ thái độ cường ngạnh đại chủ giáo số lượng vậy mà chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu rõ, chỉ có hai vị đại chủ giáo cự tuyệt cùng lâu đài Z kịp khai chiến. Nhìn xem giống rạng mà tỏ vẻ phải vì đời trước tổng chủ giáo báo thù đại chủ giáo nhóm, tổng chủ giáo cơ hồ đều muốn cho là mình thật có thể theo kế sả có lực đánh một trận. Nhưng nghĩ đến cặp kiếp như thần chỉ con mắt màu vàng kim, hắn liền khôi phục tình táo. Cả người cũng muốn đuổi theo một niệm kỳ tổng chủ giáo như thế hóa thành cho tại sao? Tình giáo cũng không phải là tổng chủ giáo một người. Lời này phảng phất một chậu nước lạnh dội xuống, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Chúng ta chưa hẳn muốn theo kệ xạ đấu cái ngươi chết ta sống. Có người mở miệng nói, chỉ cần nhường hắn làm ra nhượng bộ là được. Nếu không thì tổng chủ giáo cứ như vậy chết rồi, chúng ta gì đó cũng không làm, giáo hội danh dự liền hủy. Các tín đồ cũng biết đối với chúng ta thất vọng vô cùng. Thuyết pháp này lập tức lấy được càng nhiều tán đồng. Không tệ. Kệ Sà vội vàng nuấn nướng đối đến từ phương Bắc uy hiếp, lúc này khẳng định không muốn cùng giáo hội mặt mặt, chỉ cần chúng ta duy trì khắt chế, tin tưởng hắn sẽ làm ra nhượng bộ. Đừng quên giáo đoàn võ trang, mặc dù bọn chúng hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng có vô hạn tiềm lực. Kệ Sà cần cố lực lượng này, hắn biết nguyện ý thỏa hiệp. Đúng vậy, chúng ta nên nhường Kệ Sà nghe được thanh âm của chúng ta. Nhưng Kệ Sà biết rõ bảy vương quốc nhân dân phẫn nộ. Không thể. Miễn hạ, ngài cảm thấy chúng ta biện pháp này thế nào? Đại chủ giáo nhóm rốt cục đem vấn đề này vứt cho tổng chủ giáo làm quyết định. Tổng chủ giáo lấy lại bình tĩnh, tầm mắt tại từng vị đại chủ giáo trên mặt chậm rãi đảo qua. Đem bọn hắn biểu lộ đều thu hết vào mắt, cuối cùng mở miệng nói, Thất thần uy nghiêm không dùng thiếu khích. Lời vừa nói ra, đại chủ giáo nhóm thần sắc khác nhau, có người ngạc nhiên và phẫn, cũng có người âm thầm lo lắng. Nhưng bọn hắn đều biết, tổng chủ giáo lời này ý tứ, vẫn là muốn cùng quốc vương đối đầu. Một trận gió tanh mưa máu tựa hồ đã không thể tránh né. Tổng chủ giáo lần nữa mở miệng nói, "Triệu tập các tín đồ, ta muốn hướng bọn hắn truyền đạt tất thần thần dụ." Thần dụ? Đại chủ giáo nhóm hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được, tổng chủ giáo thái độ có lẽ so với bọn hắn tưởng tượng còn nuốn kịch liệt. Nhưng tất thần trên thế gian phát ngôn viên duy nhất đều như vậy lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể đem các loại tâm tư cưỡng chế đi. Đúng. Đám người sau khi rời đi, tổng chủ giáo quay đầu nhìn về phía bên trong gian phòng tủ quần áo. Hắn biết rõ, tại đó thật mỏng vách tường bạn đằng sau, có một chương lỗ tai, một đôi mắt, đã đem vừa rồi hết thảy đều ghi chép lại. Tổng chủ giáo vì một ít ngu xuẩn mặt niệm một lát. Từ khi mắt thấy hỉ sợ vạ giập tại thất thần nhìn chăm chú hồi phi yên diệt sau, tổng chủ giáo liền rõ ràng, kẻ sạ không phải là hắn có khả năng đối kháng. Mặt trời cuối cùng từ phía tây rơi xuống, nửa đêm bao phủ mặt đất. Bất quá Tối nay thành Kình Luyến đứng lại có vẻ có phần không bình tĩnh. Giáo đoàn võ trang cùng đô thành quân phòng giữ xung đột mặc dù đã đình chỉ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, sóng vương mâu thuẫn không chỉ không có hòa hoãn, ngược lại đang không ngừng tích xúc, chờ đợi lấy lần tiếp theo bộc phát. Càng ngày càng nhiều phẫn nộ tín đồ giống như thủy triều mà dâng tới vị rèn nghi a đối núi, bọn hắn nghe nói tổng chủ giáo sắp tuyên bố thất thần thần dụ sau, quyết định ở đây trắng đêm chờ đợi. Gösep Pop bà hễ lộ trước trên quảng trường, thắp sáng vô số ngọn nến, mọi người tại ánh nến bên trong ai điếu vừa mới chết đi tổng chủ giáo. Không thể không nói Khi sợ vạ giật trước đó xác thực rất được lòng người, nhất là Bạch Tính Nghệ Khổ, đều nhớ ký vị này đồng dạng xuất thân thấp hèn tổng chủ giáo tốt. Từng cái tín sư ở trong thành xuyên tới xuyên lui, trao đổi lấy ý kiến, bệnh lấy âm ưu. Đối với đây hết thảy, lâu đài Z kịp lại một mực thờ ơ là nhạt. Thậm chí đối lại trước giáo đoàn võ trang cùng đô thành quân phòng dự phát sinh xung đột, quốc vương đều không có phái người hỏi đến. Ngoài thành 200.000 đại quân cũng không có mảy may điều động dấu hiệu. Nay quỹ dị bình tĩnh lại trên thực tế ẩn giấu mãnh liệt mạch nước ngầm, người thông minh lòng dạ biết rõ, lựa chọn không đếm xỉa đến, nhưng cũng không ít ngu xuẩn tại cấu kết tính toán, vọng tưởng lấy hạt rẻ trong lò lửa. Bóng đêm nặng nề, ánh trăng lành lạnh lẽo, đem hết thể giá vọng cùng sầu lo đều lặng yên ẩn tàng, chỉ chờ sau khi trời sáng công bố án. Chương 486, Vương quyền cùng thần quyền. Chỉ những thứ này người. Đúng vậy, vậy hạ. Gia tộc Lạn Nhĩ Tở không có động tĩnh. Cũng là không phải là một điểm động tĩnh không có, gã Viễn Mịn nói ra, có người của giáo hội đi gặp Lạn Xiếu Lạn Nhĩ Tở tức sĩ, bất quá tỷ gì ẩn đại nhân biết được tin tức sau, lập tức đem Lạn Xiếu tức sĩ cho trói lại. Sa nhẹ hừ nhẹ một tiếng, lại hỏi, Phương Bắc quý tộc đâu? Du Sở Bốn tần có hay không gặp người nào? Không có. Dù sơ đại nhân tối nay ở tại ngoài thành quân doanh, căn bản không có ở nội thành. Như thế trung thực. Ga Viễn trông thấy quốc vương trên mặt không che giấu chút nào vẻ thất vọng, trong lòng cười thầm. Hắn biết rõ kệ xả nghĩ thừa cơ hội này đem những cái kia ngoa ngoe muốn động kẻ giá tâm đều dẫn ra, thật không nghĩ đến, tổng chủ giáo đều như vậy phối hợp biểu diễn, lại cũng chỉ dẫn ra một chút tôm tép. Cái này chính nói rõ tuyệt đại bộ phận quý tộc đều tán thành bệ hạ ngài nha. Ga Viễn nói, trong lòng bọn họ, ngài hy vọng thậm chí cao hơn quá thất thần. Sang Hẹo bật cười lắc đầu. Loại lời này cũng chớ nói lung tung, đi thôi, dựa theo kế hoạch làm việc. Phải, bệ hạ Gạ Vịn rời khỏi sau, Sạm Miễu một mình nhìn qua bầu trời đen nhẫy ngẩn ngơ. Tối nay ánh sao ám đạo, ánh trăng lạnh lẽo, xem ra lại muốn quyết rơi. Từ nạ gió si gió lạnh thổi tới bí mật mang theo rắc mạn khí tức, băng lãnh thấu xương. Nhưng Sạm Miễu lại đối với cái này không có cảm giác chút nào. Vô số mắt thường không thể gặp hỏa diễm tình linh bao vây lấy hắn, đem giá lạnh ngăn cách bởi bên ngoài. Tỉnh thần thuộc tính bạo tăng đằng sau, Sạm Miễu phát hiện chính mình đối với hỏa nguyên tố trưởng khống đạt tới một cái cực kỳ cường đại tình trạng, đã từng lý sạn dở dệ dạy cho hắn những cái kia cao thâm hỏa ma pháp đều lộ ra phá lệ đơn giản thậm chí hắn đã có thể cảm thấy được chính mình cái kia thanh cự kiếm đã bên trong ẩn tàng hỏa ma pháp là ấn, cái kia hẳn là Lee, Lộ Tốt Lị tật giữ lưu lại ân ký. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết làm như thế nào thanh trừ ấn ký này, nhưng có thể phát giác đã là một cái cực lớn tiến bộ. Mà lại hắn chú ý tới, chính mình thanh đồng trên khải giáp cũng đồng dạng tồn tại lấy một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này áp chế dị lộ hỏa diệm ấn ký, nhưng lại lộ ra phá lệ hô tạm, như là từ vô số nơi phát ra khác biệt lực lượng tụ hợp mà thành. Sáng trước kia coi là đây chính là Lộ Tốt Lị tật tự định, trong truyền thuyết mùa đông đồng ngần, đêm dài chúa tể, hắn thần lưu lại ân ký. Nhưng hiện tại xem ra Trừ hồ cũng không phải là như thế. Thanh đồng trên Khải Giáp Lực Lượng, ngược lại là theo mắt quạ ở dọn gỡ rãy rọi lưu lại viên kia huyết nhãn có chút tương tự. Mà cái này Mai huyết nhãn lại là Thở giờ ẻt rảo xieng năng đệ cầu độ vận. Thở giờ ẻt rảo cần phải đại biểu cho Âu Gột. Ngay tại Sạm Miệu Miên Man bất định thời khắc, sau lưng truyền đến nhu hòa tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, liền gặp Đạ Hễ Nở dật tạt gẹt giễn mở cửa phòng đi ra. Ta đánh thức ngươi rồi. Sạm Miệu liền vội vàng tiến lên ôm đồn BL của nàng, dùng Hỏa nguyên tố đưa nàng ôn nhu bao quạ. Không có, chúng ta tỉnh. Đạ Hễ Nở dật nuốt ở trồng trong lực, cảm thụ được trên người hắn truyền đến nhiệt độ vài mái ma hít mắt lại, ta hiện tại mua đêm đều muốn lên nhiều lần, tiểu gia hỏa nắm giữ ta bằng quang, không, gian. Sang Hiếu cười ha ha một tiếng, lại kiên trì một tháng liền là được. Ừng, ngươi mới vừa rồi là đang cùng gã Vinn nói chuyện sao? Đúng. Liên quan tới thất thần giáo hội sự tình. Ừng. Có ít người không thành thật, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này cùng một chỗ chỉnh lý. Đa hễ nở dịt do dự một chút, còn là nói, ta không nghĩ tới ngươi biết tại Gods Pop bà hễ Lô Z tổng chủ giáo, đây quả thật là có chút xúc động. Sang Hiếu mỉm cười, không nói gì. Thì thật hẳn nguyên bản cũng không chuẩn bị dùng như thế khắc liệt thủ đoạn đối phó Hít sợ Mã Dạo. Người kia mặc dù giả tâm mừng mừng, nhưng dù sao cũng là thất thần người phàm luôn, là hệ sẽ tở rồi rất nhiều tín đồ lãnh tụ. Tùy tiện giết chết biết sinh ra cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Ban đầu ở Hít sợ Mã Dạo đưa ra muốn trùng kiến giáo đoàn võ trang lúc, Sáng Héo liền biết người này là một cái thai hoang lầm. Nhưng hắn cũng không nghĩ trực tiếp động thủ giết người, mà là ý định bức bách đối phương chủ động thoái vị. Đến nỗi biện pháp chính là giáo đoàn võ trang. Giáo đoàn võ trang mặc dù là giáo hội quyền lực trọng yếu cơ thạch, nhưng cũng có thể trở thành hủy đi tổng chủ giáo danh dự lợi khí. Bất quá Sự tình phát triển luôn luôn dễ dàng vượt qua chưởng khống. Sảng Hẹo cũng không nghĩ tới Hỉ Sợ vạ giáo vậy mà tự tiện đem chúc phúc nghi thức đổi thành lên ngôi nghi thức, đây là muốn nhường giáo hội áp đạo vương quyền phía trên, hắn đương nhiên không thể chịu đựng loại hành vi này. Tăng thêm Hỉ Sợ vạ dập tự tác chủ chương cũng đúng lúc giúp hắn một đại ân, nhường tình thần của hắn tăng vọt, có được gần như thần linh uy năng. Đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới, Sảng Hẹo liền trực tiếp tại trong thánh đường chơi một tay đổ nướng chiếm sẻ. Đã là đối với đối phương vi phạm hiệp nghị trừng phạt, cũng là muốn nhờ vào đó thăm dò thất thần, mà thất thần cũng hoàn toàn như trước đây, yên lặng. Chuyện này hành hướng hiện tại xem ra cũng muốn so trong dự đoán còn muốn rất nhỏ hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì sả mượn tại trong thánh đường cho thấy giống như thần linh tỉnh thần uy áp, trấn nhiếp bảy vương quốc quý tộc, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫn đến hiện tại dù là đào xong cả mấy, cũng không có mấy người dám hướng bên trong nhảy. Tiên tâm đi, tình huống không có nghiêm trọng như vậy." Sam Ngũ An đuổi vợ nói, toàn đại bộ phận quý tộc còn là đứng tại chúng ta bên này. Vậy là tốt rồi." Đa Nghễ nở dật nhẹ nhàng thở ra. Lúc này phương đông chân trời hiện ra một vòng màu trắng bạc, rất nhanh, tảng sáng kia sáng liền đâm xuyên màn đêm, đem bình minh mang cho thế giới. Ồ ồ ồ Chùm thấp tiếng kèn dõng nhiên từ thành Kình Lệnh đằng bên ngoài vang lên. Không bao lâu, liền gặp vô số mấy tên lính võ trang đầy đủ đạp lên tia nắng ban mai ánh sáng yếu, giống như là thủy triều tràn vào nội thành. Bắt đầu. Sam nhỏ nói, trong giọng nói có chút buồn bực ngắn ngâm. Dù sao như vậy chút ít cá tôm nhỏ thực tế rất khó nhường hắn hưng thịnh đến mức nào thú vị. Từng Đa Nghễ Nợ dịch nhìn qua cái kia từng đạo màu đen dòng lũ, thần sắc có chút phấn chấn, "Sam, ngươi lần này cần thừa cơ thủ tiêu giáo đoàn võ trang sao? Tại sao phải thủ tiêu?" Đa Nghễ Nợ dịch sửng sốt một chút, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ không nên tiêu trừ cái này tai họa ngầm? Sạc nào là đầu? Giáo đoàn võ trang đối với chúng ta đến nói, chưa hẳn chính là uy hiếp, ngược lại có thể sẽ trở thành trợ lực. Phải biết, cái này thế nhưng là khó được một luồng có thể cùng bảy vương quốc quý tộc chống lại lực lượng. Đa Hễ Nở dật vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nàng lập tức nghĩ đến lúc trước cha mình bị cá sói hiếu ương bốn nhà liên minh làm cho chân tay luống cuống chẳng cạnh, khi đó Tạt Gẹ Diễn Chỉ có thể cầu trợ ở sư tử, cầu trợ ở dệt cùng đọn. Nhưng những người này hoặc là dụng ý khó dò, hoặc là căn bản không đáng tin cậy. Nếu như ngay lúc đó gia tộc Tạt Gẹ Diễn có thể có được một luồng thuộc về mình lực lượng cường đại, có lẽ những cái kiêu bi kịch liệt sẽ không phát sinh kiến cho đoàn võ trang. Sam, giáo đoàn võ trang mặc dù có thể chống đỡ quý tộc thế lực, nhưng chưa hẳn có thể vì chúng ta nắm trong tay. Cái này có thể chưa hẳn." Sam hờ cười nói. Đa Nghệ Nợ dật đột nhiên từ chồng trên thân cảm nhận được một luồng mênh, giống như yên hại lực lượng cường đại, mà cùng lúc đó, hắn lại biến thành tóc vàng mắt vàng hình tượng. Giờ khắc này, kệ xạ tựa như thần linh hàng thế. Đa Nghệ Nợ dật mắt bị màu vàng ánh sáng tràn ngập. Trong hoàng hốt, nàng chỉ nghe được Bạch Long tiếng rống, cảm nhận được chồng tại trán mình lưu lại một nụ hôn, cùng ở bên tai lưu lại một câu. "Vương quyền cùng thần uyển, vì sao không thể hợp làm một thể?" chương 487, không nhặt dạo. Dù sờ bốn tuần bá tức cỡi ngựa từ giờ dạo gầm gật tiến vào kình lệnh đính. Phía sau là hỗn lượn như mãng xà quân đội, từng cái gia tộc cờ sĩ trong gió zé bay phất phới, nhà Jin Sư cờ đầu ngựa bốn màu, nhà ấm bở cờ xiển xích gào thét tự nhân, nhà mẹ nợ lị cờ nhân ngư, nhà sẽ vân màu đen chiến phủ cờ. Đương nhiên còn có lâu đài dần Phật màu hồng người lột ra cờ. Đây đều là bắc cảnh chư hầu quân đội, lúc này ở trên danh nghĩa đều chịu dụ sờ bốn tuần vị này bắc cảnh bảo vệ chỉ huy. Đúng vậy, quốc vương đem bắc cảnh bảo vệ chức vị giao cho vị này lâu đài dần Phật lên chúa. Nhưng quỹ dị chính là, công tác danh hiệu nhưng vẫn là cho thành vật tự phó nhà sở tác tiểu thí hải. Nói cách khác, sở tác vẫn là bắc cảnh chư hầu hiệu trung đối tượng, mà dù sở Bốn Tần lại lấy thủ hộ chi danh, nắm trong tay bắc cảnh quân đội quyền chỉ huy. An bài như vậy xác thực rất hợp lý, dù sao hiện tại thành vật tự phải công tác mới 7 tuổi, khẳng định không thể trông cậy vào hắn đi chỉ huy bắc cảnh quân đội. Đến nỗi dù sở Bốn Tần có phải là nghĩ như vậy hay không, cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Hôm nay kỳ lệnh đình đầu đường vết chân hiếm thấy, quân chúng hoặc là tụ tập đã đến vị dẹn ní a đồi núi, hoặc là liền trốn ở trong nhà, đóng chặt cửa sổ, sợ bị chiến loạn tác động đến. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, Ping Luyến đỉnh sắc thực không yên ổn, liên tục gặp chiến hỏa xâm nhập, người kình Luyến đỉnh đối với nguy hiểm cảm giác tự nhiên cũng là cực kỳ mãnh cảm. Du Sơ bá tức tại vô số dấu ở cửa sổ phía sau tầm mắt nhìn chăm chú chậm rãi hướng về Gs Top bà Hễ lỗ xuất phát, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhạc trắng như tuyết đôi mắt bên trong là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Du Sơ đại nhân. Tại Street Ops sở kẹo giao lộ, hắn gặp phải gia tộc Đất Tin đội ngũ. Bá Lê phu nhân. Bá Lê Đất Tin bá tức phu nhân cỡi một thoát tiểu bệ mã, chuyển vào Bắc Cảnh đội ngũ. Pu A gia tộc Cạ Lạm tức sĩ mới vừa bị đô thành quân phòng giữ người mang đi. Ba Lê thấy Dụ Sở Bá Tước không có phản ứng, liền lại nói: "Còn có gia tộc Hồng Nụ và Kẻo Tức Sĩ cùng Đạo Linh Tức Sĩ, nghe nói bọn hắn đều từng âm thầm cùng giáo hội tiếp xúc." Dụ Sở Bá Tước nghe vậy biểu lộ không có một tia gợn sóng, thản nhiên nói: "Ngươi thuần không đáng giá đồng tình." Ba Lê phu nhân tựa hồ cũng không hài lòng Dụ Sở Bá Tước phản ứng, nhưng có mấy lời nàng cũng không dám nói đến quá rõ ràng, trầm mặc một hồi sau, lại nói: "Ngươi cam tâm chỉ lấy được một cái Bắc cảnh bảo vệ danh hiệu, thủ hộ cũng không thể thệ tập." Dụ Sở Bá Tước nghe vậy chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Ba Lê phu nhân, trong ánh mắt lấp đầy rõ xét. Sự tiên nhận của ta luôn luôn rất tốt. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng lần nữa, mùa đông vừa mới bắt đầu, tuyết lớn biết che giấu rất nhiều thứ, cũng biết tỉnh lại rất nhiều thứ. "Bá Lê phu nhân, người đi qua thành mộ tở phèo mộ hầm sao?" "Không có." Bá Lê phu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên không ngờ tới đối phương đột nhiên hỏi ra cái này vấn đề kỳ quái. "Có cơ hội có thể đi xem một chút." Du Sở Bá tức nói, nơi đó chôn giấu lấy lịch đại Sở Tạc, còn có bí mật của bọn hắn. "Sở Tạc bí mật ngươi làm sao lại biết rõ?" Du Sở Bá tức khẽ miệng có chút khế động, lộ ra một cái làm cho người dùng mình mỉm cười. Bốn tần cùng Sở Tạc đấu tranh mấy ngàn năm, Có lẽ chúng ta so với bọn hắn chính mình cũng muốn hiểu rõ hơn chính mình. Lời này Ba Lê Phu nhân cũng không hề hoài nghi, dù sao trong lịch sử sát thực có mấy vị sở tạc rơi xuống bùn tần trong tay, bị nút đãi, bị lột ra. Mà chính như bối cảnh lưu truyền liên quan tới gia tộc bùn tần câu nói kia người trẩn chuông ít có bí mật, nhưng người bị lột ra không có bí mật. Sở tạc tại người lột ra trước mặt, có lẽ thật rất khó giấu ở gì đó bí mật. Mùa đông tiến đến, nhà sở tạc sẽ phát sinh biến cố gì? Ba Lê Phu nhân hỏi dò. Dù sở bá tức lại chỉ là khẽ lắc đầu. Đến lúc đó ngươi liền biết Những cái kia chôn giấu trong lòng đất bí mật, cuối cùng rồi sẽ theo mùa đông đến tái hiện tại thế. Chính nghĩa hoặc tà ác, đêm dài hoặc bình minh, sinh tồn hoặc tử vong, chúng ta đều đem làm ra lựa chọn. Bá Lê Phu nhân nghe vậy trầm mặc, không nói nữa. Khoảng cách cơ dự sệm phốt bà Lê lộ không xa một tòa tháp bên trên, tỷ dị ẩn lặng nghi tợ nghe xong tình huống báo cáo, tầm mắt chậm rãi tại một đám mẹ stơ lẹn lở quý tộc trên mặt đảo qua. Nhớ kỹ, chúng ta hiệu trung chính là kệ xã bệ hạ, hôm nay mặc kệ phát sinh gì đó, chúng ta đều muốn đứng tại vương thất một bên, nghe rõ chưa? Bên trong phòng yên lặng trong mấy mắt, lập tức mới vang lên phân loạn đáp lời âm thanh. Tỷ Dĩ Ân có thể từ trong mắt bọn họ nhìn ra lo nghĩ, thậm chí là một loại nào đó không dám nói nói ra tâm, nhưng hắn đều toàn diện không nhìn, phất tay nhường đám người rời khỏi. Chờ bên trong phòng chỉ còn lại Tỷ Dĩ Ân cùng Kệ Vạn, hắn mới mở miệng lần nữa hỏi: "Túc túc, ta làm đúng sao? Ngươi làm rất đúng." Kệ Vạn mím môi nói. Gia tộc Lạn Nhĩ Tở đầu hàng sau, hắn mới rốt cục bị Kệ Sạ phong thích. Giày đến gần 2 năm tù binh tiếp sống ngưỡng vị này đã từng gia tộc Lạn Nhĩ Tở nhân vật số 2 già đi rất nhiều, cũng làm cho hắn dưới đáy lòng góp nhặt không lời nào có thể diễn tả được phẫn nộ cùng oán hận. Nhưng hắn biết rõ, giờ này khắc này Gia tộc Lạn Nhĩ tự quyết không thể đứng sai đội. Vì thế, dù là Tỷ Dị ẩn cưỡng ép đem con của hắn Lạn Xiếu nhốt lại, hắn đều không có câu đoán hơn nào. "Đúng, ta chuẩn bị mang theo Kình Nạ cùng Lạn Xiếu trở về thành cả Starlizok, về sau kỉnh lện định phải nhờ vào chính ngươi. Thuốc thúc ngươi muốn đi." Tỷ Dị ẩn nghe vậy lập tức giật mình. "Đúng thế, Kình lện định khí hậu không thích họ ta. Vệ Vạn Vũ Vũ chính mình hơi có vẻ quằn lưng eo, mà lại ta cũng nên trở về dưỡng lão. Về sau gia tộc Lạn Nhĩ tự phải nhờ vào ngươi." Tỷ Dị ẩn muốn nói lại tôi, cuối cùng chỉ là gật gật đầu. "Tốt, thuốc thúc ngài bảo trọng." Sở Tở Bợ Dọn Tư sĩ, bệ hạ hiện tại không thể gặp ngươi. Tại sao? Sở Tở Bợ Dọn phở gì cố nén nội khí hỏi. Nhưng Lộ Dật Ty dẻo lại sắc mặt lạnh nhạt ngăn tại đầu bậc thang, nói: "Bệ hạ nói, hôm nay không tiếp khách, mà lại ta tin tưởng ẻm mở ủ tùy công tất cần phải cho gì vợ lẽ nợ quý tộc phía dưới cuốn lệnh, ngay chẳng lẽ không có nhiệm vụ tại người?" Ta Sở Tở Bợ Dọn tức sĩ cắn răng, nói: "Có thể ta chỉ muốn biết, bọn hắn tại sao phải mang đi con của ta?" "Ta hiểu sự lo lắng của ngài, nhưng xin tin tưởng, ngươi từ đó hoãn đợi tư sĩ nhất định sẽ tiếp nhận công trình thẩm phán, mà lại ngài cũng biết trình diện chứng kiến." Sở Tự Bợ Giọn Tức Sĩ hai tay chết chết nắm chặt, sắc mặt không ngừng biến ảo, rốt cục vẫn là không dám xông vào tháp Ma Hệ Gò. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy đỉnh đầu xuất hiện một tảng lớn bóng đen. Ngẩng đầu, liền gặp đầu kia cực lớn Bạch Long xuất hiện tại tháp Ma Hệ Gò trước, ngay tại lúc đó, một cái lừng lánh lóa mắt áng sáng vàng thân ảnh từ trong lầu nhảy ra, nhảy vọt đến Bạch Long phía sau lưng. Là Kệ Sa. Sau một khắc, Bạch Long chấn động hai cánh, bay lên trên cao. Lo luyện gió nóng phồng lên mà xuống, cơ hồ khiến trước lầu đám người đứng không vững. Sở Tự Bợ Giọn Tức Sĩ nhìn xem đạo kia tản ra vô tận uy áp thân ảnh, sợ hãi trong lòng cuối cùng áp đạo phẫn nộ gia tin tưởng bệ hạ sẽ cho gia tộc Phở dị một cái công đạo. Chương 488, thất thần con trai. Gơ Sếp Pop bà hẻ lộ bên ngoài tụ tập hàng ngàn hàng vạn tín đồ. Còn có mới vừa xây dựng giáo đoàn võ trang, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cùng sao trời võ sĩ đoàn các thành viên. Bọn hắn chật ních toàn bộ vị rèn ni a đồi núi, sốt ruột mong ngóng tổng chủ giáo xuất hiện, mong ngóng đối phương mang đến thất thần chỉ dẫn. Tại đồi núi bên ngoài, kẻ xạ đại quân đã tụ lại tới. Đến từ bảy đại vương quốc tinh nhuệ quân đội, đã đem vị rèn ni a đồi núi vây nước chạy không lọt. Lần này hoạt động giường tín đồ trong đội ngũ sinh ra một tia báo động, bọn hắn đều bị Quốc Vương Tàn Nhẫn cùng quả quyết cho kinh đã đến. Có lẽ bọn hắn cũng không nghĩ tới, kể cả vậy mà thật dám phái binh vây quanh George Spot bà Hello. Khí lệnh đỉnh không khí khẩn trương nồng đậm tới cực điểm, chỉ thiếu một chút tia lửa, liền có thể giấy lên hừng hực biển lửa. Mà tại George Spot bà Hello bên trong, đương nhiệm tổng chủ giáo lại còn quỳ ở thất thần tượng mặt trước, tiến lặng cầu nguyện. Hắn đã ở đây quỳ suốt cả đêm. Nếu như có thể, tổng chủ giáo còn nghĩ quỳ đầy 7 ngày 7 đêm. 300 năm trước, làm người chinh phục cả hệ gọn tạc gẻ giến mang theo hắn cự long giáng lâm tạo thời điểm, Khi đó tổng chủ giáo ngay tại sở tạ dị sệp trai giới cầu nguyện 7 ngày 7 đêm, sau đó tự xưng lấy được thần dụ, hướng hạ hệ gọn thấp cao quý đầu lâu. Tổng chủ giáo rất muốn biết rõ, 300 năm trước tiền bối, đến tột cùng là thật lấy được thần dụ, còn là bức bách tại cự long như thế, không thể không xuất phục. Cái này chú định chỉ có thể là mai táng tại lịch sử biển khói bên trong bí ẩn, không người có thể biết được. Nhưng tổng chủ giáo biết rõ, chính mình cầu nguyện một đêm, lại gì đó thần dụ cũng không có đạt được. Hắn tự nhận đã dùng tới thành tín nhất thái độ, nhưng vẫn như cũ không có đạt được thần linh đáp lại. Như thường ngày vô số ngày đêm như thế, Nếu như nói, hắn trước kia còn có thể dùng tự thân địa vị thấp, không xứng đáng đến thần dụ đến lừa gạt mình, nhưng bây giờ đâu, hắn đã là cao quý tổng chủ giáo, là thất thần trên thế gian người phàm luôn. Chẳng lẽ còn không xứng đáng đến thất thần trị dẫn sao? Hay là nói, cái gọi là thất thần, từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái mỹ diệu lời nói dối. Hôm qua cầu nguyện trong đại sảnh hỉ sợ vạ giơ hóa thành cho tàn một màn lần nữa hiện lên, tổng chủ giáo không thể không thống khổ thừa nhận, có lẽ thất thần căn bản sẽ không che chở các thần người phàm luôn. Cho nên, kệ sao nếu như muốn giết chết hắn, cũng đồng dạng dễ dàng. Đương nhiên, hắn có lẽ còn có thể ỷ lại phía ngoài tín đồ. Chỉ khi nào thật lựa chọn đối đầu con đường này, như vậy, hắn liền không thể quay đầu. Có lẽ Phẫn nộ Kệ Xạ sẽ để cho hắn cự lòng, đem Godzer Pop bà hệ Lô đều cho một mùi lựa. Hắn không chút nghi ngờ đối phương dám làm ra chuyện như vậy. Có lẽ, thỏa hiệp mới là duy nhất lựa chọn chính xác. Tổng chủ giáo nghĩ đến đêm qua bí mật gặp mặt Kệ Xạ lúc, đối phương đưa ra điều kiện. Hắn hiểu được, một khi chính mình đồng ý dựa theo Kệ Xạ yêu cầu đi làm, như vậy từ đó về sau, Thất Thần Giáo hội là sẽ trở thành vương quyền phụ thuộc. Hắn cũng không còn là Thất thần trên thế gian duy nhất người phát ngôn. Kệ Xạ mới là Tiếng bước chân đồn dập trong đại sảnh vang lên, đánh gay tổng chủ giáo suy nghĩ. Miên hạ, tu sĩ trong giọng nói khó nén kinh hoàng, đô thành quân phòng giữ người tới thánh đường bên ngoài, bọn hắn nói muốn đuổi bắt kẻ đột thần. Tổng chủ giáo ép buộc chính mình trấn định, hỏi: "Ai là kẻ đột thần?" Tu sĩ do dự một chút, nói: "Bọn hắn nói, là Pa Chit đại chủ giáo, Sở Tí phân đại chủ giáo, vợ rằng đại chủ giáo, còn có tỷ hệ đại chủ giáo." Tổng chủ giáo rõ ràng, đây đều là ở hội nghị bên trong yêu cầu đối với kẻ sạ cường nhạnh một nhóm kia đại chủ giáo. Đây là kẻ sạ đang bức bách hắn tỏ thái độ. Trầm tư ở giữa, lại một chuỗi tiếng bước chân dày đặc vang lên. Tổng chủ giáo ngẩng đầu, liền gặp mấy vị đại chủ giáo làm bạn đi vào đại sảnh. Miễn hạ, các tín đồ đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu, ngài là không phải là nên tuyên bố thất thần thần dụ rồi. Tổng chủ giáo rõ ràng, mình đã vô pháp lại tiếp tục kéo dài thêm. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua thất thần tượng nạn, tầm mắt ở phía trên dừng lại nửa ngày, tựa hồ đang mong đợi sau cùng kỳ tích, nhưng cũng tiếc, kỳ tích không có phát sinh. Trong ngày thường bị vô số người cung phụng bảy tòa tượng thần liền theo phổ thông tượng gỗ không có gì khác biệt, âm u đầy trì khí, không có chút nào thần dị chỗ. Miễn hạ, A tri đại chủ giáo thấy tổng chủ giáo do do dự dự dự, trong lòng không khỏi sốt ruột, khuyên nhủ, ngài không cần lo lắng. Thất thần ánh sáng chói lọi từ đầu đến cuối chiếu sáng tòa thành thị này, ngài đi bên ngoài xem một chút đi, có bao nhiêu người nguyện ý cho chúng ta rơi vãi nhiệt huyết. Kẻ giả cũng không đáng sợ, quân đội của hắn Trung Đô có vô số tín đồ của thất diện thần. Chỉ cần ngài nguyện ý đứng ra vung tay hô to, thất thần ánh sáng chói lọi chắc chắn vậy khắp toàn bộ thành kinh lệnh địn. Thất thần căn bản không có ánh sáng chói lọi. Tổng chủ giáo bi thương nghĩ đến, nếu không thì đời trước tổng chủ giáo làm sao lại chết? mà câu nguyện của hắn vì sao lại từ đầu đến cuối không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. "Tốt, là thời điểm." Tổng chủ giáo chỉnh lý tâm tình, cuối cùng làm ra quyết định, "Chúng ta đi." Đại chủ giáo nhóm nhau nhau lộ ra phân chấn biểu lộ, vội vàng vây quanh tổng chủ giáo đi ra ngoài. Một đoàn người xuyên qua đèn đuốc chỉ sảnh, đi vào thánh đường cửa chính. Hôm nay bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng tung xuống lóa mắt ánh sáng chói lọi cho thánh đường kiến trúc đều phụ thêm một tầng thần thánh ánh sáng chói lọi. Tổng chủ giáo xuất hiện gây nên tụ tập tại thánh đường bên ngoài vô số các tín đồ nhiệt liệt reo hò. Vô số vung vẩy cánh tay như là trong gió chập chượn rừng rậm, mà bà hệ lỗ Ifo tựa khủng lỗ liền tại bên trong vùng rừng rậm này lặng lặng mà đứng, một mặt trách trời thương dân biểu lộ. Tupfel ở ở tức sĩ mang theo một đội đô thành quân phòng giữa đi vào tổng chủ giáo trước mặt, có chút túi người hành lễ, lập tức nói: "Miễn hạ, ta mang đến bệ hạ chào hỏi." Hắn nhường ta nói cho ngài, hết thảy thân thánh đều đem quay trở lại bình thường. Tổng chủ giáo chính suy tư kệ xạ câu nói này tầng sâu hàng nghĩa, liền nghe đối phương lại mở miệng nói: "Còn có, ngài đứng bên người nhiều vị kẻ hộ thần, nhớ lấy không muốn chịu bọn hắn ảnh hưởng. Ngươi nói ai là kẻ hộ thần?" Đại chủ giáo nhóng nháo nháo đối với tất tức sĩ trợn mắt nhìn. Tất đối với mấy cái này tầm mắt không thèm để ý chút nào, mỉm cười, liền tối lui mấy bước. Tổng chủ giáo lấy lại bình tĩnh, tại từng đảo ánh mắt nóng bỏng bên trong đi vào thềm đá trước đó. Tiếng hoan hô đột nhiên nhiệt liệt lên, giống như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt, cơ hồ muốn để hắn ngất tợ. Tín đồ của thất diện thần nhỏng, hắn cao giọng nói. Bốn phía thanh âm dần dần thưa thớt xuống tới, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, lắng nghe tổng chủ giáo phát biểu. Ta cho các ngươi mang đến thất thần thần dụ. Tổng chủ giáo đột nhiên cảm giác được kiếp hầu không gì sánh được khô khốc, bắn thẳng đến xuống ánh nắng nhưng lại không có so chướng mắt, chiếu vào trên người hắn, thoám như lửa cháy bừng bừng nóng rực. Mùa đông gió lạnh đã thổi lên, đêm dài bước chân đã tới gần. Viễn cổ tà ác lực lượng ngay tại khôi phục, bọn hắn sẽ mang cho thế giới này vô tận sợ hãi cùng tai nạn. Tổng chủ giáo nhìn thấy lâu đại Z kịp phương hướng dâng lên một đạo bóng tối, chính đón mặt trời hướng của Zep Pop bà hệ lộ cấp tốc tới gần. La Kệ Sạ cùng hắn Bạch Long, nhưng không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Hắn bất cao giọng nói, Thất thần đã cho chúng ta trải tốt cứu rỗi con đường. Bạch Long đã đi tới thánh đường trên không, che khuất bầu trời cánh tung xuống vô biên bóng tối, đem toàn bộ vị rèn nhỳ ạ đổi núi bao phủ trong đó. Sạn Hẹo Kê Sa, tổng chủ giáo lớn tiếng hô to. Bạch Long chậm rãi hạ xuống tới, nhấc lên gió nóng bức lui tụ tập tại thánh đường bên ngoài đám người. Hắn là thất thần con trai. Tổng chủ giáo chỉ vào từ trên lưng rồng nhảy xuống nam nhân, cao giọng nói, hắn đem dẫn dắt chúng ta đi bên trên cứu rỗi con đường. Một đám đại chủ giáo sắc mặt đại biến, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tổng chủ giáo cái gọi là thần dụ vậy mà là cái này. Các tín đồ cũng bị đạo này thần dụ cho kinh sợ. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ chỉ có sạm mưa chậm rãi hướng về phía trước, tóc vàng mắt vàng, toàn thân tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng khung bố uy áp. Bái kiến Thất Thần con trai. Tổng chủ giáo phù phù một tiếng, hướng về quốc vương quỳ rạp xuống đất. Bái kiến Thất Thần con trai. Tuật Tước sĩ cũng mang theo một đám đô thành quân phòng giữ quỳ xuống. Sau đó, vô luận trong lòng làm sao cảm tưởng, đại chủ giáo nhóm, các tu sĩ, các tín đồ, còn có thành kình lén điểm vô số quý tộc, binh sĩ, các bình dân, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to sóng âm giống như thủy triều lan tràn ra. Thất Thần con trai. Chương 489, chào từ biệt. Trời chiều đem kỉnh lện đỉnh bầu trời nhuộm thành màu vàng kim óng ánh. Sản Sạ sợ tạc hai tay đặt tại hoa văn trang sức hoa lệ trên lan can, ngắm nhìn dần dần tản mát ánh sáng chói lọi. Thất thần con trai là gì đó? "Ạ dị, ạ thanh âm vang lên. Nàng hôm nay khó được xuyên kiện màu xanh lá nhạt gấm mặt váy dài, dù không bằng tỷ tỷ như vậy quý khí, nhưng lại nhiều hơn mấy phần linh động đáng yêu. Chính là con trai thất thần đi." Sản Sạ nói. "Sao không phải là dããn điển tạt lý bá tức con trai sao? Mà lại thần linh làm sao lại sinh ra phàm nhân?" Sản Sạ quay đầu trừng em gái liếc mắt. "Đầu tiên, không thể gọi thẳng bệ hạ tên." mà lại, ngươi cảm thấy bệ hạ thật là phàm nhân sao? Nói đến đây, sạn sạ không khỏi nghĩ lên trước đó nhìn thấy tóc vàng mắt vàng của vương, cưới bạch long tại kỉnh luyến đỉnh trên không túi lướt mà quá hạn chẳng cạnh. Hết thể nhìn thấy một màn này, người đều biết từ đáy lòng sinh ra một luồng quỷ bá xúc động, giống như nhìn thấy chân thần. Huống chỉ, còn có tổng chủ giáo tại George Serpent Pope bà hẻ lộ trước, vạn chúng chú mục phía dưới, chính miệng thừa nhận kẻ sạ bệ hạ là thất thần con trai. La thần linh an bài giáng lâm thế gian, dẫn đầu phàm nhân chống cự sắp đến mùa đông cùng tà ác ánh hùng. Cho nên, bây giờ bên trong thành kỉnh luyến đỉnh tràn ngập đối với kẻ sạ bệ hạ của Nhật cũng liền lộ ra rất bình thường. Dù là như gia tộc Sở Tặc như thế không tin thất thần, mà thờ phụng đâu gọt người phương Bắc, cũng đối quốc vương lấp đầy sủng tính cùng yêu quý. "Ân, có lẽ A Dị ạ ngoại trừ, ta vẫn là càng thích trước kia sam." "A Dị à nói, hiện tại quốc vương còn có cái gì thất thần con trai quá khó khăn tiếp cận, liên gặp một lần đều muốn lập giai đội." Nhìn thấy một vị bạch kỵ sĩ đi tới, A Dị ạ còn biết ngậm miệng lại. "Hai vị tiểu thư, các ngươi có thể gặp bệ hạ." "Được rồi, phi thưởng cảm ơn, Lộ Giác tức sĩ." "Sản dạ tao nhã lễ phép nói lời cảm ơn." Lộ Giác lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, lập tức ở phía trước dẫn đường. Sạn Sa mang theo em gái đuổi theo, đồng thời tầm mắt ở trước mắt vị này, Bạch Kỵ sĩ trên thân dừng lại hồi lâu. Năm đó Bạch Hoa Kỵ sĩ, bây giờ phảng phất triệt để biến thành người khác. Đã từng vẽ đầy hoa hồng hoa tươi áo giáp bây giờ đã trắng nõn như tuyết, anh tuấn tú mỹ khuôn mặt cũng đã bỏ đầy gian nan vất vả. Còn có ánh mắt của hắn. Sạn Sa đến nay còn nhớ rõ 4 năm trước kỳ lễ đỉnh đại hội luận võ bên trên, vị này Bạch Hoa Kỵ sĩ đem một đóa hoa hồng đưa cho chính mình lúc, trong mắt bao hàm nhiệt tình cùng ca ngợi, mà bây giờ, cái này hai màu nâu bên trong đôi mắt chỉ còn lại đạm mạc. Thời gian cải biến rất nhiều thứ. Nàng cũng giống như vậy. Nhớ ký vừa tới kỳ lễ đi lúc, Chính nàng đã từng là như vậy đến hồn nhân Ngây Tơ, say mê đang đổ sộ hoa lệ cung đình cùng vô tận tơ lụa bên trong, luận võ thi đấu, đội thu diễn hội, hóa trang vũ hội, còn có trở thành vương hậu mộng đẹp. Bây giờ mộng tỉnh, nàng mới ý thức tới lúc trước chính mình là cỡ nào Ngây Tơ. Sinh hoạt không phải là ca dao, một ngày nào đó người biết thất vọng. Sản sạ còn nhớ rõ đây là vệ tí đại nhân theo lời của mình đã nói, hiện tại xem ra, sắp thực như thế. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau, nàng đương nhiên không gì sánh được tưởng niệm thành ngoại tở phèo, cái kia một lần bị nàng coi là âm trầm xám trắng mà nhàm chán địa phương. Kinh lện đỉnh sắc thực Hoa Mỹ, nhưng không có nhiệt độ. Thay vào thở phếu lại thế nào băng tiên tuyết địa, lại là nhà của nàng. Suy nghĩ tung bay ở giữa, cấp nàng đã đi theo lộ giật tức sĩ đi vào sảnh vuông toạn. Quốc Vương không có ngồi tại trên vương pa sát, mà là đứng tại rộng mở cửa sổ thủy đình trước, nhìn qua phương tây chói lọi mặt trời lặn suy nghĩ xuất thần. Bệ hạ, nhà sở tác sạn sạ tiểu thư cùng A Di A tiểu thư đưa đến. Được. Sạn Sạ quay đầu, hướng lộ giật gật đầu, ra hiệu đối phương. Có thể lui ra. Sạn Sạ thấy Quốc Vương khôi phục tóc nâu mắt đen bộ dáng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng hành lễ chào hỏi. A Di A cũng không có gọi thẳng Quốc Vương danh tự, đàng hoàng không mình hành lễ. Không cần như thế câu nệ. Sảng Nhược Hỏa cười cười, chúng ta cũng là lão bằng hữu. A Dĩ à, nghe vậy, lập tức chứng nào tần đấy. Bệ hạ, ngài thật là còn trai thất thần sao? A Dĩ ạ. Sàn Sạ trưng em gái liếc mắt, lại vội vàng hướng quốc vương xin lỗi, thật có lỗi bệ hạ, em gái nàng không hiểu chuyện. Không có việc gì. Sảng Nhược khoát khoát tay, xem ra không thèm để ý chút nào, không tệ. A Dĩ à, kỳ thật chúng ta đều là chư thần nhi nữ, dù là lại thấp tiện phàm nhân trong cơ thể đều ẩn giấu đi thần tính, chỉ là bọn hắn không biết như thế nào đi đào móc tôi. A Dĩ à, cái hiểu cái không gật đầu, nói Thanh Ngọa Tự Phiêu Nan từng nói qua, chúng ta người phương Bắc sau khi chết đều biết trở thành ý hồn một bộ phận, trở thành chư thần quan sát thế gian ánh mắt. Sang Héo nghe vậy vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nhưng rất nhanh, hắn liền tập trung ý chí, hỏi: "Các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không?" "Là như vậy, bệ hạ, chúng ta chuẩn bị trở về thành ngoại tở phiêu, cho nên chuyên hướng ngài chào từ biệt. Cũng là vì hướng ngài biểu đạt cảm ơn. Nếu như không phải là ngài, ta cùng em gái, thậm chí gia tộc Sở Tặc có lẽ đều biết khó mà lấy được bảo toàn." "Đúng vậy, bệ hạ, cảm ơn ngài làm hết vậy." "A gì à nói, đương nhiên Nếu như ngài có thể để cho phụ thân của chúng ta cùng huynh trưởng tự theo đoàn trở về liền tốt hơn." Sang Hiếu mỉm cười lắc đầu. "Xem như có vương, ta có thể cho các ngươi cha cùng huynh trưởng tự do, nhưng có lẽ không có cách nào cho bọn hắn vinh quang. Nếu như bọn hắn vi phạm lời thệ rời khỏi thiên hoàn, người bắc cảnh cũng sẽ không lại giống trước đó như thế yêu quý bọn hắn. Cho nên, các ngươi không lại hỏi trước một chút bọn hắn, đến cùng có muốn hay không trở về." Hai tỷ muội lập tức trầm mặc. Các nàng xem như người bắc cảnh, tự nhiên so phương nam quý tộc càng hiểu được người gác đêm lời thệ trang nghiêm, cũng biết lấy cha mình ta tính, là tuyệt đối sẽ không nguyện ý vi phạm lời thệ trở về. Nghe nói liền gia tộc Lạn Nghị tự xú danh chiêu lấy người thí quân đều không muốn mũi thể. Là được, các ngươi cũng đừng quá khó chịu." Sang Hược cười an ủi, phương bắc gió lạnh sắp thổi lên, không riêng gì phụ thân của các ngươi cùng huynh trưởng, liền ta cũng muốn mang theo bảy vương quốc quý tộc cùng các dũng sĩ tiến về Thê Oan. Bên ngoài Gơ Đoan, cũng biết xuất hiện trước đó tiến công khủng lẹn đỉnh cái chủng loại kia quái vật thật sao?" A dị a hỏi. "Đúng." Sang Hược gật gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhưng so khủng lẹn đỉnh xuất hiện, càng khủng bố hơn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương bắc, phảng phất có thể xuyên thấu qua nặng nề tường thành cùng xa xôi khoảng cách nhìn thấy Gơ Đoan phía bắc. Bọn chúng chính là nhân loại gặp phải đáng sợ nhất khiêu chiến, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó." Samuel nhìn về phía hai cái tiểu cô nương, lại nói, "Mà khác, các ngươi lần này trở về, cũng muốn nhường thành và tự tự chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ một ngày nào đó chiến sự bất lợi, có lẽ cần các ngươi dẫn đầu người Bắc cảnh năm giờ." Sạn Sa nghe vậy nhất thời há to miệng. Những quái vật kia chẳng lẽ biết đột phá Gosean? Không phải là không có khả năng. Sạn nữa trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng màu vàng, mà lại, coi như quái vật không biết đột phá Gosean, mùa đông sắp tiến đến, Bắc cảnh cũng biết không thể tránh khỏi bộ phát nạn đói, cùng nó khiến cái này người chết đói chết quổng công bằng tổ chức bọn hắn xuôi nam, ta có thể thích đáng an trí bọn hắn. Được rồi, bệ hạ. Sạn Sa trọng trọng gật đầu, ta trở về sẽ cùng mẹ thương lượng tổ chức một số người nam rồi. Vậy là tốt rồi. Sạn Miêu nói, các ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Ngày mai liền đi. Sạn Sa nói, từ thành ngoại tự phố tới đón người của chúng ta đã đến kỳ ngạn định, đêm nay thu thập một chút, ngày mai là có thể xuất phát. Thật là khéo. Sạn Miêu nói, ta ngày mai cũng muốn lên phía bắc, đi bên ngoài giờ toan thấy một vị lão bằng hữu. A gì? À nghe vậy ánh mắt sáng lên, bệ hạ ngài sẽ cưỡi rồng đi phương bắc sao? Đúng thế. Sạn Hẹo gật gật đầu. Cái kia có thể mang lên chúng ta sao? A Di ạ, bao hàm mong đợi hỏi, ta còn chưa bao giờ ngồi qua rừng đâu. Sạn Sạ nghe vậy cũng ánh mắt lóe sáng, hiển nhiên cũng rất muốn cười lên mặt lòng, nhưng vẫn là lễ phép nói ra. A Di ạ, không muốn như vậy vô lễ. Bệ hạ lần này đi là có chuyện quan trọng, mang lên các người cũng không sao. Sạn Hẹo cười nói, nhớ kỹ ngày mai mặc nhiều quần áo một chút, trên không trung thế nhưng lại rất lạnh. Chúng ta sợ tạc chưa từng e ngại giẽn lạnh. A Di ạ, Hương Phần Giao họ nói, cảm ơn ngài, bệ hạ. Sạn Sạ lễ phép nói cảm ơn, nhưng trong mắt vui sướng cũng vô pháp che giấu. 490, nị tật kinh truyền thuyết. Tứ Kính lén đi một đường hướng bắc, qua Thiên Nhạc, chính là một mảnh trắng xóa thiên địa. Mùa đông thời tiết bắc cảnh, phảng phất rút đi hết thể nhan sắc, chỉ còn lại trò cùng trắng. Liên đầu kia từ nam chí bắc bắc cảnh sông hoài mại, lúc này cũng đã bị đông, hoàn toàn vô pháp thu hành. Nha sợ tặng 2 tỷ mỗi cưỡi tại trên lưng rồng, vượt qua ban sơ mới lạ đằng sau, liền bị lạnh tấu xương gió lạnh thổi đến run lẩy bẩy. Cùng mai bạch long cùng sả mèo đều tản ra cực nóng khí tức, ngăn cản đại bộ phận giá lạnh, để các nàng không đến mức không thể chịu đựng được. Nửa đường tại vịnh Mạc Cái liền đáp xuống một lần. Còn sót lại ba tòa tháp bên trong còn có chút ít dị tộc binh sĩ đóng giữ, bọn hắn cho đột nhiên đại giá quang lâm quốc vương chuẩn bị thực phẩm chín cùng sạch sẽ tân phòng. Trình nối một đêm sau, ba người một rồng lần nữa xuất phát. Ngày thứ 2 trước khi trời tối, thành vật ở phía cuối cùng ngày trước mắt, hai tỷ muội lần nữa hưng phấn ôm chặt cùng một chỗ, hô to gọi nhỏ. Các nàng còn là lần đầu tiên từ không trung quan sát thành ngoại tự phèo, mới phát hiện trước kia tập mãi thành thói quen cổ thành, hẳn là như thế mỹ lệ. Gió tuyết đã ngừng, nhưng tòa này bắc cảnh cổ bảo đã phủ thêm thật dày đố trắng. Từng tòa tường thành tháp cao, vô số đỉnh viện đường hành lang, tạo thành tòa này đá xám xây thành rộng lớn mê cung trong thành hết thảy rộn ràng, tiếng người ồn ào đều tại các nàng dưới chân, quen thuộc như thế, lại như thế lạ lẫm. Các nàng xem lấy cao lớn trên đầu thành đứng gác binh sĩ, nhìn xem trên quảng trường quét dọn tuyệt đối người hầu, nhìn xem pha lê trong phòng hoa ngắt lấy rau quả đâu biết, nhìn xem chuột chó bên trong vừa đi vừa về chạy bức rất bất an chó săn, nhìn xem im lặng im lặng rừng. Gotarut. Nơi này mới là nhà của các nàng, là các nàng trước kia mong muốn thoát đi, bây giờ lại không gì sánh được hất vọng trở về địa phương. Bạch Long dáng lẫm gây nên một hồi rối loạn. Cũng may kệ dạ cố sự sớm đã truyền khắp đại lục hệ Storz, dù là ở xa phương Bắc thành và tợ phèo người cũng đã vượt qua ban sơ kinh hoàng sau, nhận ra quốc vương tọa kỵ. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là bọn hắn nhận ra từ trên tưng rồng nhảy xuống hai tỉ muội. Rất nhanh, bây giờ thành và tợ phèo công tứ, dịch cồn sợ tạc ngay tại lùi học sĩ dẫn đầu xuống bước nên tới. Tiểu gia hỏa mặc dù rất muốn cùng các tỉ tỉ ôm um ấp, nhưng vẫn là trước nhận ngoại tính tình huống quốc vương hành lễ chào hỏi. Một phen hàn huyên sau, xác như tại mọi người chen chúc xuống vào chủ lâu đài đại sảnh. Hán việc nhân đức không nhường ai ngồi tại đại sảnh trung ương cao vị bên trên, cái kia thanh tử thành hoặc tự phụ chủ nhân bắt đầu ở Bắc Địa Sương Vương bắt đầu, lịch đại những người thống trị đều ngồi cái ghế kia. Băng lênh ghế đá đã sớm bị mài đến chân nhẵn không gì sánh được, hai bên cực lớn tay vịn phía trước điêu khắc gạo thét ngải đầu. Cái liễn phu nhân không ở đây sao? Sạp nhỏ hỏi. Mẹ đi thay ban." Dịch cuốn công tức trả lời. Cái liễn phu nhân dẫn người đi cho người gác đêm huynh đệ đưa tiếp tế. Lưu học sĩ nói bổ sung. Sạp nhỏ gật gật đầu, nhân tiện nói, "Đã như thế, vậy ta cứ việc nói thẳng, mùa đông đại đến đến, càng đáng sợ đồ vật cũng đem tùy theo." Ta tại Kình Lệnh lĩnh đỉnh đạt tập kết 200.000 đại quân, tuy thời có thể chỉ huy lên phía Bắc, chi viện Tây Ban, nhưng cũng bởi vậy, phương Nam lương thực cũng không dư giả, có lẽ vô pháp chi viện Bắc cảnh. Cho nên, ta hy vọng người Bắc cảnh có thể nam trợ. Đương nhiên, đây chỉ là một đề nghị, toàn bằng tự nguyện, ta không biết cư cầu. Diệp Cổn công tác vô ý thức nhìn về phía Lũy Học sĩ. "Vậy hạ, chúng ta sẽ đem ngại đề nghị thông cáo toàn cảnh." Lũy Học sĩ nói, nhưng có lẽ chưa chắc sẽ có bao nhiêu người Bắc cảnh nguyện ý rời xa cố thổ. "Không sao, các ngươi phát ra thông cáo là được. Đói khát cùng giá lạnh sẽ để cho bọn hắn làm ra lựa chọn." Phải, vậy hạ. Sau đó lùn học sĩ an bài sả ngựa tại trong thành bảo ở lại, còn đem nguyên bản thuộc về lãnh chúa căn phòng lượn lại, chiêu đại quốc vương. Thành Mạc Tự Phèo mặc dù chỗ phương bắc, nhưng tòa pháo đài này xây dựng ở thiên nhiên suối nước nóng phía trên, bốc hơi nước suối như là nhân thể huyết dịch chảy xuyên qua vết tường, đem lạnh lẽo đuổi ra căn phòng. Sang heo rửa một cái tắm nước nóng sau, đổi thân sạch sẽ y phục. Lúc này khoảng cách tiệc tối còn có đoạn thời gian, hắn kéo ra nặng nề gấm vóc màn che, đem cửa sổ đẩy ra, nhường gió lạnh gào thét vào đây. Căn phòng này ở vào chủ lâu đài chỗ cao nhất, từ nơi này có thể nhìn thấy hơn phân nửa thành Mạc Tự Phèo quan cảnh. Mặc dù tòa thành thị này vừa bị người đạo sát cùng gia tộc buồn tần tướp sẽ qua, nhưng bây giờ quay về gia tộc sợ tắc sau, còn là rất nhanh tỏa ra sinh cơ cùng sức sống. Dù là bây giờ mùa đông giáng lâm, mọi người cũng tại tích cực lao động, không có chút nào bị giá lạnh hung ngã. Mà tại những thứ này rung cả người bắc cảnh bên trong, một cái lão phụ nhân gây nên sẩm ở chú ý nàng ngồi tại khoảng cách chủ lâu đài không xa một tòa tháp bên trên, chính quầng lưng thân thể bệnh lấy y phục. Làm sao mẹo ném đi tầm mắt lúc, nàng vậy mà lập tức trở về nhìn sang, dục ngầu trong mắt tựa hồ có cái gì đang nhấp nháy. Quốc vương vung tay lên, chênh hồng hỏa diễm ở giữa không trung nhiệt lên, tụ tập thành một cây cầu. Mà sao Mẹo Liên Tuần đạo này hỏa diễm cậu, Tư chủ lâu đài đi vào tòa tháp. Theo hắn đứng tại lão phụ nhân trước mặt, sau lưng hỏa diễm đột nhiên tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiệu quả. Ngài chính là nhà sở Tạc Câu Nan A. Hẳn là đi. Lão phụ nhân mở ra không răng miệng đối với quốc vương mỉm cười, tất cả mọi người gọi ta như vậy. Ban sơ bọn hắn mời ta đến, là vì làm bợ giảng đồn sở Tạc Vũ em, cũng không phải Et đã đại nhân con trai bợ giảng đồn a, mà là tổ phụ của hắn dị cật công tước Ka Ka. Bất quá, vị này bợ giảng đồn tại lúc 3 tuổi liền chết. Ta cùng ta các hải tử lại tại thành của tở phải ở lại lâu dài. Ta cho gì cật công tước tiếp nhận sinh? trả lại cho hẻt đả công tứ đút quá xưa, hiện tại dịch cuốn công tứ, càng là từ nhỏ đã nghe chuyện xưa của ta lớn lên. Quốc vương bệ hạ, ngài ưa thích nghe cố sự sao? Vậy phải xem là ai cố sự? Ngài muốn nghe người nào cố sự? Sa hiệp nghĩ nghĩ, nói: "Nhi Tất Kim." "A, Nhi Tất Kim." Lão phụ nhân mấp máy môi, truyền thuyết hắn là người gác đêm quân đoàn thứ 13 đảm nhiệm tổng tư lệnh, bất quá lại bởi vì một nữ nhân mà sa đoạ. Một cái da thịt như trang sáng tái nhợt, ánh mắt giống như ngôi sao màu xanh lam nữ nhân. Nhi Tất Kim như bị điên yêu nàng, theo đuổi nàng, chiếm hữu nàng, cứ việc nàng giống huyền băng giến lại nhưng hắn còn là đưa nàng mang về Gözvan, lập làm vương hậu, mà chính mình tự xưng quốc vương. Bọn hắn thống trị Gözvan 3 năm, thẳng đến sở tặc của thành và tự phèo liên hợp phía bắc trưởng thành vương rọ rẹ mủn đem nhị tật kim rất chết. Nhưng ở sau khi hắn chết, mọi người lại đem hết thảy liên quan tới nhị tật kim ghi chép đều tiêu hủy. Tên của hắn cũng từ đây trở thành cấm kỵ. Nghe đến đó, Sang khéo mở miệng hỏi: "Ngài biết rõ nhị tật kim chân thực thân phận sao? Có người nói hắn là người của gia tộc bốn tuần. Lão phụ nhân nói, cũng có người nói hắn đến từ nhà âm ơ, nhà phía lại, thậm chí là sứ vạ lệ gia tộc dõi sợ. Nhưng đều không phải Lão phụ nhân nụ cười trong ánh mắt tựa hổ có tái nhợt ánh sáng chớp động. Hắn là một cái sợ tạc. Ồ. Sam Miêu nhíu mày, ta nghe nói sở tạc sau khi chết đều sẽ bị chôn vào thành của tợ phéo dưới mặt đất trong hầm mộ, như vậy, vị này nhĩ tật kim phải chằng cũng ở phía dưới. Lão phụ nhân lần nữa lộ ra không răng mỉm cười. Vậy hạ, ngài tại sao không thân tự đi nhìn xem đâu? Chương 491, hầm mộ. Sau khi mặt trời lặn, bầu trời lại bắt đầu bay lên bông tuyết. Ta từng nghe người nói, phương bắc chư thần một khi nổi giận, bắc cảnh liền biết rơi tuyết lớn. A gì ạ? Dận theo đèn lồng. Cùng tỷ tỷ Sạn Sa một trái một phải buổi tiếp quốc vương cất bước tại bên trong đất tuyết. Xem ra hôm nay phương Bắc trừ thần rất xinh khí. Tiệc tối lúc kết thúc, Sạn Sao đưa ra mong muốn tham quan thành vật tự phèo hâm mộ, chim ngưỡng một cái lịch đại bắc cảnh đứng đầu phong thái. Nhóm sợ tác đối với cái này, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt. Sạn Sa chủ động đưa ra cho quốc vương dẫn đường, Aji ạ cũng tham gia náo nhiệt theo đi qua. Ba người đi đi tại trong gió tuyết, dõi mắt nhìn thấy, đều là thế giới màu trắng. Một chút bướng bình hai đồng trên quảng trường nệm tuyết, còn có một đám tại đắp người tuyết, bọn hắn cho người tuyết bèo lên thùng sắt, trong tay nhét lên bằng gỗ trường mâu cùng kiên trọn. Tỏ như từng cái băng tuyết vệ sĩ. A Di à thấy nó mắt, nếu như không phải vì cùng Quốc vương, Đoán Trừng đã sớm chạy tới gia nhập các hài tử trò chơi. Hầm mộ ở vào pháo đài cổ xưa nhất khu vực, ba người đến lúc, tuyết động đã hoàn toàn bao trùm cửa vào. Sang Hẹo vung tay lên, đống tuyết liền đột nhiên bốc lên ánh lửa, ngọn lửa u lan tại trong gió tuyết đệ múa, có loại dị dạng đẹp. Hai tỷ muội thấy ngây người. Thật là lợi hại. Đây là pháp thuật sao? A Di à ngạc nhiên kêu lên. Sau đó liền bắt đầu quấn lấy Quốc vương muốn để hắn dạy mình pháp thuật. Sang Hẹo một bên thuận miệng ứng phó tiểu cô nương, một bên kéo ra hầm. Mở cửa, dẫn đầu đi vào thấy lạnh cả người từ hầm mộ chỗ sâu cuốn tất cả lên, dù La thân ở hỏa nguyên tố vòn quanh phía dưới, Sáng Giao cũng cảm thấy thấu xương băng lãnh. Bên ngoài gào thét gió lạnh cùng trong hầm mộ nhiệt độ xoa so ra, quả thực tựa như là gió xuân hiu hiu, lạnh quá nha. A Ji a lập tức không để ý tới xin chỉ bảo pháp thuật. Hầm mộ, làm sao lại, làm sao lại đột nhiên trở nên như thế lạnh? Sản sạ răng run lấy bẩy nói, phải biết, thành tự phép xây dựng ở một tòa suối nước nóng phía trên, bốc hơi nhiệt khí nhường hầm mộ tại mùa đông bên trong cũng có thể duy trì ấm áp. Nhưng bây giờ, không khí nơi này đều phản phất bị đông lại. Theo sát ta, Sạn Miêu nói, quanh người tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Hai tỷ muội cảm giác bị một luồng ấm áp bao vây, trước đó hơi lạnh lẽo giảm xuống yếu, vội vàng đuổi theo Quốc Vương bước chân. Đường hành lang đen nhánh mà dài dằng dặc, chập chân ánh lửa chiếu sáng lòng bàn chân phiến đá, trái phải theo thứ tự xuất hiện hai hai thành đôi đá hoa cương cổ đá, một mực kéo dài hướng xa xa hám. Đẩy ra một cái cửa đá, ba người đi vào một đầu thật dài hình vuông nói. Sạn Sạ vô ý thức ôm lấy hai tay, toàn này hầm mộ luôn luôn nhường hắn cảm thấy không được tự nhiên, dù là bên trong rõ ràng mai táng đều là gia tộc Sở Tạc tổ tiên, thân nhân của nàng nhỏ có thể nàng nhưng dù sao cảm thấy những tảng đá kia tựa ngạn ánh mắt phảng phất lộ ra ánh sáng mờ mù, đang dò xét, đang đánh giá. A gì ạ, ạ liền lộ ra rất tự tại, nàng trước kia thường xuyên đến nơi này trốn mê tạng, điểm ấy hắc ám cùng rét lạnh dọa không được nàng. "Núi, bệ hạ, ta cho ngài giới thiệu một chút." Nàng chỉ vào trước mặt từng cái một vị, nói, "Bên này đều là đã từng Bắc Cảnh chi vương, vị này là tổ hộ Hần Sơ Tát, tất cả mọi người gọi hắn luôn gọi vương." Sang Biêu gật gật đầu, biết rõ người này chính là vị cuối cùng Bắc Cảnh chi vương. Bắc Cảnh tư lạch trời the nẹt cách xa nhau. Rất khó từ phương nam xâm lấn, cho nên cho tới nay đều duy trì rất mạnh độc lập tính. Năm đó người Eden đặng vượt biển, đánh bại đại lục mẹ Ster Jos bên trên tiến dần, chiếm cứ phương nam sáu nước, lại không cách nào đột phá khe nẻ phòng tuyến. Cũng chính là bởi vậy, người Bắc cảnh đến nay đều là tiên dân hậu duệ, cũng không tin phụ thất thần, mà là ngoan cố sùng bái Ogot. Chỉ tiếc, khe nẻ mặc dù có thể ngăn cản mặt đất quân đội, lại ngăn không được cự long. Làm tổ hự hẩn sợ tặc nhìn thấy người chinh phục cự long lúc, quả quyết hồn gói xưng thần, từ đó, Bắc cảnh đứng đầu danh hiệu liền thành công tứ. Vị này là thống trị Bắc Cảnh lâu đến trăm năm lâu tuyết hổ vương E-dị ạ gì ạ còn tại từng cái giới thiệu. Bọn hắn cật bước tại gia tộc sở tác lịch đại người chết tầm đó, tiếng chân tại to như vậy trong hầm mộ quân quân. Đóng chặt trên quan tài đá điêu khắc người chết khi còn sống dung mạo, bọn hắn tảng đá ánh mắt phạng phật cũng đang nhìn chăm chú cái này ba cái người sống, tức lớn gào thét đài học tượng đá có giúp ở quan tài đá bên cạnh. Bọn chúng đặt song song mà ngồi, phạng phật cũng đang dùng nhìn không thấy ánh mắt nhìn chăm chú người tới. Người sống động tĩnh tựa hồ kinh động bọn chúng, trên vách tường có bóng đen toán loạn. Vị này là đi thuyền vượt qua sần sể xi người tạo thuyền bợ rằng đồn, ạ gì ạ nói Hắn là nóng nhất yêu biển cả một vị Bắc Cảnh chỉ vương, nhưng hắn tại một lần đi xa đằng sau cũng không trở về nữa. Cái này quan tài đã là không. Tại sao khi hắn chết, con của hắn bi thông phía dưới thiêu hủy Bắc Cảnh hết thể thuyền, cho nên gọi tên người lộ thuyền. Từ đây Bắc Cảnh lại không hải quân lực lượng. Vị này là bở giận sợ tặc công tướng, hắn cùng thành cả Sterling Jock liên thủ đối đầu đạo tiệp người đạo sắt, nghe nói còn theo lúc ấy thống trị bảy vương quốc vương tộc con riêng lột bờ lũ dạ vẫn từng có một đoạn ân oán. Nói đến đây, Aji ạ tầm mắt lấp lánh nhìn về phía quốc vương. Bậy hạ, nghe nói vị kia lột bờ lũ dạ vẫn cũng là một vị phụ thủy hay. Samuel mỉm cười. Không có thuận lợi này nói đi xuống, mà là chỉ chỉ quan tài đá, hỏi: "Vị này quốc vương trên đầu gối tại sao không có kiếm sắt?" Tán tứ truyền thống, phàm là từng là thành vật tự phèo đứng đầu tượng đá trên gối đều muốn cất đặt một cái làm bằng sắt trường kiếm, nghe nói như thế có thể bảo đảm ốm hận báo thù ván linh bị phong ấn ở trong lăng mộ, không đến nơi đến dương gian tứ ngược. A, thật giống thật không có nha. A gì ạ, cũng chú ý tới vốn nên cất đặt tại trên quan tài đá kiếm sắt đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại nhiều màu rỉ sắt. Những thứ này trường kiếm là tại dài rằng giật thời gian bên trong ăn mòn hầu như không còn, vẫn là bị người nào đó cố ý lấy đi rồi. Mặc kệ là loại nào khả năng, bây giờ không có kiếm sát, phải chăng mang ý nghĩa những cái kia viễn cổ hữu hồn có thể tùy tiện hưng nhiêu pháo đại? Ý nghĩ này nhường Sǎn Sà thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc. Ta biết nói cho Lǔ lão sĩ, nhường hắn sắp xếp người bổ sung một nhóm kiếm sát. A Zi a nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng, cố ý giàn nàng. Cái này có làm được cái gì? Có lẽ trong thạch quan đú hồn đã chạy giỡn á. Nói vậy, Sǎn Sà trưng em gái liếc mắt, các tổ tiên đương nhiên còn tại yên nghỉ. Chúng ta tương lai cũng biết bị mai táng ở đây nha. A Zi a cười hì hì nói, nếu như ta trên quan tài đá không có rồi kiếm sát, ta khẳng định sớm chạy á. Ta biết phân phó bọn hắn đưa cho ngươi trên quan tài đá cấm đậy kiểm soát." Sản Sa Hung Tận nói ra. Sa không để ý đến hai tỉ muội đấu vớ một, mà là tiếp tục đi lên phía trước một đoạn, lại quay đầu lại hỏi nói, "Phía trước làm sao không có đường? Không có khả năng a?" A Di A bước nhanh theo sau, phía trước còn có thật xa. Nàng im mặt mà dừng, bởi vì mượn bó đuốc ánh sáng, nàng cũng thấy rõ phía trước thông đạo bị bùn đất cùng nham thạch phá hỏng. Tại sao có thể như vậy? Sản Sa Hoàng sợ nói, "Chẳng lẽ phát sinh sự lở?" Sa mèo đưa tay đặt tại phía trước băng lãnh nham thạch bên trên, nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, đột nhiên cười nói, Có người không muốn gặp ta nha. A. Sạn Sạ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệ, "Bệ hạ, ngài đang nói ai không muốn thấy ngài?" A gì ạ cũng không có ngay từ đầu ngẩng ngậm, nàng nháy nháy mắt, ngư khí ngưng trọng hỏi, "Bệ hạ, chẳng lẽ gia tộc sợ tộc tổ tiên đú hồn thật chạy đến rồi?" Sạm Hiêu lúc đầu, cái gì cũng không có giải thích, chỉ là chuyển thân đi ra ngoài, miệng nói, "Đi thôi, chúng ta trở về." Hai tỷ muội lẫn nhau, cũng không dám hỏi nhiều, lại không dám ở đây chờ lâu, vội vàng đi theo. Chương 492: Đến Busan. Sạm Như không có tại thành mật tờ phèo chờ lâu. Long đất trong hầm mộ cất dấu bí mật mặc dù rất mê người, nhưng hắn hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian đi đào sâu. Phía Bắc trưởng thành vương còn tại cơ gián mặt phía Bắc chờ lấy hắn đâu. Hiện tại đối với Sâm Ngệu đến nói, còn là trước thu xếp tốt dã nhân mới là việc cấp bách, nếu không thì dị dị quỷ một khi xuất hiện, cái này mấy trăm ngàn dã nhân đều muốn biến thành thi quỷ, đó mới là tai nạn. Đến nỗi mùa đông thành trong hầm mộ dị thưởng, còn là trước hết để cho gia tộc sở tác xử lý đi. Chờ bọn hắn xử lý tốt đội sổ địa đạo, Sâm Ngệu trở lại tìm tòi hư thực cũng không muộn. Thế là, hắn tại sáng sớm hôm sau liền từ biệt sở tác, cưỡi lên Bạch Long tiếp tục hướng Bắc mà đi. Cuối cùng tại nửa ngày sau, Saga Sa Sa trông thấy tòa kiến từ trước tới nay nhân loại cho kiến tạo khổng lồ nhất kiến trúc. Kheoan, bầu trời quan sát đi xuống, gợi toàn tựa như một đầu vắt ngang tại phương bắc đường chân trời chỗ xanh xám tường cao, không chút nào gián đoạn hướng đông tây hai một bên kéo dài tới, thẳng đến tan biến ở phương xa. Nó phảng phất đang hướng nhân loại tuyên cáo. Nơi này chính là tận cùng thế giới. Mà cái gọi là Cà số Black tại Kheoan trước mặt, quả thực tựa như là tản mát tại bên trong đất tuyết độ trời xế bồ. Trên thực tế, Cà số Black căn bản không thể xem như một cái ra dáng tháo đài, trừ mặt phía bắc Kheoan, nó không có cái khác tưởng thành. Vô pháp chống cự đến từ đông tây nam ba mặt tiên công, có lẽ nó cũng không cần lo lắng đến từ nãy ba phương diện tiên công, người gác đêm địch nhân vĩnh viễn chỉ ở phương bắc. Càng đến gần khe hoan, Sang lại có thể cảm nhận được Bạch Long trở nên càng ngày càng nóng nóng, như là có độ vật gì tại đó bức tường cao bên ngoài uy hiếp nó, để nó không dám vượt qua nửa bước. Sang Hèo cũng không có miễn cưỡng Bạch Long, vỗ nhẹ cổ của nó, để nó đáp xuống cả sổ Black. Đứng tại trên mặt đất, ngựa đầu đi xem khe hoan, chỉ biết càng thêm cảm nhận được cái kia cổ trấn nhiếp lòng người cảm giác các bạch. Hung hồn nặng nề tường băng tựa hồ muốn hướng lấy hắn sụp đổ mà xuống, đem hết thảy tất cả đều vui lặp. Có lẽ có một ngày Gözvan thật thất thủ, toàn bộ thế giới đều đem tùy theo tan rã. Đây là thế gian duy nhất rõ ràng tồn tại, so bảy đại vương quốc còn cổ lão hơn. Vậy hạ, một tiếng cung kính kêu gọi đem sạm được kéo về hiện thực. Hắn đem ánh mắt từ Gözvan bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía đống đầu đi tới áo đen các huynh đệ, cười nói: "Hệ đà đại nhân, chúng ta lại gặp mặt." Hệ đà sợ tạc nghe lời này cũng làm một hồi thổn thức. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, ngay tại 4 năm trước, hắn lần thứ nhất tại bờ sông trái đen nhìn thấy vị này chuyển kỳ quốc vương lúc chẳng cảnh. Thời gian cực nhanh, thế sự biến ảo. Bây giờ hắn thành người gác đêm tổng tư lệnh, mà đối phương Vậy mà trở thành bảy vương quốc quốc vương. Đây hết thảy đều lộ ra như thế đến không chân thực. Tựa như đầu kia phủ phục tại quốc vương sau lưng màu trắng cự long, như người có loại không phân rõ truyền thuyết cùng hiện thực hoàn hốt cảm giác. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta một mực mong ngài đến." Et đặt túi người hành lễ, sau đó bắt đầu cho quốc vương dẫn kiến người gác đêm Sĩ Quan. Vị này chính là ta con riêng, Giọn, sớm nào. Giới thiệu đến Giọn lúc, hắn hơi có chút chần chờ, nhưng chung quy là cái gì cũng không có nhiều lời. Bất quá, không biết có phải hay không là ảo giác, Et đã luôn cảm thấy quốc vương nhìn mình con riêng trong ánh mắt, tựa hồ ẩn giấu đi độ phận gì. Dọn cung kính hướng Quốc vương hành lễ, đồng thời âm thầm quan sát lấy trước mặt vị này truyền kỳ người trẻ tuổi. Hắn thật không có hướng đối phương thổ lộ tình hình thực tế xúc động, dù sao trở thành người gác đêm sau, vương thất thân phận với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng. So với Tạc Nghệ Doãn, hắn Kỳ thật càng khát vọng trở thành một cái chân chính sờ Tạc. Một phen làm lễ đằng sau, Sạn Nhẹo đột nhiên hỏi, "Tại sao không có nhìn thấy Sở Tạn Nhị bạ giật đệ ổng?" È Đạ có chút lúng túng nói ra, "Sở Tạn Nhị lại nhân mang theo nhân mã của hắn đi È à Toạt Bi Theci. È à Toạt Bi Theci là thế toán nhất đầu đông một tòa thành lâu đài." Sáng Yêu biết rõ Sở Tạn Nghị là không muốn nhìn thấy chính mình, vừa vặn hắn cũng lười đi để ý tới cái kia tính xấu gia hỏa. Chỉ cần Sở Tạn Nghị nguyện ý đợi tại Thiên Đoan chống lại dị quỷ, Sáng Yêu liền không có ý định theo đối phương so đo sự tình trước kia. Hắn chợt nhớ tới tại Thiên Đoan còn có cái không muốn gặp mình gia hỏa, Ngụy thí quân rậm lặng nịt tờ, cũng không có ở nên tiếp trong đám người nhìn thấy người này, không biết trốn đến nơi đâu đi. Bị khu trục Sở ở lại Lạn Nịt Tở, nhưng không có cự lòng, hẳn là không nhanh như vậy đến Đoan, cho nên giảm khẳng định còn biết ở lại cả sổ Black Charm mình tí tí. Hắn lúc trước không có giết sợ ấy, một mặt là không muốn kích thích phương Bắc quý tộc, một phương diện khác cũng là xuất phát từ một loại ác thú vị. Muốn nhìn một chút này, đôi đã từng lạn ngịt tở kim đồng ngọc nữ đi vào cực Bắc vùng đất nhão nàn, bị bóc ra hết thể danh vọng cùng địa vị sau, đến tụt cùng còn có thể hay không đối với hai bên từ đầu đến cuối không đổi. Bệ hạ, ngài nhất định mệt mỏi, chúng ta chuẩn bị đồ ăn nóng, cung cấp ngài hưởng dụng." Sang heo đi theo hạ hướng đại sảnh đi tới, trong miệng phân phó nói: "Phái người đi thông tri mạn sợ giấy đỡ, nhường hắn tới gặp ta." Dã nhân vương chưa hẳn dám một mình vào cửa Span. Có người nhắc nhở Lá gan của hắn có lẽ so ngươi tưởng tượng phải lớn. Sáp Hèo nghĩ đến lúc trước một thân một mình trà trộn vào vương tất đội xe, một đường đi theo đến bờ sông trái đạn vị kia phía bắc trưởng thành vương, đi thông chi đi. "Phải, vậy hạ." Sáp Hèo bước chân không ngừng, nhưng ở sắp tiến vào đại sảnh lúc, hắn bỗng nhiên chú ý tới cuối hành lang một cái thân ảnh gầy nhỏ. Kia là cái xem ra 17, 18 tuổi nữ hài, mái tóc màu đen, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại mười phần tiểu tuy, có một đôi thiên chân vô tả màu nâu ánh mắt. "Làm sao lại có nữ nhân?" Cạ số Black giáo đầu ạ lại rẹt xuân thuận quốc vương ánh mắt nhìn, lập tức nhíu mày. Nữ Hải thoáng cái bị nhiều như vậy tập mắt nhìn chằm chằm, do đến đều quên đi Ấn nút, đứng tại chỗ không biết làm sao. Tựa như là trước đó từ cả sổ thành lũy bên trong trốn tới dã nhân cô Nương Etda nhìn về phía sau lưng trưởng tự dỗ, "Ta không phải là nhờ người an bài nàng đi phương Nam sao?" Dỗ Báp úng nói ra, thật có lỗi, "Cha, ghi nàng không dám một mình đi phương Nam." "Ngươi gọi gì?" Sạm Hếu nhìn về phía Nữ Hải, lộ ra nụ cười ấm áp. Nghe được Quốc Vương mở miệng, Etda cũng không tốt lại trách cứ con trai. Đúng thế, ghi thấy Quốc Vương tựa hồ cũng không đáng sợ, nhút nhát gật đầu. Sạc Hạo nhìn trước mắt cái này bị cụ náo táo chưởng bao vây lại tiểu cô nương, trong lòng không nhịn được dâng lên một luồng kỳ diệu cảm giác. Nếu như hắn không có xuyên qua, Sạc Ngự tất lý vốn nên đi vào khe toán trở thành người gác đêm, cũng yêu trước mắt vị này dã nhân cô nương. Nhưng bây giờ, đây hết thảy cũng không biết phát sinh. Theo hắn cái này bướm bướm cánh không ngừng kích động, thế giới này rất nhiều người vận mệnh quý tích đều đã cải biến. Là tốt là xấu, không ai nói rõ được. Không cần sợ hãi. Sạc Ngự trấn an nói, chờ ta theo mạn sợ giấy tờ đạt thành nghiệm nghị, sẽ có số lớn dã nhân tiến vào cơ quan, đến lúc đó ngươi có thể cùng bọn hắn cùng đi phương nam. Ly khẽ gật đầu một cái, nàng có thể cảm nhận được trước mắt nam nhân thiện ý, cũng mím miệng nở nụ cười, lộ ra trắng nõn hai quả răng cửa, giống con thỏ vừa tỉnh ngủ. Sang theo mỉm cười, lập tức liền đem một cái khác thời không bên trong. Giang Vũ không hề để tâm, tiếp tục nhanh chân tiến lên. Chương 493, Vương Thế Vương, 2 hợp 1. Đây trời trong gió tuyết, ngàn trùng chất lựa trại tại bên ngoài Grizban chập chờn lập loé, nhưng tia sáng theo âm u rét lạnh cảnh tượng so sánh, lộ ra nhỏ bé mà bất lực. Phía Bắc trưởng thành vương mạn sợ dậy đờ ngồi tại trong rọ chúc lượng trà loạn choạng mà bị kéo lên Grizban. Dennis Makli tội đại nhân, Mạn Sở đánh rất trên người tuyệt động, lộ ra một cái mỉm cười, không nghĩ tới là ngài tới đón tiếp ta. Ngươi làm sao xác định ta là tới nên đón ngươi, mà không phải đến với ngươi? Dennis Tứ sĩ một mặt âm trầm nhìn trước mắt vị này đã từng dưới tay, tay phải nắm lấy chu kiếm. Cầm đầu của ta, nhưng không cách nào trở về cùng ngươi quốc vương phục mệnh. Mạn Sở cười ha hả tiến lên, thế mà cho đối phương một cái ôm ấp. Dennis Tô bạo đem Mạn Sở đẩy ra. Đừng cho là chúng ta có thể nhất tiếu mận ấn cửu. Ngươi gác đêm sẽ không quên đã từng phản đồ, ngươi chờ xem, cuối cùng cũng có một ngày, ta biết cắt lấy đầu của ngươi. Ta tùy thời xin đợi. Dennis Tusk sĩ hừ lệnh một tiếng, lập tức mang theo phía bắc trưởng thành vương phía dưới Göztoan tiến vào cả sổ Black. Trên đường đi gặp phải người gác đêm đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vị này đến từ bên ngoài Göztoan dã nhân vương. Mạn Sơ dĩ đỡ đối với mấy cái này tầm mắt nhìn như không thấy, mà là ưu Thái Du hai quan sát lấy pháo đài, phản phất khâm lại chốn xưa lư nhân đang tìm kiếm qua lại hồi ức. Tại phòng tang thư cửa ra vào, Dennis Tusk sĩ dừng bước lại, nói: "Đi vào đi, bệ hạ ở bên trong chờ ngươi." Mạn Sơ nói tiếng cảm ơn, đẩy cửa vào. Trong phòng trong không khí tràn ngập lâu năm tích bụi cùng mực nát trang giấy hương vị. Đập vào mi mắt chính là từng tòa cao lớn bằng gỗ giá sách, chóp đỉnh chui vào hắc ám, trên kệ chất đầy bên ngoài đóng sách quyên sách, cùng từng chương cổ lão của chủ. Mạn Sở tại chật hẹp trong lối đi nhỏ xuyên qua, vượt qua mấy hàng giá sách sau, phát hiện đang ngồi ở một chương khảm vào tường đá hốc tường bên trong người trẻ tuổi. Sắc Hẹo, kể sạ, Mạn Sở, rợi đờ. Mạn Sở nhìn trước mắt chương này trong trí nhớ khuôn mặt, ngữ khí có chút thổ tức. Người theo 5 năm trước hoàn toàn không giống, người bây giờ xem ra thật giống một vị quốc vương. Sắc Hẹo cười cười, "Mà ngươi, bằng hữu của ta, vẫn không có một điểm quốc vương dáng vẻ." Mạn Sở nghe vậy cười ha ha. Hắn sắc tự không có quốc vương dáng vẻ, đỉnh đầu không có vương miện, cánh tay không có kim hoàn, cổ không có bạo dây xích, nói tóm lại, một điểm trang trí cũng không. Mặc chính là áo lông cừu cùng áo da, toàn thân cao thấp duy nhất làm người khác chú ý chính là lam lũ dê đen lông áo choàng, trên đó có mấy cái thật dài vết nước bị phai màu tơ hồng lụa may vá lên. Ta không có mang qua vương miện, cũng không có ngồi lên đáng chết vương tọa. Mạn Sở ngữ khí bình thản nói ra, ta xuất thân thấp hèn vô cùng, không có tư sĩ vì ta bôi lên thánh dụ. Ta không có pháo đài, vương hậu của ta mặc da thú mang hổ phách, mà không phải tơ lụa bạc thạch. Ta là chiến sĩ của mình, chính mình người làm cho mua vui chính mình đã thay. Bất luận một vị nào phía Bắc Trường Thành Vương, dựa vào đều không phải huyết thống, dân tự do không đi theo rằng họ, cũng không quan tâm cái nào huynh đệ trước ra đời. Bọn hắn tin tưởng cường giả. Ta rời khỏi xạ đập ta ở lúc có năm người la hét tầm ý lấy muốn làm phía Bắc Trường Thành Vương. Tộc Mân là một, Mã Nạ là một cái khác, hiện tại bọn hắn hai đều thành thủ hạ của ta, đến nỗi còn lại ba người đều đã bị ta giết, bởi vì bọn hắn tình nguyện phản kháng cũng không muốn phục tùng. Sau đó ta liền thành phía Bắc Trường Thành Vương. Nhưng bây giờ ngươi đi vào nhét bên trong. Xạ Miểu nói, nơi này chỉ có thể có một cái vương. Đây chính là ta kiên trì muốn đích thân gặp ngươi nguyên nhân. Mạn Sơ tiến lên mấy bước, ngồi ở bên bàn, chính mình rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Hắn phát ra một tiếng sáng khoái tán thượng, đem chén rượu gỗ trùng điệp thả lại mặt bàn, phát ra phanh đến một tiếng. "Kể ra, ngươi biết lúc trước ta tại sao từ người gác đêm quân đoàn phản bội chạy trốn sao?" Sạp Yêu lắc đầu. Mạn Sơ đứng dậy, bung ra áo choàng niêm khóa, đưa nó trải ở trên bàn. "Ta là vì cái này." Một đỉnh áo choàng, một đỉnh người gác đêm đấu bộ màu đen. Mạn Sơ nói, "Có một lần, chúng ta ra ngoài tuần tra lúc săn được một đầu tuần lộc, đang bật luật ra." Không ngờ mùi máu tươi dẫn tới phụ cận cái bóng mèo rừng. Một phen đánh nhau sau, chúng ta thành công đưa nó cưỡng chế đi rồi. Nhưng ta áo choàng cũng trong chiến đấu bị xé thành mảnh nhỏ. Súc sinh kia còn xé nát cánh tay của ta cùng lưng. Các huynh đệ lo lắng ta chống không đến trở về pháo đài, liền đem ta mang lên một cái dã nhân thôn trang. Trong thôn có vị hiếu y thuật cô nương cứu mạng ta, còn dùng đỏ tươi tơ lụa vá tốt ta áo choàng. Nguyên nên hiểu được tơ lụa đối với một cái dã nhân cô nương ý vị như thế nào, ta thậm chí cũng không biết nàng là từ đâu lấy được loại này chân quý vải vóc. Nhưng nàng đem chính mình lớn nhất tài bảo đưa cho ta. Đáng tiếc, ta là người gắt đêm. Lập tệ không cưới vợ, không sinh con. Trở lại giờ ban sau, bọn hắn tìm cho ta đến một kiện mới tinh đấu đồng màu đen, không có mài mòn, không có vết cắt, đương nhiên cũng không có màu đỏ tơ lụa. Người gác đêm nhất định phải mặc áo đen. Có thể ta muốn giữ lại trên thân cái này cũng áo choàng. Dennis mà lý tử tức sĩ nghiêm nghị trách cứ ta, cũng y hiệp muốn tiêu hủy ta cũng áo choàng. Thế là ta chạy trốn. Đi một cái dục vọng không còn là tội ác, mọi người có thể tự do lựa chọn áo choàng nhan sắc địa phương. Rất động lòng người cố sự. Sạc muốn cho ra đánh giá, nhưng ta muốn nói cho ngươi Giao đoàn phía Nam 7 Đại Vương quốc, mọi người cũng có thể hôn môi chính mình cô nương yêu dấu, lựa chọn mình thích áo choàng nhan sắc. Nhưng bọn hắn y nguyên muốn xuống quỷ. Mạn Sở nói, đây cũng là ngươi hy vọng chúng ta làm, thật sao? Hướng ngươi cúi đầu xưng thần. Đúng thế. Sạc đi thẳng thắn gật đầu. Mạn Sở kiên định lắc đầu. Caesar, chúng ta dân tự do quyết sẽ không trước bất kỳ ai quỳ xuống. Mạn Sở, ta kỳ thật cũng không thích mọi người hướng ta quỳ đến quỳ đi, nhưng đây là bên trong Giao đoàn quỷ cũ. Sạc Ngư Thẩm Thiên nói ra, các ngươi dã nhân tản mạn quen, không quỳ xuống, không nộp thuế, bất tuân luật pháp, muốn cái gì liền trực tiếp động thủ đi đoạn. Nếu như phóng chúng các ngươi tại bên trong Gerban tùy ý làm bậy, ta làm như thế nào hướng bảy vương quốc con dân bàn giao? Các ngươi luật pháp chưa hẳn thích hợp chúng ta, Mạn Sơ nói, nếu như cần luật pháp, chính chúng ta quyết định. Mà lại ta cũng biết giúp bọn hắn, cam đoan không biết quấy nhiều đến con dân của ngươi. Mạn Sơ, Zider, ngươi thật có thể giúp mấy trăm ngàn dân nhân. Ta có thể dẫn bọn hắn xuôi nam đến Khe Hoàn, tự nhiên có thể giúp bọn hắn tại bên trong Gerdoan thủ quy củ. Không muốn đánh giá cao chính mình, Mạn Sơ Zider. Sạc Miêu nói, liền ta cũng không thể bảo đảm bảy vương quốc con dân toàn bộ đều phục từ mệnh lệnh của ta. Nhưng bởi vì có luật pháp chỉ cần bọn hắn phạm tội, ta liền có thể căn cứ vào luật pháp trừng phạt bọn hắn. Ngươi đây, phía Bắc trưởng thành Vương bị hạ, nếu như con dân của ngươi tại bên trong cơ gi đoàn phạm tội, ta có thể trừng phạt bọn hắn sao? Dân tự do có không giống tập tục, có chút sự tình có lẽ theo các ngươi là phạm tội, nhưng ta biết. Sang Hẹo ngắt lời nói, ta nghe nói các ngươi dã nhân mong muốn cưới vợ, liền đi đem ngưỡng mộ trong lòng cô nương đánh ngất xỉu mang về nhà, đúng hay không? Là có cái tập tục này. Mạn Sở thừa nhận, chỉ có có thể trộm được cô nương, mới có tư cách thành thân. Cái này tại bên trong cơ gi đoàn không thể được. Mạn Sở trầm mắt nói, ta sẽ vì bọn hắn lập xuống mấy đạo quy củ, ta đã cho các ngươi lập là được. Sáng Miêu nói, thứ nhất, tiến vào Gorztuan dã nhân có thể tự nguyện trở thành bảy vương quốc con dân. Cái này không có vấn đề. Mạn Sở gật đầu nói, bọn hắn có người nếu quả thật nguyện ý quy xuống, ta cũng không biết ngăn cản. Thứ hai, Sáng Miêu tiếp tục nói, không muốn trở thành con dân của ta dã nhân, chỉ có thể đợi tại cố định mấy cái khu vực bên trong, không được ra ngoài. Nghe đến đó, Mạn Sở lập tức biểu thị kháng nghị. Ngươi không thể hạn chế tự do của chúng ta. Nơi này là thổ địa của chúng ta. Sáng Miêu lạnh lùng nói, các ngươi đã không muốn tuân thủ chúng ta luật pháp không muốn quy xuống, không muốn một thuế, đương nhiên liền chỉ có thể đợi tại chúng ta xác định khu vực. Mà lại, chờ mùa đông đi qua, các ngươi những thứ này không muốn quy xuống người, nhất định phải lập tức rời khỏi, trở lại Gorzivan phía bắc. Xác định khu vực ở đâu? Họ Grot. Sang Miêu nói, các ngươi chỉ có thể đợi tại Họ Grot. Mạn Sơ Dợi Đờ đương nhiên biết rõ Họ Grot. Đây là Bắc cảnh hướng Tây Bắc một vùng rừng rậm, dựa vào bay góp phải sợ, diện tích xác thực khá lớn, nhưng cũng nuôi không sống mấy trăm ngàn người. Hắn biết rõ, kẻ xả đang dùng loại phương thức này bức bách dã nhân thần phục. Nếu như chúng ta không đồng ý đâu, Vậy liền tiếp tục đợi tại Gözvan phía bắc, đừng đến địa bàn của ta." Không khí trong phòng đột nhiên căng cứng. Ánh mắt hai người tại không trung giao thoa, phảng phất có ánh lửa đang cháy hiện. "Ketsa, người gác đêm có phải hay không quên nhắc nhở ngươi?" Mạn Sở nói, "Nếu như các ngươi không thả chúng ta tiến vào Gözvan, các ngươi liền thổi lên hồi nốt và tờ, nhường Gözvan sụp đổ." Sang Nhiếp tiếp lời nói, "Ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng nếu như bất đắc dĩ, Mạn Sở ngữ khí trở nên băng lãnh, chúng ta cũng sẽ không do dự." Sang Nhiếp mỉm cười, tựa hồ đối với dạng này uy hiếp không thèm để ý chút nào. Mạn Sở nhíu nhíu mày, "Ketsa, ngươi sẽ không muốn giết ta đi." Tới đây trước đó, ta từng dặn dò qua vương hậu của ta Đa Lạ, nếu như hôm nay ta vô pháp bình yên trở về, như vậy ngày mai bình minh sắp tiền đến, nàng liền biết tự mình thổi lên hồn nópeter. Ngươi cho rằng như thế ta cũng không dám giết ngươi rồi." Mạn Sở chân mày nhíu chặt hơn, hắn có thể trước mặt vị này quốc vương trong mắt nhìn thấy sát ý lạnh như băng, cái này khiến hắn cảm thấy không thể lý giải. Nhưng sau một khắc, hắn liền nghe được Kế Sạ trong miệng toát ra một câu nghe không hiểu chủ ngữ. Trong phòng ánh sáng nháy mắt đạm đạm xuống, toàn bộ không gian phảng phất đều đang rung động. Kế Sạ Ngươi mạn sở coi là đối phương thật muốn đối tự mình đạo thủ, lập tức nhảy dựng lên, đồng thời rút ra trường kiếm bên hông, bày ra phòng ngự tư thế. Hắn nghe nói qua vị này truyền kỳ quốc vương khủng bố chiến tích, nội tâm không gì sánh được sợ hãi, nhưng lại tuyệt sẽ không bó tay liền đánh chết. "Trớ khẩn chương, bằng hữu của ta." Quốc vương thanh âm lần nữa truyền đến, nhưng nghe lên lại có chút quá dị. Biển mắt kia sáng dần dần sáng lên, Mạn Sở, giây đờ cũng cuối cùng có thể một lần nữa nhìn thấy đồ vật. Nhưng trước mắt nhìn thấy, lại đem vị này phía bắc trưởng thành vương dọa cho phát sợ. Bởi vì, trước mặt tình lình đứng đấy một vị khác phía bắc trưởng thành vương. "Ngươi, ngươi" Làm sao? Pháp thuật. Nhìn trước mắt giống nhau như lúc chính mình, Mạn Sở triệt để vô pháp dự vượng tình táo, cái trán chảy ra kĩ càng mồ hôi lạnh. Đúng vậy a, pháp thuật. Sam Hẹo cười nói, hầu kết có chút núc núc, lại phát ra mạn sở, giãy đỡ thanh âm, ngươi cảm thấy nếu như ta như thế đi đến ngươi trong địa, ngươi thần yêu vương hậu còn biết thổi lên hòn nót vài tờ sao? Mạn Sở sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng chán nản nói, "Tốt, ngươi thắng, Kê Dạ, ta đồng ý điều kiện của ngươi." Sam Hẹo mỉm cười, lại lắc đầu nói, "Thật có lỗi, Mạn Sở, trước ngươi hành vi nhường ta đã mất đi tín nhiệm đối với ngươi." Cho nên, ta cảm thấy, còn là mượn chiếc thân phận của ngươi cầm lại họ nói với tờ vi diệu. Nó ở lại các ngươi dã nhân trong tay, thực tế quá mức nguy hiểm. Nghe đến đó, Mạn Sở sắc mặt lập tức đại biến. Hắn cũng là người quyết đoán, lập tức liền bay nhào hướng trước mặt một cái khác chính mình. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp mình cùng đối phương ở giữa thực lực sai biệt. Sam Hẹo nhẹ nhàng nâng tay, liền nắm Mạn Sở mũi kiếm, sau đó tiện tay vặn một cái, toàn bộ tinh cương trường kiếm liền hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngươi bây giờ cạ sổ bờ Lách làm khách mấy ngày đi. Sam Hẹo nhẹ nhõm đem Mạn Sở dậy đỡ chế trụ, tổng nhân của ngươi ta sẽ an bài thỏa đáng. Nói xong liền sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài Et đã sợ tạc đám người nhìn thấy Mạn Sơ dẫy đờ đi ra, cũng không có mảy may kinh ngạc, hiển nhiên đã trước giờ lấy được bảo cho. "An bài một chút, ta muốn ra cơ đoàn." "Bệ hạ, cần ta phái người cùng đi với ngài không?" "Không cần. Coi như sự tình bại lộ, những cái kia dã nhân cũng lưu không được ta." "Phải." Rất nhanh, Sảng Héo liền thông qua rậu treo ra cơ đoàn. Hướng bắc đi không bao lâu, một đám dã nhân liền tiến lên đón, cầm đầu người kia la lớn: "Mạn Sơ đầu lĩnh, theo người phương nam nói đến thế nào?" Đã đạt thành hiệp nghị. Sảng không muốn nói chuyện nhiều, để tránh lộ tẩy Ngựa nhanh hướng doanh địa đi tới, trở về lại nói, tiếp tục đi lên phía trước vài dặm, một đoàn người liền vào lều trại khu. Đây là cái điển hình dã nhân doanh địa, lửa trại cùng bình nước tiểu lung ta lung tung kéo dài, tiểu hài cùng dê rừng tùy ý loạn đi dạo, không có quy hoạch, không có trật tự, không có phòng ngự, đâu đâu cũng có nam nhân, nữ nhân cùng độc vật. Ngươi sủm ở bên lửa như đồng, chó trong xe la phụ, trên mặt ruộng mổ sọ, tấm thân véc co mỏng mướt, gián độc cùng xương đầu chiến sĩ, còn có cự nhân, có tới người bình thường 7, 8 lần cao cự nhân. Bọn hắn nhìn thấy phía bất trưởng thành phương sau, đều dừng lại bận rộn, quay đầu lại nghiêm trảo. Nhưng không ai quy xuống Sang Miêu nhìn không chớp mắt, một đường đi vào trung ương nhất tòa kia cao lớn trong trướng. Trong trướng rất ấm áp, hàng thuốc lá lô dưới có chồng chất lửa, lửa bên cạnh có cái lớn bụng nữ nhân, bên cạnh còn có một cái xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng. Sang Miêu lập tức đoán được, Mạn Sơ hẳn là Mạn Sơ giấy đỡ Vương Hậu Đa La, mà vị kia thiếu nữ tóc vàng là muội muội của nàng vạn. Nhưng sự chú ý của hắn lại toàn bộ tập trung ở trong trướng một cái cực lớn màu đen kèn lệnh bên trên. "Mạn Sơ, Phương Nam Quốc Vương đồng ý điều kiện của chúng ta sao?" Vương Hậu Đa La hỏi. "Ừm." Sang Miêu tùy ý gật đầu, thân thể lại hướng về hòn nọ và tự đi tới. Nhưng ngay tại hắn đụng phải kèn lệnh trước đó, Liên nghe trầm thấp nghẹn ngào tiếng kèn. O o o o. Sương Hẹo giật mình, chờ hắn kịp phản ứng đây là tới từ ngoài chướng tiếng cái lúc, liền nghe được đà lạ cả kính tiêu lên. Đây là trinh sát cảnh lệnh. Mạn sợ, có địch nhân tập kích. Chương 494, dị quỷ sơ hiện. Sương Ngư xông ra doanh chướng, mới phát hiện bên ngoài không biết lúc nào vậy mà hoàn toàn đen lại. Lúc này mới 3 giờ chiều, liền đến ban đêm rồi. Gió tuyết vẫn còn tiếp tục mà lại càng rơi xuống càng lớn. Trong doanh địa lửa trại tại băng lẽn trong gió dần dần dập tắt, vô số tái nhợt khói đặc tràn ngập ra một vùng tăm tối bên trong, chỉ nghe được nghẹn ngào tiếng kèn cùng ồn ào hỗn loạn tiếng người. Địch nhân tại phương Bắc. Sạn Hẹo làm ra phán đoán, vừa rồi hắn kém chút coi là người gác đêm phản bội chính mình, thừa dịp chính mình rời khỏi cửa quan, đột nhiên đối với dã nhân phát động tiến công, nhu đồ làm loạn. Bất quá, phương Bắc đến địch nhân có lẽ càng khủng bố hơn. Dị quỷ tới rồi, dị quỷ tới rồi. Đừng hốt hoảng. Sạn Hẹo quát to. Hắn trong đám người tìm tới một người mặc màu đen vòng giáp, trên cánh tay mang theo điêu khắc tiên dân phụ văn kim cô, thoạt nhìn như là người thủ lĩnh gia hỏa, phân phó nói: Triệu tập chiến sĩ của chúng ta, đốt lên bó đuốc, xếp hàng lên địch. Xếp hàng. Cái tên dã nhân gieo lên, hàng gì độ đội. Đánh hắn mẹ. Nói xong cũng mang theo một đám trưởng mâu thủ trách trách vụ vụ hướng bắc mà đi. Sáp Hẹo lập tức từ bỏ chỉ huy dã nhân tác chiến ý niệm, bọn dã hỏa này căn bản không có bất luận cái gì tính kỷ luật. Mạn Sơ. Màn cửa sốc lên, vạn vật ra, kêu lên, đạt lạ muốn sinh. Sáp Hẹo lúc này nào còn có dư đi quản Mạn Sơ dậy đờ lão bà. Sinh sản là nữ nhân chiến tranh, ngươi bây giờ là nàng duy nhất chiến hữu. Mata, có chính mình chiến đấu muốn đánh. Nói xong, cũng không còn đi quản sau lưng dã nhân cô nương kêu gọi, vội đầu xông vào trong gió tuyết. Bốn phía không ngừng truyền đến cảnh tiếng còi, to bén nhọn. Bọn dã nhân bối rối chạy ngược chạy xuôi, có gia nhập chiến đoàn, có xa xa thoát đi. Sạm Hẹo nhìn thấy một đầu voi lông dài giẫm qua cừu non bảy, mấy cái nữ dã nhân ý đồ khống chế voi lớn, xua đổi bầy cừu. Trong bóng tối lờ mờ xuất hiện vô số dị chuyển nhanh chóng thân ảnh, bọn chúng nương theo gió tuyết, hai mắt u lam, tản ra làm cho người sợ hãi phi tức. Là thi quỷ. Sạm Hẹo lập tức nhận ra bọn chúng. So với mắt quạ ở giọn gờ dày rượi tại Kính Lén đỉnh Triệu Hoán những thi quỷ đó, trước mắt thi quỷ hoạt động mau lẹ hơn, xem ra khó đối phó hơn. Không biết là băng lén khí hậu tăng cường bọn chúng, còn là nửa đêm nhân tố, lại hoặc là cả hai đều có. Mà lại những thứ này thi quỷ không chỉ có nhân loại, còn có kuma, Sekiro, tự lộc, thậm chí còn có mấy cái ba người cao cự hình băng nghệ. Dã nhân các chiến sĩ mặc dù không có chút nào tổ chức tính kỷ luật, nhưng tác chiến lại cực kỳ dũng mãnh. Nhưng bọn hắn đối mặt lại không phải phổ thông đối thủ. Một tên trên mặt môi chet lấy quái dị hoa văn dã nhân chu lên đem trưởng mâu đâm vào một cái thể quỷ tái nhợt mềm mại cái bụng, xuyên thẳng phía sau lưng có thể quái vật kia lão đạo trực tiếp dọc theo cánh thương sông lên trước, rũ ra màu đen hai tay, bóp nát dã nhân ánh mắt. Đây không phải là một trận công bằng chiến đấu. Bọn dã nhân lại thế nào hưng hận, nhưng vẫn là bị TH quỷ giết đến liên tiếp lui về phía sau. Lửa. Sang heo mở miệng nhấp nhợ, bọn chúng sợ lửa. Kỳ thật TH quỷ càng sợ thép vạ lũ gì ạ, hoặc là long tinh chế tạo vũ khí, nhưng những thứ này đông nị xỉ nổ người hiển nhiên không có. Cũng may bọn hắn còn có lửa. Rocket. Phóng hỏa mũi tên. Một tên dã nhân đầu lĩnh tỉnh ngộ lại, đối với sau lưng nhóm cùng tiến thủ giống to. Xiêu xiêu xiêu. Theo từng đợt tiếng dây cùng vang lên, mấy trăm nhánh rọc kẹt bắn vào bảy thi quỷ bên trong, chúng tên thi quỷ lập tức phát ra quái dị gào thét, thân thể co quắp một trận bầm mẹo, hiển nhiên bị cái này hỏa diễm bị thương không nhẹ. Phải biết, trước đó bọn chúng dù là bị đâm trúng trái tim, cũng có thể không trở ngại chút nào tiếp tục xông về phía trước. Nhìn thấy hỏa diễm có hiệu quả, bọn dã nhân lập tức hưng phấn lên. "Đốt đi, chết cháy các ngươi những quái vật này, đốt đi." Bọn hắn hùng hục hổ hổ cầm trong tay đao kiếm đổi thành ngọn đuốc, tại cùng thi quỷ bên trong chiến đấu, lựa hiển nhiên so sắt thép càng hữu dụng. Nhưng trước mắt lựa trại số lượng hiển nhiên không đủ dã nhân cắt chiến sĩ phần. Lựa Chúng ta cần càng nhiều lửa." Một tên dã nhân đầu lĩnh rắc cuống họng reo lên, nhưng một giây sau, trước mặt hắn doanh trưởng liền vụt đến một cái giấy lên lửa lớn rực. Không đợi hắn tỉnh táo lại, lửa lớn lợi dụng tốc độ cực nhanh tại trong doanh địa lan tràn. Trong chớp mắt, toàn bộ doanh địa Bắc Bộ Lều Vải tất cả đều đốt lên. Cuồn cuộn hỏa diễm như là một đầu cự long tại bên trong băng tuyết gào thét, phát ra ánh sáng nhiệt độ ngăn cản đám thi quỷ tiến lên bộ pháp. Bọn dã nhân nhảy càng hoan hô, nhao nhao nhóm lửa càng nhiều bao đốt, nhưng cũng không ít dã nhân chửi rầm lên, đoán chừng những thiêu đốt đó lều vải là bọn hắn tài sản. Sang nghẹo đôi mắt đã chuyển thành màu vàng, mặc dù còn duy trì lấy mạn sợ dậy đỡ bộ dáng. Nhưng khí chất đã triệt để biên. Bất quá, trong lúc khi chiến, cũng không có dã nhân chú ý biên hóa của hắn, đem bọn nó đuổi ra doanh địa. Bọn dã nhân hô to gọi nhỏ cơ ngắt đước. Ô ô ô. Tiếng gió đột nhiên dồn dập lên, tất cả mọi người cảm nhận được một tia hơi lạnh thấu xương từ phương bắc trong bóng tối tràn ra. Cái kia Cố Hàn Ý thậm chí nhường sớm thành thói quen vĩnh Đông chỉ địa dã nhân cũng vô pháp ngăn cản. Thiêu đốt hỏa long vậy mà cũng hàm đọng xuống, phản phật cũng vô pháp tiếp nhận cỗ này băng lãnh. Sa ngộ cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, con ngươi màu vàng long nháy mắt ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ, nhìn chằm chằm phía trước hắc ám. Ho ho ho. Một con ngựa từ gió tuyết chô sâu đi ra, toàn thân nó bao vây lấy một tầng sương trắng, phảng phất đóng băng mùa hôi, màu đen chết cứng rụt từ vỡ ra phần bụng lôi kéo xuống. Tại trên lưng của nó, ngồi một vị Huyền Băng tái nhật kỵ sĩ. Thân hình của hắn hết sức nhỏ như kiếm, tư thái ưu nhã như quý tộc, ánh mắt u lam như ngôi sao trên trời, làn da như sữa bò trắng nõn, trên người áo giáp theo di động mà thay đổi nhan sắc, phảng phất một khối băng cứng làm thành tấm gương. Tinh liệt lạnh lẽo bắt đầu từ vị này Huyền Băng kỵ sĩ trên thân lan ra, cơ hồ muốn đem mảnh không gian này đều đóng băng thành băng. Dị quỷ Sạp Hẻo vô ý thức sợ về phía phía sau lưng, mới nhớ tới chính mình vì ngụy trang thành mạn sợ giấy đỡ cũng không có mang theo cự kiếm đao. Đối diện Huyền Băng kỵ sĩ gật gật đầu, tựa hồ có thể nghe hiểu Sạp Hẻo lời nói, hắn mở to miệng, phát ra tích tích tìm tìm như là tầng băng vỡ tan thanh âm. Sạp Hẻo nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, nhưng từ cái nảy dị quỷ trong ánh mắt, hắn luôn cảm thấy đối phương tựa hồ nhận ra chính mình. Mang theo thù hận của ngươi, rời khỏi. Sạp định thử nghiệm giao thông. Dị quỷ chậm rãi lắc đầu, sau đó rút ra lóe ra nhàn nhạt, nhạt quỷ dị ánh sáng màu lam trường kiếm, chỉ hướng khe đoan phương hướng, mở miệng lần nữa nói ra không ai nghe hiểu ngôn ngữ. Một tên dã nhân mất kiên trì, cơ ngọn đúc quắc, lăn ra ngoài, quái vật, bằng không thì lão tử chết trái ngươi. Dị Quỷ U Lam tầm mắt quét tới, bên trong tích chứa lạnh lẽo cơ hồ có thể đem người đóng băng thành băng. Một giây sau, hắn liền từ lập tức ưu nhã nhảy xuống tới, chân đạp tại thiêu đốt trên mặt đất, phát ra bén nhọn như kim dị hưởng. Dị Quỷ không sợ lửa. Sạc được trong lòng lóe lên ý nghĩ này, mà lúc này Dị Quỷ đã vọt lên. Thị Quỷ hành động vụt về trầm trạm, nhưng Dị Quỷ lại như trong gió đông tuyết nhẹ nhàng, cả người hóa thành một đạo lam nhạt tia chớp, xông qua tường lửa, giết tới đây. Bọn dã nhân giơ ngọn đuốc cùng đao kiếm lên đón tiếp lấy. Dị quỷ trong tay băng lam lưới kiếm đảo qua hỏa diễm, hỏa diễm lập tức dập tắt. Ken keng. Dã nhân đao kiếm chém vào dị quỷ trên khải giáp, nổi lên giống như sóng ánh sáng vần sóng, mà áo giáp lại hoàn hảo không chút tổn hại. Dị quỷ nhón chân lên tại bên trong đất tuyết quay lại một vòng, như thủy tinh trường kiếm tiền hoa hồng xoay chuyển, như hoa tuyết trượt vào dã nhân thiết giáp khoảng cách, xuyên qua thủ đột ra, lông dẻ, xương cốt cùng hết độ, lưu lại chí mạng vết tích. Tt t t t. Trong chớp mắt, mười mấy tên dã nhân liền ngã tại bên trong đất tuyết, nóng hở nhiệt huyết còn không có phun ra đến liền đã đóng băng. Dị quỷ bước chân không ngừng, dẫn theo băng lam trường kiếm, tiếp tục hướng Sạm Miểu Phong đi. Bảo hộ Mạn Sở Đẩu lĩnh, còn có dã nhân muốn xông lên đến, nhưng Sạm Miểu đã dẫn đội phòng tới dị quỷ. Tốc độ của hắn cực nhanh, cả người tại trên mặt tuyết lưu lại một đạo tàn ảnh. Oen, hai thân ảnh ở giữa không trung giao thoa mà qua, một đoàn chói lọi hỏa diễm ầm ầm nổ tung. Thấy dị quỷ mặt ngoài thân thể giống như băng không phải băng áo giáp tại hỏa diễm xâm nhập phía dưới ý nguyên duy trì hoàn hảo, Sạm Miểu cuối cùng có thể xác nhận, thứ này xác thực không sợ lửa. Chí ít không sợ hắn dùng pháp thuật tạo nên lửa. Bất quá, Hắn cũng không có bối rối, chỉ là từ bên hông rút ra một cái đen nhánh dao găm, Long Tỉnh dao găm. Mặc dù không có mang theo cự kiếm đả, nhưng Sả Miểu cũng không có khả năng thật không có chút nào chuẩn bị liền tùy tiện đi vào thê toán bên ngoài. Dị Quỷ nhìn thấy Long Tỉnh dao găm một khắc, giống như vạn năm hàn băng u lam ánh mắt cuối cùng có rồi gợn sóng. Bên trong tựa hồ lóe ra cùng loại với kiên kỵ cảm xúc. Có thể lúc này, Sả Miểu đã lao đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dị Quỷ hé miệng, phát ra im ắng gào thét. Trong chốc lát, giữa cả thiên địa gió tuyết đều bắt đầu cuồng bạo. Hết thảy họa diễm trong khoảnh khắc đều giật tắt. Hắc ám như màn sân khấu bao phủ xuống, bao quải hết thảy. Nhưng sạm méo lại không tránh không né, trong mắt màu vàng nóng bên trong lóe ra vô cùng kiên định ánh sáng, phóng tới dị quỷ. "Ven!" Trong chốc lát, hỏa diễm lần nữa nổ tung, giống như núi lửa phun trào, dung nham phun trào, vô số thiêu đốt nham thạch rơi đập mặt đất, hỏa diễm cùng sao băng văng, văng tứ phía. Dị quỷ đột nhiên lui lại, ý đồ từ bên trong hỏa diễm tránh thoát. Nhưng chi kia Long Tỉnh Giao Gam lại nhìn như chậm chạm, kỳ thực cực tốc cắm vào mi tâm của hắn. "Định!" Lam nhạt máu từ dị quỷ cái trán phun ra, tại Long Tỉnh Giao Gam chúng quanh tê tê bốc lên hàn khí, hắn giỗi ra hai cái hài cốt tái nhọn tay mong muốn đi bạt giao gam. Nhưng không đợi hắn đụng phải giao gam, Dị quỷ đầu lâu giống như hạ xương bắt đầu mà tan. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái này không gì sánh được đáng sợ dị quỷ tại bị cái kia đen nhánh dao găm đâm trúng sau dần dần bốc khói tiêu mất, hóa thành một khi hỗn độn mơ hồ chất lỏng, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại bên trong đất tuyết. Chỉ để lại tinh tế một sợi xoay quanh tán phát màu xanh xương mù tại trong gió tuyết phất phơ. Cái kia trắng sữa như lily li scout lóe tái nhỏ ánh sáng, cũng đi theo hòa tan. Sạm như cầm viên kia long tinh dao găm, nhìn xem phía trên hơi nước lượn lở, phản vật đang ra mồ hôi. Mà liên tại dị quỷ tiêu tán trong không khí sau, gió gào thét tuyết đột nhiên thu nhỏ rất nhiều. Những đám thị quỷ đó như là nhìn thấy vật gì đáng sợ, nhao nhao quay đầu bắt đầu chạy trốn. Bọn dã nhân cuối cùng như ở trong ngục mới tỉnh, có người cả gan hỏi: "Mạn Sở Đầu Linh, ngài là làm sao giết chết cái này đáng sợ quái vật?" Hắc Diệu Thạch. Sang Hẹo Lung Lay giao gầm nói, cũng có người gọi nó Long Tinh. Nói xong, hắn đem giao gầm ném cho một cái dã nhân chẳng hẳn, loại này Long Tinh vũ khí khắc chế dị quỷ. "Là được, các ngươi chỉnh lý chiến trường đi." Nó lạnh quá. Cái kia dã nhân luống cuống tay chân tiếp được Long Tinh giao gầm, nhưng lại bị đông cứng đến rời tay rơi trên mặt đất chung quanh dã nhân tự nhiên là thống mạ ra hỏa này một trận, sau đó lại tụ tập lại, cẩn thận nghiên cứu loại này có thể giết chết dị quỷ kỳ lạ vũ khí. Sang Diệp thì hướng về trung quân doanh trướng mà đi. Mặc dù mặt ngoài xem ra nhẹ như mây gió, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn lại ngược lại đối với dị quỷ càng thêm cảnh giác. Loại quái vật này cần phải so thi quỷ khó đối phó nhiều. Chớ nhìn hắn vừa rồi thật giống rất nhẹ nhàng liền dùng Long tinh giao găm giết chết dị quỷ, nhưng phải biết, lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, hoàn toàn có thể nói là có 1.02 đại lục hệ Star Lord. Nếu như người bình thường cầm Long tinh vũ khí, có lẽ đều không nhất định có thể đụng tới dị quỷ. Đây vẫn chỉ là một đầu dị quỷ Nếu như đến bên trên hàng ngàn hàng vạn con đâu, còn có trong truyền thuyết đại bụt ni tật kinh đâu. Sang như càng nghĩ càng thấy đến trong lòng nặng nề. Tiến vào doanh trướng, hắn liền gặp Đa Lạn nằm tại chậu than một bên da lông bên trên, trong lực chính ôm một cái toàn thân đỏ bừng trẻ con. "Sinh sao?" Hắn cố gắng giả trang ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, khóe mắt liếc qua lại nhìn về phía hồn nốt và tự vị trí. Sau đó, ánh mắt của hắn liền ngưng kết, bởi vì trong trướng đã không có cái kia cơ giỡn hoàn bộ dáng. "Đúng vậy a, hữu kinh vô hiểm." Vạn cười nói, phía ngoài chiến đấu kết thúc rồi. "Ừm, kết thúc." Chỉ có một cái dị quỷ, cũng không khó đối phó. Sảng Hẹo đi ra phía trước, Hải Tử cho ta ôm một cái. Đã lã lại đem Hải Tử ôm càng chặt hơn. Ngươi không phải là chồng của ta. Nghe nói như thế, Sảng Hẹo lập tức dừng bước. Ma Vạn Dật này mình, vội vàng ngăn tại tỉ tỉ trước mặt, cảnh giác nhìn chăm chú nam nhân. Đã Lạ, đây là tại nói đùa cái gì? Sảng Hẹo miệng cứng nói. Đã Lạ chậm rãi lắc đầu. Ngươi có thể bắt trước trượng phu ta bề ngoài, lại không cách nào bắt trước hắn xem ta ánh mắt. Trong ánh mắt của ngươi không có yêu thương. Sảng Hẹo rốt cuộc biết tại sao họ nói với tờ không thấy, xem ra là bị nữ nhân này cho dấu đi. Thế là, hắn đành phải nhún nhường bài khu thuộc hình dạng của mình, nói: "Ngươi rất thông minh, đạt lạ phu nhân. Giới thiệu lần nữa một cái, ta là người hẹn đặn, người dỗ nạ cùng tiên dân quốc vương, bảy vương quốc kẻ thống trị và toàn cảnh người bảo vệ, Saphio Kesa. Trưởng phu ta đâu? Hắn tại bên trong Gorvan làm khách. Các ngươi Gorvan phía nam người quả nhân đều là lừa đảo." Bản Cam giận nói: "Mà theo chúng ta, các ngươi dã nhân đều là giặc cướp, kẻ cắp, bà bạ, bạ gì án?" Saphio nói: "Bất quá, ta làm như vậy cũng là vì bảo hộ tất cả mọi người." "Đúng vậy, tất cả mọi người, bao quát các ngươi" Ta không ít con dân đều cho rằng các ngươi là một đám không hiểu quy củ hình người dã thú, nhưng ta uy nguyên đem các ngươi nhìn thành là nhân loại. Không tin các ngươi có thể ra ngoài hỏi một chút, ta mới vừa rồi là không phải là đánh lui dị quỷ, cứu các ngươi." Đạc Lạc sắc mặt hơi chậm, nói: "Tô ta, khệ sa bệ hạ, ta tin tưởng ngài thành ý như vậy, phải chăng có thể thả chồng của ta? Chỉ cần đồng ý điều kiện của ta, Mãn Sợ liền biết thu hoạch được tự do, mà các ngươi cũng có thể tiến vào Cửu Quan." Sáng Khéo liền đem điều kiện của mình lần nữa giảng thuật một lần. Đạc Lạc lặng lặng nghe xong, nói: "Bệ hạ, ta có thể đồng ý điều kiện của ngươi." nhưng chỉ có một cái nho nhỏ yêu cầu. Sang Hẹo nghe vậy vui mừng, hắn không nghĩ tới vị này Dã nhân Vương sau thế mà tốt như vậy nói chuyện. Ngươi nói xem, họ nói về tớ nhất định phải lưu trong tay chúng ta. Đã là nói, chỉ có như thế, chúng ta Dã nhân mới có thể bảo đảm an toàn của mình sẽ không nhận xâm hại. Sang Hẹo bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: "Xem ra ta chỉ có thể đáp ứng." Đã Lạc lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ngài sẽ không hối hận thu hoạch được Dã nhân hiếu nghị. Chương 495: Dã nhân quỳ xuống. Gờ toan bên trong đường hầm chợt hẹp khúc chết, mà rất nhiều Dã nhân hoặc là quá già, hoặc là sinh bệnh, hoặc là bị thương. Tốc độ đi tới 10 phần chậm chạp. Et đã sờ tạc nhíu mày nhìn xem bên ngoài cơ đoàn, giống như màu đen trưởng xà đội ngũ, nói: "Bệ hạ, dã nhân muốn toàn bộ thông qua cơ đoàn có lẽ muốn 2 3 ngày thời gian, chúng ta cần ở ngoài thành bố trí phòng vệ, để tránh dị quỷ lần nữa đột kích." "Tốt, ngươi đi an bài. Nhớ kỹ chuẩn bị thêm đủ loại hình vật dễ cháy, thi quỷ sở lửa." "Phải, bệ hạ." Et đã rời khỏi sau, sang nghẹo nhìn ra ngoài một hồi dã nhân đại bộ đội, mở miệng lần nữa hỏi: "Cạn số bơ black bên trong lương thực còn có bao nhiêu?" Đám người trầm mặc một lát, cuối cùng sự vụ quan Et đi tiến lên đem một quyển bản chép tay đưa cho quốc vương, nói: Bội hạ, đây là ba tháng trước tổn kho thống kê. Sa Nguyệt tiếp nhận tùy ý là xem thêm vài lần, lại nhìn chằm chằm SD nhìn nửa ngày, nói: "Mang ta đi nhà kho nhìn xem." "Phải, Bội hạ." Hai người thông qua lên xuống lòng sắt phía dưới của toán, SD im đến một cái ngón đúc, dẫn quốc vương tiến vào cả sổ bờ Black thông đạo dưới lòng đất. Đầu này bị người gác đêm xưng là trùng nói không gian dưới đất u ám không ánh sáng, như mê cùng cục chết. Mùa hè thời điểm không có tác dụng gì, nhưng làm mùa đông gió lạnh thổi lên lúc, nơi này chính là kiến trúc tầm đó nhất nhẽ gọn, an ổn nhất tông. Đạo. Đồng thời, nơi này cũng là tốt nhất cất vào kho không gian. Bước chân của hai người tại chợ hẹp trùng nói bên trong quấn quần, đi hồi lâu, cuối cùng tại một cái bốn đầu trùng đạo giao truyền miệng, gặp phải cả sổ bơ Black nhà kho nhân viên quản lý vịp. Vị hướng quốc vương sau khi hành lễ, gỡ xuống trước ngực treo trùng chìa khóa, kéo ra nhà kho rụt đặc xối cửa. "Bảy hạ, nơi này cất giữ chính là cây yến mạch, lúa mì, lúa mạch, còn có thành thùng bột mì thô." Sa nó tiến vào nhà kho liếc nhìn liếc mắt, phát hiện cái này sân bóng rổ lớn nhỏ bên trong phòng cơ hồ bị đổ đầy, trên xà nhà còn treo thành chuỗi hành tây tỏi. Vĩnh lại dẫn đầu quốc vương đi vào khác một gian nhà kho. "Bảy hạ, căn này cất giữ đều là rau quả, cà rốt, làm đậu Hà Lan, khoai tây, quả táo cùng quả lê loại hình. Căn này là loại thịt, thì bò, thì heo, thì gà, đều lạnh đến rất tốt, còn có một số giăng đông cùng mùi tinh dầu rụt. Căn này là hương liệu cùng và hạch, còn có cây ô liu. Sang như từng gian xem đi qua, toàn bộ hành trình không nói một lời. Cái này khiến Eddie đáng người có chút thất vọng, thẳng đến hết thảy nhà kho đều xem xong, hắn mới mở miệng cười nói: "Bệ hạ, ngài nhìn, chúng ta cả sổ bờ Lách lương thực dự trữ còn là rất phong phú đi. Đúng nha, bệ hạ." Việc cũng nói giúp vào, vừa mới qua đi đem giải thu hoạch tương đối khá, các lãnh chúa cũng phá lệ khẳng khái bằng vào chúng ta hiện tại giữ chữ, đoán chừng có thể chống đỡ người gác đêm quân đoàn vượt qua 3 năm. Nhưng nếu như tăng thêm dã nhân đâu? Sạc Miểu hỏi. Dã nhân? Et đi nhíu nhíu mày, thế nhưng là vậy hạ, bọn hắn cần phải không cần chúng ta tới cung cấp nuôi dưỡng à? Đại bộ phận không cần. Sạc Miểu nói, ta sẽ an bài nguyện ý trở thành bảy vương quốc con dân dã nhân xuôi nam tiên về sở tẩm Lân ở, đến nỗi không muốn quỷ xuống dã nhân, toàn bộ tiên đến Hogwarts, để bọn hắn tự nghĩ biện pháp đi săn thu thập sống qua ngày. Bất quá, vẫn sẽ có một bộ phận dã nhân chiến sĩ, đại khái tại khoảng 7, 8 ngàn người, lưu lại hiệp trợ phòng thủ của đoàn những thứ này dã nhân lương thực cần người gác đêm quân đoàn giải quyết. 7, 8 ngàn. Eddie há to miệng, nếu thật là như thế, không ra 5 tháng, chúng ta cũng chỉ thừa củ cải cùng cháo cây yên mạch có thể ăn, đằng sau liền chỉ có thể uống ngựa máu. Ngựa máu cũng không tệ. Vị thử hòa hoan không khí, không có cái gì so rét lạnh trong đêm đông đến ly nóng hối ngựa máu càng tươi đẹp hơn. Tốt nhất có thể ở phía trên tát một tủ ườm đục quế hồng. Người biết sinh bệnh, bệnh hạ. Eddie không muốn để ý tới đồng bạn, các binh sĩ trong chiến tranh dinh dưỡng nhất định phải đạt được cam đoan, nếu không thì liền biết hàm răng chảy máu, răng nhạy thoát. Nếu như ngài cho phép ra đề nghị lập tức thi hành mua đông đồ ăn vối, cấp chế độ, tính toán tỉ mỉ lời nói, cần phải có thể chống đỡ nhiều một chút thời gian, nhưng biện pháp tốt nhất vẫn là hy vọng King Lệnh Điểm có thể cho chỉ viện. Nói đến đây, hắn dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Quốc vương. Quốc vương cũng không có nhường hắn thất vọng. King Lệnh Điểm đương nhiên biết chỉ viện các người. Sang tỏ thái độ nói, ta xuất phát lên phía bắc trước đó, đã sai người chuẩn bị đồ ăn cùng lòng tinh vũ khí, bọn hắn sẽ thông qua đường biển đem những vật này vận chuyển đến EA Toat Bi Theci, đến lúc đó các ngươi phái người đi tiếp thu. Quá là được. Et Đi hưng phấn kêu lên, có rồi ủng hộ của ngài đến lại nhiều dã nhân cũng không sợ. Đường Tất Lở, Sáng Miêu nói, không phải chỉ là dã nhân, Kim Lến đỉnh còn biết điều động quân đội tới trước chi viện, bọn hắn cũng là muốn ăn đồ ăn. Ngài sẽ điều động bao nhiêu quân đội đến trung thành? Quân tiên phong là 7000 nhân mã. Đến tiếp sau chi viện quy mô biết căn cứ Godoan tình huống làm điều chỉnh. Cho nên, Caso bờ Lách lương thực dự trữ chưa là mấu chốt. Sáng Hẹo dừng một chút, hỏi, các người bao lâu kiểm kê một lần tồn lương thực? Bình thường đều là nửa năm. Quá lâu. Về sau đổi thành 1 tháng một lần. Mà lại lập tức an bài nhân thủ lại bắt đầu lại từ đầu kiểm kê. Phải, vậy hạ Đàng sau sạm mẹo liền rời đi nhà kho, trở về mặt đất. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, mờ nhạt tạm dạng ánh nắng đem cái bóng kéo đến rất dài, bầu trời bị đen nhánh mây trôi che cát, giống như tấm trắng giao nhau rách dưới cửa xí. Vừa mới qua giữa trưa, thế mà cũng nhanh muốn trời tối. Đúng vậy, vậy hả, từ khi mùa đông tiến đến, ban ngày liền càng ngày càng ngắn, nửa đêm thời gian thì càng ngày càng trưởng. Có lẽ thật một ngày nào đó, mặt trời liền không còn cách nào dâng lên, và Storz đem nên đón đáng sợ đêm dài. Sạm Hẹo nhìn xem mờ nhạt trời chiều, thật lâu không nói. Sau 3 ngày, dã nhân cuối cùng toàn bộ thông qua cơ quan Mà trong đoạn thời gian này, dị quỷ cùng tê hắc quỷ đều không có lại xuất hiện. Ngược lại là mặt khác một đoàn người đi vào Quán. Bọn hắn chính là trước đó lên phía Bắc Vĩnh Đông chỉ điệu tìm kiếm Thợ Giả bở rằng đồn sở tắc đám người. Nhìn thấy phân biệt thật lâu con trai, S đã sợ tắc phá lệ kích động, dù sở tắc cùng giọn sở nào cũng cao hứng phi thường, nhấc lên em trai ở cửa thành hô to gọi nhỏ. Bất quá, vợ rằng đồn phản ứng liền lộ ra rất bình thản. Mặc dù hắn cũng đang cười, nhưng hơi chú ý một chút liền có thể nhìn ra, đây chỉ là lễ phép dáng tươi cười, mà không phải xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Ed đã phụ tử ba người đắm chìm trong trong vui sướng có lẽ không thể phát giác, nhưng Sạm Ngựa một bên thở ớn lạnh nhạt lại thấy rất rõ ràng. Mà lại hắn biết rõ, vị này bợ giảng độn sợ tặc thế nhưng là Thở giờ Ed dạo khâm định người thừa kế. Nghĩ đến lần trước tại bợ lệch tơ bay cùng mắt quạ ở Dọn Gờ rầy rói lúc giao thủ, Thở giờ Ed dạo nhúng tay, hắn đã cảm thấy đối phương khả năng cóưu đồ. Đợi đến mấy cái này sợ tặc tiếp xong cũ, từ ban sơ trong sự kích động khôi phục lại, Sạm Ngựa mới đi tiến lên. "Bệ hạ, bợ giảng độn ngồi tại ã độ trên lưng trong giỏ chúc túi đầu nói, xin tha thứ ta vô pháp hành lễ." "Không có việc gì." Sạm không thèm để ý khoát qua tay, "Bợ gì nên đẫn dị vợ làm sao không có đi theo ngươi cùng đi Goduan?" "Bợ gì nên đẫn dị vợ?" Vỡ Rạng Đồn vẫn không trả lời, giọn sơ náo ra tay trước ra kêu sợ hãi, "Ảệ gọn bốn vị kia con riêng." Lột bỡ lù dạ vận, hắn chẳng lẽ còn còn sống? Cũng là con riêng, giọn đã từng thế nhưng là phi thường khâm phục vị này bảy vương quốc chứ danh con riêng, thậm chí một lần đem đối phương xem như thần tượng của mình. Có phải thế không? Vỡ Rạng Đồn nói, "Bợ gì nên đẫn dị vợ đương nhiên vô pháp sống lâu như thế, hắn hiện tại đã thành lý uột một bộ phận, ở vào sinh cùng tử chỗ giao giới, cho nên cũng vô pháp rời khỏi vĩnh đông chi địa hằng ngầm." Ngươi tại sao phải đi gặp bợ gì lẫn gì vợ?" Et đã hỏi. "Đây là cái giải rằng giặc cố sự, cha, ta chờ một lúc lại từ từ theo ngài nói." Bợ rằng đổ lưng phó xong cha sau, lại nhìn về phía của vương, nói: "Bệ hạ, chờ giờ Et dạo nhường ta nhắc nhở ngài, nhất định muốn chú ý họ Notpeter." Dỗ lập tức phụ họa nói: "Đúng vậy à, bệ hạ, kỳ thật ta cũng cảm thấy nhường dã nhân đảm bảo họ Notpeter cũng không phải là ý kiến hay. Nếu là bọn hắn thổi lên cái lệnh, nhường phe toán sổ đổ, bọn hắn sẽ không tùy ý thổi lên họ Notpeter." Et đã nói: "Đừng quên, hiện tại bọn hắn cùng chúng ta cũng tại Gorban phía Nam." Nếu là Governors thủ đô, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản dị quỷ? Có thể cái này dù sao vẫn là cái thai hòa ngầm. Giòn Sơ nào cũng mở miệng nói, nếu như có thể, ta cũng muốn cầm lại Hò Nóa Vai Tơ a. Sảng Như có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, đáng tiếc kế hoạch lúc trước bởi vì dị quỷ xuất hiện mà xảy ra sai sót, phía Bắc trưởng thành vương vị kia vương hậu lại phá lệ nhạy cảm, cảm thấy được dị thượng của ta, đem Hò Nóa Vai Tơ dấu đi. Hiện tại bọn hắn có rồi để phòng, chúng ta nếu muốn tìm đến Hò Nóa Vai Tơ, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Ta có thể tìm tới Hò Nóa Vai Tơ. Bỡ răng Đồn Sơ tặc ngữ khí chắc chắn nói, ngươi Ép đã dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía con trai, "Ngươi làm sao lại biết rõ họ nói và tờ dấu ở nơi nào?" Trư thần kéo ra con mắt của ta, "Cha, nhưng ta có thể nhìn thấy thường nhân không nhìn thấy đồ vật." Sạc Miểu đối với cái này ngược lại là cũng không hoài nghi. "Chờ giờ Ép Dão có thể nói là mờ thấu thị treo ra hỏa, có thể biết họ nói và tờ ở đâu cũng không ngoài ý muốn. Vậy ngươi có thể đem họ nói và tờ cầm về sao?" Sạc Miểu hỏi. Hắn kỳ thật cũng không yên lòng nhường Dã Nhân đảm bảo họ nói và tờ, ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên nổi điên đâu. "Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, bệ hạ." Vờ rằng đốn tay trái phủ ở trước ngực, cùng tính nói ra Rất tốt, ta chờ mong ngươi có thể cho ta ngàn nhân." Sang Hiểu nói xong, liền chuyển thân rời khỏi, cho mấy vị này phụ tự huynh đệ ôn chuyện. Et Đạ cao mày hỏi, "Bợ rẳng đồn, ngươi thật sự có nắm chắc cầm lại họ Novartis?" "Đương nhiên là thật, cha." Bợ rẳng đồn trong mắt trái lóe ra máu đỏ ánh sáng yếu, "Chư thần mặc dù cướp đi hai chân của ta, nhưng lại cho ta con mắt thứ ba." Et Đạ sợ tạc lăng lăng nhìn xem con trai, cuối cùng cảm nhận được một luồng cảm giác xa lạ rất mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên đối với Bợ rẳng đồn cải biến cao hứng, còn là lo lắng. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời xo so thường ngày càng muộn bò lên trên đường chân trời. Sam mèo đi vào pháo đài đại sứ lúc, dã nhân nhóm đầu lĩnh ngay tại mạn sở, giợi đỡ dẫn đầu xuống cùng người gác đêm các sĩ quan rảnh co. Bầu không khí so mùa đông gió còn muốn rất lạnh. Kê sạ, ngươi không giữ chữ tín. Mạn sở tức giận kêu lên, tầm mắt tập trung ở Quốc vương khiêng cái kia cực lớn cái lệnh. Họ nópeter. Đúng vậy, vợ rằng đồn sở ta quả nhiên tìm được dã nhân ẩn tàng họ nópeter địa phương, cũng đưa nó trộm được hiến cho Sam mèo. Ta làm sao không coi trọng chữ tín? Trước ngươi hứa hẹn qua, có thể nhường dã nhân bảo tồn họ nópeter. Đúng thế, ta xác thực từng hứa hẹn qua. Sạc Miêu nói, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển, "Có thể các ngươi hiển nhiên không có năng lực bảo tồn chỉ này cái lệnh. Cho nên, vì phong ngừa ngoại ý muốn phát sinh, ta chỉ có thể đưa nó mang tới." "Hủy đi." Hai chữ cuối cùng vừa mở miệng, đám người liền thấy quốc vương trên tay giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Vèo một thanh âm vang lên, ngọn lửa màu vàng liền từ kèn lệnh quanh thân phát ra, nổ tung, hóa nó vặt tờ. Sạc Miêu nói, "Không, nên xưng nó là hắc ám cái lệnh. Nếu như Gorbvan sụp đổ, đêm dài cũng đem tùy theo Giang Lâm, nhân loại cũng đem đứng trước tai họa ngập đầu. Ta tuyệt sẽ không nhường việc này phát sinh." Mạn Sơ Dậy đã bị kệ xạ lời nói chấn nhiếp, lại mắt thấy kèn lệnh bị ngọn lửa thôn vệ, cũng không thể mở miệng khuyên can. Có lẽ tại nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng là hy vọng chi này kèn lệnh triệt để hóa thành tro tàn đi. Hỏa diễm còn tại cuồn cuộn, giống như màu vàng tơ lụa đem hò nõn và tơ bạch quả, cái kia từng đấu hoàng kim hoa văn trang sức huyền ảo đường vân tại trong lửa nóng chảy, một luồng làm người sợ hãi khí tức đột nhiên tràn ngập ra. Nhưng tất cả mọi người không tự giác lui lại mấy bước. Cuối cùng, kèn lệnh tại ngọn lửa màu vàng bên trong triệt để hóa thành tro tàn. Sang Hẹo một mình đứng tại cho bụi phía trên, mặt hướng sánh bên trong đám người, biến thành tóc vàng mắt vàng bộ dáng. Một luồng so trước đó càng thêm to lớn mà rộng lớn thần thánh khí tức tại sảnh bên trong lưu chuyển, làm cho tất cả mọi người từ nội tâm chỗ sâu sinh ra quỷ bại xúc động. Đêm giải lại sắp tới, viễn cổ ta ác ngay tại khôi phục. Sang nghẹo dùng một loại lạnh lùng mà hùng vĩ ngữ điệu nói ra, nam cùng nữ, già cùng trẻ, bảy vương quốc con dân cùng phía bắc trưởng thành gia nhân, hết thảy nhân loại vận mệnh đều đem tiếp nhận khảo nghiệm. Tại dạng này thời khắc, chỉ có ta mới có thể dẫn đầu các ngươi chiến thắng đêm giải, nên đón vĩnh viễn không trùng kết đêm giải. Mạn Sơ Jader, còn có phía bắc trưởng thành bộ lạc các vị đầu lĩnh, các tù trưởng, ta trước đó hứa hẹn hữu hiệu như cũ chỉ cần nguyện ý hướng tới ta thuần nối, liền có thể trở thành con dân của ta. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp thức ăn, trú sở cùng che chở, chỉ yêu cầu các ngươi vì ta lao động, hướng ta nộp thuế, hướng ta quỳ xuống. Mà không muốn quỳ xuống người, các ngươi có thể tạm ở Hogwarts, đợi đến đêm giải kết thúc, các ngươi liền có thể một lần nữa trở về Gorbvan phía bắc, tiếp tục qua các ngươi cuộc sống vô câu vô thúc. Hiện tại, làm ra lựa chọn đi. Hoặc là ôm ấp ánh sáng, hoặc là lui về hắc ám. Lựa chọn ta, hoặc là lựa chọn tử vong cùng u mộ. Vừa dứt lời, ngọn lửa màu vàng liền tại quốc vương quanh người bay lên, giống như từng đầu cự long màu vàng tại xoay quanh. Vỡn quanh, xôi trào manh liệt nhiệt lượng trong đại sành phồng lên, đem mùa đông lạnh leo triệt để sô tan, trong lúc nhất thời, phản vất giữa hẻ giáng lâm tại cả sổ và lách. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị, đối cứng mới quốc vương có chút phách lối lời nói cũng không còn như vậy mâu thuẫn. Nếu quả thật có người có thể dẫn đầu nhân loại chiến thắng đêm dài, có lẽ chỉ có vị này bảy vương quốc quốc vương mới có khả năng nhất. Cái thứ nhất lên trước tại quốc vương trước mặt quỳ xuống chính là người then đầu lĩnh Sĩ sì Gọn, kế tiếp là An Mặc từ xương cốt cùng thuộc gia Trèo trống đinh đương rung động khôi giáp dạ tốt hơn, lại sau đó hai vị lãnh tộc dân thị tộc tù trưởng cũng tới đến quốc vương trước mặt quỳ xuống, sau đó là một vị lấy được nực tở Ven bờ dã nhân sùng tính La Vu bà, Liệp Nha bộ lạc tù trưởng, thậm chí còn có một vị cự nhân nện bước bước chân nặng nề, ngã vào tại quốc vương trước mặt, nói xong người, khác nghe không hiểu lời nói, lớn giọng chấn động đến bằng gỗ phòng ẩm ẩm rung động. Càng ngày càng nhiều thủ lĩnh dã nhân hướng kệ sạ quỳ xuống, mặc kệ là xuất phát từ chân tâm Còn là vì sinh tồn miễn cưỡng ngôn gối, bọn hắn đều sẽ thành bảy vương quốc con dân. Nhưng cũng không ít thủ lĩnh dã nhân đứng ở một bên không lúc nhích. Bọn hắn kiệt lực chống cự lại Kẻ Sa phát ra khủng bố uy áp, vững bình mã kiên quyết. Cuối cùng, Mạn Sợ giật dở đại biểu bọn hắn tiến lên, hỏi: "Kẻ Sa, không muốn quy xuống người đâu. Người còn biết đệ bọn hắn đi họp tập đột." Sa nghèo nói: "Các ngươi còn là tự do, nhưng nhất định phải phái ra không ít hơn bộ lạc 1 phần 10 nhân khẩu tham dự thủ hộ cơ đoàn." "Được." Chương 496: Công chúa cùng chứng rồng. Kim Luyến đỉnh cô tam đại đối núi. Phân biệt lấy người Trinh phủ cả hệ gọn tạc gẻ giền cùng nó hai vị vương hậu tên đặc tên. Agregon đồi núi ngồi rơi lâu đài Zekip, vì rèn nhị A đồi núi chót đỉnh thì là Gzelsept ba Helo, mà tại Zenix đồi núi bên trên có một tòa thật to sảo huyệt hình dáng kiến trúc, tên là Long huyệt. La đã từng gia tộc tạc gẻ giền nuôi nhốt cự long địa phương. Long huyệt cực kỳ to lớn, nó cửa đồng lớn có thể nhường 30 tên kỵ sĩ cưỡi ngựa song song tiến vào. Nhưng ở huyết long múa tung thời kỳ, một vị tự xưng tiên chi người chăn cừu dẫn theo mấy chục ngàn điên cuồng bình dân xông vào Long huyệt, giết chết ở lại trong đó bốn đầu đầu long. Sico, Mogul, Tiyazes, Zerzam Fizer thậm chí liền sau đó chạy tới trưởng thành cự Long Xi sì Giác, cũng bị bạo dân giết chết tại bên trong Long huyệt. Trận kia đang sợ đồ Long chiến tranh nhường Long huyệt mãi vòng lỗ sụt, bây giờ chỉ còn lại thiêu đốt sau cháy đen phế tích. Bốn đầu ổ Long bị bạo dân giết chết, ta có thể lý giải. Nhưng Xi sì Giác, không có vũ khí hạng nặng bạo dân là thế nào giết chết nó? Cất bước tại Long huyệt phế tích tâm đó, vợ dù Sở Án Tạ Di ông tỏ mò hỏi. Xi sì Giác nguyên nhân cái chết vẫn luôn là cái mê. Lạc Tật Lị dẫn theo váy, cẩn thận từng ly từng tí tại cháy đen giữa đám đá vụn đi tới. Bên người đến từ bận vụ tuổi trẻ vương tử thấy thế, phi thường thần sĩ si vươn tay ra. Giạ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhưng vẫn là đỡ đi lên. Đối với ca ca cho mình ăn bài tràng hôn sự này, Giạ cũng không mâu thuẫn. Thân phận của bợ hữu sơ đầy đủ cao quý, dáng dấp cũng rất tốt, nếu như trước kia, nàng dạng này bá tức con gái thế nhưng là trẻo cao không lên con trai của Hải Vương. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Nàng thế nhưng là bảy vương quốc quốc vương thân muội muội. Mặc dù tạc lý cùng kế sả vẫn còn có chút phân biệt, nhưng bây giờ gia tộc kế sả nhân số thực tế quá ít, xem như quốc vương thân muội muội, nàng đương nhiên có thể có được đầy đủ chú ý cùng vốn có địa vị. Hơn chỉ, phụ thân của Giạ còn là tay của Quốc Vương đâu. Có nói sĩ giật là bị chặt cây người hạ áp dùng rìu chém chết, cũng có nói là một cái tay cầm kiếm thép vạ lụ gì ạ kỵ sĩ chằn xuống nó một bên cánh, một cái thập tự cung thủ bắn thủng con mắt của nó, sau đó bạo dân cùng nhau tiến lên, đưa nó giết chết. Còn có nói là người chăn cừu triệu hồi ra thất thần một trong chiến sĩ, dùng một cái khói đen ngưng kết thành thần kiếm chém xuống đầu rồng. Dạ Tát Lỵ vừa đi, một bên rạng rãi năm đó ở trận kia đáng sợ đại chiến, khóe mắt liếc qua không ngừng lén bên người vương tử. Hôm nay là bợ dự sở tại King Landing ngày cuối cùng, ngày mai nàng liền đem đi theo con trai của Hải Vương trở về bờ vụ, hoàn thành đính hôn. Cho nên, nhân cơ hội này gia tộc mình mang theo vị hôn phu tại Kình Lệnh Đỉnh tất cả lớn cảnh điểm tham quan. Long huyết tự nhiên là không dung bỏ qua địa phương, tuy nói nó đã tổn hại, mà lại bây giờ gia tộc Kệ Sạ Cự Long cũng không có được an trí ở đây, nhưng bất kể như thế nào, toàn này phê tích tại Cự Long người ngưỡng mộ trong lòng y nguyên có trọng yếu lực ảnh hưởng. Gia tộc Kệ Sạ rồng bây giờ an trí ở đâu? Vợ dù sẽ hỏi. Tại thành Kình Lệnh Đỉnh bắt trên một ngọn núi, mỗi ngày đều có người đi cho chúng nó đưa thịt. Gia nói, có lẽ họ vạ trả đi theo bệ hạ đi Thiên Hoàn, cho nên hiện ra tại đó chỉ có đà hệ nở dật vương hậu ba đầu rồng, mà lại vì dè gì ẩn còn bị trọng thương một mực vô pháp phi hành, vương hậu mời rất nhiều học sĩ, y sư đến, mặc dù chưa khỏi ngoai thương, nhưng đầu kia hoàng kim long y nguyên nề bại, ai cũng không biết có thể khôi phục hay không. Âu Tạ Vũ vương tử điện hạ không phải là còn có đầu hồng long sao? Con rồng kia còn rất nhỏ, hiện tại nuôi dưỡng ở bên trong lâu đài rất kịp, mỗi ngày theo vương tử điện hạ như hình với bóng, tất cả mọi người nói tương lai vương tử chủ định sẽ trở thành xuôi nở xun người cưỡi. À, xuôi nở xồn chính là hồng long tên, bệnh hạ tự mình lấy. Giờ không chút tâm cơ nào giảng thuật tự mình biết hết thảy. Bọn dù sợ kiên nhưng nghe, thỉnh thoảng vấn đề vài câu. Rất nhanh liền đem gia tộc kế xả cự Long tình huống hiểu rõ rõ ràng. Dạ đang muốn nói cái gì, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến tiếng gió gào ghét. Nàng ngẩng đầu, liền gặp một mảnh bóng dâm xuất hiện tại Long huyệt trên không, che khuất ánh nắng. Là vợ dụ gầm cùng rẽ gạn. Võ dù sợ lập tức nhận ra cái kia hai đầu bay lượn ở trên không cự Long. A, đằng sau còn có một đầu đây. Dạ kêu lên. Kia là vị Dệ Dị ẩn a? Võ dù sợ kinh ngị bất định nhìn xem rơi vào sau cùng đầu kia hoàng kim Long, nó có thể bại rồi. Thật là vị Dệ Dị ẩn. Dạ hưng phấn vẫy tay, thất thần phù hộ, nó không có việc gì. Quá là được nó khói hằn, chưa hẳn bỡ dự sợ phát hiện đầu kia hoàng kim long tựa hồ bay rất chậm, rất bất ổn, vị lệ dị ẩn thật giống không tốt lắm nha. Vừa dứt lời, đã thấy đầu kia từ phương bắc mà đến hoàng kim long tại không trung loạn trà loạn choạng mà đánh một vòng, sau đó đột nhiên phóng tới Long huyện. Chánh gia, bỡ dự sợ thấy tình thế không ổn, liền tranh thủ bên cạnh dựa bộ não. Gia lúc này hoàn toàn bị dọa sợ, nàng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, dưới chân đá vụn tất cả đều tại chấn động, lo luyện gió nóng nương theo lấy nồng đậm mùi máu tanh của tới, cơ hồ làm cho người ngã tở. Ngào, nhìn xem trên mặt đất rã rủa, không ngừng phát ra hí lên vị lệ dị ẩn. Lạc trong lòng run sợ mà hỏi thăm, "Đó, nó, nó làm sao rồi?" Nó tựa hồ rất thống khổ. Vẫn dù sợ đêm lạ năng nữa, cẩn thận từng ly từng tí tối lui mấy bước, tránh cho bị cự long hoạt động tác động đến. Nó thật giống tại đi về phía nam mà bỏ. Lạc bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nó hẳn là muốn đi lâu đài Zekip, nhưng thương thế quá nặng, nửa đường rơi xuống tại Long huyện. Vẫn dù sờ ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, liền gặp rợ gỗ cùng rễ gạn quả nhiên là hướng lâu đài Zekip bay đi. Hai gia hỏa này tựa hồ cũng không có phát hiện huynh đệ của mình đã rơi xuống. Lạc nổi lên nghi ngờ, cái này ba đầu cự long đột nhiên bay đi lâu đài Zekip làm gì? Tìm đại hễ nở dật vương hậu sao? Bỡ dù sợ không nói gì, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí mang theo gia lại tránh ra qua một bên, chỉnh đi hoàng kim long bỏ sát lộ tuyến. Chúng ta nên đi để cho người đến giúp đỡ. Từng, Dạ đang chuẩn bị theo vị hôn phu rời khỏi, lại đột nhiên biến sắc, chỉ vào vị dạ dị ẩn phần dưới bụng nói, "Mau nhìn, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì muốn đi ra." Bỡ dù sợ lúc này mới chú ý tới, đầu này hoàng kim long phần dưới bụng đang không ngừng hướng xuống nhỏ xuống chất lỏng, không gì sánh được cực nóng, vừa tiếp xúc mặt đất liền biến thành hơi nước bốc hơi mà lên. Mà lại, tựa hồ có cái trứng hình đồ vật tại hướng mặt ngoài bốc lên. Nọc có lẽ tại hạ chứng. Vỡ dù sợ trong mắt Tôn gia bóng loáng. Đệ chứng. Lạc kinh hô một tiếng, chứng rổng. Đúng thế. Vỡ dù sợ dùng bước, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự long phần dưới bụng. Vì dệ gì ẩn chú ý tới bên cạnh hai vị nhân loại, phát ra rít lên một tiếng làm thị uy, nhưng thanh âm lại có vẻ yếu xìu, ngược lại đem chính mình suy yếu lộ rõ. Không biết là bởi vì nó trọng thương chưa lành, hay là bởi vì đệ chứng hao phí quá nhiều tinh lực. "Dạ, vỡ dù sơ nói, ngươi đi gọi người đến giúp đỡ, ta ở đây nhìn xem vị dệ gì ẩn." "A, tốt." Dạ không nghi ngờ gì, vội vàng rời khỏi long huyết phế tích. Tại Dệ Nhị đổi núi dưới đáy tụ hợp tùy hành hộ vệ, cưỡi ngựa hướng lâu đài Z kịp chạy như điên. Dì đó, đại hệ N Dịch Vương hậu cũng bắt đầu sinh nở rồi. Đợi nàng đuổi tới lâu đài Z kịp, lại lấy được một cái khác tin tức ngoài ý muốn. Ư. Đội trưởng đội thị vệ chú ý tới trước mắt vị công chúa này trong lời nói dùng từ, còn có ai cũng bắt đầu sinh nở rồi. Vì Dệ Dị ẩn. Dạ nói, đầu kia Hoàng Kim Long. Đúng vậy, nhanh thông tri. Dạ cũng biết lúc này không tốt đi quá dễ rầy đại hệ N Dịch Vương hậu, thông tri mặt gửi Dịch Vương hậu. Ta đi tìm cha. Được rồi, điện hạ. Trở lại tại Tháp Thủ tướng tìm tới Dãn Đình Tật Lị Bá tức lúc, đối phương ngay tại triệu tập ngự tiền hội nghị, Thương Nghị Đại Huyễn nợ Dịch Vương Hậu sinh nợ sự tình ăn bại. Biết được vì dè gì ẩn thế mà cũng tại cùng một thời gian đẻ trứng tin tức, mấy vị đại thần đều có chút cho váng. Lucas Lìn Bá tức trước hết nhất kịp phản ứng, cười nói: "Lần trước Mạt Dịch Dịch Vương Hậu sinh nợ lúc, có lý họ va chạm cũng sinh hạ một cái trứng, cho nên, bây giờ vì dè gì ẩn cùng Đại Huyễn nợ Dịch Vương Hậu đồng thời sinh nợ, cũng không tính ngoài ý muốn." Dãn Đình Bá tức đứng lên nói: "Ta theo Ổ Kỳ Bơ đại học sĩ tiến về Long huyện, Vương Hậu bên này liền làm phiền trừ vị chiếu khán." Đám người tự nhiên cùng kêu lên xưng lạ. "Giản Đình đại nhân, ta theo ngài cùng đi Long Huyết đi." Tị Dị ẩn lặng nịt tờ hưng phấn xoa xoa tay, nói, "Ngài cũng biết, ta đối với cự Long sinh sôi cảm thấy hứng thú vô cùng." Giản Đình bá tức gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, liền bước nhanh ra ngoài đi tới. Một đoàn người ra gioi thúc ngựa đi vào từ lâu đài dẹp kịp đổi tới Dề Nị đồi núi. Nhưng chờ bọn hắn đi vào Long Huyết phế tích phía trên lúc, lại chỉ thấy có quáp trên mặt đất toi thốt Hoàng Kim Long. "Vỡ dù sở án tại dị ở đâu? Hắn, hắn mới vừa rồi còn ở đây nha." Giả mê mang nhìn xung quanh. Kỵ bợ đại học sĩ đi vào Hoàng Kim Long trước mặt. Xem xét tình huống của nó, Tizi ẩn cũng cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, hỏi: "Con rồng này sinh xong trứng sao?" Kỷ bợ kiểm tra một phen, quay đầu lại nói: "Cần phải đã từng sinh hạ một cái trứng rồng." "Vậy làm sao không thấy được trứng rồng?" Dạ còn không có kịp phản ứng, nhưng dạn Điền Bá tức lại lập tức chuyển thân đối với tùy hành người hầu hạ lệnh, lập tức thông tri đô thành quân phòng giữ, lập tức đóng lại kỉnh lên đỉnh bảy tòa cửa thành, tất cả mọi người nghiêm cấm ra ngoài. Thông báo tiếp gạ viện mỉm năm thước, liền nói bợ dự sợ án tại dì ổng cùng một cái trứng rồng đồng thời mất tích. "Đúng." Nhìn thấy cha lần này nghiêm túc bộ dáng, Dạ cuối cùng kịp phản ứng, Lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh. "Không, sẽ không." Bợ Dụ Sở, hắn không biết trộm đi chứ rổng. Dạn Điền Ba tức gầm thầm thở dài một tiếng, "Vô vô con gái bà bay, nói, không phải là tất cả mọi người có thể chịu đựng được, được dạng này dụ hoặc, nhưng cái này cũng không chắc ngươi." Lạc trong mắt chảy xuống nước mắt. Tỳ Di Ẩn lảo đảo nhích lại gần, nói, "Ta ngược lại là cảm thấy chuyện này chưa chắc là Bợ Dụ Sở làm." Lạc là trên mặt lập tức một lần nữa hiện ra hào quang. "Tỳ Di Ẩn đại nhân, ngài tại sao nói như vậy? Trứng rồng xác thực dụ hoặc rất lớn." Tỷ dị ẩn giải thích nói, nhưng chưa hẳn có giá trị bảo dụ sở án tạ dị ông mạo hiểm lớn như vậy đi trộm. Phải biết, Hải Vương bây giờ tại bở dụ vô địa vị bất ổn, chính cần chúng ta viện trợ. Không có đạo lý biết tại thời khắc ngẫu chốt này đắc tội gia tộc Kẻ Sạ. Một cái còn chưa ấp trứng trứng rồng, trong mắt của ta, cần phải so ra kém Hải Vương vị trí đi. Càng đương đề cập hắn làm như vậy, còn muốn chuẩn bị nên đón Kẻ Sạ lựa giận. Dãn Đình Bá tước nhẹ nhàng gật đầu, hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy, là ai trộm đi trứng rồng? Còn cướp đi bở dụ sở?" Dạ nói bổ sung, đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt kỉ thiếu nữ đã ở trong lòng đem người yêu nhận định là người bị hại. Cái này liền không nói được. Tị Dị Ẩn nhún nhún vai, "Già tiểu thư, lúc ấy Long Huệ còn có những người khác sao?" "Không có. Già lúc đầu chỉ có ta cùng bợ hữu sở tại, sau đó ta đi lâu đài z kịp đưa thư, một mình hắn lưu lại chiếu khán vị Dị Dị Ẩn. Có phải hay không là sau đó có những người khác đi vào Long Huệ?" Kỵ Bợ đại học si nói, "Long Huệ từ khi gia tộc cắt gẻ giền một đầu cuối cùng ròng sau khi chết, đã vứt bỏ gần một thế kỷ, không có bố trí bất luận cái gì thủ vệ, nếu muốn biết còn có người nào đến, có lẽ rất khó. Cái này phải dựa vào gạ vịn đại nhân tiểu tiểu điểu." Tị Dị Ẩn nói, Hy vọng hắn không thể so với vả dịt cái kia chết nện chích lệnh. Giang Đình Bá Tước không có tiếp lời này, mà là nhìn về phía đại học sĩ, hỏi: "Cổ Bá đại nhân, vì rệ dị ẩn thế nào rồi?" Nó phi thường suy yếu. Kỳ Bá nói: "Nguyên bản liền trương thế chưa lành, hiện tại có sinh hạ chứng rổng." "Bất quá, cự long sinh mệnh lực từ trước đến nay ương ngạnh, tin tưởng nó có thể chịu đựng được." "Được." được. Giang Đình Bá Tước phân phó nói: "Ngươi mang một số người ở đây chiếu khán vì rệ dị ẩn, chúng ta về trước lâu đài giết kịp." Nghe nói như thế, dạ gấp: "Cha, bọn dù sợ làm sao bây giờ?" Tị dị ẩn lo lắng nói. "Lạ tiểu thư, yên tâm đi." Hiện tại toàn bộ kình lến đỉnh đều đang tìm ngài vị hôn phu cùng chứng rổng, nếu như cấp đi người của hắn còn không có ấp trứng ra cự long bay đi, sớm muộn lại bị chúng ta tìm tới. Gia Yên lặng gật đầu, tâm sự nặng nề theo sát cha rời khỏi Long Uyển. Một đoàn người trở lại lâu đài Zịn, phát hiện nơi này đã thành sum sướng biển cả. Dã rồ gổng cùng rễ gạn ở trên trời xoay quanh bay lượn, thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng tiếng hí. Bọn người hầu hô to gọi nhỏ tại trong thành bảo bốn phía chạy nhanh, truyền bá tin vui. Đa hễ nở dật vương hậu bệ hạ sinh một vị công chúa. Đa hễ nở dật vương hậu bệ hạ sinh một vị công chúa. Ti Dị ân nhẹ nhàng thổi cái huýt sáo, nói: Không biết vị này tiểu công chúa biết được thuộc về mình trứng rồng bị trộm, có thể hay không tức giận đến gào khóc. Dạn Đình Ba Tước đã sớm quen thuộc vị này, lạn nhị tự tên Lụn Ba Hoa, nghe vậy dạ dường như không nghe thấy, sải bước đi hướng Tháp Mạc Họa Ngọ. Mới vừa vào Vương Hậu tạm cung, Mạc Kỷ Dị liền tiến lên đón, hỏi: "Dạn Đình đại nhân, ta vừa nghe nói Long Huệ viện bên kia xảy ra chuyện rồi." "Đúng thế." Dạn Đình Ba Tước gật gật đầu, liền đem vị dễ dị ẩn khả năng cũng sinh hạ một cái trứng rồng, lại bị người trộm đi sự tình giáng thuật một lần. Đương nhiên cũng ngưng lên vị kia đến từ bở dự vụ con trai của Hải Vương bở du sợ, "Ạn cả gì ông?" cũng không có nói thẳng là người này trộm đi trứng rồng. Ta đã nhờ người phong tỏa kín lệnh địn, cũng thông tri gạ vị đại nhân đi điều tra. Cận phải rất nhanh liền sẽ có kết quả. Được. Mạc Kỷ gì gật gật đầu, tựa hồ rõ ràng gì đó, "Thả ra quả, đem việc này báo cho kệ xá bệ hạ đi. Đương nhiên, cũng đừng quên nói cho hắn, đại hệ nợ dịch cho hắn sinh ra một đứa con gái, vẫn chờ hắn tới lấy tên đâu." "Phải." Chương 497: Dị quỷ bí mật. Gió toàn bên trên tuyết nhỏ chút, nhỏ vụn đông tuyết tại không trung bay múa. Nhưng nó quen huyền y nguyên tử vĩnh đông chi điệu thổi tới, giống như truyền thuyết cố sự bên trong băng long thổ tức, vĩnh viện không thôi. Ban đêm thời gian đã chiếm cứ một ngày 2/3, còn đang gia tăng, không biết lúc nào liên rốt cuộc không nhìn thấy mặt trời mọc. Sang nghẹo một mình cất bước tại Gồ Quan Đỉnh, dưới chân kiên băng thành tựa dưới ánh mặt trời lóe ra xanh trắng tia sáng. Nhiều mây thời gian bên trong nó xem ra theo màu trắng nham thạch không có gì khác biệt, ban đêm đen kịt nó như cục than đá không chút nào thu hút, nhưng ở ánh nắng rực rỡ trời nắng, Gồ Quan tựa như cùng thủy tinh lấp loé, môi đạo khe hở đều bị ánh nắng táp sáng, như là băng phong cầu vồng huy hoàng mà trắng lệ. Lên xuống lồng sắt tại két két âm thanh bên trong dừng lại, hai cái thân ảnh đi ra. Thật là đúng gì a, mạn sở Sở giao đối với phía Bắc trưởng thành vương cùng hắn cô em vợ cười cười, còn có Vạn tiểu thư. Kê Sạ, Mạn Sở dợi đỏ sắc mặt lãnh đạm lên tiếng chào hỏi. Mấy ngày trước Sạ mở tại Cà Soho Black trong đại sảnh đốt hồn Hogwarts, lại lấy mạnh mẽ uy áp bức bách rất nhiều thủ lĩnh dã nhân quỳ xuống thần phục sau, vị này phía Bắc trưởng thành vương ý nguyên kiên trì không có quy xuống. Bất quá, mặc dù không có quy xuống, nhưng hắn lại chủ động ở lại Hogwarts, hiệp trợ người gác đêm chống cự dị quỷ. Vạn cũng đồng dạng lưu lại. Vị này dã nhân công chúa toàn thân màu trắng, đè trắng lông quần bọ phủ lấy tủy trắng cao đồng ngủng ra, gấu trắng ra áo choàng choàng tại đầu vai. Bên trong là kim xương may màu trắng áo len. Nang Liên hô hấp đều là màu trắng, chỉ có hai mắt là màu xanh như tinh thần ngọc ảnh. "Kẻ xa, dưới tay ngươi quả đèn thật không thành thật." Và nói: "Ngươi nói là người gác đêm sao? Bọn hắn đối với ngươi vô lễ rồi. Đêm qua có người xông vào ta doanh trướng, bị ta đánh đi ra." Vạn Vũ vỗ trên lưng thật dài xương dao găm, "Lần sau lại có người đến, sẽ phải lưu lại một điểm vật kỷ niệm." Sang Hiểu cười nói: "Lần sau lại có loại sự tình này, ta đề nghị ngươi thiến hắn, như thế liền không có cách nào phá thể." "Ý, ý kiến hay." Vạn bày ra nét mặt tươi cười. Không thể không nói, vị này dã nhân công chúa sắc thực xinh đẹp, mà lại trên thân có cô phương nam trong thành bảo các đại tiểu thư khiếm khuyết ra tính, khó trách nhường một ít người gắc đêm sinh lòng dập dờn khó mà tự kiềm chế. Bất quá, chúng ta dân tự do nữ nhân nếu có thể bị nam nhân rưỡi vào thực lực chống đi, liền biết cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Và nói, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm trước mặt quốc vương, lộ ra trêu chọc cám chỉ. Sảng việc trong lòng mỉm cười. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi trộn cái dã nhân công chúa trở về chăm ấm, mấy ngày nay bên ngoài Gervan đều quá an tĩnh không có nhìn thấy gì quỷ cùng thi quỷ tung tích, loại này quỷ dị bình tĩnh nhưng hẳn có loại dự cảm bất tưởng. Các ngươi cảm thấy dị quỷ có trí tuệ sao? Sang hiệp chuyển dị chủ đề, cần phải so một ít người phương nam thông minh. Vạn Thở Phỉ phò nói ra, bộ dáng hết sức đáng yêu. Dị quỷ xác thực có trí tuệ. Màn Sơ Dợi Đở nói, thi quỷ trên bản chất là người chết, nhưng dị quỷ không phải là. Bọn hắn kỳ dị, mỹ lệ, phản phất hàn băng làm thành, yêu nhã mà nguy hiểm. Sang hiệp vượt vẻ cái cảm, nói, nếu như dị quỷ có trí tuệ, biết suy nghĩ, hành vi của bọn hắn liền nhất định có mục đích. Như vậy Dị quỷ sôi nam mục đích là gì đó? Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây mục đích là gì đó? Vạn hỏi lại, giữa hè kết thúc, mùa đông đến mục đích lại là cái gì? Ngươi không có rõ giảng ta ý tứ." Sang Hẹo giải thích nói, mặt trời lên rơi cùng mùa biến ảo là hiện tượng tự nhiên, không có mục đích có thể nói. Nhưng sinh vật có tri khôn không giống, sư tử đi săn là vì nhét đầy cái bao tử, con chuột đào hang là vì tránh né thiên địch, như vậy dị quỷ sôi nam là vì cái gì? Đem rét lạnh cùng tử vong mang cho thế giới." Vạn dùng đoán giọng nói. Sang Hẹo nhún nhún vai, hiển nhiên đối với lý do này không tin lắm phục. Vì bảo thủ Mạn Sở, giãy đỡ nói, "Báo thủ." Sang như tới điểm hứng thú, dị quỷ cùng nhân loại có thù. "Ngươi biết dị quỷ khởi nguyên sao?" Mạn Sở hỏi ngược lại. "Có người nói cho ta, bọn hắn là hàn thần người hầu." Sang Hạo nói như thế, nhưng trong giọng nói lại lộ ra không cho là đúng khi Mạn. "Là nữ vu áo đỏ nói cho ngươi đi." Mạn Sở nói, nhưng dân tự do bên trong lưu truyền lại là một cái khác phiên bản. Vị này phía bắc trưởng thành vương đưa tay khoác lên Gorvan trên tường băng, hướng sương mù lượn lờ phương bắc nhìn ra xa, trong miệng tiếp tục nói, Người hắn phải biết, Rừng Rậm Chỉ Tử mới là đại lục mẹ Storz sớm nhất dân bản địa, bọn hắn có được siêu tự nhiên lực lượng, biết ma pháp, có thể cùng dã thú giao thông, ưa thích tại hủy hoạt bên trên điêu khắc mặt người, cũng đem nó phụng làm thần linh. Tại cách nay hơn 1 vạn năm trước, tiên dân từ Đông Đại Lục thông qua chưa đứt gãy đòn cánh tay đi vào hệ Storz, bọn hắn ném lăn cây tối, tiêu hủy rừng Rậm, Rừng Rậm, đi săn độc vật, cho nên cùng yêu quý tự nhiên Rừng Rậm chi tử bộc phát chiến tranh. Ma dị quỷ, nghe nói chính là Rừng Rậm chi tử đem long tinh giao gam cắm vào tiên dân trong lòng ngực, lại làm ma pháp sáng tạo sản phẩm. Nhưng sau đó dị quỷ mất khống chế, ngược lại thành hết thệ sinh mệnh uy hiếp, tiên dân cùng rừng rậm chi tử không thể không đông xuống hai bên tử hận. Tại hải lệ Hopf Eski kết hòa bình minh ngực, liên thủ đem dị quỷ đuổi tới Vĩnh Đông chi địa, cũng xây dựng các hoàn, thiết lập người gác đêm quân đoàn, để phòng ngừa dị quỷ ngoắc đầu trở lại. Cho nên, dị quỷ nhưng thật ra là rừng rậm chi tử sáng tạo ra đến báo thù sứ giả, bọn hắn tự sinh ra mới bắt đầu, liền chỉ có một cái mục đích, đó chính là hủy diệt nhân loại. Ta nghe qua thuyết pháp này, Sạn Miêu nói, nhưng có cái nghi vấn. Nghi vấn gì? Dị quỷ là rừng rậm chi tử chế tạo ra đối phó tiên dân vũ khí chiến tranh, nhưng hiển nhiên bọn hắn mất khống chế. Hoặc là nói, bọn hắn hẳn là thức tỉnh trí tuệ, mới thoát ly rừng rậm chi tử trường khống. Đã như vậy, dị quỷ nên hận là rừng rậm chi tử mới đúng chứ. Nếu là muốn báo thù, cũng nên đi tìm rừng rậm chi tử, nếu là muốn hủy diệt, cái kia cũng nên, ân, cái này ngược lại là không cần thiết, bây giờ rừng rậm chi tử đã nhanh muốn diệt tuyệt. Đến nỗi nhân loại, cần phải theo dị quỷ không có gì thâm cừu đại hẳn đi. Mạn Sợ Dở nghe vậy rơi vào trầm mặc. Lúc này Vạn Mở miệng nói, có lẽ bọn hắn là vì về nhà. Về nhà? Sáp Hẹo như có điều suy nghĩ nhìn về phía Dã Nhân công chúa. Đúng thế. Vạn giải thích nói, Nếu như dị quỷ là từ tiên dân biến hóa, Gỗ Toan phía Nam chính là cố hương của bọn hắn. Bọn hắn tại Vĩnh Đông chỉ địa tích xúc mấy ngàn năm lực lượng, có lẽ chỉ là vì đột phá Gỗ Toan. Về nhà. Về nhà Sa Ngã lặp lại cái suy đoán này, đương nhiên lộ ra cổ quái mỉm cười, các ngươi đi qua Cạ Số thành núi sao? Vạn Lập đầu, Cạ Số mặc dù là ngoài trường thành dân tự do, chúng ta đều không muốn cùng hắn cái giao. Hắn cho người gác đêm cung cấp điểm dừng chân, hơn nữa còn cưới hơn 10 lão bà, trong đó rất nhiều đều là nữ nhị của mình. Ta đi qua." Mạn Sơ nói, Cạ Số đúng là cái vô sĩ gia hỏa. Dận tự do mặc dù không có gì luật pháp quy củ, nhưng cũng sẽ không đi cớn nữa nhi của mình. A, chư thần quyết sẽ không tha thứ loại hành vi này. Xem đi, hắn quả nhiên chết rồi. Sạc Miêu nói, vậy ngươi có chú ý đến hay không? Cả sổ thành Lũy bên trong, chỉ có hắn một cái nam nhân. Hắn đối với mình các lão bà có cực mạnh ý muốn bảo hộ, không muốn cùng nam nhân khác chia sẻ chứ sao? Mạn Sở nói. Cái kia các con của hắn đâu? Sạc Miêu tiếp tục hỏi. Mạn Sở lúc này mới ý thức được không thích hợp. Sạc Miêu nói, trước đây không lâu Đời trước người gác đêm tổng tư lệnh rõ mọ dặn bọn suất lĩnh đội tuần tra tại cả sổ thành Lũy Đắc Trần, kết quả song phương bộ phát xung đột, chuyện này ngươi nghe nói đi. Ừm. Có người phá hư tân khách quy lợi. Không, là có người nhìn trộm đã đến cả sổ bí mật. Gì đó bí mật? Sạp Miêu nói, cả sổ gia hỏa này có hơn 10 lá bả, sinh ra con gái liền cưới làm vợ, mà sinh ra con trai đâu? Giết chết. Không, cả sổ đem các con của mình đều hiến cho dị quỷ. Vặn nhíu mày, đem con trai hiến cho dị quỷ? Làm cái gì? Các ngươi có hay không nghĩ tới, dị quỷ làm sao xin xôi? Sạp Miêu hỏi ngược lại. Vạn lập tức kịp phản ứng. Chẳng lẽ dị quỷ lấy đi con trai của Cạ Tổ là đem bọn hắn chuyển hóa thành dị quỷ? Có khả năng. Mạn Sở giãy đỡ gật gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu nói, không đúng. Bên ngoài Gözvan dân tự do đại bộ phận đều là tiên dân hậu duệ, dị quỷ vì sao chỉ cần con trai của Cạ Tổ nhóm? Sắc hèo ngữ khí trở nên tính minh lên. Mạn Sở, ngươi biết Cạ Tổ dòng họ sao? Mạn Sở giãy đỡ lắc đầu. Ta chỉ nghe nói Cạ Tổ từng là một vị nào đó phá thể người gác đêm dòng. Rồi, cho nên hắn mới một mực vì người gác đêm cung cấp việc trợ. Vạn thị tò mò nhìn về phía Quê Vương. Ngươi biết cả sổ lai lịch, Sàng Nhi không có trả lời vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về phía phương nam. Mặc dù chỉ cách lấy một đạo cửa quan, nhưng nam bắc lại phản phất hai thế giới. Dị quỷ từ tiên dân chuyển hóa, nhưng có lẽ cũng không phải là hết thảy tiên dân đều có thể bị chuyển hóa thành dị quỷ. Sàng Nhi nói, cả sổ cô gái nữ nhi của mình, chỉ sợ là vì duy trì huyết mạch tinh khiết. Cái nào nhánh huyết mạch? Vạn lòng hiếu kỳ càng ngày càng trăn đầy, cả sổ đến cùng họ gì? Ta cũng không biết. Sàng Nhi lắc đầu, chỉ là có chút suy đoán. Vừa nghĩ tới thành mật tở phèo dưới mặt đất trong hầm mộ quỷ dị, Sàng Nhi trong lòng liền càng ngày càng nặng nề sẽ liên lạc lại dị quỷ nơi phát ra, cùng bạn nói tới liên quan tới về nhà phòng đoán, hắn đối với cái nào đó khả năng lo lắng cũng càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng, Sạp Như còn là mở miệng nói: "Mạn Sở, mặc dù chúng ta có rất nhiều khác nhau, nhưng ở thủ hộ Gervan trong chuyện này, hiển nhiên là nhất trí. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể điều động một nhánh tin được tinh nhuệ quân đội tiến về thành mà tự phụ cận đóng quân, nếu là phát hiện gì đó dị thường." Ngươi không tín nhiệm Sở Tạc. Mạn Sở cơ hồ là lập tức kịp phản ứng, cả xô chẳng lẽ là một vị nào đó Sở Tạc hậu duệ? Dị quỷ nhất định phải Sở Tạc tộc nhân huyết mạch mới có thể chuyển hóa. Sạp Như không có trả lời. Nhưng nét mặt của hắn đã cho ra đáp. Mạn Sở hít sâu một hơi, cẩn thận suy tư khả năng này, trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm trọng. Khe Đoan chính là vì phòng bị dị quỷ mà thiết lập, từ những ngày này bọn hắn ăn tính dị thường tình trạng đến xem, dị quỷ có lẽ thật không có cách nào cưỡng ép đột phá đạo này kiên băng thành tường. Nhưng nếu như Godan trong vòng có nội ứng của bọn hắn, Et Đạ Sở Tạc không biết phản bội ta. Sạn Nhiêu nói, bây giờ còn sống gia tộc Sở Tạc tộc nhân cũng giống như vậy, có thể những cái kia chết đi Sở Tạc. Làm sao? Chẳng lẽ người chết còn có thể sống tới? Vạn vừa cười vừa nói, có thể nói xong nàng liền cười không nổi có thể để cho người chết sống tới, không phải là dị quỷ sở chúng nha. Ta đi qua thành mạc tở phèo dưới mặt đất hầm mộ. Sang Nhiêu tiếp tục nói, nói đó tình huống tự hồ không tốt lắm. Ta không tiện phái thủ hạ của mình đi thành ngoài tở phèo, như thế sẽ để cho gia tộc Sở tác hiểu lầm. Cho nên, cho nên ngươi mới muốn để ta phái người đi. Đúng thế. Mạn Sở hừ nhẹ một tiếng, "Khó trách ngươi cho chúng ta những thứ này, không muốn quỷ xuống dân tự do an bài tạm nơi ở lại họ Bát. Nơi đó giự vào thành mạc tở phèo, như thế vừa thuận tiện chúng ta an bài quân đội giám thị gia tộc Sở tác, đúng không?" Sang Hẹo gật đầu thừa nhận. "Tốt, ta sẽ an bài Mạn Sơ nói: "Bất quá, quân đội của ngươi đâu? Ngươi không biết liền trông cậy vào người gác đêm quân đoàn cùng chúng ta những thứ này dân tự do đến trấn thủ trưởng thành a." Quân tiên phong đã nhanh đã đến. Sạc Nhiêu nói: "Bọn hắn còn mang đến lượng lớn long tinh vũ khí, đến lúc đó biết phân phối một chút cho các ngươi." "Có thể. Vậy ngươi chân chính đại quân đâu? Nghe nói tại Kình Lệnh đỉnh ngươi tập kết 200.000 đại quân, bọn hắn lúc nào có thể tới?" "Cái này muốn nhìn tình huống." Sạc Nhiêu có chút bất đắc dĩ nói ra, 200.000 đại quân viễn chinh của Giovan tiêu hao thực tế quá lớn, hiện tại mùa đông đã tới, lương thực vốn là khan hiếm. Cho nên Trừ phi Gorbazan thật buộc phát đại chiến, nếu không thì cái này 200 ngàn đại quân không biết khinh động. Mạn Sở mí muôi một cái, sau đó nhưng cũng gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. "Được thôi." "Bất quá, nếu biết Sở Tạc khả năng có vấn đề, người gác đêm tổng tư lệnh có phải hay không nên biến thành người khác?" "Không cần." Sạp Miêu nói, "Ta tín nhiệm Etda Sở Tạc." Vạn Long mày nhíu lại. Tín nhiệm đến có thể để ngươi đánh cược toàn bộ nhân loại vận mệnh. Sạp Miêu mỉm cười, "Ta cũng như thế tín nhiệm các ngươi." Vạn cái này không nói lời nào, chỉ là dùng cặp kia xinh đẹp mắt xanh nhìn chằm chằm Quốc Vương. Đúng lúc này, lên xuống lồng sắt lần nữa phát ra tiếng vang. Ba người quay đầu nhìn lại, liền gặp mới vừa còn bị bọn hắn thảo luận vị kia người gác đêm tổng tư lệnh, Et Đạ sờ tạc bước nên tới. Et Đạ cũng chú ý tới ba người nhìn mình tầm mắt có chút quái dị, nhưng hắn nhưng không có hỏi nhiều, mà là đem một phần giấy viết thư đưa cho Quốc vương, nói: "Bệ hạ, ngài có một phong đến từ Kình Lệnh Đ� tin, phía trên có tay của Quốc vương Phong Trường." Sạm như tiếp nhận tin, mở ra nhanh chóng lật xem một bên, trên mặt đầu tiên là hiện lên dáng tươi cười, nhưng lại nhíu mày. Vạn Thấy yêu kỳ, nhịn không được hỏi: "Làm sao rồi? Vương hậu của ta cho ta sinh ra một cái tiểu công chúa?" Sạp Hẹo đem thư thu vào. Đây là chuyện tốt nha." Vạn Cươi nói. Mạn Sở cùng Et Đa cũng mở miệng chúc mừng. Cùng công chúa cùng nhau dáng xinh còn có một cái chữ rồng. Sạp Hẹo tiếp tục nói, nhưng lại mất trọng. Ba người nghe vậy cũng đều nhíu mày. Sạp Hẹo làm sơ suy tư, nhân tiện nói: "Ta muốn trở về kinh lện địn một chuyến. Et Đa đại nhân, nghe loan phòng ngự liền từ ngài toàn quyền phụ trách." "Phải, bệ hạ." Et Đa đáp. Sạp Hẹo lại nói: "Đúng, lần này trở về kinh lện địn, ta hy vọng có thể mang vợ rằng đồn sở tắc cùng một chỗ, không biết là có hay không thuận tiện." Vợ rằng đồn Èt Đạc sửng sốt một chút, bệ hạ ngài phải mang theo hắn làm cái gì? Ta rất ưa thích bợ rẳng đồn. Sang kéo một bộ điểm nhân như không có việc gì bộ dáng, mà lại ta cảm thấy, Kim Lệnh Điển có lẽ so thê đoan thích hợp hắn hơn. Èt Đạc nghĩ đến chính mình vị kia đã tàn phế con trai, cũng rõ ràng kỵ sĩ chỉ đạo đã hướng hắn đóng lại, có lẽ đỉnh thần mới là bợ rẳng đồn kết cục đi. Thế là, hắn túi người hành lễ, nói: "Được rồi, bệ hạ, bợ rẳng đồn có thể có được ngài ưa hái, là gia tộc Sở Tạc Vinh Quang." Chương 498, đến chậm tầm phán. Bạch Long tại tuyết trắng mênh mang mụn Penoptes mุ่น trên không bay lượn mà qua. Bảy tòa trăm chú tương liên rải nhỏ tháp trắng tại mây mù tầm đó như ẩn như hiện, phản phất giống như bảy chôi thuần trắng giao gam đâm vào bầu trời cô lõi. "Bảy hạ, phía trước chính là thành ngụy gì?" Vỡ rằng đồn sở ta nói. Sang Như Trâm mặc gật đầu, vỗ vỗ cợ lì họ ạ chạ cái cổ, ra hiệu nó hạ xuống đi. Xem như xứ vã lệ trung tâm chính trị, thành ngụy gì vị trí tại Mùn Penworth kèm Mùn đỉnh, là đại lục mẹster Jorscao nhất pháo đài, cũng là danh xưng nhất vô pháp công phá pháo đài. Muốn đến thành ngụy gì, người xâm nhập trước hết đánh bại chật hẹp trên đường núi bỡ lũ Igat, lại công hãm chân núi gạ tè sóp kèm Mùn. Sau đó thông qua một đầu phi thường chật hẹp đường hẹp quanh co leo lên núi. Toàn bộ quá trình đều biết bại lộ tại Thành Nghệ Dị cùng trên núi ba tòa phó lâu đại công kích phía dưới. Toàn này đỉnh núi chi thành là từ hoa lệ đá trắng xây thành, cùng tuyết động hòa làm một thể, dưới ánh mặt trời phản xạ lóa mắt hào quang. Bạch Long giáng lâm tại trong thành bảo gây nên một phen báo động, nhưng rất nhanh, Thành Nghệ Dị công tức do bất ạ gìn mẹ, Lý Dạ tuyỷ phu nhân liền tại mấy tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ chen chúc xuống tới trước thiết kiến. Kẻ xạ bị hạ, thực tế không nghĩ tới ngài thế mà đi vào Thành Nghệ Dị, chúng ta cũng không có đạt được thông tri. Chúng ta cũng là vừa vận đi ngang qua cũng không phải là chính thức bái phỏng. Sạm Miêu nói, cũng sẽ không quá nhiều dừng lại, chỉnh đốn một đêm liền đi. Thật, thật. So với lần trước tại thành sở tạt phồn gặp mặt lúc bộ dáng, Lý Dạ phu nhân phảng phất triệt đệ biến thành người khác. Nàng phật nhìn như là già rồi 2, 30 tuổi, màu nâu đỏ tóc thưa thất lại xen lẫn sẩm trắng, đắp đỏ lông lung tiên nga váy dài cùng bảo thái cáo ngực phía dưới, cất giấu cùng kỉnh lòng thân thể. Nàng mắt tái nhợt gò má nhào hồng, nhưng vẫn như cũ che không được cái kia từng đạo khe rãnh nét nhăn, rõ ràng mới hơn 30 tuổi, xem ra lại theo cái 50, 60 tuổi lão hổ không có gì khác biệt. Gì? Bợng rằng Đổn Sở đặc biệt ạ, Đổ Lưng có nhảy xuống lưng rổng, nói: "Ngươi gần nhất còn tốt chứ?" "Rất tốt, rất tốt." Lý Dạ phu nhân gạt ra một cái dáng tươi cười, "Bợng rằng Đổn, ta nghe nói ngươi từ tháp cao bên trên ngã xuống, thật sự là thật đáng sợ. May mắn thất thần phu hộ, nhờ ngươi sống lại." "Đáng tiếc, thất thần không có phu hộ gì phụ." Bợng rằng Đổn đột nhiên bất thình lình nói ra. Lý Dạ phu nhân sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, nhưng lại lập tức biến mất. Nàng ân cần đi đến quốc vương bên người, nói: "Bệ hạ, người tranh thủ thời gian vào nhà đi, bên ngoài lạnh lẽo." Nơi này lại lạnh còn có thể lạnh đến qua cơn. Sạp như không mặn không nhạt nói, nhưng vẫn là cất bước hướng pháo đài đi tới. Trong hoa viên đã bị tuyết lớn bao trùm, một mảnh trắng xóa. Sạp hiện tại trải qua một tòa chạy nước mắt màu trắng nữ tính đá cẩm thạch trước pho tượng dừng bước, quay đầu hướng Lý Dạ phu nhân hỏi, "Đây chính là tượng của Á Lisà của gia tộc Gajina?" "Đúng vậy, bệ hạ." Lý Dạ phu nhân mặc dù không biết quốc vương tại sao đột nhiên đối với pho tượng này cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là cùng cung kính kính hồi đáp. "Ta nghe nói 6000 năm trước, Á Lisà Gajin trợn mắt nhìn chồng mình thảm tao sát hại, nhưng không có rơi xuống một giọt nước mắt." Sạm hứa có ý riêng nói, cho nên chư thần trừng phạt nàng sau khi chết rơi lệ không ngừng. Đúng thế. Tòa kiếp cực lớn thắt nước cả lỷ sạ nước mắt chính là lấy nàng đặt tên, chư thần trừng phạt nước mắt của nàng ngày đêm càng không ngừng từ mùn nọc theo mùn bên trong chạy ra, tới nước sứ vã lệ bình nguyên màu đen đồng cỏ phi nhiêu. Lý dạ phu nhân có chút trột dạ nói ra. Chư thần là công chính. Vỡ răng đồn làm ra đánh giá. Sạm hứa không có nhiều lời, tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua một cái chật hẹp ủy hợp cửa, tiến vào đại Mơ nhạc trời chiều xuyên thấu qua hình vòm cửa sổ chiếu vào, mười mấy căn ngọn đuốc cắm ở cửa sổ ở giữa sắt nến bên trên, tán phát nhiệt khí ấm áp toàn bộ đại sảnh. Sàn xâm màu trắng đá cẩm thạch sàn nhà phân cuối, là một cái uy đột điêu khắc vương tọa, trên ghế dự vẽ lấy ạ Dĩn gia tộc chăng non phản cổn huy chương. Sang hiện tại trên vương tọa ngồi xuống, hỏi: "Do bất ạ Dĩn công tứ đầu?" Hắn nằm ngủ. Lý Dạ phu nhân nói: "Sớm như vậy?" "Đúng vậy, bệ hạ." Do bất hắn còn nhỏ, so sánh kèm ngủ. Hiện tại quốc vương gia Lâm Tốc gia Dĩn, công tác đều không thân tự ra tới đón tiếp. Bỡ rằng độn phát ra chất vật Thực tế thật có lỗi, vậy hả? Do bất thân thể của hắn một mực không tốt, mới vừa uống xong anh thuốc hoa sữa, có lẽ rất khó gọi tỉnh. Vậy coi như, Sang Như khoát khoắt tay, ngược lại hỏi, "Ệ Đở giở sở bá tức đâu?" Ệ Đở bá tức về thành Dụ Lệ Tồn. Lý Dạ phu nhân nói. Sang Như híp mắt lại, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Hắn là ta bổ nhiệm sứ vãn lễ thủ hộ, tại do bất công chức trưởng thành trước đó, nên do hắn đến thay chủ trì sứ vãn lễ cục diện chính trị, sao có thể về thành Dụ Lệ Tồn? Ệ Đở bá tức không thích hứng thành lời gì rất lạnh. Lý Dạ phu nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn Quốc Vương liếc mắt, lại nói, "Mà lại vậy hả?" Sự vả lệ thủ hộ chức từ trước đến nay đều là A Dĩn gia tộc thế tập. Ngươi đang chất vấn ta bổ nhiệm." Sạm Nhiên nói, trong giọng nói băng lãnh nháy mắt càn quét toàn bộ đại sảnh, thậm chí liền trên vách tường ngọn đuốc đều ảm đạm xuống. "Không, không có." Lý Dạ phu nhân cảm nhận được một luồng kinh khủng áp, giống như sóng biển dâng cuốn ngược, làm nàng cơ hồ không thể thở nổi. Nàng không rõ vị này quốc vương vì sao như thế nhắm vào mình, nhưng nghĩ tới đệ đệ mình sắp cưới đối phương em gái, liền chuẩn bị kéo kéo quan hệ, hòa hoãn xung khí. "Bệ hạ, không biết et mở ủ cùng tổ là ôn lễ là lúc nào, ta nghĩ chuẩn bị sớm, mang do bất cùng đi xem lễ." Sắc mặt nhưng không có trả lời vấn đề này, mà là dùng đạm mạc tầm mắt lẳng lặng mà nhìn xem Lý Dạ phu nhân, thẳng đến nhìn thấy đối phương cái trán chảy ra kĩ càng mồ hôi lạnh, mới lần nữa mở miệng nói: "Triệu tập trong thành bảo hết thệ kỵ sĩ, ta có việc muốn tiến bố." Lý Dạ trong lòng phu nhân có loại dự cảm bất tường, nhưng cũng không dám vi phạm quốc vương mệnh lệnh. Rất nhanh, thành ấy gì trung trượng trong tên hiệu Trung A Dịn gia tộc kỵ sĩ liền tụ tập đã đến trong đại sảnh. "Vậy hạ, A Dịn gia tộc kỵ sĩ đều đến đông đủ." Lý Dạ phu nhân nói, nàng lén lén đánh giá trên đài cao quốc vương, hắn ngồi tại ý độ trên vân tọa. Sau lưng đá cẩm thạch vách tường phản xạ tái nọ ánh sáng, băng lẽ ánh sáng. Nhưng cái này cũng không kiệm quốc vương một nửa băng lẽ. Hắn tử Thiên Hoan, pháng phất cũng đem cực bắt chỉ điệu huyền băng đều đưa đến thành rồi gì. Lý Dạ trong lòng phu nhân lo sợ bất an, nhưng cùng lúc lại tại không ngừng anủi mình. Không có khả năng, hắn không có khả năng biết rõ sự kiện kia. Nhưng nếu như không phải là quốc vương vì sao đối với mình như vậy thái độ? Còn có Alyssa nước mắt ẩm chỉ. Chư vị, quốc vương mở miệng, vang dội thanh âm trong đại sảnh quân quân, hôm nay ta muốn các ngươi làm một cái chứng kiến. Chứng kiến? A Dịn gia tộc các ký sĩ nghe vậy đều có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lặng lặng lắng nghe quốc vương phát biểu. Bốn năm trước, đời trước thành ấy gì công tước Dọn A Dịn bị người hạ độc, chết tại thành Sơ Tạt Phồn. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, mắt thấy thảm kịch phát sinh. Sa Nhi tiếp tục nói, lúc ấy ta liền quyết định, phải trả giòn A Dịn công tước một cái công đạo, tìm ra sát hại hắn hung phạm. Hung phạm không phải là đã đền tội nha, bệ hạ. Lý Dạ Phu nhân vội vàng nói, chính là hùng độc xả Ô Bơ Dịn ma eo nha, ngài tự tay tại thành sở Hứa Lệ giết chết hắn. Ngài đã vì giòn A Dịn công tước báo thù. Thật thần chứng kiến, A Dịn gia tộc sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngài ân đức. Từ sau, Sạn mơ cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên bờ rặng đồn sờ tạc, hỏi, nghe nói thở dở ẹt dạo tại thời gian sông dại bên trong bay lượn, nhìn thấy qua lại cảnh tượng. Bờ rặng đồn, ngươi thấy sát hại giọn ạ dịnh hung thủ sao? Bờ rặng đồn gật gật đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Ly Dạ phu nhân, nói, "Gì? Sát hại giọn ạ dịnh hung thủ, chính là ngươi." Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Các kỵ sĩ nhao nhao dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía Ly Dạ phu nhân. "Ngươi đang nói đùa, đúng hay không?" Bờ rặng đồn, Ly Dạ phu nhân hai tay đang run rẩy, Sắc mặt trở nên so thành ấy gì đá trắng vách tường còn muốn tái nhợt. Ta có thể dùng gia tộc sở tạc danh dự phát hiện. Bỡ răng đồn trị trọng ký sự nói ra, ta nói tới tuyệt không lời nói dối. Không, tuyệt không. Lý Dạ phu nhân khe khẽ giọng nói kêu lên, ngươi đang nói láo. Ta làm sao có thể mưu hại mình chồng? Bởi vì ngươi căn bản không thích chồng mình. Bỡ răng đồn tiếp tục dùng đạm mạc giọng nói, ngươi yêu chính là đầu ngó nút vệ tỷ bà Elise, cũng chính là hắn sai sử ngươi xuống độc hại chết dọn, à dịn. Trong đại sảnh tiếng nghị luận lập tức càng lớn. Lời nói dối, đều là lời nói dối. Lý Dạ phu nhân dùng tay run rẩy chỉ vào bợ rẳng đồn, sắc mặt dần dần dữ tợn, "Ngươi tại sao phải hại ta? Ta thế nhưng là chị của mẹ ngươi, người thi thân, chứ thần không dung." Bợ rẳng đồn nói. Lý Dạ phu nhân tức giận đến phát run, nhưng lập tức nàng liền nhìn thấy trên đài cao quốc vương, vội vàng nói, "Bệ hạ, ngài có thể tuyệt đối đừng tin tưởng bợ rẳng đồn lời nói dối. Ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này, ta, nếu như ta tin tưởng đâu?" Sang Hiếu nhàn nhạt ngắt lời nói. Lý Dạ phu nhân lập tức cứng ngay tại chỗ, phảng phất thành một tòa băng điêu. Sang Hiếu mở miệng lần nữa, "Chất Vân, Lý Dạ tuy đi." Lúc trước do bất bệ giật đệ ổ tại kỉnh lén đỉnh cử hành đối với Hồng Độc Sa thẩm phán, mọi người tiến đến làm chứng, ngươi vì sao không đi? Ta. Lý Dạ phu nhân lập tức kêu lên, ta lo lắng bị Hồng Độc Sa trả thù, đúng, ta sợ hắn cũng hạ độc chết ta. Ồ, thật sao? Sạm Nhiêu nói, như vậy theo đầu ngõ nút tình yêu đâu, đều là lời nói dối. Lý Dạ phu nhân gieo lên, ta làm sao có thể yêu một cái suất thân thấp hèn ra hỏa? Ngài đi qua bà hệ Lịch gia tộc lãnh địa sao? Nơi đó chỉ có Hoang Vu bà biển, đá lượm trầm cự nham, còn có cựu tức cạ dù mạ phân. Nếu thật là như thế, Vậy ngài vì sao muốn mang thai như thế một cái tiểu quý tộc hải tử? Vỡ rằng đồn chất vấn. Nghe nói như thế, Lý Dạ phu nhân như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, ngây người tại nơi chỗ, nửa ngày không nhúc nhích. Đúng vậy, gì? Ta đều biết. Vỡ rằng đồn nói ra, trong ánh mắt lóe ra thương hại, cùng không thuộc về hắn cái tuổi này cơ trí, ngài không cần phí sức phủ nhận. San Đào cũng mở miệng nói, kỳ thật đầu ngónút trước khi chết, đem đây hết thảy đều nói cho ta. Chỉ là như thế năm qua, ta một mực không có công phu xử lý chuyện này, mà ngươi lại một mực trốn ở thành ngụy gì? Nhưng là Lý Dạ Ly, ngươi không có khả năng vĩnh viễn trốn ở đó chư thần cũng không biết cho phép người tiếp tục trốn ở đó. Chính nghĩa thẩm phán sớm muốn biết Giang Lâm, lý dạ phu nhân ở tại chỗ lung la lung lay mấy lần, tê liệt ngã xuống đi xuống, không còn phí sức giải thích. Nàng buồn bã cười một tiếng, đem hai tay phóng tới trên bụng mình xoắn nắm, nói: "Đúng vậy a, gia yêu tệ tí. Giữa chúng ta kinh lịch bao nhiêu long đồng, bao nhiêu tra tấn, các ngươi sẽ không biết. Ta sắc thực từng vì hắn mang thai qua một cái không gì sánh được ngọt ngào tiểu bà bối." Mặt mũi của nàng trở nên dữ tợn, nhưng bọn hắn cướp đi hắn, dùng một ly nước trà, làm trà bưng cho ta thời điểm, ta căn bản không biết mình uống chính là cái gì. Bọn hắn giết con của ta. Sau đó đem ta ném cho một cái toàn thân bốc mùi lão già. Ta hận bọn hắn, ta hận tất cả mọi người. Đệ tử nói cho ta nói sẽ thay con của chúng ta báo thù. Ta quả nhiên báo thù. Ha ha ha ha. Giọn Azin, lão già kia đến chết cũng không biết là người nào giết hắn. Ha ha ha. Nghe Lữ Dạ phu nhân điên cuồng lời nói, Azin gia tộc các kỵ sĩ nhao nhao biến sắc, cuối cùng có người nhịn không được tức giận gào lên. Giết nàng, vì giọn đại nhân báo thù. Giết nàng, giết nàng. Càng ngày càng nhiều thanh âm bắt đầu phụ họa, trong đại sảnh vang lên liên miên. Sáp lập từ ý ở trên vương tọa đứng dậy, đi xuống đài cao, đi vào lý dạ phu nhân bên người, đưa tay níu lại cánh tay của nàng. Nàng cũng không có dãy rủa, mặc cho quốc vương kéo lấy chính mình đi. Sáp kéo đi vào đại sảnh trung ương, nơi đó đứng sững hai cây mảnh khảnh đá lưng trụ, đã cẩm thạch trên vách tường mở một cái chợt hẹp uy hự cửa. Nó đọng thật chặt, lên ba đạo nặng nghề cửa thanh đồng cái chốt, nhưng xuyên thấu qua khe hở, còn có thể nghe được cuồng phong gào thét mà qua thanh âm. Đây là nguyệt môn lý dạ phu nhân nhìn thấy trên cửa điêu khắc chăng non đồ án, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Hắn lại ý thức được quốc vương chuẩn bị làm cái gì, nàng đột nhiên bắt đầu dãy rủa. Nhưng ở xa mẹo trước mặt, điểm ấy dễ rủ căn bản chính là phi công. Hắn một bên để lại Lệ Dạ phu nhân, một bên nhấc lên một cái cửa thanh đồng cái chốt, rút ra, ném đến đá cẩm thạch trên sàn nhà. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Phanh. Mới vừa quật mở cái thứ ba chốt cửa, nặng nề cửa gỗ liền bị gió lớn thổi ra, hung hăng nện ở trên vách tường. Không gỗ bên trên tất cả đều là tuyết, gió lạnh càng đem băng sương liên tục không ngừng rớt vào đại sảnh. Lệ Dạ phu nhân run lẩy bẩy. "Văn cầu ngài, vậy hạ." "Từ bi, từ bi, ta còn có đứa bé. Em trai của ta muốn cưới muội muội của ngài." Từ bi, ngươi dạng này nữ nhân, không xứng đáng đến Từ bi." Sạc Miểu nói xong, trở tay chế trụ nàng hai cổ tay, khóa ở sau lưng, cưỡng ép đưa nàng đẩy lên nguyệt môn trước đó. Ngoài cửa, chỉ có trời xanh, tuyết trắng, gió lớn cùng hư không. Lý Dạ phu nhân rít gào lên, chân phải giẫm lên một khối tuyết đọng bên trên, khối tuyết lặng yên chừa xuống nguyệt môn, tan biến tại hư không vô biên vô tận bên trong. Hiển nhiên, ở dưới trừ không khí còn là không khí, xây dựng lưng vào núi chim ứng tổ lâu đài, phía dưới là vực sâu và trượng. "Không, không muốn." Lý Dạ phu nhân kêu khắp nói. "Đây là đến châm tầm phán." Sạc Miểu nói. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, Lý Dạ phu nhân lão đảo hướng phía trước, một đầu đâm vào nguyệt môn bên trong. Nàng rít gào lên, nhưng rất nhanh liền tiêu tán trong hư không. Trong thời gian rất dài, chỉ có gió lạnh tại vô tận gào thét. Chương 499, Gơ Dịn Si Tất. Do bất công tức ngày tại nghỉ ngơi. Có lẽ mẫn học sĩ cung kính nói ra. Vị này phục vụ ạ Tịnh gia tộc hơn 10 năm, học sĩ thể trạng gầy yếu, tóc thưa thớt, dài nhỏ trên cổ treo chịu nặng học sĩ dây chuyền, nhưng người nhìn xem lo lắng bị kéo đứt. Nhưng bệnh hạ muốn gặp hắn. Kỵ sĩ nói, đi đem công tức đại nhân đánh thức đi. Có lẽ mẫn học sĩ chần chờ một chút, nói Đứa bé kia tình trạng cơ thể rất tồi tệ, có lẽ rất khó tiếp nhận mâu thân mình bỏ mình tí tức, nhưng hắn sớm muộn phải biết. Quỷ sĩ nói, có thể hắn mới 8 tuổi. Hắn là thành người gì công tước, là sứ vạ lệ chủ nhân. Có lẽ Mẫn học sĩ lo lắng thở dài một tiếng, đành phải mới giữ chặt vòng sắt vào cửa. Bên trong phòng một mảnh đen điệt, chỉ nghe được có người từ một nơi bí mật gần đó hút cái môi thanh âm. "Mẹ, ta là cô lệ mẫn, công tước đại nhân. Cô lệ mẫn, ngươi có sữa bò ngọt sao? Ta muốn uống." "Đại nhân, ngài vừa mới uống qua, ân, sữa bò ngọt. Có thể ta vẫn là khó chịu, lại cho ta một ly." Không được, đại nhân. Sữa bỏng ngọt không thể uống nhiều. Mau dậy đi, kẻ sạc bệnh hạ tới, muốn gặp ngài. Không, ta muốn uống sữa bỏng ngọt. Do bất công tức dùng bén nhọn cuốn họng reo lên. Có lẽ Mẫn Sở Soạng đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, mở nhặt trời chiều chiếu vào, nhỏ bé hình thoi cửa sổ thủy tinh cách biệt vì kết dương mà mơ hồ. Không, không muốn mở cửa sổ. Do bất công tức làm cho càng hùng, ánh nắng thật chướng mắt. Đầu ta đau quá. Có lẽ Mẫn Học sĩ chuyển thần, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía trên giường thành lấy gì công tức. Vị này sứ vạ lễ chủ nhân phần eo trở xuống che kín thảm lông tử con. Phía trên không mặc quần áo, màu da trắng bạch, tóc theo nữ hài dài, tay chân gợi đến đáng thương, lồng ngực giường êm lông xuống, bụng lại nhỏ lại đánh, ánh mắt từ đầu đến cuối hồng hào nhấp nháp. "Thật, thật, sữa bò ngọt. Chỉ cần ngài lên mặc quần áo tử tế, ta liền chuẩn bị cho ngài. Có lẽ mẫn học sĩ đành phải đáp ứng." "Thần sao?" Do bất định chỉ ậm ỉ, dùng mu bàn tay lau đi rủi xuống nước mũi, "Ta muốn 2 ly sữa bò ngọt." "Tuất, 2 ly." Có lẽ mẫn học sĩ biết mình không có cách nào cự tuyệt, mà lại cũng không thể nhượng công tước tại gặp mặt quốc vương thời điểm phát bệnh, "Đại nhân, ngài cái mũi có chảy máu sao?" "Không có, chỉ là có chút ngứa." Cố Lệ Mẫn học sĩ nhìn chằm chằm hắn cái mũi nhìn nửa ngày, thẳng đến đối phương không kiên nhẫn ồn ào mới vỗ tay chào hỏi bọn thị nữ vào đây. Thừa dịp các nàng cho tuổi nhỏ công tước mặc quần áo, chỉnh lý căn phòng khẽ hở, Cố Lệ Mẫn học sĩ điều phối hai ly sữa bò ngọt, cho do bất ổn vào. Cái này thành cái gì công tác mới an định lại, không còn nhao nhao nói mình đau đầu. Mâu thân của ta đâu? Cố Lệ Mẫn học sĩ cũng không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này. Hắn thề, vị này tuổi nhỏ công tước kỳ thật cũng là người đáng thương. Mặc dù tính khí nóng nảy, ngang bướng không chịu nổi, nhưng Cố Lệ Mẫn học sĩ biết rõ, đứa nhỏ này từ nhỏ người yêu lại hoạn có chứng động kinh. Trước đây không lâu mới mất đi cha, bây giờ lại muốn mất đi mẹ. Ngài đi đại sảnh liền biết, có lẽ mẫn học sĩ nắm do bất công tức tay đi ra ngoài. Ngoài phòng gió lạnh gào thét, Phản Phất Trư thần tại không ngừng nghỉ thở dài. Đặt đống tuyết tích ở trong viện, tháp nhọn rủ xuống vô số băng trụ, giống như lớp lẽ thủy tinh. Có thể do bất công tức lại sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt đỏ lên, may mắn tay không có run. Có lẽ mẫn học sĩ chỉ hy vọng công tức đại nhân có thể chống nổi gặp mặt quốc vương khoảng thời gian này không muốn phát bệnh. Tiến vào đại sảnh, lò sưởi trong tường nhiệt khí đập vào mặt, gió bất công tức mới thở phào. Hắn trong đám người tìm kiếm lấy mẹ thân ảnh, nhưng hiển nhiên không thành công. Cũng may hắn còn hiểu được lễ nghi, không có ầm ĩ, mà là bé ngoan mà tiến lên, hướng trên đài cao quốc vương hành lễ. Tôn tính kẻ xa bệ hạ, vui vẻ nên đón đến thành người gì? Robert. Sang Hẹo nhìn xuống phía dưới quần áo hoa lệ, lại lung lay sắp đổ tiểu hài, có cái tin tức phải nói cho ngươi. Ngài thỉnh giảng. Sát hại phụ thân ngươi dọn công tác hung thủ ta đã giúp ngươi tìm được, mà lại nàng cũng đã lấy được vốn có chứng phạt. Sát hại cha hung thủ. Robert không rõ ràng cho lắm ngẩng ngẩng lên đầu, không phải là Hồng Độc Sa sao? Không phải là. Hồng Độc Sa chỉ là một cái dê thế tội. Thông phạm là đầu ngõ nút vệ tỷ bà Elise cùng người mẹ, bọn hắn hợp nưu hạ độc sát hại phụ thân ngươi. Vừa rồi mẫu thân ngươi cũng chính miệng thừa nhận, trong đại sảnh hết thảy kỵ sĩ đều có thể làm chứng. Doa Bất Công tức hạ to miệng, phảng phất đang nghe một cái thiên phương dạ đảm, chờ hắn kịp phản ứng sau, lập tức bắt đầu cái loạn. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi gạt ta, ta muốn mẫu thân của ta. Chả ta mẹ, chả ta mẹ. Doa Bất Điều kêu liền phụ phụ một tiếng té ngã, tiếp lấy tứ chi cùng thân thể vặn bẹo co ngược, cũng nương theo lấy kịch liệt co rút. Có lẽ mần học sĩ liền vội vàng tiến lên đem công tức để lại, cùng đem khăn tay nhét vào đối phương trong miệng. Phòng ngự cán bị thương đầu lưỡi. Dịn gia tộc các kỵ sĩ nhìn xem một màn này, ánh mắt đều có chút phức tạp. Do bất công tức người yếu nhiều bệnh cũng không phải là gì đó bí mật, như thế một đứa bé con trở thành sứ vã lệ đứng đầu, cho dù ác đều không thể an tâm. Bất quá, cũng có người vụng trộm đi nhìn trên đài cao của vương, suy tư đối phương cố ý kích thích do bất công tức, nhường nó tại trước mặt mọi người phát bệnh nguyên do. Một lát sau, dị họ bất công tức tại có lệ mẫn học sĩ trấn an xuống ổn định một chút, chỉ là hai mắt vô thần, thân thể còn tình thoảng có giũ một cái. "Dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi đi." Sạm nhự phân phó nói. Bọn thị nữ ôm bất công tức rời khỏi đại sảnh. Có người cho là mình phòng đoán đã đến quốc vương dụ ý, lập tức đứng ra nói: "Bệ hạ, lấy do bất ạ gìn tình trạng cơ thể, có lẽ khó mà đảm nhiệm thành ấy gì công tác vị trí, cho nên, vì sứ vạ lệ ổn định, ta hy vọng ngài có thể miễn đi hắn tư vị, nhường người thích hợp hơn đảm nhiệm." Sang quẹo mặt không thay đổi nhìn người nói chuyện liếc mắt, hỏi: "Ngươi cảm thấy ai là người thích hợp hơn?" Dựa theo kế thừa thuần vị, đương nhiên là Hạ Dồn Hạ Điển tức sĩ. Mặc dù nhường một cái Hạ Điển gia tộc kỵ sĩ đến kế thừa ạ Dịn gia tộc tức vị lộ ra 10 phần cổ quái, nhưng dựa theo kế thừa thuần vị, thật đúng là như thế. Dọn Hạ Dĩn công tứ kết hôn 3 lần, nhưng đầu hai cái lao bà đều không thể để lại cho hắn dòng dõi, cho nên cháu trai của hắn Hàn Bất Dĩn một mực bị cho rằng là thành ngụy dị người thừa kế, thẳng đến vua điên Ái ỷ dịch chém hắn đầu. Đang sau người xoán ngôi chiến tranh bồ phát, dọn công tứ một vị khác người thừa kế lại chết tại trên chiến trường. May mắn sau khi chiến tranh kết thúc, thành dị vợ rủ tùy lao công tứ vì cường hóa Ngư Lang ưng liên mình, đem đại nữ nhi Ly Dạ tùy gả cho dọn công tứ. Tại kinh lục nhiều lần sinh non sau, Ly Dạ phu nhân cuối cùng khó khăn sinh ra do Bất Dĩn. Nếu như đứa nhỏ này bị miễn đi tứ vị, như vậy quyền kế thừa liền chỉ có thể từ chi thứ trong huyết mạch đi chọn. Năm đó giọn công tức em gái đến lật nột gia tộc, sinh ra 8 cái con gái cùng một đứa con trai. Nhưng mà, nam hài này lại tại 3 tuổi lúc bị con ngựa đá trúng đầu chết rồi, Thiên Hoa lại cướp đi 2 nữ hài tính mệnh. Còn lại 6 cái con gái lại đồng dạng vận mệnh nhiều thăng trầm, có được tiên hoa không chết nhưng lưu lại nghiêm trọng vết sẹo, chỉ có thể đi tu đạo viện cô độc sống quãng đời còn lại, có bị lính đánh thuế dụ hoặc bị trục xuất cửa nhà, có trung thân không mang thai, có bị mụn penopt kem ok, mụn dã nhân cướp đi, chỉ có nhỏ nhất con gái đến lật nột gia tộc dưới chướng hạ đỉnh gia tộc, sinh ra một đứa con trai, tức là hạ dồn hạ đỉnh. Mặc dù người này họ Hạ Điển, nhưng theo mẫu hệ huyết thống tới nói Hắn mới là thành ấy gì công thức người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trước đó thì lặn nịt tở công thức chấp trưởng kỉnh lẹn lúc, như vậy lôi kéo hầy nột gia tộc, đem Anya, vai nuột bá tước phu nhân bổ nhiệm làm sứ vạ lệ thủ hộ, kỳ thật chân chính mục đích chính là vì cái này hạ dọn hạ địn. Bất quá, Sang Heo đương quyền sau, đã miễn đi án nị ả phu nhân chức vị, đem sứ vạ lệ thủ hộ chức giao cho Ender, dọi sở bá tước. Cho nên, vị kia tự cho là thông minh kỵ sĩ còn không biết chính mình đuốt nông ngựa chụp tới trên đùi ngựa. Do bất hạ gìn phạm gì đó sai, nghiêm trọng đến muốn ta tước đoạt hắn tước vị. Sang Heo lạnh giọng hỏi ngược lại. "Bệ hạ, Ta chỉ là lo lắng, một phần vạn do bất công tức có chuyện bất trắc. Vậy thì chờ Sở Chèn trở thật đến nhà lại nói." Sạm Nhiêu nói. Cái này đám người xem như triệt để rõ ràng quốc vương tâm ý, lập tức không ai dám lên tiếng nữa. Sạm Nhiêu tiếp tục nói: "Mà lại ta không phải là đã bổ nhiệm ND rồi sợ bá tức vì hẻm núi thủ hộ sao? Tại do bất hạ nhìn trưởng thành trước đó, từ hắn thay chấp trưởng sứ vạ lệ quyền hành. Có lẽ mần hóc sĩ, phái con chim đi thành dù mẹ tổn, nhường ND bá tức mau chóng chạy đến thành ngự gì? Phải, vậy hả? Còn có, ngươi là như thế nào trị liệu do bất công tức chứng độc kinh?" Ta bình thường đều cho Hàn U Nghiên rất hoa anh tốc sữa, cách nuôi mấy ngày liền cho hắn lấy máu, tình huống hỏng bét thời điểm liền biết tại sữa bò bên trong thêm điểm điểm thủy hoa, công thức đại nhân thích nhất loại này sữa bò ngọt. Sam Hẹo nhíu mày, nói: "Cho cho bất phục dụng điểm thủy hoa là đầu ngón nút vệ tỷ bàệ lịch dạy ngươi a." Ngài làm sao biết? Có lẽ mẫn học sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, "Đúng vậy, bệ hạ. Chính là vệ tỷ đại nhân dạy ta, rất hữu dụng biện pháp. Đương nhiên, ta cũng biết điểm thủy hoa có độc, nhưng nó quả thật có thể cực lớn trấn an do bất công thức tình trạng. Mà lại mỗi lần ta đều rất cẩn thận, chỉ thêm một nhú nhỏ." Sam Hẹo nhếch miệng, nói: Ngươi quyền tệ tỷ bà hẻ lìn là thế nào đối phó giọn ạ gìn đúng không? Còn trông tệ vào hắn yêu mến do bất ạ gìn khỏe mạnh. Có lẽ mẫn học sĩ sắc mặt lập tức cứng đờ. Sa nhẹ tiếp tục nói: "Thứ này về sau, điểm tụy hoa không thể lại dùng, lấy máu cũng nhất định phải đình chỉ. Hoa anh tốc sữa ngược lại là có thể cho do bất ạ gìn uống, nhưng cũng muốn khống chế dung lượng. Chướng động kinh kỳ thật bản thân cũng không chí mạng, chỉ là phát tác thời điểm cần người chăm sóc, đừng để hắn tổn thương tới chính mình là được." Có lẽ mẫn học sĩ nghe xong mặt mũi tràn đầy lặng khó, chần chờ nói ra: "Thế nhưng là, vậy hạ Nếu như công tước đại nhân nhất định phải ta cho hắn điểm thủy hoa đâu. Hắn hiện tại đã không thể rời đi vật kia. Đây chính là đầu ngõ nút mong muốn. Sạc Miêu nói, ngươi nhất định phải giúp Robert, ạ Dĩn bỏ hẳn những thứ này có hại độ vật, nếu không thì hắn tuyệt đối sống không được bao lâu. Phải, vậy hạ. Có lẽ mẫn học sĩ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, mỗi lần cho công tước uống loại kia sữa bơ ngọt, hắn cũng trong lòng run sợ. Mà lại, hắn cũng nhìn ra, so với lương tựa thầy nhột gia tộc Hạ Dồn Hà Đình, Quốc Vương hiển nhiên càng vui hơn Robert, ạ Dĩn tiếp tục đảm nhiệm thành ấy gì công tước. Đương nhiên, vị này công tước chỉ là một cái khối lỗi, chân chính chấp chưởng sứ vả lệ quyền hành, nhưng thật ra là giật sở bà tước. Hắn mới là quốc vương chân chính tín nhiệm người. Lại bàn giao một chút hạng mục công việc sau, Sáp như phất tay nhường tất cả mọi người lui ra. Bất quá, vừa rằng đồn sở tặc cũng chưa đi. Hắn nhìn về phía quốc vương, hỏi: "Bệ hạ, ngài làm sao biết sát hại dọn công tước hung thủ là lý dạ phu nhân?" Sáp eo mỉm cười, nhưng không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại: "Ngươi không phải là có thể tại thời gian sông dài bên trong tự do bay lượn sao? Chẳng lẽ không có tìm được đáp án? Ngài đánh giá cao ta?" Vỡ rằng đồn chậm rãi lắc đầu, ta cũng không thể tự do bay lượn, ta chỉ có thể làm một chút màu xanh láng động. Trong động có thể nhìn thấy một chút qua lại cùng chuyện tương lai, nhưng chỉ chỉ là vụn vật bằng ngắn, cũng không phải là toàn bộ. Gỡ Dìn Si Túc. Phải, nhóm rừng rậm chi tử là xưng hô như vậy. Sa Mộ có chút hăng hái mà nhìn xem đối phương, lại hỏi: "Vậy ngươi trong động đi qua thành một tờ phèo dưới mặt đất hầm mộ sao?" "Không có." Vỡ rằng đồn chậm rãi lắc đầu. Thấy Sa Mộ trong ánh mắt tựa hổ lộ ra hoài nghi, hắn lại bổ sung: "Ta thích hướng chỗ cao leo lên, mà không phải hướng dưới mặt đất chui." Sa Mộ từ chối cho ý kiến cười. cười? cũng không biết có hay không tin tưởng bộ này lý do thoái thác, bất quá, hắn ngược lại là không có dây dưa ở đây, mà là ngược lại hỏi, ngươi cũng biết có viên trứng rồng tại Kình Lệnh đỉnh mất trụộng. Nói cho ta, ngươi trong ngực nhìn thấy liên quan tới nó hình ảnh sao? Bệ hạ, đây chính là ngài tiên chỉ muốn dẫn ta đến Kình Lệnh đỉnh nguyên nhân sao? Đúng vậy a." Sạm Hẹo gật đầu, ít nhất là nguyên nhân một trong. Bỡ răng đồn trong mắt nổi lên hào quang màu xanh lục, cũng không biết là đang nhõ lại, còn là khi tiến vào cái gọi là màu xanh lá mờ cảnh. Sạm Ngư con ngươi có chút co rút lại, mạnh mẽ lực lượng tinh thần như như bạch tuộc trong hư không kéo dài tới ra. Tựa hồ mong muốn bắt được một loại nào đó gần sóng. Một lát sau, Bở Rạng đổ ánh mắt khôi phục nguyên bản màu xanh. "Bệ hạ, ngài chứng rằng là bị một vị nam tử trẻ tuổi trùng đi." "Ồ." Sang Hẹo truy vấn, miêu tả một cái hắn bề ngoài. "Đúng." Bở Rạng đốn liền đem chính mình tại màu xanh lá trong ngực nhìn thấy cảnh tựa miêu tả một lần, nhưng lại nói bổ sung, "Bệ hạ, màu xanh lá trong ngực cũng có dấu cảm bẫy cùng mê vụ, chỉ có thể xem như tham khảo." "Ta rõ ràng." Sang Hẹo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vừa rồi Bở Rạng đốn chỗ miêu tả nam tử trẻ tuổi, hình lĩnh chính là tới từ bở dự vụ con trai của Hải Vương. Võ dù sởạn tại dị ông, nhưng chuyện này bản thân liền lấp đầy khí tức quỷ dị, càng đừng đề cập, hắn đối với bợ rẳng đồn sở tạc, hoặc là nói, bị tở giờ et giảo khống chế bợ rẳng đồn sở tạc trong lòng còn có đề phòng, cho nên đáp án này xác thực chỉ có thể xem như tham khảo. Tình huống thật đến cùng như thế nào, hắn còn muốn đích thân đi kiểm chứng. Vế sớm một chút nghỉ ngơi. Sạc nhiều nói, ngày mai chúng ta sớm một chút xuất phát, trước khi trời tối cần phải liền có thể đến kinh lện đĩm. Phải, vậy hạ. Bợ rẳng đồn không mình hành lễ, sau đó đưa tới a đồ, nhường hắn công lây chính mình rời khỏi đại sảnh. Sạc Viêu lặng lặng mà nhìn xem bóng lưng của hai người tan biến ở ngoài cửa, con mắt màu xám dần dần nổi lên ánh sáng xanh lục, cuối cùng triệt để biến thành như là phi thủy. Chương 500, Zenith. Trong non giữa trời, sắc bén khinh bạc như dao. Lít nha lít nhít cây tối che khuất ánh nắng, u ám trong không khí ngẫu nhiên vàng lên quả đèn tím tê dược. Ngươi là gia tộc Tatli người thừa kế, là rừng cây thợ săn hậu duệ, sao có thể không biết đi săn? Sạc Như Tâm mắt dần dần rõ ràng, liền gặp cha dặn điển Tatli ba tức chính đem một cây cung nhét vào một cái 14-15 tuổi mập nam hài trong tay. Đứa bé kia trên mặt tràn ngập sợ hãi. Nỗi sợ hãi này biểu lộ trọc giận dạn điền ba thước, hắn nghiêm nghị quát lớn, "Nhanh đi, trước khi trời tối, ngươi nếu là không thu hoạch được gì, liền muốn ăn đồ ăn." Sang Hẹo nhìn xem tụi nhỏ chính mình vẻ mặt đưa đám chuyển thân, hướng trong rừng rậm đi tới. Nhiều màu ánh nắng xuyên thấu qua ở giữa lá cây khe hở rơi xuống dưới, một chính mình khác thân ảnh tựa như cùng sương sớm tan dã. Đây chính là Gờ Dĩn Si tại sao? Sang Hẹo nghĩ đến. Chính mình trở lại 7 năm trước, còn không có xuyên qua thời điểm. Cha Sang Mi thử phát ra kêu gọi, nhưng thanh âm của hắn lại hóa thành lá cây vướt ve ngâm khẽ, tiêu tán trong gió. Dạn Điền Tát Lị Bá tức lại tựa hồ như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, rất lâu mà nhìn chăm chú trong rừng một góc cực lớn rồi ý luôn. Nhưng rất nhanh, thân ảnh của hắn cũng như xương ngủ tan dã. Màu xanh la giống như thủy triều xuống tới, bao phủ sạm mẹo tầm mắt. Tiếp lấy vang lên chém rít thanh âm, hình ảnh lại xuất hiện, biến thành chiến đấu đội tràng cảnh. Một phe là ăn mặc sắt thép áo giáp kỵ sĩ, một phương khác thì là ăn mặc động vật da lông dã nhân, máu tươi văng khắp nơi, cốt lục bay ngang, hình ảnh cấp tốc biến ảo, hình ảnh chiến đấu như băng tuyết tan dã, thay vào đó chính là tế tự tràng cảnh. Mấy trăm tên dã nhân quỷ ở ý lúc trước, trong miệng nói lẩm bẩm cầu nguyện chư thần ban thượng bọn hắn báo thủ lực lượng. Sau đó hình ảnh lại biến, một vị nhỏ gầy mà đen nhánh dã nhân của đường, nhón chân lên, hôn lên một tên cao lớn cường tráng người ẽn đẳng kỵ sĩ. Hình ảnh còn đang không ngừng biến hóa, cây cối cũng đang thu nhỏ lại, thậm chí biến thành cây non, cho đến tan biến ở trong bùn đất. Mặt trời lên mặt chang ngạn, xuân đi thu tới. Sáng mới phát hiện cái này cái gọi là gở dịn xỉ tất tự hội là uy hụt tầm mắt. Khó trách tiên dân muốn tại uy hụt bên trên khắc họa sĩ mặt, bọn chúng không chỉ có riêng làm một cái cây, còn làm một cái cửa sổ, một đôi mắt. Trở dở ẹt giáo có được 1001 con mắt, những thứ này ánh mắt, có lẽ cũng không phải là như là theo sở bãi đỡ tiểu tiểu điểu nhân viên tình báo, mà là 1001 quả lưới yút. Sang Ngèo hiện tại tầm mắt bị cố định tại hồn liễu phủ cận trong rừng rậm một góc yút bên trên, nơi này lại không có hắn muốn xem đến tin tức, nhưng hắn nhưng lại không biết làm sao chuyển đổi thị giác, cũng không biết như thế nào mới có thể bám thân đến cái khác yút bên trên. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thu hồi tinh thần lực. Mâu xanh la xương ngủ quần cuộn dâng lên, lại cấp tốc biến mất. Lại chớp mắt, Sang Ngèo đã trở lại thành ngai gì trong đại sảnh. Vừa rồi hắn thông qua bắt chước bợ giảng đồn sở Tặc Tinh Thần Ba Động, học tròm đã đến Görgin City, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ học đã đến một bộ phận. Sang Hẹo cũng không có xoắn xuýt ở đây, đứng dậy quay ngược về phòng. Ngủ ngơi một đêm sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền mang theo bợ giảng đồn cụ hởi lên Bạch Long, tiếp tục đi về phía nam mà đi. Làm bọn hắn cuối cùng đến Klinglen Duluk, bầu trời đã thành một mảnh đen kịt, ngôi sao đều đi ra. Bạch Long ở trên bầu trời thành phố bay lượn mà qua, gây nên rối loạn tư mừng. Bậy Hạ trở về, thất thần con trai trở về. Tiếng hoan hô thuận Bạch Long bay lượn con đường ở trong thành lưu truyền. Giống như cục đá trên mặt hồ đánh ra liên tiếp gợn sóng. Làm sao Ngụy Đáp xuống lâu đài Z kịp bên trong lúc, nữ lâm thiết vệ đội trưởng Bạ Dĩ Sở Tạn Sẹo Mị đã ở nơi đó chờ. "Bệ hạ, hoàng nên trở về." Sáp Hiệp Chỉ chỉ sau lưng bợ rẳng Đồn cùng A Đồ, phân phó nói, "Vị này là gia tộc Sở Tạc bợ rẳng Đồn, còn có người hầu A Đồ, ngươi an bài bọn hắn tại lâu đài Z kịp ở lại." "Phải." Sau đó Sáp Ngụy liền nhanh chân hướng tháp Mạ Hệ gọi đi tới, đồng thời hỏi, "Đa Nghệ nợ gì cùng? Tiểu công chúa cũng còn to ta." Vương hậu Bệ Hạ hết thảy mạnh khỏe, tiểu công chúa cũng rất khỏe mạnh. "Vậy là tốt rồi." Sang nhu tăng tốc bước chân, hướng đại huyễn nở dịch căn phòng đi tới. Càng đến gần, Sang nhu tâm tình liền càng là kích động. Thung thung, nhẹ nhàng tại trên cửa phòng gõ gõ, nhưng không có lấy được đáp lại. Bà Jin sợ tặn tức sĩ ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, mấy ngày gần đây nhất vương hậu cùng tiểu công chúa đều ngủ được rất sớm." Sang nhu có chút thất lạc, nhưng vẫn là gật gật đầu, quyết định ngày mai lại đến nhìn con gái. Ngay tại hắn xoay người một khắc, cửa phòng đột nhiên kéo ra. "Sam, ngươi trở về á?" Một bộ ấm áp mà mềm mại thân thể nhỏ tới, Sang nhu vội vàng ôm lấy, cũng cấp tốc tìm tới nàng môi đỏ vị trí, đưa lên một hôn. Thật có lỗi, bỏ lỡ con gái ra đời. Không sao. Đa Hễ Nợ dị̣t cười nói, ngươi là bảy vương quốc quốc vương, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Đúng, theo hoàn tình huống thế nào? Dị quỷ thật tới rồi sao? Dị quỷ đến. Nhưng Gơ Zoan tình huống có tốt, dã nhân đều đã vào đây, dị quỷ tựa hổ e ngại Gơ Zoan bên trong vật gì đó, không dám khởi xướng tiến công. Chúng ta đi vào nói đi, bên ngoài lạnh lẽo. Sa Rẹo lúc này mới chú ý tới Đa Hễ Nợ dị̣t chỉ khoác một kiện màu bạc tơ lụa áo ngủ, liền tranh thủ nàng ôm vào căn phòng. Trong phòng lò sưởi trong tường thiêu đốt lên, tán phát nhiệt khí xua tan mùa đông lạnh lẽo. Hồ phách cùng hoa tươi hương vị nhường trong không khí lấp đầy tĩnh mịch an bình phi tức. Tiểu gia hòa đâu? Ở trong phòng ngủ đâu? Đa hễ nợ dịt Tuyết Bạch Linh lung mũi chân dẫm lên thảm lông dê, lôi kéo trong tay, chậm rãi đi hướng phòng trong trẻo con phòng. Sạm Miểu vô ý thức nín thở, liên tâm nhảy cũng chậm dần, sợ đem tiểu công chúa từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng có giống như sạm Miểu mái tóc màu đen, lông mi dày đặc cong cong, nhắm mắt lại, đang ngủ say, tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đến cực điểm, nhường người không nhịn được muốn bóp một cái. Nàng thật là dễ nhìn. Sạm Miểu kim lòng không được nói ra. So ta còn xem được không? Đa Hễ Nợ dịt hai tay từ phía sau ôm lấy chồng, tinh xảo cái cằm khoác lên trên vai của hắn, nhẹ giọng thì thầm mà hỏi thăm. "Một dạng xinh đẹp." Tựa hồ không hài lòng chồng câu trả lời này, Đa Hễ Nợ dịt hừ nhẹ một tiếng, đem hắn bẻ tới mặt hướng chính mình, ghé giọng, "Nhìn nhìn lại đâu." Sang Hẹo nhếch miệng im lặng cười to. "Còn là ngươi càng để mắt." Đa Hễ Nợ dịt lúc này mới thỏa mãn đưa lên môi thơm. Bầu không khí dần dần trở nên mờ mờ. Sang Hẹo nhẹ nhàng đẩy ra một điểm vợ, "Ngươi bây giờ thân thể không tiện a." "Ta cảm thấy không có vấn đề nha." Đa Hễ Nợ dịt ôm chồng cổ không thả, "Chúng ta đi trên giường." Sang Sàm nhẹo đưa nàng chặn ngang ôm lấy. "Vậy ngươi cũng đừng kêu ra tiếng." Đa Hễ Nở nhếch cánh môi đỏ, cười dương nói, "Vậy chúng ta còn là đi sát với đi." Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đa Hễ Nở dật từ trong ngọt trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Mở to mắt, phát hiện Long Vũ trên giường lớn chỉ còn lại chính mình một người. Nàng ôm mềm mại tơ ngớ bị, lười biếng kéo dài thân thể một cái, trên mặt nộn nhạo hạnh phúc đỏ ửng, tựa hồ tại dư vị đêm qua cùng người yêu cũ biệt trùng phùng sau kích tình phong túng. Nhưng rất nhanh, Đa Hễ Nở dật liền xuống giường, đi vào căn phòng cách vách. Quả nhân nhìn thấy Sàm Ngự chính nửa quỳ tại trẻ con cái nôi trước, không lúc nức Đại Hễ Nở Dịch nhìn xem nam nhân nặng nề bóng lưng, trong lòng lần nữa dâng lên một hồi ấm áp cùng ngọt ngào. Nàng thả nhẹ bước chân đi tới, tại chồng bên cạnh quỳ xuống, nhỏ giọng hỏi: "Nàng con không có tình nha?" "Còn không có." Sảng Hẹo nghiêng đầu hôn vợ tóc, dù sao đêm qua tỉnh hai lần. Đại Hễ Nở Dịch đem đầu tựa ở chồng trên bờ vai, nói: "Ngươi còn không có cho nàng đặt tên đâu." Sảng Hẹo suy tư chỉ trong lát, nói: "Còn là ngươi tới lấy đi." "Thật sao?" Đại Hễ Nở Dịch nghi ngờ nhìn chồng liếc mắt. "Ừm." Lúc trước đứa con trai thứ nhất lúc sinh ra đời, Sảng Hẹo cho hắn lấy tên Ngọc Tạp Vũ. Kỳ thật chính là quyết định nhường hắn trở thành người thừa kế của mình. Bất quá, người của thế giới này hiển nhiên không thể lý giải cái tên này đại biểu hàm nghĩa, ngược lại sẽ cảm thấy cái tên này quá mức cổ quái. Mạc Nghị Dĩ còn từng hỏi riêng qua Samuel, học tạ phụ có phải hay không gia tộc tặt lệ vị nào tổ tiên tên. Có rồi giáo huấn như vậy, mà đối với con gái lại không có gì quá nhiều yêu cầu, chỉ hi vọng nàng có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, cho nên lần này Samuel dứt khoát đem quyền đặt tên tặng cho vợ. Đa Hễ Nở dịch suy tư một lát sau, nói: "Liên gọi Jenny đi." Jenny tại gia tộc tặt gẻ giền là cái có chút phổ biến nữ tính tên. Con gái của Dệ Gạ Tạt Lệ Duyện, cũng chính là cháu gái của Đa Hệ Nợ Dịch liền từng lấy ra cái tên này, đáng tiếc chết tại người xoán ngôi trong chiến tranh. Nội danh nhất Dệ Nị Tạt Gạ Duyện đương nhiên phải kể tới người chinh phục cả hệ gọn em gái kiêm vương hậu. Bất quá, gia tộc Tạt Lệ Duyện còn có một vị Dệ Nị cũng rất có danh khí, đó chính là trưởng nữ của Aệ e Mẫn Trưởng tử của gia hệ Hạ Yizi, cũng được xưng là không miện nữ vương, kém chút trở thành vị thứ nhất ngồi lên vương tọa sắt nữ tính. Sang Hẹo cũng không biết Đa Hệ Nợ Dịch cho mình con gái lấy cái tên này đến cùng là nghĩ kỷ niệm vị nào Genis, nhưng hắn cũng không có hỏi tới. Genis là cái tên rất hay. Hắn gật đầu, đồng ý cái tên này. Trong chiếc nôi tiểu công chúa tựa hồ nghe đã đến tên của mình, chờ mình tỉnh. Sau đó to rõ tiếng khóc liền quanh quẩn trong phòng. Đa Hễ Nờ giật liền tranh thủ con gái ôm lấy, nhẹ nhàng lay động, cho nàng cho bú. Sáng Hễ ý đồ giúp một tay, lại bị vợ chạy ra. "Ngươi nên đi nhìn một chút Mạt Nghi gì cùng Ngọc Tạ Vũ Nha." Nàng nói như vậy, còn có lạ, vị hôn phu của nàng đều mất tích nhiều ngày như vậy. Sáng Hễu đành phải tạm thời tạm biệt tên nữ, dựa mặt một phen sau đó đến Mạt Nghi gì tầm cung. Nàng cũng vừa rời giường, đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Màu nâu tóc con kéo thành một cái nông rộng tùy ý hình thức, gương bạc phản chiếu lấy đẹp đẽ chẳng dùng, nhìn thấy chồng vào đây một khắc, Mạc Nghị dị lập tức quay đầu, lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ. "Sang, ngươi trở về nha." "Ừm, hôm qua trở về, đi xem Dani cùng Genesis." Sang đi tiến lên hôn môi vợ. "Genesis, đây là tiểu công chúa tiên sao?" "Rất không đệ." Học Tạ vụ đầu. "Ở bên trong." Sang xuyên qua phòng trước, đi vào phòng ngủ, liền gặp con trai quả nhiên tại bên giường loạn trà loạn chóng mà đuổi theo Hằng Long. Nhìn thấy cha, Học Tạ vụ sững sốt một chút, sau đó liền khanh khách cười không ngừng, vụng về chạy tới. Sang đi tiến lên mấy bước, đem con trai một cái ôm lấy, cười nói: "Đều biết đi rồi. Mặc gì gì cũng đi đến, đúng vậy à, ngay từ đầu là bỏ truy đuổi nó rồi, sau đó không biết ngày nào đột nhiên liền biết hai chân chạy. Ngươi còn không có dùng bữa ăn sáng a?" "Không có, ta để bọn hắn chuẩn bị." "Được." Hồng Long thấy tiểu chủ nhân không truy chính mình, cũng lập thình thịch cánh bay tới, vòng quanh Sang mượn một vòng, cuối cùng dừng ở hắn trên bờ vai, dùng thon dài cổ đi trêu đồ học tạ vụ. Nếu như có thể, Sang héo nguyện ý vĩnh viễn dừng lại tại dạng này ấm áp mà đơn giản tràng cảnh bên trong, đáng tiếc, hắn còn có 7 cái vương quốc muốn thống trị. Trứng Rồng mất trộm sự tình, các ngươi điều tra đến thế nào rồi?" Hắn đi đến bên cạnh bạn, bọn người hầu đã mang lên phong phú thức ăn. "Mặc kỹ gì từ chồng trong lực ôm đi con trai, giao cho vụ em, sau đó nói ta." Cũng không thuận lợi. "Chúng ta tìm khắp toàn thành, cũng không có tìm được Trứng Rồng tung tích, còn có vị kia con trai của Hải Vương bợ rủ sở, án tại dị ổng, cũng giống như búp hơi khỏi nhân gian đồng dạng." Gạ Vĩn cũng không có tìm được bợ rủ sở. "Không có." Mặc kỹ dị cho chồng đã đến một ly sữa bò, nhưng Gạ Vĩn tìm tới mấy cái lúc ấy đi qua dãy núi người đi đường, theo bọn hắn lời nói, sát thực từng nhìn thấy bợ rủ sở từ Long huyện phế tích đi ra. Mạc Kỷ dị dừng một chút, lại dùng nhấn mạnh ngữ khí nói ra, một thân một mình. Sang Hẹo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kinh lén đỉnh phong tỏa dưới tình huống, còn là tìm không ra người này, xem ra cái này Bở Dụ Sở có chút bản sự a. Mạc Kỷ dị nói, "Gã Viễn Hoài nghi cái này Bở Dụ Sở án tạ di ổng là vô diện giả giả trang." Chỉ có như thế, hắn mới có thể tùy ý biến ảo khuôn mặt, chế né các binh sĩ lùng bắt. Ai ngờ nghe đến đó, Sang Hẹo lại kiên định lắc đầu. "Bở Dụ Sở án tạ di ổng không phải là vô diện giả." Thấy Mạc Kỷ dị lộ ra ánh mắt nghi hoặc, hắn lại giải thích một câu. Vô diện giả dùng pháp thuật cải biến khuôn mặt, nếu như bọn dự sợ là vô diện giả, lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta liền có thể biết rõ. Maki Ji gật gật đầu, nhưng lập tức liền lộ ra càng thêm nghi ngờ biểu lộ. Như vậy hắn là thế nào tránh né chúng ta lùng bắt? Liên gã vịn mấy trăm con tiểu tiểu điểu cũng không tìm tới hắn. Sang không nói gì, mà không thay đổi cắt xuống một khối lạp sưởng, đưa vào trong miệng nhấm nháp. Một lát sau, hắn mới mở miệng lần nữa, nói: "Xem ra ra đây là một trận tỉ mỉ bày kế hành động." Maki Ji khẽ cắn môi đỏ, hỏi: "Mấu chốt là người nào ảo bày cái đâu? Chẳng lẽ là Hải Bương?" Nhưng đắc tội chúng ta đối với hắn có chỗ tốt gì? Sang Hiếu uống một ngụm sữa bò, nói: "Có lẽ chờ ta đến bờ vực, liền có thể biết rõ. Ngươi lại muốn đi?" Mạc Kỷ dị mặt lộ vẻ không bỏ. Sang Hiếu nắm chặt tay của vợ, thở dài một tiếng, nói: "Thật có lỗi, hiện tại ta còn không thể nghĩ ngươi. Ta rõ ràng." Mạc Kỷ dị rất nhanh liền chỉnh lý tâm tình, một lần nữa bày ra dáng tươi cười, "Ngươi còn muốn cứu vớt thế giới này nha." Sang Hiếu đốn núi bay, nếu như có thể, ta kỳ thật càng muốn mang hơn lấy các ngươi đi cái không rời nào nhỏ, lặng yên sinh hoạt." Mạc Kỷ dị che miệng cười nói: "Như vậy sao được?" Trên vương tọa sắt dù sao cũng phải có cái quốc vương nha. Chương 501, giông đến bờ vô. Bạch Long xuyên qua trên biển sương mù tràn ngập, đường chân trời chỗ hai ngôi sao đang lóe lên. Nhưng chờ tới gần một chút sau, Sáng Hỏ mới phát hiện, đó cũng không phải ngôi sao, mà là hai con mắt. Titan cự nhân ánh mắt. Nhìn thấy nó, cũng liền mang ý nghĩa bờ vô đã đến. Sương mù tại trước mặt lui tán, một hàng nham thạch lưng núi từ mặt biển bỗng nhiên dâng lên, rốc đứng trên sườn núi bao trùm lấy tối tăm mờ mịt tối, mà tại đoạn này trên biển trong dãy núi ở giữa có cái lỗ hổng, Titan cự nhân chính đứng sừng sững ở đó. Nó tự vô số màu đen đá hoa cương đắp lên mà thành, hai chân dẫm tại sơn mạch hai bên, vai rộng bao phủ tại gập gành phía trên ngọn núi, phất phơ tóc là nhuộm thành màu xanh lá dày gai, ánh mắt là hai cái sơn động, bên trong thiêu đốt lên đống lửa. Nó một cái tay khoác lên bên trái lưng núi, thanh đồng ngón tay nắm bắt một khối cự nham, một cái tay khác thì vươn hướng bầu trời, nắm lấy một cái kiếm gãy chuôi kiếm. Titan cự nhân không chỉ cùng Thiên Hoan, Kỳ Tật ở chờ đã xong song thành thế giới chín đại nhân tạo kỳ tích, cũng là Bửu Vô Đạo thứ nhất phong tuyến. Tiến vào Bửu Vô thuyền, đều nhất định muốn từ cự nhân dưới hung thông qua. Ở nơi đó Bọn hắn đem đối mặt cự nhân bên đuôi vô số lít nha lít nhít mũi té lỗ. Nhưng nếu là địch nhân là từ trên trời tới. O o o. Bến nhọn tiếng kèn phảng phất titan cự nhân phát ra giống giận, nháy mắt bao phủ sóng biển đánh ra sơn mạch thanh âm, truyền khắp toàn thành. Hàng trăm hàng ngàn chỉ chim biển nhảy lên nhập không bên trong, đập thình thịch cánh thoát đi tự long. Rồng. Rồng tới rồi. Bến cảng lập tức loạn thành một đoàn, vô số thuyền mái chèo trên dưới tung bay, vô số người đi đường tại trên bờ chạy như liên. Bất vô được xưng là Vạ Lệ Dĩ ạ con gái tư sinh, là từ thoát đi Vạ Lệ Dĩ ạ để quốc các nô lệ thành lập thành bang, cự long đối với bọn hắn đến nói chính là áp bách cùng kinh khủng biểu tượng. Dù là vạ lũ gì ạ để quốc sớm đã tại 400 năm trước tận thế hạo kiếp bên trong hủy diệt, nhưng loại này khắc vào trong huyết mạch sợ hãi cũng không có theo thời gian biến mất. Nhất là làm khủng lổ như vậy một đầu bạch long đột nhiên xuất hiện tại bờ vực trên không lúc, lập tức liền gây nên đại quy mô khủng hoảng. Ngào, cự long tiếng rống xuyên thấu tầng mây, truyền khắp toàn thành, đem trọn tòa thành thị từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Tây thông lưng núi dần dần bị đẩy qua sau lưng, sắc nhẹo cỡi bạch long đi vào một cái vực lầy gùn trên không, một tòa thật to biển đá ngầm san hô nhô ra ở trong nước, phảng phất mọc đầy gai nhọn nằm đẫm. Đỉnh nham thạch lỗ châu mai bên trên lít nha lít nhít che kín máy ném đá cùng nổ pháo. Một đội binh sĩ đang nghe kèn lệnh cảnh báo sau chạy đến bố phòng, nhưng làm bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời người xâm nhập lúc, tất cả đều mắt trắng váng. Tại cung hám kình lện đứng sau, sảng hẹo như nguyện lấy được dấu ở lâu đài Z kịp trong mật đạo cự long sơn sọ, không hề đứt đoạn dùng nó nấu canh nuôi nấng cở lị họ pa trà. Cho nên, bây giờ Bạch Long thân dài đã vượt qua 100m, hai cánh triển khai có tới hơn 300m, có như so ra kém thời kỳ toàn thịnh hấp tử thần bá lệ dị ẩn, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Như thế một đầu khủng bố cự thú, đã không phải là phàm nhân vũ khí có khả năng đối phó. Ban đầu ở cùng lạn nịt tở triệu tập phương Bắc Liên quân lúc đối chiến, Sang còn cần cẩn thận những cái kia nọ khủng lỗ pháo, nhưng bây giờ, cường đại nhất cự nọ tại Bạch Long trước mặt, cũng liền theo cái cây tâm không sai biệt lắm. Cho nên hắn mới dám không chút kiêng kỵ cưỡi cỡ lỳ họ ạ trả dáng lâm bờ vô. Lấy hắn thực lực hôm nay, tăng thêm loại này hình thể Bạch Long, phàm nhân quân đội không thể nào là đối thủ. Nếu thật là người bờn vô trộm đi trứng rồng, Sang Hẻo đem để bọn hắn biết rõ, gì đó mới thật sự là cự Long chi nộ. Tiếng gió ở bên tai gào thét, thành phố ở trước mắt dần dần rõ ràng. Thân miếu, tháp cao, còn có cung điện tất cả đều từng cái sáng lên ánh lửa. Như là tại hoang nên vị này, đường xa mà đến khách không ngợi mà đến. Vật vụ cũng không phải là một hoàn đạo, mà là từ vô số đảo nhỏ tụ hợp mà thành, cầu đá vo vượt qua mặt nước, đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ. Màu xám nhà đá sắp xếp thành đường phố, phòng ở xây 10 phần chắc chắn, hai bên rựa vào, bộ dáng cổ quái mà nhỏ gầy, bao trùm mảnh ngói dốc đứng nóc nhà phản phật mũ đỉnh nhọn. Nơi này không có nhà tranh cùng nhà gỗ, tất cả đều là tầng đá. Vật vụ là một tòa thạch đô thành, đại dương màu xanh lục bên trong thạch đô thành. Bạch long đáp xuống, hướng về nhất rộng lớn hải vương điện mà đi. Cửa lớn hai cánh cuốn lên cuồng bạo gió nóng đem khủng hoảng cùng sợ hai ven đường reo rắc đi xuống. Oen. Bạch Long rơi vào Hải Vương điện trước trên quảng trường, động tĩnh khủng lồ nhường cả tòa thành phố Phạng Phát kinh lịch một trận động đất. Mấy tên lính võ trang đầy đủ nhóm nhìn xem như thế một đầu cự thú, căn bản không dám lên trước, núp ở góc tường trong bóng tối, cầu nguyện đối phương nhìn không thấy chính mình. Sáp Nhất Từ Long lưng nhảy xuống, sửa sang bị gió thổi loạn y phục, nói, "Nói cho phở rệ gỗ An tại dị ông, kệ sạ tới trước bái phòng." Lần này ôn hòa có lẽ tư thái ngược lại để như lâm đại địch bọn thị vệ mộng trong chốc lát, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tỉnh lộ lại, vội vàng phái người đi thông tri Hải Vương. Rất nhanh, liền có người từ trong điện đi ra, còn là người quen. Lệ Sạ Bệ hạ vui vẻ nên đón đến Phật Vô. "Nô thuộc các hạ." Sạ cười ha hả nhìn xem vị này đã từng cùng chính mình từng có mấy lần duyên phận ý rồng băng sứ giả, lại gặp mặt. "Bất quá, ta nhớ được ngươi đã từng đại biểu là ý rồng băng nha, làm sao? Chuyển đổi môn đỉnh, đầu nhập Hải Vương rồi." "Bệ hạ, ngài nói đùa. Ta y nguyên vị ý rồng băng phục vụ, nhưng tương tự, cũng vì Hải Vương phục vụ." Sở dệ cô bệ hạ bệnh nạn cố thân, thực tế vô pháp tự mình tới trước nên đón, còn mời ngài thứ lỗi. Sạ hều dò xét đối phương vài lần, cố ý riêng mà hỏi thăm: Phở rễ gỗ còn có thể thấy ta sao? Lúc trước tỷ Lạn Nịt tở dùng mỏ vàng của thành cả Sterling dốc quyền khai thác thư mua y đồng bằng, đám gia hỏa này thế nhưng là theo xạ một trợn mặt mặt, thậm chí còn phái ra hạm đội tham dự kỉnh Lend đỉnh đại chiến, hắn đương nhiên sẽ không quên điểm này. Mà lại, sao như còn nhớ rõ, đương nhiệm Hải vương phở rễ gỗ, án tại gì ổng nhưng thật ra là phản đối can thiệp vào hệ Sterling chiến tranh, xem như đứng tại ý rộng bằng mặt đối lập. Thế là đám gia hỏa này liền đem to tướng mỏ Fleur hệ gã đẩy lên trước này, liên hợp bở vô đa số quý tộc, ý đồ thay thế đương nhiệm Hải vương. Tuy nói theo bở vô hạm đội tại bờ lệch tớ bay hủy diệt, kế hoạch này một cách tự nhiên phá sản, nhưng Sạ Mược không phải cảm thấy ý Lổng Băng cũng lập tức hoàn toàn tình lộ, cùng mình hóa thủ thành bạn. Trước đó bợ chủ sở con trai của Hải Vương đến kỉnh lện đi tới lúc, như vậy cấp bách mong muốn cùng gia tộc kế Sạ thông ra, kỳ thật cũng là lo lắng chỉ dựa vào gia tộc cặn tại dì ông, y nguyên vô pháp chống lại ý Lổng Băng nhất hệ thế lực. Cho nên khi Sạ Miễu nhìn thấy nô hộ từ Hải Vương điện bên trong đi tới lúc, còn từng hoài nghi Đường Nghiệm Hải Vương có phải hay không đã bị tỷ giồn băng giam lỏng. Đương nhiên có thể. Nô thủ nói, xem như bợ chủ nhất quý trọng bằng hữu, ngài muốn gặp bất luận kẻ nào, chúng ta đều biết hết sức sắp xếp cho ngài. Sáp Hẹo hơi có vẻ ngoài ý muốn nhíu mày, nói: "Được, vậy liền an bài đi. Ta có chút vấn đề nghĩ ở trước mặt hỏi một chút Hải Vương. Bệ hạ ngài mời." Nội hộ ưu nhã đưa tay, làm ra mời tư thế. Sáp Hẹo vỗ vỗ Bạch Long bụng, ra hiệu nó ở lại trên con trường, chính mình thì đi theo nội hộ hướng Hải Vương điện đi tới. Đá xanh lát thành đường lớn nối thẳng cửa điện, hai bên sắp hàng hơn 10 khôi nô cao lớn tượng đá. Bọn chúng thần sắc trang nghiêm, người khoác đồng tao trường bào, có tượng đá cầm sách, có cầm dao găm, có cầm chùy, còn có dơ cao một khỏa hoàng kim chế thành ngôi sao. Những này là bở vũ bộ thần linh sao? Sáp Hẹo đột nhiên hỏi. Không, bọn hắn là đã từng hải vương nắm. Nộ Thô giải thích nói, đến nỗi bờ vũ bộ thần linh, đều tại Hải Lệ Hotegot, từ nơi này hướng đông tiếp qua 6 tòa cầu là được. Sạm Hẻo gật gật đầu, bước vào hải vương điện. Trong điện đều là người mặc đồng theo áo giáp binh sĩ, ngăn nắp và vỡ, nhưng Sạm Ngự có thể từ bọn hắn lấp lóe trong ánh mắt phát giác ra sợ hãi. Một đám chỉ có bề ngoài thị vệ. Đối với cái này, Sạm Hẻo cũng không kỳ quái. Bờ Vũ Thái Bình lâu này, quân đội, chí ít lục quân tất nhiên võ bị lòng. Nọt Vũ Sơn mạch ngăn trở trên lục địa liên nhân, mà cường hành hải quân, chí ít tại bờ lệch tở bay hải chiến trước đó, không ai có thể từ trên biển xâm lấn bất vô. Chiến tranh rèn luyện ra sắt thép chiến sĩ, mà hòa bình chỉ biết nuôi ra phế vật. Vượt qua thị vệ đội, hai người tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua đình viện cùng khúc chiến tốn lượn hải lang, trong không khí tràn ngập cổ quái hương liệu hư vị, chúng quanh truyền đến mơ hồ thì thầm, đương nhiên còn có tìm tòi nghiên cứu sen lớn ánh mắt sợ hãi. Nội thổ đẩy ra một cái song khai cửa sồi lớn, nói: "Kệ sa bệ hạ, Hải vương bệ hạ liền ở chỗ này chờ ngài." Sápẹo vào cửa, lập tức liền nghe đến một luồng động đầm thảo dự vị. Ngừa nhạt ánh lên chiếu sáng căn phòng, dưới chân mị thảm Trên tường tôp màu vẽ cùng ngõ ngóc, tinh mỹ phức tạp bằng gỗ độ dùng trong nhà, đều tại lộ ra tôn quý khí tức. Dựa vào lò sưởi trong tường bên tường, có đặt lấy một giường lớn, nằm trên giường một vị diện sắc tái nhợt lão giả. Da của hắn lòng lòng léo léo, phảng phất bắp thịt toàn thân đều tan vào đầu khớp xương, tóc tuyết trắng mà chưa tớt, mặc dù xử lý rất sạch sẽ, nhưng vẫn là hiện thị rõ vẻ giàn rua. Hải Vương bệ hạ. Nộ thổ tiến lên phía trước nói, đến từ Kình Lệnh lén điểm kẻ sạ bệ hạ tới thấy ngài. Kẻ sạ. Hải Vương đục ngầu ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự, hắn ngọ ngậy không dám miệng, đức quáng nói xong nói chuyện không đầu lời nói. A, đầu của ta đau quá. Vô số con cua ở bên trong, kẹp a kẹp, ngày đêm không ngừng. Bợ dữ sở a, con của ngài bợ dữ sở đã đi kỉnh lẹn đi. Nội thổ nhắc nhở, Hải Vương cũng không biết đến tụt cùng có nghe hay không đến, tiếp tục lải nhải. A, con cua cái càng tốt sắc bén a. Bọn chúng muốn mạng của ta a. Bợ dữ sở, bợ dữ sở, cho ta uống chút rượu đi, nhường ta ngủ, ngủ mất. Lúc này một mực phục thị tại bên giường người hầu tiến lên cho Hải Vương uống một chút đồ vật. Hắn tựa hồ là được một điểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại càng thêm tăng dã, lời nói cũng thay đổi thành yếu ớt nói mớ. Bợ dữ sở Con của. Đi." Nội tổ quay đầu lườm Sạm Mẹo đùng tay, nói, "Kệ Sạm bệ hạ, ngài cũng nhìn thấy, Hải Vương bệ hạ hiện tại chính là bộ dáng này, có lẽ rất khó trả lời ngài vấn đề. Cho nên, nếu có chuyện gì, không bằng ngài cùng ta nói đi. Ta cũng nghe nói Kỳ Lệnh Định phát sinh sự tình, nhưng ta có thể dùng Ý Dũng Băng tiến dự hướng ngài cam đoan, chứng rồng mất trộm một chuyện, cùng chúng ta tuyệt không có hệ." Sạm như cái này cuối cùng biết rõ tại sao Ý Dũng Băng không có giam lỏng Hải Vương, mà chả đồng ý chính mình thấy đối phương. Lão nhân này trừ đỉnh cái Hải Vương danh nghĩa, căn bản là làm không được bất kỳ quyết định gì. Hắn trước kia coi là gia tộc gạn tạ gì ổng chỉ là khó mà chống lại thế lực đối địch, nhưng bây giờ, Sạm Hiểu cảm thấy, vị này Hải Vương đối với bự vũ lực không chế, có lẽ lớp trùng tương đương sẽ rồ. Nghĩ như vậy đến, như vậy, bọn vũ sợ tiến về Kình Luyến đỉnh đỉnh cầu thông gia Hải vị, liền lộ ra có chút khả nghi. Đến nỗi bị Rồng Băng Sứ giả vừa rồi lời thể son sắt cam đoan, Sạm tự nhiên là một chữ cũng không tin. Nộ thổ các hạ. Sạm nhiều nói, có thể cho ta một chút thời gian sao? Ta muốn cùng Hải Vương đơn độc nói chuyện. Nộ thổ nhíu mày, tựa hồ rất muốn hỏi, theo một cái đã si ngốc lao đầu có chuyện gì đang nói? Nhưng hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, liền gật đầu nói: "Được rồi, bệ hạ, vậy ta ở ngoài cửa đợi ngài." Nói xong liền rời khỏi căn phòng. Sạc Nhược tiến lên mấy bước, đi vào trước giường, chỉ nghe thấy Hải Vương còn ở đây lẩm bẩm con cua loại hình hầu ngôn luật ngữ. Bất quá, ánh mắt của hắn tại Hải Vương trên mặt chỉ là rất nhanh lướt qua, ngược lại dừng lại tại phục thị Hải Vương người hầu trên thân. Đây là cái lên chút tuổi người đàn ông trung niên, hình thể cường trền, trên mặt che kín râu quai nón. Người tên là gì?" Sạc Nhược hỏi. "Bẩm bệ hạ, ta gọi lọ gắng." Người hầu khàn giọng nói. "Thật sao?" Sạc Nhược cười đến bao hàm thâm ý. Ta thế nào cảm giác ngươi nên gọi một cái tên khác. Tên là gì? Kẻ sở Spider và Drit. Trong phòng nghiên tính một cái mắt, lập tức liền vang lên Vạ Drit cái kia mang tính tiêu chí ngọt ngào thanh âm. Bệ hạ, thật sự là gì đó cũng không gạt được con mắt của ngài nha. Sạc Miêu nói. Vọ dù sở án tại gì ổng chẳng phải giấu diếm được con mắt của ta, mà lại đến nay ta đều không có hiểu rõ hắn là thế nào làm được. Vạ Drit nói. Vô diện giả ngụy trang cần phải so với ta những thứ này đều trùng tiểu kỹ lợi hại nhiều, có thể giấu diếm được ngài cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sạc Miêu lại lắc đầu. Không Vô diện dạng uy trang rựa vào là pháp thuật, ta liếc mắt liền có thể nhìn thấu, ngược lại là ngươi dạng này ngươi trang, ta vẫn là phí không ít kính mới nhìn xuyên. Vạ dịt sờ sờ chính mình dùng nhựa cao su dính đi lên râu quai nón, nói, mặc kệ như thế nào, vậy hạ, ta sát thực bội phục ngài nhã lực. Bất quá, đối với chứng rồng mật trộn một chuyện, ta sát thực không có cách nào giúp ngài. Ta nhóm tiểu tiểu điều đều giao cho ngài. Hiện tại chỉ là một cái đáng thương lão giả, chốt ở không người nhận thức địa phương cô độc sống quáng đợi còn lại. Sang hiệp cười ha ha, nói, nếu như ngươi thật muốn tìm một chỗ cô độc sống quáng đợi còn lại, biết dấu ở Hải Vương điện. Ai Kỳ thật đây là bởi vì ta theo sợ rễ gỗ Bệ Hạ rất sớm đã nhận thức, bây giờ nghe hắn bệnh nặng quân thân, cho nên mới cố ý đến xem lão bằng hữu một lần cuối cùng. "Thật, Bệ Hạ, nếu như ngài không đến, ta có lẽ mấy ngày nữa liền biết lặng lẽ chạy đi." Sa Nghiệp từ chối cho ý kiến cười cười, nói: "Vạn Dịch, ngươi biết không, ta một mực rất kỳ quái một sự kiện. Bệ Hạ xin mời ngài nói. Bỡ dù sợ án tại dị ông, hoặc là bất kể là ai, trộm đi trứng rồng đằng sau, đến tột cùng là thế nào tránh thoát toàn thành lùng bắt, ta vẫn là cho rằng là vô diện giả cách làm." Vạn Dịch nói, "Bọn hắn quả thực là đáng sợ nhất ngụy trang đại sư." có thể tránh thoát bất luận cái gì ánh mắt, nhưng nếu như ánh mắt mù nữa nha." Sang Miểu nói, "Mù rồi? Bệ hạ, ta không biết do ý của ngài." Sang Miểu thân thể hơi nghiêng về phía trước, dùng lắp đầy lực áp bách giọng nói, "Ý của ta là, lúc trước ngươi lưu cho ta những nhóm tiểu tiểu điều đó, những cái kia trải rộng kình lệnh đỉnh ánh mắt, nếu như mù, hoặc là cố ý giả bộ mù, có phải hay không liền có thể nhường bợ dụ sởạn tạ dị ổng vụng trộm mang đi chứng rằng rồi." Chương 502, Cự Long chi nộ. Trong phòng lâm vào lúng túng yên lặng. Một lát sau, Vạ Dật mới nu nụ nhược nhược nói ra, "Bệ hạ, Ngài thật hiểu lầm ta. Ta đã đem mạng lưới tình báo đều giao ra, làm sao lại có giữ lại? Vạ Dịch, ngươi biết không? Kỳ thật ta vốn là thật ý định tha cho ngươi một mạng. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi thật đúng là không chết không thể. Vậy hạ, xin nghe ta giải. Vạ Dịch lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên nhìn thấy sạm ánh mắt biến thành màu thuần kim. Trong chốc lát, hắn phảng phất nhìn thấy mặt trời rơi xuống, núi lửa phun trào, kinh khủng uy áp như biển lửa mãnh liệt, làm hắn toàn thân nóng rực, vô pháp động đậy. Phốc! Ngọn lửa màu vàng tại Vạ và Dịch trong thân thể đột nhiên nổ tung, ngay mắt đem hắn hóa thành tro tàn. Không có gì tốt giải thích. Sáp dẹo nhìn đối phương cho cốt, thản nhiên nói, mặc kệ chuyện này đến tột cùng là xuất phát từ gia tộc gã Tạ Dĩ ôngưu đồ, còn là xuất từ bợ trụ sở gia thân, còn là ngươi không cam lòng thất bại thầm rọ, với ta mà nói, đều không có gì khác biệt. Nên giết, liền được giết. Sắp thực nên giết. Cơ quáp trên giường lão Hải Vương đột nhiên mở miệng nói, mới vừa rồi còn một bộ thần trí không rõ, sắp chết bộ dáng hắn, lúc này trong mắt lại lóe ra lý trí ánh sáng. Sáp như có chút ngoài ý muốn nhìn lão nhân liếc mắt, cười nói, diễn kịch không tệ, sợ dễ gồ. Hải Vương thở dài một tiếng, nói, ta cũng là bị bọn hắn ép Nếu là không giả bộ nữa thành như thế, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn giết. Sang Ni có chút hăng hái mà hỏi thăm, "Bọn họ là ai?" "Em trai của ta Dinni ở oh, An ah, Tạ dị ông, còn có hắn cấu kết với Vento thế lực." Sang Ni âm thầm gật đầu, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Vento cũng là đại lục Esos chín đại tự do mạo dịch thành bang một trong, ngay tại bờ vực phía nam, quan hệ của song phương có chút khẩn trương. Can Nguyên ở chỗ Bờ Dụ Vụ là do từ Vạ Lụy Giả Đế Quốc chạy nạn các nô lệ thành lập, tự xây thành mới bắt đầu liền lập pháp hủy bỏ chế độ nô lệ, mà Ventos là Vạ Lụy Giả Đế Quốc thuộc địa, dù là tại tận thế hạo kiếp đằng sau thu hoạch được độc lập, cũng một mực thực hành chế độ nô lệ. Song Vương tại 200 năm thời gian bên trong tiến hành 6 lần chiến tranh, cuối cùng Bờ Dụ Vụ đạt được thắng lợi, cũng ngậy lên trở thành cường đại nhất giàu có nhất tự do mạo dịch thành bang, Ventos thì bị ép hủy bỏ chế độ nô lệ. Nhưng hiển nhiên, Ventos cũng không cam lòng thất bại. Xem ra bọn hắn lựa chọn báo thù thủ đoạn, là thông qua lôi kéo đương nhiệm Hải Vương gia tộc phản đồ, giam lỏng Hải Vương, từ đó âm thầm trưởng khống Bờ Dụ. Vạ dật vốn là cùng bạn Phật Tống Đốc Luy Gi O Mô Patis quan hệ mật thiết, lúc trước liền từng nưu đồ bí mật ủng hộ gia tộc tạt ghẻ dựng phục hồi thế lực. Khó trách gia hỏa này từ Kình Lên đỉnh Tán biến sau, biết trốn ở Hải Vương điện bên trong. Sảng hẹo một nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, lại hỏi: "Như vậy con của ngươi bợ rủ sở, hắn căn bản không phải con của ta." Hải Vương tức giận nói ra, "Vậy năm trước, thân thể của ta xác thực ra chút vấn đề, vì dưỡng bệnh, chỉ có thể tạm thời lui khỏi vị trí phía sau màn, chính vụ đều giao cho em trai quản lý. Có thể ta không nghĩ tới, ta thân đệ đệ mới vậy mà mong muốn nhường ta vĩnh viễn bệnh đi xuống, chính hắn độc hưởng Hải Vương quyền lực." Tại ta dưỡng bệnh trong lúc đó, Đi Ni Ổ đem bộ hạ của ta đều điều đi, thay đổi chính hắn người, thậm chí liền con của ta đều bị đổi thành một cái không biết nơi nào tìm đến con hoang. Tiểu tử kia dáng dấp theo bợ chủ sợ cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng lại sao có thể dấu giếm được con mắt của ta? Sạn nhíu hỏi, cái kia Toan Mô Phở hệ gạ là chuyện gì xảy ra? Kia là bợ chủ vô quyền quý phản kích. Hải Vương giải thích nói, Đi Ni Ổ tiểu động tác đương nhiên không có khả năng che giấu tất cả mọi người, bợ chủ vô quyền quý, bao quát ý rồng băng, tự nhiên không có khả năng tha thứ một cái thân cận vẹn tuột da hỏa chấp trưởng Hải Vương quyền hành. Cho nên, toại mụ phở hệ gã chính là bọn hắn đẩy ra người đại diện, muốn mượn hệster jos đại chiến thu hoạch được quân đội ủng hộ, cùng dân gian danh vọng, từ đó thay thế ta, trở thành mới Hải Vương. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn áp sai chú. Nói đến đây, Hải Vương lộ ra một vòng khoái ý cười lạnh. Ta cũng không biết những người này nghĩ như thế nào, lại dám đứng tại cự Long mặt đối lập. Xem ra thoát đi vạ lũy gì ạ mấy trăm năm, rất nhiều người đã quên lãng cự Long cùng bố. Sạc Miêu nói, cái kia trứng rồng cũng là giả trang con trai của ngươi người trộm đi đi. Nhìn như vậy điên, đệ đệ của ngươi phái này bây giờ tại bộ dự vụ cũng đứng trước gáp lực cực lớn a. Nếu không thì cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đúng thế. Hải Vương gật gật đầu, nói, ngài có lẽ không biết, tại tòa mô chiến bại tin tức truyền về sau không bao lâu, đệ đệ ta thi thể liền xuất hiện tại trong ngưng dài. Bọn hắn có thể không sợ hả nha. Cái kia gia hỏa giả trang con trai của ta sáng sớm hôm sau liền đi thuyền chạy đi kỉnh lện địn, hiển nhiên là muốn hướng ngài cầu viện. Có thể ta cũng không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà còn dám trộm đi chúng rồng." Sa Biếu cười nhạo nói, "Có lẽ bọn hắn coi là như thế có thể giá họa cho vô diện dạ." "Đâu chỉ vô diện dạ, bọn hắn là muốn hủy mật vô." Hải Vương tức giận nói ra, "Vậy hạ Mây mắn ngài cơ trí hơn người, không có bị bọn hắn lừa. Cứ mời ngài tuyệt đối đừng xúc động, chứng rằng một chuyện là người vện. Ta có thể hướng ngài cam đoan, người bự vụ tuyệt đối không cùng ngài đối nghịch ý định." Sa hiệp cười nhạt một tiếng, nói: "Ferdego, ngươi thật có thể đại biểu hết thảy người bự vụ sao?" Hải Vương thở dài một tiếng, dùng bất đắc dĩ giọng nói: "Ngài nói rất đúng. Y dòng băng bởi vì tiền nợ một chuyện, có lẽ rất khó cùng ngài đặt thànhvarphi hiệp, vô diện dạ đã từng phái người ám sát qua ngài, đến nỗi những cái kia đã từng đứng tại Torzumồ Fer hệ gà một bên bự vụ quý tộc, chỉ sợ cũng không muốn túi đầu trước ngài." Cái này có lẽ không phải do bọn hắn." Sang Nhi hờ hợt nói ra, đồng thời hắn đi vào phía trước cửa sổ, kéo ra che nắng màn cửa, nhìn qua phương tây bầu trời, yếu ớt nói. Nghe đồn mỗi khi Bự Vũ Lột vào Nguyên An, Titan cự nhân liền biết thức tỉnh, trong mắt Thiêu đốt lên lửa cháy hung hực, vung vậy cợt kẹt rung động tảng đá tứ chỉ, đem địch nhân nện thành phân vụn. Sắc thứ có như thế một cái tin đồn, nhưng từ Bự Vũ thành lập đến nay, cũng không gặp Titan cự nhân thức tỉnh qua. Hải Vương còn chưa nói xong, liền cảm nhận được mặt đất đột nhiên một hồi rung động. Chuyện gì xảy ra? Động đất rồi? Không, Sang Nhi chỉ chỉ ngoài cửa sổ nói, là các ngươi Titan cự nhân thức tỉnh. A. Hải Vương thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn sang, lập tức há to miệng. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng to rõ long ngâm, vang vọng khắp vũ bộ bầu trời. Ầm ầm. Vách tường ầm ầm nổ tung, sang vừa sải bước đi ra ngoài, thân hình ở trong màn đêm liên tục to loạn, cuối cùng rơi vào đầu kia trên lưng của Bạch Long. Cùng lúc đó, cửa phòng cũng bị kéo ra, nô thổ đi mỉ tị mang theo mấy tên thị vệ đi đến. Hắn đầu tiên là nhìn trên giường Hải Vương liếc mắt, thấy đối phương mê man đi, khóe miệng chảy xuôi sền sệt ngút nước, lập tức đi lòng. Nhưng sau lưng thị vệ lại chỉ vào bên giường mở ra cho bụi, nói. Đại nhân, đó là cái gì? Nộ thô lúc này mới chú ý tới một mực phục thị hải vương người hầu không thấy, nhưng cũng không có để ý. Đoán chừng là bị kệ xạ xem như phát tiết lửa dận mục tiêu đi. Sau đó, hắn lại đi đến bị phá tan một cái lỗ thủng lớn bên tường, nhìn qua ở trong trời đem hướng tây bay đi bạc lòng, khỏe miệng dần dần hiện ra một vòng nụ cười cổ khói. Thật sự là không nghĩ tới, những cái kia cả ngày lại ngại đám ra hỏa thế mà thật đúng là tỉnh lại ti tan cự nhân. 400 năm trước, một đám chịu không được vạ lụy gì ạ đế quốc nô dịch gẻ chạy nạn nhóm gặp gỡ đến từ rỗ gỗ nhai bình nguyên nguyệt vịnh giả, nàng tiên đoán tại cây thông bao trùm gò núi cùng biển đá ngầm đằng sau, có một mảnh bị nồng vụ bao phủ địa phương, có thể che chắn cự long hai mắt, thích hợp nhất trở thành gẻ chạy nạn nhóm chỗ tránh nạn. Nơi đó chính là bờ vô. Bây giờ, làm cự long xuyên qua nồng vụ giáng lâm bờ vô thời điểm, nguyệt vịnh giả nhóm cũng đã sớm làm tốt hứng đối chuẩn bị. Nham thạch cùng hỏa diễm tạo thành titan cự nhân, chắc chắn hủy diệt bờ vô hết thảy lực nhân. Cảng tợ vẫn trên bên tàu, một vị người mặc áo gai lão giả nhìn qua lớp sóng mà đến titan cự nhân, Lửa khí cùng nhiệt quát tầm lên, Titan cự nhân phá hủy hết thảy hiện nhân. Vô số người bảo vệ nhìn xem sống tới Titan cự nhân, trong lòng quần quật ra ý tưởng giống nhau. Làm cự long bóng tối lần nữa bao phủ mảnh này chỗ tránh nạn, thức tỉnh Titan cự nhân chắc chắn trở thành bọn hắn che chở người. "Rống!" Bạch Long lúc này cũng tới đến cận tập tận, ở trong trời đêm xoay quanh bay lượn, băng lánh đỏ như máu dựng thẳng động tử nhìn chằm chằm. Phía dưới sợ tôn giận. "Ngao!" Titan cự nhân cũng ngẩng đầu lên sọ, mở ra nham thạch miệng lớn, phát ra một tiếng bạo ngược đến cực điểm gào hét. Trong chốc lát một luồng hung lệ khí tức tràn ngập ra, bình tĩnh mặt biển nháy mắt nhấc lên quần quần thủy triều, hướng về bến cảng bến tàu càn quét mà đi. Cái này thế nhưng là đem những cái kia xem náo nhiệt người bờ dư vô dọa đến chạy trối chết, nhưng dù vậy, còn là có hàng trăm hàng ngàn người bị thủy triều bao phủ, toàn bộ cảng tợ Vân đều tại chỗ này ngập trời thủy triều bên trong lung lay sắp đổ. Bạch Long tại từ không trung đáp xuống, một đạo màu đỏ cam hỏa mâu, mang theo kinh khủng cực nóng nhiệt độ cao, hướng phía Titan cự nhân chút xuống. Mánh liệt mặt biển nháy mắt liền sôi trào lên. Vô số cá biển tôm cua cơ hồ tại trong chớp mắt liền bị đun sôi, vô số hơi nước sui sui bay lên, nhường cả tầng tự vân trở nên khói mù lờ lở, phản phất giống như tiên cảnh. Mà đứng núi chịu sào titan cự nhân, trên người cây thông cỏ dại nháy mắt giấy lên lửa cháy hùng hực, cho dù là từ cứng rắn nham thạch tạo thành thân thể, cũng tại cái này kinh khủng hỏa diễm quay nướng xuống không ngừng rạn nứt. Bây giờ cỡ lý họ bà trà, tại sao mới không ngừng dùng cự long xương sợ thuốc phía dưới, đã có thể phát huy ra thành thuộc thể cự long uy lực, long diễm tự nhiên cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Dù là cứng rắn như nham thạch, cũng khó có thể ngăn cản nó quay nướng. Nhưng Titan Cự Nhân Y Nguyên đỉnh lấy Long Diễm xâm nhập, nện bước bước chân nặng nề, tựa như một tòa di động gò núi, xông về phía trước. Cái kia ngẩng cao khí thế, tựa hồ đối với Long Diễm không thèm để ý chút nào. Rống. Nương theo lấy Titan Cự Nhân gầm lên giận dữ, một quả đá tảng từ hắn trong tay trái ầm ầm ném ra. Trói hai tiếng xé gió bên trong, đá tảng như ra khỏi lò nồng như đạn pháo nổ bắn ra, nháy mắt đánh trúng Bạch Long phần bụng, nổ bể ra đen, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngào. In. Cả lũ họ va chạm phát ra một tiếng kinh thiên động địa, hiển nhiên bị lần này đánh nhau thật tình. Chỉ thấy nó khủng lồ hai cánh đột nhiên chấn động, nháy mắt hóa thành một tia sáng trắng phóng tới Titan Cự Nhân. Roeng! Titan Cự Nhân bị bạch long đụng độ, ầm ầm đổ vào trong biển. Khổng lồ nham thạch thân thể bỗng nhiên nện ở mặt biển, trong khoảnh khắc cuốn lên sóng gió động trời, mãnh liệt nước biển xông vào bên tàu, chảy ngược vào bờ rỗ vô đường đi, vô số phong ốc sụp đổ, mạch tính bị nước trôi đi. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa nối thành một mảnh, hóa thành trận nảy khoáng thế đại chiến nhạc đệ quốc. Titan Cự Nhân ở trong nước phát ra một tiếng kinh sợ gào thét, lấy nó là trung tâm, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát xung quanh mấy trăm mét phạm vi bên trong mặt biển đều đột ngột chìm xuống. Bạch Long hai chân bị một đầu nham thạch tay lớn chết trước ôm, toàn bộ thân thể tại cự lực lôi kéo xuống đột nhiên rơi xuống. Đứng lại trên lưng rồng sạm mẻ cũng không nhịn được một cái lảo đảo, không đợi hắn một lần nữa giữ vững thân thể, liền gặp lại một đầu nham thạch tay lớn từ trong nước biển ầm ầm thò ra. Trong tay cầm thanh đồng kiếm gãy ở dưới ánh sao lóe ra yêu dị ánh sáng màu lam, tựa như tia chớp đâm về Bạch Long cái cổ. Không kịp nghĩ kỹ, sa mạnh cấp tốc rút ra sau lưng cự kiếm đao. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện thanh này cự kiếm dường như nhớ tại kháng cự chính mình. Đạo đạo đỏ vàng hỗn hợp đường vân lấp nhấp bỏ đầy màu ngà sữa thân kiếm, hình thành từng cái huyền ảo phức tạp chú văn. Đối với Sam Ngẹo đến nói, những thứ này màu đỏ vàng chú văn cũng không lạ lẫm. Hắn đã từng ngay tại đà trên thân kiếm đã qua, nhưng đó là tại đảo bỡ lũ dịp trước đó, tại hắn triệt để theo lột vóc lý tật Dì lộ trở mặt trước đó. Sam Ngẹo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ở vào bờ dự vũ trung tâm ái lệ Kokegot, -E nhìn về phía cái kia từ màu đỏ nham thạch xây dựng mà thành hồng thần miếu. Toa kiến cực lớn thần miếu hình vuông đỉnh tháp phía trên, chính thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, giống như một đầu con mắt thật to. Chính nhìn chăm chú Sam Ngẹo. Sầm một khoẻ miệng nhỏ nghệ điệt lên, lộ ra một cái khinh miệt cười lạnh, lan ra kiếm của ta. Một giây sau, tóc của hắn dần dần hóa thành màu vàng, nguyên bản con người màu xám cũng hóa thành màu vàng, từng đạo màu vàng đường vân còn từ trong ánh mắt lan tràn đi ra, dần dần bao đậy hắn cả khuôn mặt. Cũng thuận cái cổ, cánh tay, thẳng tới cự kiếm đà. Một cú cường đại mà thần thánh lực lượng tại ngọn lửa màu vàng nóng này ở bên trong bộ phát ra, nháy mắt ở trung quanh sen lẫn thành một cái mấy trăm mét phạm vi lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, màu đỏ vàng đường vân hoàn toàn biến mất. Nhưng Titan cự nhân trong tay thanh đồng kiếm gãy còn là ầm ầm đầm bảo. Xoẹt. Một đạo kim sắc kiếm quang đột nhiên nổ bể ra đến, giống như một vòng màu vàng mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện ở trong trời đêm. Ánh kiếm chợt lóe lên, liền gặp Titan cự nhân cánh tay đứt từ cổ tay, nham thạch bản tay cùng thanh đồng kiếm gãy nhập vào mặt biển, nhấc lên một hồi sóng lớn. Tựa hồ cuối cùng cảm nhận được sợ hãi, Titan cự nhân vậy mà chuyển thân liền muốn chạy trốn. Nhưng Bạch Long đã mở ra miệng lớn, một cái cắn cự nhân cái cổ. Rống! Long diễm từ Bạch Long huyết hẩu chỗ sâu mãnh liệt mà ra, từ Titan cự nhân cái cổ chạy xuống trôi, như là cho nó phủ thêm một kiện hỏa diễm ngoại giáp. Nhưng phần này lựa giáp phía dưới, vô số cứng rắn nham thạch không ngừng rắn đứt, vỡ vụn thậm chí hóa thành từng bãi từng bãi chất lỏng màu đen, không ngừng rơi vào mặt biển. Càng nhiều xương mù bốc hơi mà lên. Xoẹt. Lại một đường kim sắc kiếm quang thoáng qua, Titan cự nhân khổng lồ đầu lâu ẩm ẩm dưới đập, rơi vào mặt biển bên trong, kích thích ngàn tầng gợn sóng. Chương 503, bợn vụ hạ kiếp. Nhìn xem Titan cự nhân bị chém đứt đầu lâu, hết thảy mắt thấy đây hết thảy người bợn vụ đều mắt trợn tròn. Nguyên bản dâng lên hy vọng như băng tuyết tan rã, tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu đối với cự long sợ hãi một lần nữa chiếm tự phong. Vô số người tuyệt vọng thu tít, nhưng cũng có người điên cuồng mà giống giận. Titan cự nhân ngã xuống địa phương chính là bờ dự bộ thành phòng cứ điểm vị trí, vòng xoay hổ mũi nhọn nhô ra một khối hình nắm đấm cực lớn đáng ngậm, phía trên lít nha lít nít che kín máy ném đá cùng nổ pháo. Xem như tự vạ lũ dị ạ đế quốc chạy nạn đi ra nô lệ hậu duệ, người bờ dự bộ lo lắng nhất chính là đã từng chủ nhân biết cỡi cự long giáng lâm. Bởi vậy những thứ này nổ pháo chính là vì đối đầu cự long nguy hiểm. Thế là, tại mắt thấy Titan cự nhân vẫn là sao, sợ hai đan sen bờ dự bộ binh sĩ cuối cùng tại thượng quan mệnh lệnh dưới, điều chỉnh nổ pháo phương hướng, hướng cự long khởi sướng công kích. Siu siu siu. Vô số cây cháng kiện tên nhỏ như mưa to hướng về Bạch Long kích xạ mà đi. Dạng này đợt tấn công tại bây giờ hình thể vượt qua trăm mét Bạch Long trước mặt, lại có vẻ mềm mại bất lực, coi như bị tên nhỏ trực tiếp bắn trúng, cũng vô pháp đột phá lân phiến phòng ngự, cho dù số ít tên nó có thể đâm vào lân phiến ở giữa khe hở, có thể tạo thành tổn thương cũng cực kỳ có hạn, ngược lại là kích thích Bạch Long lửa giận. Một trận mưa tên qua đi, Bạch Long phát ra to rõ tiếng gào thét, lập tức triển khai che khuất bầu trời hai cánh, giáng chặt lấy sóng lớn mãnh liệt mặt biển bay thật nhanh, hướng về đá nhọn cứ điểm đánh tới. Không đợi cứ điểm bên trong nó pháo một lần nữa lập Mấy liệt hỏa diễm liền từ cự lòng trong miệng phun ra, như một cây cực lớn hỏa mâu, tại nó pháo bên trong trận điệu tùy ý quăng ngang. Voen, vô số nó pháo cùng máy ném đá tại bên trong hỏa diễm hóa thành thiêu đốt mạnh mẽ, không tránh kịp bự dữ vụ các binh sĩ cũng bị hỏa diễm bao quạ. Thiên tiêu thảm thiết thế lương liên tiếp. Phốc phốc phốc, một cái tiếp một cái binh sĩ như sủi cạo rơi nhảy vào trong biển, ý đồ tránh né tứ ngược hỏa diễm. Còn có càng nhiều binh sĩ trốn vào nham thạch thành lũy bên trong. Nhưng hiển nhiên, đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Bạch Long phun ra ra hỏa diễm nhiệt độ cao như thế, chính là tạng đã cũng vô pháp chống cự. Trong bóng đêm Đá ngầm trên đảo hình vuông cứ điểm giống như một cái bị nổ nén, hòa tan vật liệu đá biến thành chất lỏng màu đen chảy xối xuống tới. Cứ điểm bên trong đám binh sĩ bị liệt diễm vây quanh, bị nhiệt độ cao quẻ nướng, tiêu thảm và mẻo, hòa tan, biến thành thi thể nám đen. Lửa lớn tại thành lũy ở giữa làng tràn, phóng lên tận trời ánh lửa chiếu sáng đêm đen như mực không, tranh hồng cùng cháy đen đang chạy, cấu thành một bộ tựa như tận thế cảnh tượng. Cho đến lúc này, người bở giậu mới chính thức rõ ràng đối mặt cự long lúc tuyệt vọng. Cái này căn bản liền không phải là phàm nhân có khả năng ứng đối lực lượng, cái này căn bản là không nên thuộc về thế tục lực lượng. Hơn 400 năm trước, tổ tiên của bọn hắn trải qua thiên tân và khổ, mới chạy trốn tới đại lục Aesos cực bắc, tại một mảnh bị mê vụ bao phủ hòn đảo bên trong, tránh né các Long Vương nô dịch. Nhưng hôm nay, Long Vương lần nữa giáng lâm. Người bảo vệ mới tuyệt vọng phát hiện, mấy người bọn hắn thế kỷ đến nay làm hết thảy cố gắng, tại đó bay lượn chân trời hỏa diễm cự thú trước mặt, là cỡ nào đến không đáng giá nhắc tới. Trên bên tàu thủy thủ, tơ lụa đường phố ký nữ, Aisle Hawke gột tế tự, Hawke Blackenwhite vô địa dạ, y rổng bằng tậy hồn đờ. Tại thời khắc này, đều lại như vậy lo sợ không yên luôn quắng. Nộ thổ Điềm Mỹ Tịch đứng tại Hải Vương điện gác lửng bên trên, nửa bên mặt bị ánh lửa chiếu rọi đến đỏ bừng một mảnh. Đến tột cùng là như thế nào ngu xuẩn, mới có thể mong muốn trêu chọc loại tồn tại này. Hắn cắn răng nghiến lợi chửi mắng một câu, không còn có trước đó loại kia đứng ngoài quan sát trò hay nhẹ như mây gió. Đối với gia tộc gạn tạ dị ổng sắp chết phản kích, kỳ thật ý lỏng băng đều là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí vui thấy nó thành. Nhưng bây giờ, nộ thổ rốt cuộc minh bạch, cái gì là cự long chỉ nộ. Nếu là không làm nhanh lên ra hưởng đối, có lẽ toàn bộ bự vụ đều đem rơi vào hỏa diễm địa ngục. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhanh chân chuyển thân, đi ra ngoài đồng thời trong miệng gấp rút ra lệnh. "Nhanh, thông trị hết thể 23 cái hồn đợ gia tộc, chúng ta nhất định phải cải biến sức lực." "Đúng." Lôi Vang rời khỏi Hải Vương điện vị này, dị dòng băng sứ giả cũng không nhìn thấy, sau lưng hắn, vị kia một mực bệnh nặng sắp chết Hải Vương bại hạ, vậy mà chậm rãi từ trên giường bò lên. "Kazo," hắn kêu lên, triệu tập hết thể đỉnh thần, "ta có việc muốn tiến bố." Bự bộ thủ tịch kiếm sĩ Cạp Dỗ Volent nhìn xem đứng yên đứng ở trước giường Hải Vương, hai con mắt trừng đến như là trống động. "Nghe không hiểu ta sao?" Hải Vương mở miệng lần nữa, "Nhanh đi." Cạp Dỗ đột nhiên bừng tỉnh, Đêm nay phát sinh quá nhiều hắn không thể nào hiểu được sự tình, nhưng ở lão Hải Vương Tích Uy phía dưới, hắn còn là vô ý thức đáp, "Phải, bệ hạ." Cự Long Uy hiệp phía dưới, bọn vô chính hẳn đang nổi lên lấy một trận trước này chưa từng có báo tác. Nhưng Sạm Miệu lúc này lại căn bản không có đi để ý tới những thứ này, tại tiêu diệt dám can đạm phản kháng bọn dư vô quân đội sau, hắn điều khiển Bạch Long lần nữa bay lên trời, hướng về Hải Lệ Hotte gột mà đi. Chỗ ngồi này tại anh hùng kinh đảo cùng mương dài chỗ giao hội hồn đảo, bởi vì cung phụng rất nhiều thần linh mà gọi tên. Có ủy tiếng lấy đi Oblig, có loạt vót hạt mọ nỉ làm bằng gỗ đại sảnh, có chỉ ổ tam giác tọa pháp. Còn có Mặc Thần Tượng đã cùng biên chức dạ mê cung, xem như đại lục ệ sụt phồn hoa nhất mậu dịch thành bang, vật vô hội tụ đến từ các nơi trên thế giới lư nhân, đương nhiên cũng tụ tập đến từ các nơi trên thế giới tín ngưỡng. Xác đeo mục tiêu lại hết sức minh xác, chính là tòa kiến lạ dễ thấy nhất đỏ đỉnh hình vương tòa tháp. Hồng thần miếu. Trong miếu, một đám áo bào đỏ tế tự nhìn qua càng ngày càng gần cự long, trên mặt tất cả đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Cầm đầu zep dít hai mắt khấp khiết, tựa hồ mới vừa gặp đả kích thật lớn. Hắn đột nhiên giơ cao hai tay, lớn tiếng nói: "Chúng ta phàm nhân, độc thân độc chết." Ngựa mịt luống cuống, do dự ưu cốc may mắn được đảm bảo, tụ chúng mà đi. May có chân thận, thêm lấy chẳng ta. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, hết thảy zép gì sự tất cả đều cao giọng. Đáp lời. Đương nhiên, thần miếu tường ngoại sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ, đỏ tươi như máu. Làm tranh hồng long diễm tử trên trời giáng xuống thời khắc, từng này ánh sáng màu đỏ thình lình đem hỏa diễm đều ngăn cản ở ngoài. Nhưng sau một khắc, một đạo càng thêm chói mắt ngọn lửa màu vàng từ long ngọn lửa bên trong bắn ra, nháy mắt liền tại ánh sáng màu đỏ vòng bảo hộ bên trên khoét ra một cái cực lớn lỗ thủng. Oen. Thần miếu hình vuông mái vỏm ầm ầm nổ tung, vô số đá vụn bốn phía bay ra. Toàn bộ đại điện nửa bên lương trụ toàn bộ sụp đổ. Đám Zetsu không dám tin nhìn xem vị kia tóc vàng mắt vàng bảy vương quốc quốc vương, chính lơ lửng tại trên đại điện, dùng một loại lạnh lùng mà ánh mắt thương hại nhìn xem chính mình. "Kệ sạc." Cầm đầu Zetsu tiến lên một bước nói, "Ngươi bản là chân thần sứ đồ, vì sao phản bội?" Xan Đẹo cười lạnh. "Phản bội? Lời này nên ta hỏi Zulu mới đúng." Zetsu nói. Kim Diễm cùng ngọn lửa hồng, đồng căn mà đồng nguyên. "Ngươi đã là con trai của Thánh Diễm, sao có thể? Ta là Thánh Diễm đứng đầu." Xan Đẹo ngắt lời nói, ngọn lửa màu vàng vòn quanh tại hắn quanh người đem hắn tôn lên không gì sánh được thần thánh mà cao lớn, giống như thực chất uy áp tràn ngập ra, đem trong đại điện đám zetsu phép tới không thở nổi, nhưng bọn hắn y nguyên không muốn khuất phục. Cùng giọng, cầm đầu zetsu phấn nộ quát, phàm nhân há có thể thăm dò chân thần quyền hành. Chân thần, sắc mặt trên mặt vẻ trăn trọc càng ngày càng nồng đậm, mắt quả nói rất đúng, chư thần đều là lời nói dối. Các ngươi chân thần như thật có vô thượng lực lượng, liền nhường thần đến liền ngăn cản ta đi. Nói xong, sắc như trong tay cự kiếm ầm ầm vung ra. Một đạo so mặt trời càng thêm chói mắt ánh sáng màu vàng đột nhiên nổ tung, ngáy mắt tràn ngập toàn bộ hồng thần miếu đại điện trong điện đám zép gì sự căn bản không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, thậm chí cũng không kịp cầu nguyện lột op lý tất cứu vớt chính mình, liền hóa thành từng đống tro bụi. Wen, cớ lý họ tại trà đột nhiên đáp xuống, thân thể cao lớn đem hơn phân nửa hồng thần miếu đè sập. Rống, nó phát ra một tiếng phẫn nộ mà hưng phấn gào thét, vung lên cháng kiện cái đuôi, đem hồng thần miếu còn lại kiến trúc cũng tận số tã tháp. Sang eo ngẩng đầu, nhìn qua phía trên bầu trời nơi nào đó, ở nơi đó, hắn loáng thoáng cảm nhận được một luồng tham dò tầm mắt. Trong ánh mắt kia lấp đầy phẫn nộ. Phẫn nộ lại bất lực. Các ngươi thật sự là một đám đáng thương tụ phạm sao? Sang eo đối với bầu trời hỏi trên mặt khiêu khích vẻ càng ngày càng không còn trẻ dấu. Cớ lý họ vạ trả còn tại không chút kiêng kỵ phun ra hỏa diễm, đem hồng thần miếu phế tích đều hóa thành một cái biển lửa. Vô số bở dữ vô hồng thần tín đồ nhìn xem đây hết thảy, trong lòng một thứ gì đó ngay tại ầm ầm sục đổ. Không, đây không có khả năng. Chân thần làm sao lại tùy ý ác ma này tứ ngược? Chẳng lẽ dữ luận là giả dối? Tần thế lại sắp tới. Cái này là chân thần đối với chúng ta khảo nghiệm. Chúng ta nhất định phải kiên cường. Không được. Ác ma nhìn qua. Chạy mau a. Các tín đồ giải tán lập tức, thu tất chạy trốn. Trong ngày thường không gì sánh được thần thánh trang nghiêm Hải Lệ Hoptegot, giờ phút này lại tràn ngập phan nội, chất vấn cùng sợ hãi. Đối với người bự vụ đến nói, tối nay nhất định là một cái vĩnh viễn không cách nào quên ban đêm. Mà một đêm này, còn xa không có kết thúc. Hốt hoảng trong đám người, một cái dùng mũ trùm đem toàn thân mình đều che khuất nam nhân chính bước nhanh hướng về Hải Lệ Hoptegot đầu nam đổi núi nhỏ chạy đi. Đồi núi đỉnh chót vị trí lấy một cái có màu đen đỉnh nhọn như tờ. Shadow Black and White. Vô diện giả thần miếu. Cửa miếu là một đôi cao lớn song khai trạm chỗ cửa gỗ, bên trái một cái từ hội đột chế thành, chằm như hài quốc. Bên phải một cái hơi hơi lóe ánh sáng hắc đan mục. Vũ trùng nam tử bước nhanh đi vào trước cửa, hoạt động hốt hoảng gõ vang cửa gỗ. Một lát sau, cửa gỗ kéo ra, một người mặc trắng đen xen kẽ áo choàng vô diện già đi ra. "Nam nhân vì sao? Ta là con trai của Hải Vương, bở dụ sở án tại di ông." Vũ trùng nam tử ngữ khí gấp rút nói ra, bây giờ cự lòng đột kích, cái này đối với bở dụ vô đến nói là cực kỳ đáng sợ tai nạn. "Ta phụng cha chi mệnh, mời ngài lập tức xuất thủ, giết chết người xâm nhập." Vô diện già chậm rãi lắc đầu. "Vô diện già là manifest god người hầu, chỉ nghe từ thần linh gợi ý, phụ thân của ngươi không có quyền ra lệnh chúng ta." Bở dù sợ cả giận nói, các ngươi cũng là bở vụ một viên. Năm đó Ban Sơ vô diện già cũng là bị nô dịch một viên. Chúng ta tân tân khổ khổ thoát đi Vạ Lụy Giạ, ở đây thành lập một cái tân thành, một cái không có nô lệ. Gì Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt sao? Các ngươi còn muốn lần nữa làm về cự long nô lệ sao? Vô diện già y nguyên bình tĩnh lắc đầu. Lần này Long Vương cùng năm đó Vạ Lụy Giạ Long Vương không giống. Người cũng đi qua Hyesteros, phải biết nơi đó không có nô lệ. Thế nhưng là, các ngươi cam tâm hướng kệ sạ hồn tối có sao? Chúng ta không biết hướng bất luận cái gì phạm nhân hồn tối. Vậy liên giết kẻ xà a? Thứ vong là một kiện đắc đỏ lễ vật. Vô diện dạ vẫn là bộ kia trầm dại ngữ khí, không thể tùy ý ban ân. Bỡ dù sợ đều sắp bị tức nổ, nhưng quay đầu nhìn thấy đã hóa thành một cái biển lửa hồng thần miếu, trên mặt hắn thoáng qua một vòng kiên định cùng quyết tuyệt, cuối cùng cắn răng một cái, từ giọng lớn áo choàng bên trong chạy ra một vật. Đây là ta từ kính lện đỉnh trộm trở về trứng rồng. Hắn dùng không gì sánh được không thôi giọng nói, dùng nó đến đổi kẻ xà tính mệnh, đủ chứ? Vô diện dạ đột nhiên vươn tay, đặt tại trứng rồng phía trên. Là sống. Đương nhiên là sống. Võ dù sợ nói, theo ý rồng băng những phế vật kia mua được ba cái đã hóa thành tảng đá trứng chết khác biệt, cái này thế nhưng là mới vừa sinh ra tới trứng, rồng nhất định có thể ấp trứng. Chỉ cần các ngươi có thể tìm đến Long chủng, liền có thể hàng phục đầu nải cự long. Cái gọi là Long chủng chính là có được Long Vương gia tộc huyết mạch hậu đại. Loại người này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Năm đó vả lũ gì ạ đế quốc quyền thế ngập trời, toàn bộ đại lục Esord đều tại 45 vương gia tộc dưới âm uy run lẩy bẩy. Nhưng tương tự, cũng có vô số người khát vọng lấy được Long Vương gia tộc huyết mạch, thế là các nơi trên thế giới quý tộc đều tranh nhau đem nữ nhi của mình đưa lên Long Vương thành viên gia tộc dưỡng. Dù là không muốn danh phận, thế là cũng liền sinh ra đếm không hết Long Vương gia tộc nữ con riêng, những người này được xưng là Long chủng. Năm đó huyết long múa tung thời kỳ, gia tộc tạt gẻ diễn thành viên tử thương thảm trọng, thậm chí tìm không thấy đầy đủ long kỵ sĩ đi điều khiển tự long. Cho nên bọn họ liền tìm đến Long chủng, khiến cái này đệ tiện tự sinh huyết mạch đi điều khiển tự long, tham gia chiến đấu. Bọn dù sở biết rõ, Hắc Sóc Black and White cũng khát vọng tự long. Không bố như vậy danh phận, người nào không khát vọng có được đâu. Nếu như không phải là bị ép vào tuyệt lộ, bọn dù sở làm sao lại bỏ được đem quý giá như vậy trứng rồng đưa cho vô diện dạ. Nhanh a Hắn nhìn xem Bạch Long đã lần nữa bay lên trời, cũng hướng Hyscraper Black like and White phương hướng, lập tức càng thêm lo lắng thuốc dùng nói, nhanh làm ra quyết định. Muốn hay không cái này viên trứng rồng? Vô Diện giả rộng mở cửa gỗ, nhường ra thân hình, nói: "Nam nhân trước tiên đến đi." Vợ rủ sợ lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhanh chân xông vào Hyscraper Black like and White. Hắn chân trước vào cửa, chân sau Bạch Long liền đáp xuống gò núi phía trên. Sang Heo nhảy xuống lưng rồng, chậm rãi đi vào trắng đen sen kẻ cửa gỗ trước đó. "Nam nhân vì sao?" Vô Diện giả hỏi lần nữa. Sạp nhỏ con ngâm màu vàng nóng từ trên xuống dưới đem vị này vô diện giả dò xét một phen, tựa hồ nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật, trên mặt của hắn lộ ra một vòng bao hàm thâm ý mỉm cười. "Ta vì ta chứ rộng." Vô diện giả gật gật đầu, lần nữa tránh ra thân hình, nói: "Mời đến." Sạp hẹo nhìn một chút cái kia phía sau cửa gỗ mặt đen như mực không gian, lần nữa kéo ra một cái mỉm cười. "Được." Nói xong, liền nhanh chân hướng về phía trước, vào shop Black and White. Cái kia đôi trắng đen sen kẻ cửa gỗ sau lưng hắn chậm rãi đóng lại, phảng phất ngăn cách hai thế giới. Chương 504: Ban ân giải thoát. Sạp nhỏ cất bước trong bóng đêm. Mấy nhánh ngọn nến xuôi theo tường tiêu đốt, phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng ở nơi này, ánh sáng tựa hồ nhận một loại nào đó chói buộc, vô pháp chiếu sáng quá lớn phạm vi, mờ mờ hồ hồ, như là cách một tầng vô hình pha lê vòng bảo hộ. Nơi này cũng rất yên tĩnh. Chỉ nghe được giày cùng tảng đá ma sát tiếng bước chân. Một cái cửa gỗ lặng yên không một tiếng động kéo ra, Sạp Hèo đi vào. Nhưng vị kia nên đón hắn vào đây vô diện giả lại tại cửa ra vào dừng bước. Sạp Hèo cũng không có đi cùng hắn, tiếp tục hướng phía trước. Trong bóng tối nhiều một chút thanh âm, như là có người đang thì thào nói nhỏ, còn có nhẹ giọng tiếng khóc. Lại xuyên qua một cái cửa gỗ, Sạp Hèo nghe được tiếng nước chảy. Lúc này, hắn đã đi tới một cái không bỏ hình tròn đại điện. Vô số pho tượng soi theo tường đứng thẳng, màu đỏ ngọn đến tại bọn chúng bên chân chập tròn, phảng phật trong bầu trời đêm xa xôi u ám trổng sao. Khoảng cách xa mẹo gần nhất chính là cái cao 3 mét đá cẩm thạch nữ tính pho tượng, rất thật nước mắt từ nàng trong hai mắt chảy ra, rót vào trong ngực ôm bát đá bên trong. Lại hướng phía trước là cái ngồi tại trên vương tọa đầu sư tử nam nhân, còn có thanh đồng cùng sắt thép đúc thành chồng không khuôn mặt, một cái tay cầm cử kiếm tái nhỏ trẻ con, một đầu bộ lông xoa tung bờ Blackwatch, một cái dựa vào cây gậy mũ trùm nam nhân. Rất nhiều như ẩn như hiện trong bóng tối cái bóng. Sang Miêu biết rõ Đây đều là đến từ các nơi trên thế giới tự thần, hắn cũng ở nơi đây tìm được thất thần phó thượng, nhưng chỉ có biểu tượng tử vong sở trên trời. Tại hình tròn giữa đại điện, hắn tìm được lúc trước tiếng nước chảy ồ ượn, kia là một cái cực lớn ao nước, tại u ám ánh nến chiếu rọi xuống, đen như mực nước. Bên cạnh ao ngồi một người mặc hắc bạch song sắc áo choàng người, dưới mũ trùm là một trương không gì sánh được hiện hòa mặt. Nhìn thấy Sáp Miểu sau, hắn đứng lên, ôn hòa cười cười, nói: "Phàm nhân đều có chết một lần." Sáp Miểu không có nhận lời nói, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một người khác. Người kia thình lình chính là con trai của Hải Vương, bọn dù sở ạn tại dị ông. Võ dù sợ cũng nhìn thấy Samuel, lập tức cả kinh kêu lên. Hắn làm sao tới rồi? Các ngươi không phải là đáp ứng ta giết hắn sao? Nhanh, nhanh giết hắn. Thử vong cần đại giới. Ngươi hiền hòa nói như thế, ta không phải là đã cho các ngươi trứng rồng sao? Võ dù sợ kêu lên. Không đủ. Ngươi hiền hòa nói ra, ngươi muốn giết là bảy vương quốc quốc vương, là thế tộc cường đại nhất người, bằng vào một cái trứng rồng không đủ mua tính mệnh. Võ dù sợ lập tức không gì sánh được hoàng sợ cùng phẫn nộ. Ta đang tiền nhất chính là viên kia trứng rồng, cái khác cái gì cũng không có. Không. Ngươi hiền hòa chậm rãi lắc đầu. Ngươi còn có một cái đồ vật quý giá nhất, có thể làm lấy lòng Ma Nỉ Fethgot hy thế. Dì đó, mệnh của ngươi. Nghe lời này, Vỡ Dụ Sở trên mặt mới vừa hiện lên một vòng hy vọng lập tức cứng tại nơi đó. Sang như có chút hăng hái mà nhìn trước mắt một màn này, không có đi ngăn cản, ngược lại mở miệng khuyên nói ra. Vỡ Dụ Sở, ngươi nghe được, Ma Nỉ Fethgot cần mệnh của ngươi xem như lại giới. Ta nếu là ngươi, cùng nó ngồi chờ bị giết chết, không bằng hiến tế chính mình, đánh cược một lần, nhìn xem có thể hay không kéo cừu địch cùng một chỗ xuống địa ngục. Vỡ Dụ Sở nhìn vẻ mặt mỉa mai cùng chế giễu Samuel, lại nhìn một chút bên cạnh một màn hiển hỏa vô diện giả. Trong lòng trong nháy mắt chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm, nhưng Trung Quy là không dám hạ quyết định, chỉ nghe hắn không cam lòng quát: "Giúp ta giết Kê Sả, ta đem toàn bộ bựrồ đều tặng cho các ngươi, ngươi cho không được chúng ta bựrồ. Ngươi hiện hoàn y nguyên lập đầu, nó không thuộc về ngươi, mà lại Ma Ni Fẹt Gọt cũng không cần bựrồ. Ngươi có thể lấy lòng thần linh, chỉ có tự vong của mình." "Đúng vậy a." Sảng Hẹo rút ra sau lưng cự kiếm, chậm rãi hướng về phía trước tới gần, nhanh làm ra quyết định đi, bọn dù sợ. Bọn dù sợ nhìn xem Kê Sả trong tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng cự kiếm, tia sáng chói mắt kia đâm vào trái tim của hắn không ngừng run rẩy. Kim cụi áp tràn ngập trong không khí, như là một ngọn núi lớn bao phủ tại đỉnh đầu hắn, Bở Dụ Sở chỉ có thể cảm nhận được vô tận tuyệt vọng. Hắn biết mình không có lựa chọn nào khác. "Tốt, Bở Dụ Sở khàn giọng quát, 'Ta cho các ngươi tính mạng của ta, các ngươi giúp ta giết Kê Sả.' Ngươi Hiền Hoà nghe vậy lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp, từ túi áo bên trong lấy ra một cái chén đá, không lưng tại đen như mực nước trong nước hồ mốc một chén nước, đưa cho Bở Dụ Sở, ra hiệu hắn uống hết. Bở Dụ Sở tiếp nhận cái ly, hai tay ngăn không được run rẩy, nhưng thủy chung không dám đưa vào trong miệng. Thử vong không phải là chuyện xấu. Ngươi Hiền Hoà nói ra, Nó là ân thần ân ban cho lễ vật, lấy kết thúc chúng ta khát vọng, đồng thời cũng chứng kết nỗi thống khổ của chúng ta. Vô luận chúng ta khi còn sống là đệ tiện nô lệ, còn là cao quý quốc vương, đều có thể tại tử vong bên trong tìm tới sinh mệnh chân lý. Uống đi, hài tử, phẩm vị tử vong là nào? Tiếp nhận thần ban ân. Tại ngươi hiền hòa thư giãn mà mê say thuyết phục gầm thanh bên trong, bận dụ sợ trên mặt rẽ rủa dần dần rút đi. Cuối cùng, hắn chậm rãi nâng lên trên đá, uống một hơi cạn sạch. Thùng thùng. Chén đá ngã xuống tại đá cẩm thạch trên sàn nhà, bận dụ sợ cuối cùng nhìn thoáng qua Samuel, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Kesa Ta tại địa ngục cửa lớn chờ ngươi." Sáp heo lẳng lặng mà nhìn xem đối phương, không có trả lời. Thằng đến bợ rủ sơ mềm mềm na xuống đất, triệt để mất đi âm thanh, hắn mới lần nữa nhìn về phía cái kia vị diện cho hiền hòa vô diện giả. Nhưng lúc này, đối phương đã triệt để đổi khuôn mặt. Không, lần này hắn mặt đều không có. Dưới mũ trùm chỉ còn một cái ổ vàng xương đầu, gò má ở dỡ kể cận một chút nắt ra, một đầu màu trắng nhuyễn trùng từ lỗ trống trong hốc mắt rẽ rủa chui ra ngoài. Mọi người gia đời ngày ấy, Mạn Nghị và Etgot đều biết phái tới một vị hắc thiên sứ, tại bên người chúng ta cả đời làm bạn. Vô diện giả nói, làm chúng ta tội nghiệp trở nên quá mức sâu nặng, làm chúng ta cực khổ trở nên khó có thể chịu đựng, vị này Hắc Thiên Sứ liền sẽ dắt tay của chúng ta, dẫn đầu chúng ta tiến về nửa đêm nơi. Nơi đó ngôi sao vĩnh viễn sáng tỏ lấp lánh, nơi đó cũng vĩnh viễn không có cực khổ cùng cha tân. Sạp Hẹo ngắt lời nói, nơi đó cái gì cũng không có. Vô diện giả trong hốc mắt màu trắng nhuyễn trùng một hồi vân mèo, tựa hồ đang mỉm cười. Nam nhân, ngươi còn nhớ rõ chính mình Hắc Thiên Sứ sao? Nếu như ta thật có như thế một vị Hắc Thiên Sứ, nó cũng sớm bị ta chém. Ngươi giết không chết Hắc Thiên Sứ, chính như ngươi vô pháp chôn tránh tử vong. Sạp Hẹo bĩu môi, hỏi ngược lại: Vậy các ngươi đâu? Chúng ta đương nhiên cũng không được. Vô Diện Giả thản nhiên thừa nhận, Ma Nị Phệ Etgod là công bằng, thần ban thưởng tất cả mọi người tự do giải thoát, đương nhiên không biết xem nhẹ thần bọn người hầu. Sạp Nhiơ trong tay cự kiếm vặn một cái, nói: "Vậy thì tốt, hôm nay ta liền thay mặt Ma Nị Phệ Etgod, ban thưởng các ngươi giải thoát. Chúng ta đem dùng vô hạn vui vẻ lên đón nó đến." Vô Diện Giả thành khẩn nói ra, phảng phất thật mong mỏi Sạp Nhiơ có thể giết bọn hắn. "Tốt, vậy ta liền thành toàn các ngươi." Sạp Nhiơ lạnh một tiếng, lập tức rút kiếm hướng về phía trước. Cước bộ của hắn không đổi không chậm, trong lòng cũng lấp đầy cảnh giác. Bởi vì trước mắt vị này vô diện giả mang đến cho hắn một cảm giác phi thường quái dị. Có thể nói, tại hắn gặp qua hết thảy đối thủ bên trong, cảm nhận được cường liệt nhất uy hiếp, chính là trước mắt vị này có vàng nhạt đầu lâu vô diện giả. Dù là bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, dù là Liên Lô Thốt Lỷ Tất Giả Hoàng Lâm xuống lực lượng cũng vô pháp ngăn cản hắn mảy may. Nhưng vị này vô diện giả lại làm cho Sở Mộ cảm nhận được khí tức tử vong, như nửa đêm tràn ngập tại trung quân hắn, không có thể trốn tránh, không chỗ chết thân, cũng không thể nào ra tay. Đã lại thế nào sắc bén, có thể chém ra hắn cảm sao? Sạc Yáo lần thứ nhất cảm thấy mê mang, nhưng rất nhanh, hắn liền một lần nữa kiên định nội tâm. Chính là đối phương thật sự là như tử vong vung đi không được, như Hắc Cám Tiên Cổ bất biến, hắn cũng muốn chém ra một kiếm. Tay cầm đà, sứ mạng của hắn chính là sẽ nát cái này đem dài đằng đẵng. Sạc Yáo từng bước hướng về phía trước, trong hai mắt màu vàng, vàng vầng sáng như là hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Từng đạo màu vàng kia sáng từ bốn phía trong bóng tối trống rỗng hiện lên, như dòng sông vào biển niao niao chuyển vào cự kiếm đà phía trên. Ngọn lửa màu vàng hừng hực giấy lên, trong chốc lát như như mặt trời lóe mắt. Một cú cường đại mã thần thánh khí tức cấp tốc huyết tán vỗ sóng trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Xoẹt. Sáng lóe một kiếm vung ra, màu vàng vầng sáng như là hình cái vòng ngựa sóng, lấy cực nhanh tốc độ hướng về đại điện hết thảy không gian tản đi. Chỗ đến, hết thảy tất cả sự vật toàn bộ một phân thành hai, hóa thành hai đoạn. Liên Hắc Cám cũng trong nháy mắt này bị xé nứt. Đồng thời bị xé nứt, còn có vô diện giả áo choàng, trắng đen xen kẽ áo choàng tại ngọn lửa màu vàng bên trong hóa thành tro tàn. Nhưng dưới áo choàng cũ kia màu vàng khô lâu nhưng không thấy bóng dáng, phảng phất dung nhập Hắc Cám bên trong. Sáng nhíu mắt lại, lần nữa ngẩng đầu lên, liền gặp trong bóng tối lại có một ngàn tám gương. Mắt nhìn xuống hắn, Bọn chúng treo trên tường, trung quanh, trên dưới cao thấp, vô luận hắn nhìn về phía chỗ nào, đều có thể nhìn thấy từng khuôn mặt. Hắn nhìn thấy dàn vua mặt cùng tuổi trẻ mặt, mặt tái nhợt cùng đen nhếch mặt, bóng loáng mặt cùng thô ráp mặt, tàn nhang mặt cùng vết sẹo mặt, khuôn mặt nam nhân cùng nữ nhân mặt, nam hài mặt cùng nữ hài mặt, thậm chí trẻ con mặt. Bọn chúng có anh tuấn có bình thường, có mỉm cười có ưu sầu, có toát ra tham lam, nộ khí hoặc dục vọng, có chùy lủi có lại sinh đầy bộ lông. Giả thân giả quỷ. Sa nhẹ hừ lạnh một tiếng. Phốc phốc. Trong bóng tối, Sa nhấc tay cầm mẩu vàng tự kiếm nhún người nhảy lên, hung hăng đâm xuyên một vị vô diện giả lông lực. Sau đó đi lên nhấc lên. Soạt, máu tươi đột nhiên tuôn ra, toàn bộ vô diện giả bị phá ra đầu cùng lồng ngực, tàn tạ thi thể chậm rãi ngã xuống đất. Sang theo bước chân không ngừng. Một đạo màu vàng quang ảnh thoăn qua, lại một tên vô diện giả bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, lập tức trên cổ hiện ra một đầu vết máu, đầu được cực một cái lăn xuống tại đá cẩm thạch trên sàn nhà, lưu lại một đạo đẫm máu vết tích. Soẹt, soẹt, soẹt. Sang ở trong đại điện xuyên tới xuyên lui, gặp phải vô diện giả không ai có thể ngăn cản hắn một kiếm chi uy. Rất nhanh, đá cẩm thạch trên sàn nhà liền phủ kín cái này đến cái khác thi thể. Lít nha lít nhít, nhìn xem làm cho người dùng mình Mà càng quỷ dị hơn chính là, những cái kia nhóm vô diện dạ đối mặt Sạm Miểu như thế một vị sát thần, lại phảng phất không cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi. Có lẽ, đúng như chính bọn hắn lời nói, tử vong là giải thoát, là ban ân. Hàng trăm hàng ngàn tên nhóm vô diện dạ, như bừng bừng dập lửa, không ngừng phóng tới Samuel, nên đón tử vong của mình. Quỷ dị như vậy mà kinh dị tràn diện, nhưng Sạm Miểu cũng cảm thấy một hồi xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Manifest God tín đột thật không sợ tử vong, thậm chí khát vọng tử vong. Đương nhiên, trong tay hắn cự kiếm nhưng không có dừng lại, như cũ tại không ngừng vung đấy thu gặt lấy cái này đến cái khác vô diện giả sinh mệnh, thì thể tại trong đại điện trồng chất thành núi, nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ làm cho người ngạt thở. Tại cái này tràn ngập tử vong cùng máu tươi trong bóng tối, phản phất có đồ vật gì tại nảy mầm, đang cuồng trào. Sang Như cảm nhận được cỗ lực lượng này, lập tức thu kiếm mà đứng, toàn thân căng cứng, ngưng thần quan sát. Oen, toàn bộ Hào Shop bờ Blacklandway rung động kịch liệt, kia là phía ngoài Bạch Long cảm nhận được chủ nhân nguy cơ, ý đồ phá hủy tòa kiến trúc này. Ầm ầm, đá tảng đại điện tại Cự Long va chạm xuống vang lên long ngóng, vô số nhỏ vụn cho bụi bay tán loạn trong không khí. Trong điện may mắn còn sống sót nhóm vô diện giả cũng không tái phát nổi công kích, bọn hắn đứng tại đồng bạn trước thi thể, khuôn mặt tang thương, hai tay khoanh ở trước ngực, tựa hồ đang cầu khẩn, lại tựa hồ tại cử hành gì đó nghi thức. Một thân ảnh chậm rãi vượt qua đám người ra, trắng đen xen kẽ dưới áo choàng, rõ ràng là một cái màu vàng nhạt đầu lâu. Mùa đông gió lạnh đã thổi lên, đêm dài bước chân ngay tại tới gần, kết thúc thẩm phán sắp đến. Hắn ngâm tụng nói, "Kẻ dạ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Sang Hạo híp mắt, nói, "Người nào đến thẩm phán? Đương nhiên là Chu Thần." "Chu Thần." Sang Hạo cười lạnh một tiếng, "Các thần có tư cách gì thẩm phán chúng sinh?" "Bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai chăng?" Vô Diện Giả đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề kỳ quái. "Ta đương nhiên là ta." Sắc Miêu nói, ầm ầm. Đại điện lại một lần chấn động. Trong bóng tối, Loạn Phang có tiếng tách tách vang dội. Sắc Miêu Phảng Phất có thể nhìn thấy từng đạo vết rách bắt đầu ở trên trụ đá lan trản. Vô Diện Giả tựa hồ tuyệt không lo lắng Hắc Bờ Black and White bị cự lòng va sượt, vẫn như cũ dùng lạnh nhạt giọng điệu nói: "Không, ngươi đã quên chính mình là ai? Ngươi Hắc Thiên sứ đâu?" "Gì đó cầu thí Hắc Thiên sứ?" Sắc Miêu nhịn không được nổi nói tục. Nhưng một giây sau, một luồng từ sâu trong linh hồn tuôn ra hắc ám. Đột nhiên đem hắn ý thức ba phủ, chờ hắn lần nữa khôi phục tầm mắt, lại phát hiện mình đã đi vào một tòa ngôi đó tường trắng pháo đài phía trên. Đây là Hồng Hưu. Sa Mạc Hạo liếc mắt nhận ra gia tộc Tật Ly pháo đài. Đây cũng là hết thảy bắt đầu địa phương. Tầm mắt giún ngắn, hắn nhìn thấy một cái mái tóc màu đen mập nam hải chính vụng về tiến vào phòng bếp, tìm kiếm lấy đồ ăn. Kia là Sa Mạc Tật Ly. Hắn tiến thân. Lúc này, hắn mới phát hiện, tựa hồ thật sự có một đạo như có như không hư ảnh đi theo Sa Mạc Tật Ly sau lưng. Vô diện giả trong miệng Hắc Thiên sứ, Nhưng một giây sau, đạo kia hư ảnh phảng phất gặp phải gì đó đáng sợ đến cực điểm độ vặn, lại hóa thành màu đen sương mù, tiêu tán trong gió. Mà cùng một thời gian, tại trong phòng bếp án vụ ngập Nam Hải cũng một đầu mới ngã xuống đất, tựa hồ là hôn mê bất tỉnh. Người là ai? Sang Nhược nghiêng đầu, liền gặp cái kia có màu vàng đầu lâu sợ vô diện giả chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại bên cạnh mình. Lỗ trống hốc mắt nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt lấp đầy dò xét. Sang Nhược đương nhiên cảm thấy sợ hai hồi, phản phất chính mình bí mật lớn nhất chính không giữ lại chút nào bại lộ tại trước mặt người khác. Loại cảm giác này nhường hắn không gì sánh được kinh hoàng. Nhưng dần nhanh Hắn liền một lần nữa trấn định lại. Khôi phục bảy vương quốc quân chủ nên có bá khí. "Ta là Caesar." Hắn tuyên bố. Đồng thời tay phải giỗi ra, từ bên trong hư không rút ra cự kiếm đã lập tức một kiếm đâm ra. Oeng! Ngọn lửa màu vàng nổ bể ra đến, nháy mắt đem vô diện giả thôn phệ hết trong đó. Hòn hũ huyền tượng nổi lên từng cơn sóng gợn, như sương mù tiêu tán, từng tia từng sợi tiêu tán trong bóng đêm. Sa Ngộ phát hiện chính mình một lần nữa trở lại Hào Sóc bợ Black and White bên trong, trong tay cự kiếm đâm vào vị kia có màu vàng đầu lâu sợ vô diện giả trong lòng ngực. Đối phương tựa hồ đối với thương tổn như vậy cũng không thèm để ý, lỗ chống hốc mắt vẫn như cũ thẳng vào nhìn chăm chú Samuel, tựa hồ muốn đem hắn từ trong ra ngoài toàn bộ nhìn cái thông thấu. Nhưng cũng tiếc, mọn lựa màu vàng cuộn tất cả lên, đem hắn triệt để thôn phệ. Ầm ầm. Đại điện một hồi lay động kịch liệt, vô số hòn đá nhao nhao rơi xuống. Rống. Một hồi to rõ long ngâm trong điện quấn quẩn, quen thuộc màn nóng dục khí tức từ đỉnh đầu truyền đến. Samuel ngẩng đầu, liền gặp cỡ lý họ tạ trả cuối cùng lật tung Black like and White mái vòm, đầu rồng to lớn mò vào, đỏ như máu ánh mắt mắt long long tại một đám vô diện giả trên thân da qua. Hắn hướng Bạch Long mỉm cười, lập tức quay đầu lại, liền gặp mặt trước vị kia vô diện giả đã hóa thành một đống tro bụi, chỉ để lại một quả màu vàng nhạt đầu lâu. Lỗ trống trong hốc mắt, màu trắng nhuãn trùng một hồi và mẹo, cuối cùng cũng hóa thành lãng ta lâm tấm cỏ trắng, tiêu tán trong không khí. Chương 505, bởi bộ vụ khuất phục. Sam mèo đứng tại House of Blackland ngoài bên trong phế tích, tay nâng lấy một cái màu vàng nhạt xương sọ, cẩn thận chu đáo. Cái này xương sọ cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nhưng lại không thể xác định phần cảm giác này là từ đâu. Chưa cái đó ra, xương sọ không có biểu hiện ra cái gì đặc dị tính. Tựa hồ chính là một cái bình thường nhân loại xương đầu chỉ là nhan sắc có chút quái dị mà lại còn hơi nhỏ. Bạch Long đem đầu gió đi qua, mũi thở có chút run run, như là đối với cái này màu vàng nhạt xương sợ cảm thấy rất hứng thú. Chúng bên may mắn còn sống sót nhóm vô diện giả im lặng mà đứng, như là từng tòa pho tượng. Đối với mình thần miếu bị phá hủy, thủ lĩnh cùng trên trăm vị đồng bạn bị giết chết, bọn hắn lại như là không hề để tâm. Đồ đậy quỷ dị nước đen ao cũng đã đổ sụt, mực nước nước đen chảy ra đến, hỗn hợp có máu tươi, tại đá cẩm thạch trên sàn nhà phát họa ra một bộ làm cho người dùng mình hình ảnh. Bất quá, theo thủ lĩnh chết đi, còn lại nhóm vô diện giả cũng không tiếp tục tiếp tục khởi xướng tiến công. Không biết là phát hiện chính mình vô pháp giết chết được nhân, lựa chọn từ bỏ, còn là nguyên nhân gì khác. Sạm Miểu nắm thật chặt trong tay cây kiếm, cũng tương tự không có dời tiếp tục giết chóc dục vọng. Kỳ thật đối với vô diện giả, tuy nói đã từng tao ngộ qua bọn hắn ám sát, còn có lần này kịch liệt giao phong, nhưng Sạm Miểu đối với vô diện giả vẫn còn có chút hảo cảm. Dù sao lúc trước hắn chính là từ ban sơ vô diện giả trên thân tìm được ứng đối thần linh gợi ý, từ đó phòng ngự trở thành thần linh khôi lỗi vận mệnh. Mà lại vô diện giả làm việc không làm quyền lực, không làm tài phú, cũng không vì hư vinh, cho dù là bọn họ đòi hỏi ám sát đại giới, cũng chỉ là vì hiện thế, vì hoàn thành một loại nào đó nghi thức. Bọn hắn có lẽ là trên thế giới này thuần túy nhất một đám người. Giao ra chứng rồng, ta có thể thả các ngươi một con đường sống." Lại nói lối ra, chính hắn đều cảm thấy đối với mấy cái này không có bình thường sinh tử xem nhóm vô diện giả không có cái gì uy hiếp lực. Đối với những thứ này vô diện giả mà nói, tử vong có lẽ thật là một loại giải thoát. Bọn hắn đối với hết thảy sinh mệnh đối xử như nhau coi thường, cứu hận, khi nộ, vinh nhục đều lộ ra không quan trọng gì. Một lát thiên tính sau, một vị vô diện giả vượt qua đám người già, tay nâng một cái khay đi vào sạp mèo trước mặt. Trên khay, thinh linh trưng bày 4 cái chứng rồng. Sạp mèo hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh Hắn liền hiểu được, mà khác ba cái là dạ hệ hạ y dật y thời kỳ, gia tộc cắt gẻ duyên mất đi cái kia ba cái trứng rồng a. Đúng thế. Vũ Diện già gật đầu, a gì Sạ Phạ mạn tiểu thư năm đó mang theo ba cái trứng rồng đi vào Bắc Vụ, dùng bọn chúng từ Hải Vương trong tay đổi lấy một số lớn hoàng kim. Những thứ này trứng rồng sau đó đều chuyển tới House of Black and White, nguyên nhân ngài cũng có thể đoán được. Giết người đại giới nha. Sạ Miêu nói, các ngươi nghiệp vụ từ trước đến nay chào giá khốc liệt. Vũ Diện già gật đầu thừa nhận, lập tức nói, cái này bốn cái trứng rồng về ngài, House of Black and White cùng gia tộc kệ Sạ từ đây ân oán thanh toán xong, có thể Sang Nhiếp nhận bốn cái chữ rồng, sảng khoái đáp ứng. Hắn cũng không lo lắng những thứ này vô diện giả vì sự tình hôm nay hướng mình báo thủ, lấy hắn thực lực hôm nay, vô diện giả đến cũng là chịu chết. Mà lại, lấy vô diện giả loại kia quái dị tam quan, đối phương thật đúng là chưa chắc sẽ mang thủ. Bất quá, sang heo ngược lại là đối cứng mới huyền tượng trông được đến đồ vật vô pháp quên được. Vừa rồi huyền tượng là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi dò. Kia là ngài nội tâm lớn nhất sợ hãi. Vô diện giả nói. Sang heo mở lặng. Vô diện giả mở miệng lần nữa, nói, chúng ta phàm nhân đều có vô số cái khuôn mặt, ngài đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hòn Hữu Sạm mèo Tạt Ly, Zmoon biển khai thác kỹ sĩ, Sở Tổ Menser Tổ King, King Landing, Kệ Sa bệ hạ. Có lẽ còn có càng nhiều cái khuôn mặt. Chính như Mani Feyetgod có ngàn vạn cái hóa thân, ngàn vạn cái tên, nhưng cuối cùng, tất cả mọi người cầu nguyện đối tượng đều chỉ có một cái. Chúng ta kết cục cũng chỉ có một cái. Thử vong. Đây là lớn nhất ban ơn, cũng là nhân từ nhất kết cục. Sạm mèo lắc đầu, không nói gì nữa, chuyển thân liền nhảy lên lưng rồng, rời khỏi Hawkborough Black and White. Bạch Long triển khai hai cánh, phóng lên tận trời. Nhấc lên cùng bão gió nóng tại bên trong phế tích tứ ngự. Nhưng kia từng cái vô diện giả lại như cũ như như pho tượng ngây người trong bóng đêm, dưới mũ trùm thần sắc khác nhau khuôn mặt, lặng lặng nhìn chăm chú cự long bóng lưng. Ngay tại hẻm hốc khe gột bị sả mụ quấy đến long trời lợ đất đồng thời, bọt vụn Pelisop trụ bên trong, một trận việc quan hệ tỏa thành bang này tương lai vận mệnh hội nghị ngay tại tổ chức. Trong ngày thường phong cách nhẹ nhàng các quý, bây giờ lại đầy bụi đất tụ tập cùng một chỗ, mặt đỏ tới mang thai cái lộn. Đương nhiên, theo Titan cự nhân bị chém tới lâu, quân sự cứ điểm lọt vào biển lửa, hẻm lễ hốc khe gột cũng một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người ngược lại là tại đầu hàng một chuyện bên trên đặt thành nhất trí. Bọn hắn chối tranh luận không dứt, là như thế nào mới có thể lắng lại kệ sự phẫn nộ, làm cho đối phương đình chỉ công kích, rời khỏi bần vô. Chuyện này ra tổ cặn tạ dị ông nhất định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cầu thí, cái kia bở rủ sợ là giả dối, cho là chúng ta nhìn không ra. Hắn gây ra tai họa, dựa vào cái gì muốn chúng ta gánh chịu? Liên xếp như giả dối, đó cũng là các ngươi ra tổ cặn tạ dị ông nội bộ đấu tranh, là các ngươi dẫn tới người bện tuật, chọc giận kệ sa. Trong băng chẳng, lẽ không có trách nhiệm. Hồng thần miếu tại sao tỉnh lại Titan cự nhân? Còn có Hắc Sóc bờ Black tiền oai, nhưng cái kia vô diện giả đã sớm theo kệ sạ có thủ đi. Muốn ta nói, không bằng liền đem Hải Vương phở rệ gỗ giao ra được rồi, dù sao lão gia hỏa kia cũng sắp chết. Ai nói ta chết rồi? Một tiếng nói dàn mua đột ngột tại cửa cung vang lên, các quyền quý nhao nhao quay đầu, liền gặp vị kia một mực bị bệnh liệt giường lão Hải Vương, vậy mà mang theo một đám thị vệ đi đến. Không thể không nói, lúc này Hải Vương mặc dù khuôn mặt dàn mùa, nhưng trong lúc hành động, bộ pháp hùng hồn, nào có một điểm bệnh nặng sắp chết bộ dáng. Thấy cảnh này, vợ vụ các quyền quý, thậm chí gia tộc cặn tạ dị ổng đại biểu cũng đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Phở rệ gỗ ngươi Tỷ tổ nệ tọ dít, ngươi nên gọi ta bệ hạ." Hải Vương bá khí ngắt lời nói. Y rồng băng quản lý Tỷ tổ chậm chậm tâm thần, lập tức hiểu được. "Bệ hạ, nguyên lai like ngài một mực tại gia bệnh." "Không tệ. Nếu không gia bệnh, ta chỉ sợ sớm đã bị một ít người hạ độc chết." Hải Vương tầm mắt tại một đám bự vũ quyền quý trên mặt chậm rãi đảo qua, đem những cái kia tránh né tầm mắt từng cái ghi ở trong lòng. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là báo thủ thời cơ. Hắn trước hết giải quyết ngoại bộ uy hiếp, mới tốt bắt đầu tiến hành nội bộ thanh toán. Thế là, tại mọi người còn không có phản ứng triệt để kịp phản ứng trước đó, Hải Vương dẫn đầu nói: Trương Hạo kiếp này tin tưởng các ngươi cũng đều thấy rõ ràng, bận vụ vô, vô pháp chống cự cự lòng, cho nên thần phục là lựa chọn duy nhất. Các ngươi còn có ai có ý kiến khác sao? Các quyền quý cẩn thận từng ly từng tí trao đổi một phen ánh mắt, có người đề nghị, chẳng lẽ không thể cùng nói sao? Điều kiện đâu? Hải Vương hỏi ngược lại, ngươi lấy điều kiện gì nhường kẻ sạ rời khỏi? Trứng rồng sao? Các ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta còn có đàm phán tư cách. Trong cung điện lọt vào một hồi lúng túng trầm mặc, mà đúng lúc này, tiếng gió gào thét vang vọng tại Apex Ly Soph chủ trên không. Sau đó mặt đất một hồi rung động, đám người liền xuyên tấu qua cửa sổ nhìn thấy đáp xuống cung điện trước đó cái kia khủng bố cự thú. Cự long đến rồi, kỵ sĩ đến rồi. Các quyền quý biết rõ, cuối cùng thẩm phán sắp đến, trong lòng lập tức một hồi lưu chặt. "Phở Dệ gỗ bệ hạ, ngài có thể đại biểu bở vũ cùng kỵ sĩ đàm phán, thần phục." "Chưa hẳn không được, nhưng nhất định phải cam đoan các gia tộc lợi ích không nhận xâm hại." Hải Vương liếc nói chuyện người kia liếc mắt, khóe miệng hơi giương lên, tựa hồ là đang trào phúng. "Được." Vừa dứt lời, cốc cốc tiếng bước chân liền từ ngoài cửa truyền đến, một cái một cái, phản phất gõ vào lòng của mọi người trên miệng. Rất nhanh, Một cái vai hùng người trẻ tuổi liền đi vào vẻ lý sóc chủ, tóc vàng mắt vàng, tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng uy áp, tay phải giật theo cự kiếm bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, cháy bỏng sóng nhiệt hỗn hợp có mùi máu tươi, cơ hồ là nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ cung điện, nhưng người hô hấp khó khăn. Kệ xạ bị hạ, Hải Vương lập tức chuyển thân, lớn tiếng nói, "Ta, Ferzego An tại dị ông, nguyện ý thay biểu bất vô hướng ngài biểu thị thần phục." Thần phục. Sang Héo lặp lại chữ này, trên mặt lộ ra mỉm cười, "Nói cho ta, như thế nào tính thần phục?" Đương nhiên là hướng ngài tuyên thể hiệu trùng, trở thành ngài phong thần. Hải Vương không chút do dự nói ra, cự hồ sớm có lập kế hoạch. Nghe lời này, Bật Vũ các quyền quý một hồi biến sắc. Bọn hắn đều hiểu, nếu như Hải Vương thật cam tâm trở thành kẻ xạ phong thần, như vậy từ đó về sau, Bật Vũ tòa này bị chi thành, tòa này tự do mạo dịch thành bang, sẽ không còn tự do, mà là đặt vào bảy đại vương quốc bản đồ, tiếp nhận vương tọa xác thống trị. Sa Mộ Kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, Hải Vương thế mà vừa lên đến liền bày ra như thế thấp tư thái. Nhưng rất nhanh, hắn liền rõ ràng đối phương đang mưu tốc chí. Gia hỏa này nằm trên giường nhiều năm như vậy, đừng nói tại Bật Vũ đã sớm không có gì hy vọng, coi như tại gia tộc gạn tạ gì ông nội bộ, có lẽ đều không có gì lực khống chế. Loại tình huống này, phơ rệ gỗ có thể nói là khát vọng nhất có thể thu được cường lực ngoại viện người. Mà lại, trở thành kẻ xả phong thần, mặc dù không như biện ối hữu tạ ca quý, nhưng phong thần tức vị là có thể thế tập Hải Vương lại cần thông qua tuyển cử. Cho nên, dùng một cái vô pháp thế tập Hải Vương vị trí, đổi một cái thế tập công tử, chí ít đối với gia tộc cặn tạ dì ổng đến nói, chưa hẳn tính thua thiệt. Nhưng đối với cái khác bự vũ quyền quý đến nói, cái này coi như không phải là tin tức tốt. Ích vị này từ đó về sau, bự vũ quyền hành đều đem tập trung trong tay gia tộc cặn tạ dì ổng. Kẻ xả bị hạ, quả nhiên, liền gặp một vị ăn mặc lễ phục màu tím lão giả đứng ra nói: Bự vô đương nhiên nguyện ý thần phục, nhưng ta cho rằng phong tước cũng không thích hợp. Nói này là tự do mậu dịch thành bang, có thuộc về mình chính trị truyền thống, ta đề nghị đem Hải Vương đổi thành Bự vụ thân vương, hướng Vương tọa sát xung thần, nhưng vẫn là tiếp tục sử dụng ban đầu tuyển cử chế. Sang nhẹ cười nhạt một tiếng, nói: "Ta cảm thấy còn là đổi thành tổng đốc đi. Xem như Bự vụ tối cao hành chính trưởng quan, ý nguyên còn dùng các ngươi ban đầu tuyển cử phương thức. Bất quá, các ngươi tuyển ra tổng đốc nhất định phải đi qua Vương tọa sát tán thành." Có người hỏi dò: "Nếu như Vương tọa sát không đồng ý chúng ta tuyển ra tổng đốc đâu? Vậy liên một lần nữa tuyển?" Sang Như Thản nhiên nói, "Thẳng đến tuyển gia vương tọa sắt hài lòng nhân tuyển mới thôi." Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức ý thức được điều kiện này đối với Bất Vũ ý vị như thế nào. Từ đó về sau, Bất Vũ sẽ thành rưỡi vương tọa sắt hạt một cái hải ngoại hành tinh. "Mặt khác," Sang Như tiếp tục nói, "Bất Vũ quân đội nhất định phải toàn bộ giải tán, từ vương tọa sắt điều động chủ quân. Đây chính là trần trụi quân sự không chế, mà cái này còn chưa kết thúc." Sang Như tiếp tục nói, "Bất Vũ hàng năm tài chính thu nhập nhất định phải lên giao nộp ba thành cho Kình Lệnh Đỉnh, còn có ý dư băng, nhất định phải di chuyển đến Kình Lệnh Đỉnh." Nghe đến đó, 23 cái hồ ẩn đỡ ra tộc thành viên nhau nhau sắc mặt đại biến. "Bệ hạ, ngài không thể như thế. Trong băng là bự vô ý rồng băng, chỉ có thể đợi tại bự vô." "Bệ hạ ngài như nghĩ ra được người bự vô tôn trọng, liền trước hết tôn trọng người bự vô lợi ích." Ngậm miệng, Sa Diệt Thản nhiên nói. Nói chuyện đồng thời, một tiếng to rõ long ngâm tại bên ngoài cửa cung độ vang. Cực nóng long tức như cuồn phong tràn vào cung điện, đem bự vô các quần quýt thổi đến ngã trái ngã phải. Lúc này, bọn hắn mới ý thức tới đối mặt mình chính là như thế nào một cái đối thủ. Tối nay phát sinh cái kiếp ác mộng từng màn lần nữa hiện lên trong lòng, để bọn hắn lấp đầy sợ hãi. Hỏa diễm có thể hòa tan sắt thép. Sáng Nguyệt nói, ta cũng không ngại đem các ngươi kim khố nóng chảy thành nước, lại đóng gói mang về King Landing. Đối mặt dạng này uy hiếp, dù là cái hỗn đợ gia tộc lại thế nào không tình nguyện, cũng rõ ràng vị này quốc vương quyết tâm. Cùng nó đối đầu, kết quả chỉ có thể là bi kịch. Nhìn xem 23 cái hỗn đợ gia tộc đại biểu theo thứ tự gật đầu, Sáng Nguyệt cuối cùng một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Rất tốt. Các ngươi yên tâm, ta chỉ là nhường ý rộng băng gì chuyển đến King Landing, cũng không phải là muốn tịch thu tài sản của các ngươi. Hết thảy vàng một phần không thiếu, còn là thuộc về các ngươi. Nghe nói như thế, tại hôn đợ thành viên gia tộc nhau nhau tại nội tâm bản thẩm. Y Long Băng đều đem đến kỳ lệnh địn, về sau những cái kia vàng nếu như Vương Tọa Sắc muốn sử dụng, bọn hắn dám cự tuyệt sao? Tại Bờ Vồ, Y Long Băng không gì sánh được cường thế, thậm chí Hải Vương đều không thể trái phải quyết định của bọn hắn. 23 vị thế hôn đợ gia tộc cũng có thể cực lớn ảnh hưởng bộ vụ cục diện chính trị. Nhưng nếu như đã đến kỳ lệnh địn. Sảng Hẹo đem bọn hắn sắc mặt đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết rõ bọn hắn suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng sẽ không để ý đối với Y Long Băng, hắn nhưng thật ra là có một cái kỹ lượng hơn quy hoạch. Tin tưởng ta, hắn chậm dần ngữ khí. Trấn An nói, ý rồng băng đi kiển lện địn, tài sản của các ngươi chẳng những không biết giảm bớt, ngược lại sẽ gia tăng. Về sau ý rồng băng nghiệp vụ sẽ mở rộng đến toàn bộ hệ Storz, thậm chí biết theo ta chinh phục bước chân, khuyết tán đến toàn thế giới. Có lẽ có một ngày, các ngươi biết may mắn hôm nay quyết định. Sau khi nói xong lời này, Sang Hẹo cũng không còn làm nhiều giải thích, tay phải nhẹ nhàng một vòng, đem cự kiếm bên trên ngọn lửa màu vàng dập tắt, sau đó nói: "Hiện tại, các ngươi nên đi lên, hướng ta tuyên thể hiệu trùng." Đám người sững sốt một chút, nghi ngờ nói: "Vậy hạ, ngài không phải là nói, muốn thiết lập tổng đốc sao?" "Đúng vậy a." Sáp dược ngươi nói, cái này cũng không mâu thuẫn. Các ngươi uy nguyên có thể làm ta phong thần, nhưng tước vị là giả tạo phong, không có lĩnh địa, chỉ là vinh quang biểu tượng. Cái này kỳ thật mới là Sáp mẹo giấu giếm ở trong lòng chính trị cái cách phương hướng, cũng là hắn kỳ vọng thực hiện trung ương tập quyền phương thức. Chỉ là hiện tại đứng trước dị quỷ uy hiệp, hắn lo lắng tùy tiện tại bảy đại vương quốc thi hành biết dẫn phát náo động. Đa bử vô chính mình đưa tới cửa, hắn vừa vặn trước tiên ở nơi này thí nghiệm một cái. Bử vô quý tộc so với bảy đại vương quốc quý tộc đương nhiên lại càng dễ tiếp nhận loại này thể chế, thế là, tại Hải vương sợ dễ gỗ án tạ dị ông dẫn đầu phía dưới, tất cả mọi người theo thứ tự tiến lên. Tại hạ một trước mặt quỳ xuống, tuyên thệ hiệu trung. Thang đến tảng sáng luồng thứ nhất ánh sáng xuyên thấu qua nồng đậm sương mù cùng cháy đen bụi mù vậy hướng tòa này bị tri thành, hiệu trung nghi thức mới tuyên bố kết thúc. Từ đó, vận vũ mở ra một cái mới tinh thời đại. Chương 506, vợ rằng đột tiến đoán. Kinh lén đình rừng gỗ tở đột bên trong tĩnh mịch an bình. Cao lớn tường vây ngăn trở trong thành bảo đội ngũ huấn náo, chỉ nghe thấy côn trùng kêu vang chim gọi cùng lá cây trong gió lạnh run run động. Mạc Gĩ Dĩ đi dạo Vương Hậu một mình cất bước ở trong rừng, An Mạc cũng ra cùng màu xanh lá săn áo, con xoắn mái tóc dài màu nâu trong gió khinh vũ, như thủy tinh đôi mắt giống như giữa hè nước hồ. Thuận trước mặt vâng ứng, nàng tại một gốc màu nâu ý đồ xem ra ngồi tại trên xe lăn bỡ rạng đồn sờ tát. Vương Hậu bệ hạ. Bỡ rạng đồn tại trên xe lăn túi đầu hình lễ, ngài có chuyện tìm ta. Mạc Gĩ Dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Ta chỉ là đến trong rừng rải sâu, cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải ngươi. Bỡ rạng đồn lặng lặng mà nhìn xem đối phương ánh mắt, mà không chút thay đổi nói. Người phương nam thở phụng thất thần, làm sao lại ưa thích đến rừng gỗ tở đột rải sâu. Nơi này thế nhưng là ô gột lĩnh vực, mặc kệ tân thần ô gột, chỉ cần có thể che chở bảy vương quốc con dân, đều có giá trị chúng ta tôn kính. Bỡ răng đồn nghe ra vương hậu nói bóng gió, nếu như các thần không thể che chở bảy vương quốc con dân đâu, cái kia các thần tại chúng ta có cái gì có ích? Mạc Kỳ dị hơi hợt nói ra khinh nhẩn nói như vậy. Xem như kệ xạ người bênối, nàng tự nhiên so với người bình thường, biết rõ càng nhiều liên quan tới thần linh bí mật. Tỷ Như Hồng thần đối với cổ tát lý điều kiện, tỷ Như đạo bỡ lũ dị âm lưu, lại tỷ Như tổng chủ giáo hít sợ vạ ra cái chết chân tướng. Biết những chuyện này đằng sau, Maggy Ji đương nhiên vô pháp truy trì đối với thần linh kế sách cùng Thành Kính. Bở Rạng Đồn trong mắt màu xanh lam bên trong lóe ra bằng loáng, nói: "Phàm nhân trí tuệ không thể nào hiểu được thần linh kế hoạch, cho nên hiểu lầm là bình thường." Maggy Ji lập tức truy vấn: "Như vậy nói cho ta, ngươi Âu gọt đến cùng có kế hoạch gì?" Bở Rạng Đồn nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta cũng vô pháp lý giải thần linh trí tuệ." Maggy Ji khẽ cười một tiếng, tiến lên mấy bước, đi vào Bở Rạng Đồn bên người. Trước mặt hai người ở ý uột bên trên điêu khắc một cái đau khổ mà người, màu đỏ nhợ cây như là huyết lệ, từ cặp mắt kia trùng lưu xuống. Tiên tính chỉ chốc lát sau, Mạc Nghị Di mở miệng lần nữa hỏi: "Sam nói cho ta, ngươi xem như âu gột cử trì, trong truyền thuyết gợn dịnh sở, có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai. Viễn cổ chư thần đem các thần ánh mắt cho ta mượn, ta mới có thể dùng cái này đến xem đến lúc đó chỉ riêng giải trong sông một chút bằng ngắn." Vỡ rằng đủ nói, "Phàm là trí tuệ con người có hạn, chưa hẳn có thể thật lý giải chính mình nhìn thấy đồ vật. Cho nên, nếu như ngài mong muốn tiên đoán, ta có thể cho ngài, nhưng ngàn vạn cẩn thận, tiên đoán chính là một cái có độc địa bánh." Sam đã từng nói qua lời tương tự. Mạc Nghị Di nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói làm người coi là có thể thông qua tiên đoán thấy rõ tương lai, trưởng không hết thời lúc, hiện thực tiểu gì cũng sẽ cho ngươi một bàn tay. Vậy ngài còn muốn hỏi sao? Muốn? Ngài muốn hỏi gì? Mạc Kỷ Dị lần nữa tiến lên mấy bước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hủ tô giác vỏ cây. Liên quan tới con của ta, Học Tạp Vũ. Vỡ Dạng đột ngột gật đầu, con mắt màu xanh lam đỗng nhiên bên trên lật, ngáy mắt biến thành toàn bộ xanh lá. Ánh mắt của hắn trở nên ngốc trệ, phảng phất linh hồn đã rời khỏi này tấm thể xác, không biết trôi hướng chỗ nào. Một lát sau, vỡ Dạng đốn thanh âm một lần nữa vang lên, mang theo hư vô mờ mịt cảm giác thần bí, nói Hắn sẽ trở thành quốc vương. Mặc dù gì rõ ràng nhẹ nhàng tỏ ra, nhưng bờ giọng đồn lời nói vẫn còn tiếp tục. Hắn sẽ yêu một cái không nên yêu nữ nhân, bảy đại vương quốc vì thế máu chảy thành sông. Hắn còn sẽ phải gánh chịu huynh đệ phản bội, phong thần hoài nghi, con dân chỉ trích. Hester Jones đem lại cháy lên chiến hỏa, thi thể đem lấp đầy pháo đài cùng nông thôn, Tự Long sẽ qua lại tàn sát, bầu trời cũng biết bị máu tươi cùng hỏa diễm nhuộm thành màu đỏ, phản loạn, giết chóc, nạn đói, tử vong theo nhau mà tới. Thang đến pháp thuật, hỏa diễm cùng bị thống là tất cả vẽ xuống dấu chấm tròn. Trong rừng lần nữa an tĩnh lại, bờ giọng đồn lời nói bị gió thổi tán, trừ khử trong không khí. Mạc Nghị Dĩ xoay người lại, trên mặt biểu lộ nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, nàng nhìn xem trước mặt Nam Hải ánh mắt một lần nữa từ xanh lá chuyển xanh, cười nói: "Học tạ vụ không có hưng đệ." Vỡ Dạng Đồn nói: "Hiện tại không có, không có nghĩa là tương lai không có." Mạc Nghị Dĩ trầm mặc chỉ chốc lát, ngữ khí trở nên có chút phức tạp. "Sam nhường ta coi chừng ngươi, xem ra xác thực phải như vậy." Vỡ Dạng Đồn vẫn là bộ kia đạm mạc biểu lộ, nói: "Ta đã cảnh cáo ngài, tiên đoán là có độc địa bánh." Nhìn như ngẩng nào, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Có đôi khi, không biết, so biết rõ càng tốt hơn. Mạc Kệ như thế nào Còn là cảm ơn lời tiên đoán của ngươi." Ma Kỳ Dị cười cười, sau đó lại hỏi, "Cho ta hỏi lại một vấn đề. Bở Dạng Độn đưa ra cảnh cáo, biết đến càng nhiều, thường thường càng là trống cổ." Ma Kỳ Dị lắc đầu nói, "Không phải là liên quan tới học tạp vụ, mà là dị quỷ. Bọn hắn đến bây giờ cũng không có động tĩnh, hẳn là thế toán thật có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn." Lần này Bở Dạng Độn không cần triển khai Gở Dịn Si tột liền trả lời nói, "Gở toán ngăn cản không được bọn hắn bước chân, chính như nó ngăn cản không được mùa đông giáng lâm. Đây là nhân loại nhất định phải đối mặt hạ kiếp, trốn không thoát." "Tốt, ta biết." Ma Kỳ Dị gật gật đầu. 200000 đại quân tụ tập tại Kình Lệnh Đỉnh, đã không hướng phương Bắc điều động, nhưng cũng không giải tán. Những ngày này, luôn luôn có lính chúa đến với ta, xem ra lần sau bọn hắn lại đến, ta có thể càng củng cường mạnh hơn một điểm. Đúng vậy, bệ hạ. Mạc Kỳ Dị nói tiếng cảm ơn, lập tức chuyển thân rời khỏi, có thể đi không có mấy bước, nàng lại quay đầu, nói: "Một vấn đề cuối cùng, xem lần này đi bôn bộ, có thể tìm về mất trộm trứng rồng sao?" "Có thể." Vỡ rằng đồn dùng không gì sánh được chắc chắn giọng nói, hắn có thể tìm về hết thảy mất trộm trứng rồng. "Hết thảy?" Mạc Kỳ Dị nghi ngờ nói, "Có thể mất trộm trứng rồng liền một cái nha?" Gia tộc Kệ Sạ mất đi trứng rồng chỉ có một cái, nhưng gia tộc Tạt Gẹt diễn không phải là a. Mạc Kỷ gì vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu bọn họ tung bay, che khuất mặt trời. Kệ Sạ bệ hạ trở về, Bở Giản Đồn nhìn xem đầu kia che khuất bầu trời bóng lòng, trong ánh mắt chớp động lên không hiểu ánh sáng yếu. Mạc Kỷ gì trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, tạm biệt Bở Giản Đồn, bước nhanh đi ra giường gỗ Tạp Lút. Đợi nàng trở lại tháp Ma Hệ gõ, liền gặp Sạ Miểu đã nhảy xuống lưng rồng, mang theo một cái bao lớn đi tới. "Sam." Mạc Kỷ gì đi mau mấy bước, tiến lên ôm lấy chồng, đưa lên môi thơm, "Hết thảy thuận lợi sao?" Đương nhiên. Sảng Hẹo giải khai ba quả, đem bên trong bốn cái trứng rồng biểu hiện ra cho vợ, còn có ngoại định mức thu hoạch. Bốn cái. Mạc Nghị Dĩ lập tức nghĩ đến vừa rồi bợ rằng đồn sợ tặc tiến đoán, trong lòng không biết làn lên cao hứng hay làn lên sợ hãi, trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng phức tạp. Sảng Hẹo giải thích nói, mắt khác ba cái là năm đó bị A Dĩ xả phạ mạn từ gia tộc tặc gẻ giển trộm đi trứng rồng. Nguyên lai like là như thế. Mạc Nghị Dĩ chỉnh lý tâm tình, kéo lại chồng cánh tay, cùng hắn cùng nhau hướng trong thành bảo đi tới, cái này đại hễ nợ Dĩ cần phải cao hứng hư. Đúng, và vô tình huống bây giờ như thế nào? Cần chúng ta điều động quân đội. Phòng ngừa bọn hắn trả thù sao? Cái này không cần lo lắng, Bận Vũ đã thân phụ, Hải Vương đã trở thành lịch sử, hiện tại tòa kia bí trì thành đã trở thành vương tọa sắt một cái hành tinh, Fzerego An Tazi ổng đảm nhiệm đời thứ nhất tông đốc, mà lại, ý rổng băng cũng đem di chuyển đến Kình Lệnh Đỉnh, tóm lại, đến tiếp sau còn có không ít kết thúc làm việc nữa làm, ngươi phái người, người thống tri nội các đại thần, ta muốn tổ chức ngự tiền hội nghị. Được. Mạc Nghị Dị gật đầu, mới vừa đi mở mấy bước, nhưng lại quay đầu lại nói, Sam, vừa rồi bợ giảng đồn sở tắc nói cho ta biết một cái chuyện. Sam nghẹo nhìn vợ liếc mắt, nói, ta nhắc nhở qua ngươi. Bây giờ bợ giảng đồn sờ tác, chưa hẳn còn là lúc trước cái kia ngây thơ thành mà tự phụ thiếu niên. Ta rõ ràng, Mạc Kỳ Dị nói, hắn có lẽ đã thành đầu gọt người phát luôn. Có lẽ khôi lỗi cái từ này thích hợp hơn. Sạc Miểu nói, nhớ kỹ, Mạc Kệ hắn đã nói với ngươi gì đó, hết thệ quyến mất. Trong này giấu giếm cảm bẫy. Suy nghĩ một chút gia tộc Tật Nghệ dự định tiến đoán làm thành kết cục gì đi. Sâm Mợ hôn lễ lớn, đang nghĩ vô điên, còn có cái kế dụ dỗ người khác vị hôn thê rể gả vương tử. Tiến tâm đi, ta cũng sẽ không trở thành điên hầu. Mạc Kỳ Dị cười nói, thần sắc rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Ca, ngươi nhanh đi đem trứng rồng giao cho Đan Nghị đi, ta đi thông chỉ đám đại thần. Được. Sám Miễu lần nữa hôn môi vợ cái trán, lập tức chuyển thân lên thang lầu xuống lốc. Đi vào đại hệ nợ dật căn phòng, phát hiện nàng chính ôm con gái rẻ nịt ngồi tại trên ghế xích đu. Suýt, đại hệ nợ dật nhìn thấy Sám Miễu vào đây, lập tức dựng thẳng lên ngón tay ngăn tại bên miệng, nói khẽ, nàng mới vừa ngủ. Sám Miễu cười dương lên trong tay ba quả. Đại hệ nợ dật lập tức mở rộng lông mày dương lên. Nàng cẩn thận đứng dậy, đem con gái bỏ vào cái nôi, ra hiệu thị nữ tiếp tục lắc lắc, chính mình rón rén đi ra. Làm sao nhiều như vậy trứng rồng? vừa ra cửa, Đa Hễ Nợ dít liền tiếp nhận ba quả, vui vẻ ra mặt vuốt ve bên trong trứng rồng. Không đợi Sạm mèo giải thích, nàng liền lập tức kịp phản ứng. Đây là dễ nạ tạt gẻ diễn công chúa giờ dạm phi giờ sinh ra cái kia ba cái trứng rồng, đúng không? Năm đó bị ạ gì xạ phạt mãn chủng đi. Không tệ, quá tuyệt. Đa Hễ Nợ dít đem trứng rồng một cái một cái lấy ra, cẩn thận thưởng thức, càng xem càng lạ thích. Bất quá, nàng rất nhanh liền bén nhạy cảm thấy được, bốn cái trứng rồng bên trong chỉ có một cái ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, mà đổi thành bên ngoài ba cái, lại có vẻ âm u đầy tử khí. Cái này ba cái thời gian quá lâu, đều nhanh biến thành tảng đá. Đa Hễ Nở dật lo lắng nói: "Sang Hẹo an ủi, chúng ta năm đó ấp trứng những cái kia trứng rồng, không phải cũng từng biến thành qua tầng đá. Đúng nha." Đa Hễ Nở dật lập tức lại khôi phục hy vọng, cho nên, chúng ta cần lại cử hành một lần ấp trứng nghỉ tức sao? Huyết hoạt tế, có lẽ không cần. Bây giờ ma chịu khôi phục, ấp trứng cự long so trước kia cần phải dễ dàng rất nhiều." Sang Hẹo đưa tay phủ tại một cái trứng rồng bên trên, lòng bàn tay lóe lên ngọn lửa màu vàng. Trứng rồng mặt ngoài lần giấc lập tức cũng lóe lên ánh sáng yếu ớt, tựa hổ tại tới đáp lời. "A, viên này trứng rồng biến nóng thật nhiều." Đa Hễ Nở dật ngạc nhiên kêu lên: Thật giống thật sống tới. Sang Hẹo lại theo thứ tự khẽ bước qua hai cái khác thời gian xa xưa trứng rồng, khôi phục bọn chúng sinh cơ. Cái này cần phải có thể thuận lợi ấp trứng. Quá tốt rồi. Đa Hễ Nở Dị vui vẻ hôn môi trọng, nhưng lập tức nàng liền lại có rồi hạnh phúc phiền não, cái này nên đem cái nào viên trứng rồng phóng tới rể nị trong cái nồi đâu? Sang Hẹo cười ha ha, nói, "Ngươi đem bốn cái trứng rồng đặt ở trước mặt nàng, nhường chính nàng tuyển chẳng phải là được sao? Ý kiến hay." Sang Hẹo đem trứng rồng đều giao cho Đa Hễ Nở Dị, chính mình tạm biệt mẹ con, đi vào phòng nghị sự. Lúc này chư vị nội các đại thần đều đã thu được thông tri, tới trước mở hội nghị. Thiên Hoàn có tin tức mới sao? Sảng Nhập trước hết hỏi. Vẫn là như cũ, bậy hạ. Gã Vịn Mịn áp, tựa hồ Gã Đoàn bên trong thật sự có một loại nào đó ma pháp, Di Quỷ cảm thấy sợ hãi. Nó như vậy chúng ta có thể gối cao không lo rồi. Ti Dị ẩn lặng nỉ tờ nói. Chưa hẳn. Dãn Điền Tạt Ly lắc đầu nói, Di Quỷ có lẽ đang nưu đồ lấy gì đó, chúng ta không thể phớt lờ. Dãn Điền đại nhân nói không sai. Sảng Hẹo lên tiếng phụ họa nói, nên làm chuẩn bị đều muốn tiếp tục, Long Tinh vũ khí chế tạo thế nào rồi? Trước mắt chế tạo Long Tinh vũ khí đầy đủ trang bị 50 ngàn đại quân. Không đủ. Sảng Hẹo nhíu mày. Ta đã triệu tập bảy đại vương quốc cơ hồ hết thảy công tượng đến kinh lệnh địn, đảo dơ dạ gồn suốn nơi đó cũng điều động số lớn bỏ bê công việc khai thác Long tỉnh, vũ khí chế tạo tốc độ tin tưởng có thể tăng lên một bậc thang. Dự tính sau 3 tháng, chúng ta 200.000 đại quân đem toàn bộ thay đổi trang phục Long tỉnh vũ khí. 3 tháng sạm mèo mím môi một cái, đối với thời gian này tiết điểm cũng không hài lòng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây đã là trước mắt có thể đạt tới sản lượng cực hạn. Được, vậy liền trước võ trang 50.000 đại quân, để bọn hắn lập tức lên phía bắc tiến về Tây Đoàn. Sạm mèo ra lệnh. Phải, bệ hạ. Dàn điền bá tức lập tức cử đầu. Tizi ẩn lại mở miệng nói: "Bệ hạ, ngài có lẽ không biết, không ít quý tộc cũng bắt đầu phản nạn. Bọn hắn cảm thấy đã dị quỷ vô pháp đột phá Godban phòng tuyến, vậy chúng ta cũng không cần thiết một mực duy trì khủng lột như vậy quân đội. Dù sao hiện tại thế nhưng là mùa đông, lương thực vốn là giảm sản lượng nghiêm trọng, chúng ta còn nghèo như vậy binh hiệu chiến." Người nào tại phản nạn? Sáp Hẹo lạnh lùng đánh gãy. "Vì ý Hẹo Tiki, Matthias Zaoan, Maximetin, Alexson D'sertet M'o." Không nghĩ tới Tizi ẩn thật đúng là báo ra liên tiếp tên phản phất đã sớm. Làm đi chép Đám người sắc mặt cổ quái nhìn xem giá hỏa này đem phương Nam đại bộ phận quý tộc đều báo toàn bộ, lại một cái cũng không có xách phương Bắc quý tộc. Người nào lại toán giận, để bọn hắn trực tiếp tới tìm ta. Sạp Nhiêu nói, làm bộ không nhìn ra Tỷ Di ẩn một ít tiểu tâm tư. Được rồi, vậy hạ. Tỷ Di ân nhẹ nhàng nói, cũng không còn vấn đề này gây dưa. Mà khác, Bửu Vũ đến tiếp sau còn có chút sự tình cần các ngươi xử lý. Sạp Nhiêu đem Bửu Vũ thần phục một chuyện giảng thuật một lần. Nghe được cái này cường đại nhất giàu có nhất tự do mạo dịch thành bang sẽ thành vương tọa sát quản hạt xuống một cái hành tình, mọi người sắc mặt đều vô cùng phấn chấn. Có rồi Bửu Vũ ủng hộ, chúng ta hậu cần áp lực đem giẫm mạnh." Ga Vĩn nói ra. "Bệ hạ, có thể hay không nhường ý rổng băng từ bỏ thành cảster lý dọc mỏ vàng 10 năm quyền khai thác?" Ti Ji ẩn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sang Hẹo liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Chính ngươi đi cùng bọn hắn nói." Ti Ji ẩn méo méo miệng, tựa hồ ý tức được chính mình tại vọng tưởng. Sang Hẹo đứng lên nói, "Tốt rồi, sau 3 ngày, ta liền biết lần nữa lên phía bắc, Kình Lệnh Định sự tỉnh còn muốn tiếp tục làm phiền chứ vị?" "Phải, bệ hạ." Chương 507, Gỡ oan sổ đồ. Nửa đêm qua đi, gió tuyết cuối cùng ngừng. Một vòng trăng tròn từ tầng mây lẳng sau nhô đầu ra chiếu vào khe toán bên trên. Toàn này phảng phất ngăn cách hai thế giới tường băng ở dưới ánh trăng lóe ra u u ám ánh sáng yếu, lộc lấy Dỗ Sở tắc cẩn thận từng ly từng tí tiến vào chu ngựa, kinh động trong ngủ mê con ngựa. Hắn giật lại mình, liên đội vàng tiến lên trấn an chiến mã. Gió lạnh tại chuồng ngựa ở giữa thì thầm, tựa như đối diện đánh tới băng lãnh tư khí. Dỗ quan sát trong chốc lát, thấy không có kinh động người gác đêm khác, hắn mới rón rén nắm một con ngựa đi ra ngoài. Cạ số bờ Lắc mặc dù có pháo đài chi danh, nhưng kỳ thật nó chỉ có một mặt tường thành, khe toán. Còn lại ba mặt đều là không đề phòng. Người gác đêm địch nhân cho tới bây giờ chỉ ở phương bắc, cũng chỉ có tại thê đoan bên trên mới có người phỏng thủ. Cho nên, cái này cũng thuận tiện rộm đáp lấy bóng đêm vụng trộm rời khỏi. Một người một ngựa dọc theo con lượn kính giàu chạy vội, ánh trăng đêm phủ cận đồi núi vậy thành một mảnh màu trắng bạc. Làm cả số bờ lách cuối cùng một tia đèn đuốc tan biến tại sau lưng, rộm chậm dần tốc độ. Đi một hồi, phía trước nói hai bên đường xuất hiện chập tròn đèn đuốc. Rộm biết rõ, kia là chuột đồng thôn. Hắn thúc dục chiến mã vào thôn, chỉ nghe được một hồi chó sủa, cùng trong chuồng ngựa truyền đến vài tiếng lừa hí, trừ cái đó ra, làng lặng yên y mắng. Có vài chỗ lọt lửa ánh sáng yếu từ đông chặt trong cửa sổ xuyên thấu đi ra, làng bên ngoài còn xây dựng mười mấy cái tạo hình quái dị lêu bài, kia là xôi nam dã nhân lêu bài. Kỳ thật chuột đồng thôn so mặt ngoài xem ra phải lớn hơn nhiều, chỉ ít 3 phần 4 thôn xóm đều ở vào lòng đất. Tại khoảng cách theo đoan gần như thế địa phương, so với gió tuyết tứ ngược mặt đất, hiển nhiên dưới mặt đất càng thêm ấm áp. Từng cái hầm đất trải qua giắc rối phức tạp đường hầm hai bên dính liền, cấu thành cái này cổ quái dưới mặt đất thôn xóm. Đương nhiên, chuột đồng thôn càng nổi tiếng, phải kể tới những cái kia treo đèn lồng đỏ nhà gỗ nhỏ, kia là người gác đêm tới trước đà bảo tàng địa phương. Vì nói người gác đêm lập lệ không cưới vợ không sinh con, nhưng ít ra không có văn bản rõ ràng quy định không thể gần nửa sắc, mà lại người luôn có dục vọng cần giải quyết, người gác đêm tổng tư lệnh đối với chuột đồng thôn một ít hoạt động tự nhiên là lòng dạ biết rõ, nhưng cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Dỗ phía dưới chiến mã, cất bước tại trong thôn, không nhịn được phòng đoán đêm nay có bao nhiêu áo đen huynh đệ ở phía dưới đào bảo tàng. Tại một gian nhà gỗ nhỏ trước, hắn dừng bước, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Người nào? Một cái yếu ớt giọng nữ vang lên. Là ta. Dỗ nói. Trong phòng yên tĩnh một cái, sau đó tiếng bước chân dần dần tới gần. Một tiếng cặc kẹt, cửa gỗ kéo ra. Mơ nhạt dưới đèn đuốc, người mặc cũ áo choàng nhỏ gợi nữ nhân nhô đầu ra, một đôi thiên chân vô tà màu nâu con mắt nhìn nam nhân liếc mắt, nói: "Vào đi." Nhỏ giọng một chút, Hải tử mới vừa ngủ. Dỗ vào phòng, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nữ nhân đã trở về bên giường, đi chiếu khán trong tã lót trẻ con. "Ta đã an bài tốt." Dỗ nói, "Ngày mai vận chuyển bổ cấp đội xe trở về biết đi qua chuột đồng thôn, đến lúc đó ngươi đi theo đám bọn hắn đi thành oải tở phèo." Hắn tiến lên mấy bước, đem một phong thư nhét vào nữ Hải trong tay, đem phong thư này giao cho cái Liển phu nhân, nàng sẽ an bài tốt mẹ con các ngươi. "Vậy còn ngươi?" Nữ Hải hỏi. Ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Ta lập quan thể." Dỗ kéo ra một cái nụ cười khó coi. Hắn đương nhiên muốn cùng nữ hải cùng đi, trở lại thành ngoại tở phèo, trở lại cái kia hắn mỗi ngày nằm mơ đều mơ tới địa phương. Ở trong mo, hắn có thể thấy rõ thành vật tở phèo bộ dáng, phản phất hôn qua mới mới vừa rời khỏi. Cao ngất đá cẩm thạch tường thành, hương khí bốn phía pháo đài đại sảnh, chạy loạn khắp nơi đại họp, tra phòng sách, còn có chính hắn phòng ngủ. Hắn cỡ nào mong muốn lại nhìn một cái em gái sạn sạ cùng Aji A vui vẻ, lại ăn một cái mẹ cái liễn phu nhân làm thịt bò thịt muối phái, lại nghe Onan nói liên quan tới rừng rậm chi tử cùng dị quỷ cố sự. Nhưng cũng tiếc, hắn không thể rời khỏi thay oan. Không riêng gì bởi vì lời thề, càng là bởi vì hắn là người gác đêm tổng tư lệnh trưởng tử. Nếu như hắn phản bội chạy trốn, cái kia đối cha hy vọng chính là chí mạng tính đả kích. Ngươi yên tâm, mẫu thân của ta không biết bởi vì ngươi là giả nhân mà đối với ngươi có chỗ kỳ thị. Con của ngươi cũng biết lấy được chăm sóc. Rốt nói bổ sung, mà lại ta cam đoan, tương lai lại nhìn các ngươi. Nhưng cái này hiển nhiên không cách nào làm cho nữ hài bắt đầu vui vẻ. Bất quá, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là chậm mặc gật đầu. Thân gầy khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, thấy không rõ biểu lộ. Ta muốn đi rốt tại hối hận của mình trước đó nói ra. Đi ra ngoài trước đó, hắn cuối cùng quay đầu nhìn phân qua, liền nhìn thấy tấm kia rơi lệ khuôn mặt. Đây cơ hồ muốn để hắn cải biến tâm ý, nhưng trách nhiệm cùng nghĩa vụ vẫn là để hắn quyết tâm rời khỏi. Ta phạm sai lầm, nhưng không thể lại tiếp tục sai đi xuống." Rốt nhẹ giọng nói với mình. Sau đó cũng không quay đầu lại đem nhà gỗ nhỏ bỏ lại đằng sau. Rời khỏi chợt đồng tốt lúc, hắn chợt nghe thanh thúy tiếng vó ngựa từ phương bắc truyền đến. Rốt híp mắt lại, mượn ánh trăng lạnh lẽo, hắn nhận ra người tới, người thi quân rầm làn mịt tờ. Hai người tại cửa thôn trên đường lớn giao thoa mà qua, nhìn lẫn nhau một cái nhưng không có chào hỏi. Rộp chợt nhớ tới, hôm nay vận chuyển bộ cấp đội xe mang đến một tin tức, vị kia đã từng bảy vương quốc thái hậu, làm nhị tợ gia tộc sở ở phụ nhân, thật giống đã bị áp giải đến chuột đồng tôn. Khó trách người thí quân như vậy vội vã chạy tới. Rộp nghĩ đến cái này, đối với xu danh chiêu lấy tỷ đệ gặp nhau sẽ là tình cảnh gì, bọn hắn có thể hay không phản bội chạy trốn loại hình tâm tư, hoàn toàn không có chú ý con đường phía trước. Đợi đến hắn phát hiện con đường ở giữa đứng đấy một người lúc, đã tới không kịp xiết ngừng chiến ngựa. Màu tránh ra. Rộp gấp giọng quát. Nhưng người kia lại không tránh không né, tựa hồ bị dọa sợ. Tại đội ngũ sắp đụng nhau một khắc cuối cùng, Dỗ Dung hết khí lực toàn thân thao tung chiến mã nhảy ra đi. Bất quá, chiến mã chạy hướng đường lớn, tại tuyết đọng trên bùn đất lảo đảo mấy lần, té ngã trên đất. Dỗ từ dưới đất bò dậy, vồ vỗ trên người tuyết, vội vàng quay đầu xem xét. Người không sao chứ? Người kia không có trả lời. Dỗ trước đem chiến mã kéo, trấn an một phen sau, mới lên trước hỏi: "Ngươi là người bắt cảnh còn là dân dân? Tại sao một người ở đây? Cần giúp một tay sao?" Người kia vẫn là không có đáp lại, chỉ là dùng màu băng lam ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Dỗ. Hắc. Ngươi sẽ không bị giọa sợ đi. Dỗp đến gần chút, mới phát hiện người kia da thịt như trang sáng tái nhợt, trên người ăn mặc bằng cứng áo giáp, trong ánh mắt không mang một tơ một hào tình cảm. Nhưng người kia khuôn mặt, Dỗp luôn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn qua. Sau một khắc, Dỗp như bị sét đánh. Hắn cuối cùng nhớ tới, chính mình tại thành vật tở phèo lòng đất trong hầm mộ gặp qua khuôn mặt này. Ngươi là? Hắn lời mới vừa ra miệng, đã cảm thấy một luồng kinh khủng lạnh lẽo có tới, phản phất có thể đống cứng hết thảy. Dỗp toàn thân cứng ngắc, trong đại não thoáng qua cái cuối cùng ý niệm đã từng đông cảnh vương vậy mà leo ra phần mộ, đứng ở trước mặt mình. Kenget rũ một lần nữa thu hoạch được hành động tự do, nhưng ánh mắt của hắn đã biến thành màu ưu lam, như là hàn băng, như là ngôi sao. Hắn bỏ lên trên chiến mã, tại đêm tối hiểm hộ phía dưới, hướng cả Sohoberleck chạy như bay. Chuột đông thôn. Dưới mặt đất cái nào đó ấm áp trong phòng, sợi làn nhịt tờ nằm tại một cái rộng lớn trần trụi trong lòng ngực, mang trên mặt kịch liệt vận động sâu đỏ hừng. "Nói cho ta, bọn hắn tại sao gọi ngươi cự nhân khất tình? Chẳng lẽ ngươi giết qua cự nhân?" "Đương nhiên, cái này còn có giả." Tommon chách chách lúc lức nói, "Ngươi sao có thể chất vấn ta cường tráng như vậy hán tử?" Sời rót một chén rượu, đưa đến nam nhân bên miệng, Ân Cần nói ra: "Nói cho ta một chút truyền kỳ của ngươi cố sự." Tộc Mân uống một hơi cạn sạch, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. nhạt. "Kia là cái trước muội đông sự tình. Năm đó ta còn nhỏ, còn rất hung độc. Chạy quá xa, kết quả ngựa chết mất, hết lần này tới lần khác lại tao ngộ báo táp tập kích, ha. Ta biết không đợi báo táp lắng lại chính mình liền biết chết quổng. Thế là ta tìm tới một cái ngủ say cự nhân, xé da bụng của nàng, bò đi vào. Trong cơ thể của nàng xác thực cấm áp, chỉ là quá thúi, kém chút đem ta cho không chết. Biết bắt nhất chính là Buổi xuân đến thời điểm, nàng tỉnh lại, thế mà đem ta xem như con của nàng. Tại ta nghĩ hết biện pháp thoát đi chứ đó, chọn vẹn đút ta bà tháng sữa. Ha ha, có đôi khi ta còn rất tưởng niệm cự nhân sữa hương vị. Sở ấy ngẩn ngơ nói, vậy là ngươi lúc nào giữ nàng? Tọ Mẫn tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lập tức có chút lúng túng. Kỳ thật không giữ nàng. Hắn ho nhẹ vài tiếng, nhưng ngươi tuyệt đối đừng đem lời này truyền đi. Cự nhân khắp tinh tọ Mẫn nhưng so sánh cự nhân trẻ con tọ Mẫn em hai nhiều. Được. Sở tầm mắt liếc qua cất đặt tại bên giường một cái tạo hình quái dị hắc kim sắt kẻ lệnh, ra vẻ vô ý mà hỏi thăm như vậy, ngươi cái khác ngoại hiệu. Ta nghe được có người gọi ngươi thổi kèn người. Nữ nhân đều hiếu kỳ như vậy sao? Tộc Mẫn lẩm bẩm một câu, nhưng nhìn thấy nữ nhân lại ân cần dâng lên lễ cũ, hắn mới cười hì hì tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Nhưng thật ra là bởi vì ta rất sợ trường thổi kèn nha. Tộc Mẫn đem bộ ngực của mình chụp vang ầm ầm, liền cự nhân chuyên môn dùng cái chủng loại kia cỡ lớn, ta cũng có thể thổi lên. Sơ chỉ chỉ bên giường hắc kim sắc kèn lệnh, nói: "Cái này không phải là cự nhân kèn lệnh a? Con nhỏ như vậy. Cái này dĩ nhiên không phải cự nhân kèn lệnh, nhưng nó cũng không phải bình thường kèn lệnh nha." Sơ ấy lập tức hứng thú Làm sao không tầm thường? Tạ Mẫn do dự một chút, mới thấp giọng nói, "Ta nói cho ngươi, cái này thế nhưng là trong truyền thuyết Hollowpter, mạn sợ lại tổng tự tay giao cho ta. Ngươi cũng đừng nói cho người khác biết nha." Sở San biết trong ánh mắt lóe ra ánh sáng hiếu, trái tim bịch bịch cực nhẹ, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. "Hollowpter? Trong truyền thuyết chỉ cần thổi lên liền có thể nhường cơ đoàn sụp đổ kẻ lệnh. Cũng không phải nói chân chính Hollowpter đã bị kẻ giả thiêu hủy sao? Cái kia là giả dối." Tạ Mẫn nhỏ giọng nói, "Chân chính kẻ lệnh kỳ thật vẫn luôn giấu ở ta chỗ này." Mạn Sỡ liếc tổng lại không đốc, đương nhiên biết rõ đây là dã nhân duy nhất có thể làm cho kẻ sạ kiên kỵ thẻ đánh bạc, làm sao lại một mực mang tại bên cạnh mình. Hắn dặn dò ta, nếu như kẻ sạ không tuân thủ lứa hẹn, liền đòi lên kẻ lệnh, nhường gọi Span sổ đổ, tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng. Sợ trong mắt bóng loáng càng ngày càng lấp lóe đến đi liệt, ngay tại nàng chuẩn bị tiến một bước truy vút lúc, cửa phòng đột nhiên bị người phanh đến một cái đá văng. "Sợ!" "Đừng sợ, ta tới cứu ngươi." "Ngươi mẹ nó là ai?" Tọ Mẫn bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên một cái, cũng không đoái hoài tới mặc quần áo, liền đi bắt chính mình đũa giày. "Dặn." Sợ ấy nhận ra em trai Cung Quýt đem chăn khoác lên người, "Làm sao ngươi tới rồi? Ta đến mang ngươi đi." Giang Dung còn sốt lại một cái tay cầm kiếm nhắm ngay Tọ Mẫn, uy hiếp nói, "Tọ Mẫn, cút xa một chút, đừng đụng tỉ tỉ của ta, nếu không thì ta làm thịt ngươi." Tọ Mẫn lúc đầu đều chuẩn bị xông đi lên chỉnh lý cái này phế lối qua đen, nhưng ở sau khi nghe được nửa câu lúc, lại ngừng lại bước chân, quay đầu hướng Sơ Âi hỏi, "Tiểu tử này là đệ đệ của ngươi?" Sơ Âi gật đầu. Tọ Mẫn lập tức thu hồi dịu, trên mặt mang lên dáng tươi cười. "Hắc hắc, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." "Giản, đúng không? Ta thật thích tỉ ngươi." Các môn người, người phương Nam không phải là đều muốn kết hôn sao? Tiễn Tâm, ta sẽ lấy nàng. Đến lúc đó sinh ra mấy cái tiểu tử béo. Ai ngờ rẩm rút kiếm liền xông lên, giống như đi cuồng. Ta giết ngươi. Top Mẫn tự hồ là thật ưa thích sợi, không dám hoàn thủ, chỉ là làm lấy phòng ngự, đồng thời trong miệng không ngừng thuyết phục. Ai ngờ rẩm lại càng nghe càng khí, căn bản không có dừng tay ý tứ. Thằng đến sợ phát ra gầm lên giận dữ. Đủ. Hai nam nhân lúc này mới tạm thời dừng tay. Top Mẫn, ngươi đi ra ngoài trước, ta theo rẩm nói chuyện. Được thôi. Top Mẫn nhún nhún vai, nhặt lên y phục, khiêng đúa giải liền rời đi căn phòng. Giám lập tức tiến lên giữ chặt tỉ tỉ tay. "Sợ ấy, đừng sợ, ta mang ngươi đi." "Sợ ấy lại tránh thoát em trai, hỏi ngược lại. Đi đâu?" "Về Thành cả Sterling Rock." "Thành cả Sterling Rock?" Sợi cười lạnh một tiếng, "Ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước kia không có đầu óc. Thành cả Sterling Rock hiện tại đã không thuộc về chúng ta. Tizi ẩn hiện tại là công tước Thành cả Sterling Rock, hắn sẽ, hắn sẽ đem chúng ta giao cho kẻ sạ." Sợi chém đỉnh chà sắt nói. "Không. Giám lắc đầu, Tizi ẩn sẽ không làm như vậy. Hắn sẽ an bài tốt chúng ta. Ngươi thật là một cái ngu xuẩn." Sợi khinh thường nhếch môi không tiếp tục để ý em trai, mà là đi vào bên giường, nhặt lên tọ mẩn lưu lại viên kia kẻ lệnh, hướng em trai biểu hiện ra một cái, hỏi: "Ngươi biết đây là cái gì ư?" "Gì đó." Họ Nópeter, "Không có khả năng." Giảm lập tức phản bác, "Họ Nópeter đã bị tệ sa đốt, bị thiêu hủy cái kia là giả dối, cái này mới là thật. Ngươi nào nói cho ngươi?" "Tọ mẩn, cái tên dã nhân." Giảm khinh thường nói, "Nếu như đây là sự thật họ Nópeter, hắn biết quên mang đi, mà lại ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua tọ mẩn ngoại hiệu? Bọn hắn đều gọi hắn khoác lác đại vương." "Không thử một chút làm sao ngươi biết?" Sởi bước về cái lệnh, trong mắt lóe ra điên cuồng kia sáng, nhằn nhíu mày, "Ngươi chẳng lẽ mong muốn trỗi ngã Caesar? Tại sao lại không chứ?" Sởi nói, "Chỉ có như thế, Caesar mới không để ý tới chúng ta. Có lẽ hắn còn sẽ chết tại dị quỷ trong tay, ha. Như thế chúng ta thủ công báo, nhưng hàng ngàn hàng vạn người vô tội cũng biết bởi vậy chết đi. Vậy thì thế nào?" Sởi khinh thường những môi, "Ngươi không biết coi là báo thù không cần người chứ ta?" Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý em trai, đem kèn lệnh phóng tới bên miệng, dùng sức thổi lên. Giọng rõ dự một chút, không có ngăn cản. Dù sao hắn thấy Cái kèn lệnh này khẳng định là giả đối. O o o. Trầm thấp tiếng kèn vang lên, xuyên qua từng gỗ, bùn đất, gió tuyết, tầng mây, tại giữa bầu trời đêm đen kịt quấn quẩn. Ngoài cửa tọ mần nghe được thanh âm này, thôi sững sốt một cái, nhưng lập tức, hắn liền nhíu môi, tự nhủ, thật đúng là cái nữ nhân điên. Nhưng cũng là cái nữ nhân ngu xuẩn, một cái giả số con rồi. Hắn còn chưa nói xong, liền đột nhiên một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Toàn bộ tầng hầm đều đang lay động, phản phất động đất đồng dạng. Tọ mần vội vàng leo ra mặt đất, không đợi hắn thở một ngụm, lại đột nhiên một cái bén nhọn tiếng hô hoán. Gần toàn ngã rồi. Gần toàn ngã rồi. Thân âm bên trong lập đầy vô biên sợ hãi, tại đêm rét lạnh trong gió quên quần. Tọ Mẫn hướng bắc nhìn lại, trong bóng tối, cái tia xa xôi đường chân trời chỗ, phảng phất thật sự có độ vật gì tại sụp đổ. Gở Toan ngã rồi. Làm sao có thể? Hắn há miệng muốn nói, nhưng từ bắc cuốn tới gió lạnh lại đem hết thảy lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Loại này lạnh lẽo, từ hắn tự vĩnh Đông chi địa xuôi nam tiến vào Gở Toan sau, liền rốt cuộc không có cảm nhận được qua. Giờ khắc này, Tọ Mẫn trong lòng bị hoang đường cùng sợ hãi lập đầy. Gở Toan, thật ngã rồi. Chương 508, người thị thân. Giọn sợ náo lại một lần mơ tới thành ở tở phéo long đất hầm mộ. Nửa mê nửa tỉnh tâm đó, hắn cất bước tại chật hẹp âm u địa đạo bên trong, đã từng đông cảnh vương nhóm pho tượng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chính mình. Cuối cùng, hắn tại một cái phần mộ trước dừng bước lại, bởi vì trước mắt pho tượng, hình hình đúng là hắn chính mình. Tuy nói giòn từ nhỏ liền khát vọng có thể trở thành một cái chân chính sơ tác, sau khi chết mai táng dưới lòng đất hầm mộ tự nhiên cũng là giấc mộng này một bộ phận, nhưng làm nguyện vọng này thật thực hiện lúc, hắn còn là bị dọa đến ngồi dậy. Hô, hô. Giòn ruột ve đáp lên trên người tràn lồng, trái tim điên cuồng hoạt động. Trong phòng một mảnh đen điện, ngoài cửa sổ ánh trăng lênh láng. Trương biết tại sao, dọn luôn cảm thấy có loại không hiểu tâm hoảng, phản phất gì đó đáng sợ sự tỉnh sắc phát sinh. Một lần nữa nằm xuống sau, hắn lật qua lật lại, cũng không còn cách nào chìm vào giấc ngủ, liền dứt khoát phủ thêm áo choàng, đi ra khỏi phòng. Mở cửa động tĩnh bừng tỉnh ngủ ở phía sau cửa đại nó, nó mở ra đỏ như màu ánh mắt, nghi hoặc đánh giá chủ nhân. Ngoài phòng gió lạnh gắt, thiên địa đen kịt một màu. Gỗ thông hương vị nương theo lấy lạnh lẽo thấu xương, phất phơ trong gió. Dọn đứng tại trên ban công, dõi mắt hướng nam nhìn lại, phản phất thật có thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm thành ngoại tơ phèo. Cái kia nhường hắn vừa nghĩ tới, liền biết cảm giác được gấm áp pháo đại. Ngạo, đừng theo. Giọn quay đầu quát lớn. Đại Ngọc rụt lại đầu, bất an tại chân hắn một bên đi tới đi lui. Giọn hơi nhíu nhíu mày, một lần nữa nhìn về phía phương nam, sau đó liền nhìn thấy một đạo đen nhanh cái bóng rất ngựa vào pháo đài. Nhờ ánh trăng, hắn nhận ra người kia chính là Droll Stark. Giọn tựa hồ đoán được đối phương vừa rồi đi nơi nào, trên mặt hiện ra một vòng danh manh ý cười. Hắn xuống cầu thang, đi vào chuồng ngựa, vừa vặn thấy Droll đã buộc hiếu trên ngựa. Hắc. Rốt, ngươi lại đi chuột đồng thôn rồi. Droll nghe vậy quay đầu nhìn Giọn liếc mắt, không có trả lời. Khô khụ, yên tâm đi. Ta sẽ không nói trò cha." Dọn bị đối phương ánh mắt lạnh như băng thấy bỡ ngỡ, vội vàng giải thích nói. Dọn vẫn không có nói chuyện, cắm đầu đi lên phía trước. Cái này sinh khí rồi. Dọn đi theo, Đường Hiểu Lẩm, ta không phải là đang chỉ trích ngươi gì đó. Kỳ thật ta cũng phạm qua cùng loại sai lầm, ngươi hẳn là cũng biết rõ. Mặc kệ như thế nào, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem nữ hải kia đưa đến phương nam đi thôi. Chuột Đồng Tôn thật không phải là một cái thích hợp với nàng đợi địa phương. Huống chi, ta luôn cảm giác Cửu Đoan sẽ có việc lớn phát sinh, phương bắc rất nhanh liền sẽ trở nên rất không an toàn. Hắc, rốt, ngươi có hay không đang nghe? Dọn cảm thấy được Dỗ dị thường, bất quá nhưng không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng đối phương là tại chuột đồng thôn đụng phải chuyện gì đó không hay, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lên một thang, Dọn lại phát hiện Dỗ hướng về gian phòng của mình đi tới. Hắn coi là Dỗ là có chuyện muốn đơn độc theo chính mình nói, liền đi theo. Ai ngờ làm hai người tới cửa ra vào lúc, đại học của Sắt lại đột nhiên nhảy ra ngoài, hướng về phía Dỗ nhe răng trợn mắt, không ngừng gào thét. Không muốn như vậy, Dọn tiến lên đem đại học đuổi đi, lại đối Dỗ xin lỗi, thật có lỗi, nó hôm nay có chút không bình thường. Dỗ không nói gì, trực tiếp vào phòng. Làm sao hôm nay từng cái đều không quá bình thường. Dọn rơi vào đằng sau nói thầm một câu, cũng đi vào. Rốt, ngươi làm sao rồi? Kỳ kỳ quái quái. Uy, làm gì lật ta đồ vật? Dọn nhìn thấy rộp từ dưới giường mình lật ra một cái màu đen bà khóa. Mở ra sau khi, liền gặp bên trong chứa mười mấy thanh dao nhỏ, còn có một nhóm lá cây hình dáng mũi thương, cùng vô số mũi tên, những vũ khí này tất cả đều là màu đen. Ngựa nhặt ánh lên ở phía trên nhảy vọt, dần hiện ra mấy đạo màu cam gọn sóng dây nhỏ. Đây đều là long tỉnh vũ khí. Dọn giải thích nói, lần trước ta theo mọn mọn tổng tư lệnh bắt ra Gorgon tuần tra xem xét lúc, tại Phi Sport Keflerdman tìm tới, ân, chuẩn xác hơn nói, là của sực tìm tới. Cái kia màu đen bao khóa nhìn chất liệu, hẳn là đã từng một vị nào đó người gác đêm hình đệ di vật. Trong bao trừ long tinh vũ khí, còn có một cái kèn lệnh. Xem ra niên đại xa xưa, không biết là dùng loại nào chất liệu chế thành, biên giới khảm nạm lấy thinh đồng. Thấy rộp cầm lấy kèn lệnh, dọn nói ra, cái kia kèn lệnh hẳn là hư, thôi không thèm. Lời còn chưa dứt, hắn liền gặp được zom đem kèn lệnh đặt ở bên miệng, nâng lên miệng, dùng sức thổi. Ô ô ô ô. Thê lương tiếng kèn giống như lưỡi dao vạch phá bầu trời đêm. To mà chí mạng, cấp bạch rít lên tại trong gió tuyết cuốn quẩn, mang theo làm cho người dùng mình thanh âm rung động. Giòn che lô thai, lớn tiếng kêu gọi thỉnh cầu rộn đỉnh chỉ thổi kèn, nhưng thanh âm của hắn lại bao phủ tại cái này kèn lệnh âm thanh bên trong. Hắn nhìn thấy huynh đệ mình trên gương mặt bò đầy lít nha lít nhít màu xanh đường vân, toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy, u lam ánh sáng lạnh từ trong thân thể của hắn tản mát đi ra, phảng phất giờ khắc này, rốt ngay tại tiêu hao sinh mệnh của mình đến thổi lên cái này quỷ dị kèn lệnh. O ba u đáng sợ tiếng kèn vẫn còn tiếp tục, phảng phất lớp đầy hàng ngàn hàng vạn năm thống khổ cùng phẫn nộ, tại thời khắc này phát tiết ra ngoài, uy hiếp muốn đem tất cả mọi người lỗ thai đều đồng cứng. Vô hình năng lượng từ kèn lệnh bên trong tản mát đi ra, quanh quẩn trong phòng, quanh quẩn tại khe toán phía trên, quanh quẩn tại toàn bộ thế giới băng tuyết bên trong. Ngay tại dọn coi là cái kèn lệnh này đem vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiến hành đi xuống lúc, nó lại uyển bật mà dừng. Rộp lung lay, chán nản ngã xuống đất. Ầm. Vậy mà như là băng điều, ngã thành vô số mảnh vỡ. Giọn nhìn xem một màn này, cả người đều lẩn độn. Nhưng vào lúc này, càng thêm kinh dị tràn diện xuất hiện Mặt đất bắt đầu lay động, phòng ốc lung lay sắp đổ, toàn bộ cả sổ bờ Lặc Phạng Phát bị cự nhân cầm ở trong tay, tùy ý đùa bỡn. Người gác đêm tất cả đều bị động tĩnh này bừng tỉnh, làm bọn hắn hốt hoảng chạy ra căn phòng, liền thấy làm cho tất cả mọi người cả đời khó quên một màn. Cao vút trong mây khê oan, vậy mà tại dưới ánh trăng bước lên vô số đạo màu u lam có nhẹ. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, hôm nay hố hùng hồn tường băng liền ầm ầm sụp đổ. Thời gian phảng phất đình chỉ. Giờ khắc này, hết thảy mắt thấy một màn này người đều quên đi hô hấp. Toàn bộ thế giới phảng phất cũng theo đó cùng nhau tan rã. Khê oan thật náo rồi. Giám Lăng ngụy tợ dường như nói mê ngữ khí nói ra. Hắn leo ra hầm đất, liền gặp phương bắc chân trời chính lóe ra màu u lam cực quang, lộng lẫy, lại lập đầy đáng sợ sắc cơ. Mà tại đó cực quang phía dưới, khế hoan, toàn này vắt ngang thiên địa xanh trắng vách đá dựng đứng, đã ầm ầm sụp đổ. Ha ha ha ha, ngã rồi tốt, ngã rồi mới tốt. Sợ càn rỡ cười lớn, xem biết trong con ngươi tràn đầy điên cuồng thần sắc, cái này đáng chết thế giới, cái này hôi thối thế giới, đã sớm nên bị băng tuyết bao trùm, bị tử vong tràn ngập. Chết hết đi, chết hết đi. Ha ha ha ha. Giám Lăng lăng nhìn xem tỉ tỉ điên cuồng bộ dáng. Trong đầu lại không khỏi hiện ra vua điên A Uy gì thành tựu. Người xoán ngôi chiến tranh thời kỳ cuối, làm ra tộc Tật Lệ giến đại thế đã mất lúc, vua điên mong muốn dùng người phỉ trợ đem toàn bộ kình Lến Đỉnh đều cho một mối lửa, nhường toàn thành người cho hắn, cho vương triều Tật Lệ giển trốn cùng. Cũng chính là ở cái này thời khắc, rèn đem kiếm sắc cắm vào vua điên lồng ngực, tự tay giết chết cái kia hắn lợi thể bảo vệ quốc vương. Cầm kiếm tay phải đã sớm bị chặt đứt, nhưng hắn lại phản phất ý nguyên có thể cảm nhận được nó tồn tại, đau thấu tim gan tồn tại. Ha ha, ngươi tại làm gì mà ra? Tỷ tỷ kêu gọi đem rảnh một lần nữa kéo về hiện thực, nhưng nét mặt của hắn ngốc trợn, tầm mắt đăm đăm. Cái này đem ngươi dọa sợ rồi. Sơ Khinh tường nói, sợ cái gì, coi như dị quỷ rết vào đây, cũng là kệ xá phiền phức, mà đối với chúng ta tới nói, ngược lại là cái cơ hội trời cho. Nhanh, theo ta đi. Đi đâu? Giản vô ý thức hỏi. Đương nhiên là phương nam. Chẳng lẽ ngươi muốn lưu tại nơi này chờ dị quỷ rết tới? Sơi nói, thấy em trai còn là bộ kia chỉ ngây ngốc dáng vẻ, nàng cố nén nỗi tâm bất mãn, mở miệng lần nữa giải thích nói, hiện tại Gorvan ngã rồi, kệ xá không để ý tới chúng ta, đi phương nam không có việc gì. Mà lại, thừa dịp dạng này tốt đẹp thời cơ, Chúng ta còn có thể liên hệ phương nam những cái kia bất mãn kẻ sạ các lãnh chúa, nói không chừng có thể nhấc lên một trận phản loạn, ha ha, không tệ. Sợ càng nghĩ càng thấy đến hư vấn. Đương nhiên kẻ sạ bây giờ đại quyền trong tay, nhưng trên thực tế, bảy vương quốc quý tộc cũng không phải tất cả đều cam tâm tình nguyện hướng Hàn Quốc phục. Dù sở bổn tần của lâu đài dần Phật là cái thứ nhất hướng hắn đầu hàng Bắc cảnh quý tộc, nhưng kẻ sạ nhưng vẫn là đem công tước vị trí giao cho gia tộc Sở Tạc, còn có gì vợ lẽ Nở Lao Ferji, hắn chẳng lẽ nguyện ý tiếp tục khuất tại tại tùy phía dưới? Thung lũng A ni a lại ếm nút phu nhân, nàng lưu đồ lâu như vậy, lại bị gia tộc Sở hãi được một mọ, chẳng lẽ biết cam tâm? Đương nhiên, càng không muốn quên ngoẻster lệnh đở quý tộc. Tỷ dị ẩn cái kiếp lẩm có tư cách gì trở thành ngoẻster lệnh đở đứng đầu, tên phế vật kia, cái kia phản đồ, cái kia tiện chủng. Chúng ta có thể đi tìm mã bở rặng, đi tìm tabet, pháp mãn, lệ phó. Bọn hắn thế nhưng là cha nhất trung thực người ủng hộ. Trước đó Kệ Sạ quá mức mạnh mẽ, bọn hắn không dám phản kháng, nhưng bây giờ không giống. Giờ đoàn ngã rồi, dị quỷ đến rồi. Kệ Sạ rốt cuộc không để ý tới phía sau, chúng ta có thể nắm lấy thời cơ, nhấc lên từng tràng bạo loạn. Dại, để chúng ta cùng một chỗ, một lần nữa tìm về làng nghỉ tợ vinh quang có thể fen này kích tình mêng mông diễn thuyết lại tựa hồ như căn bản không có đà động nặng. Ngược lại hắn nhìn về phía ánh mắt của tỷ tỷ trở nên càng ngày càng thờ ơ ta đã từng coi là chúng ta rất giống. Phảng phất một cái linh hồn dùng chung lấy hai bức thể xác. Giang nói, còn nhớ rõ khi còn bé tại thành cả Sterling Rock, chúng ta đã từng chơi thay quần áo xuyên trò chơi sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Sợ hãi nhẫn mại tính tình nói, chúng ta là hoàng kim song bạc hai, tuổi nhỏ lúc cơ hồ nhìn không ra phân biệt, ta xuyên qua y phục của ngươi, liền tra đều không thể nhìn đấu. Đúng vậy a." Giang nói, cho nên ta điên cuồng yêu ngươi, cho rằng ngươi là ta một nửa khác, chỉ có cùng một chỗ Chúng ta mới là hoàn chỉnh. Ta cũng yêu ngươi." Sợ tiến lên mấy bước, đưa tay vướt về hắn thô ráp băng lãnh khuôn mặt, "Cho nên, đi theo ta đi, đi phương nam, chúng ta cùng một chỗ lật tung khu kế xá Vương Triều, sau đó cùng một chỗ ngồi lên Vương Pasat." Giảm lại chậm rãi lắc đầu. "Không. Hiện tại ta rõ ràng, chúng ta hoàn toàn không giống. Có ý tứ gì?" Em trai ánh mắt ngưỡng sợ ấy bỗng nhiên một hồi hoảng hốt, "Phản phật trong cuộc đời có cái gì trọng yếu đồ vật sắp cách nàng mà đi? Vương vị cùng quyền lực đối với ngươi mà nói, thật trọng yếu như vậy sao?" Giọng chất vấn, dù là hủy diệt toàn thế giới cũng muốn lấy được. Lời này nhói nhói sợ ấy Sắc mặt của nàng cũng thay đổi. Ngươi một cái người thì quân, cũng có tư cách đứng tại đạo đức cao điểm đi lên bình phàm ta. Ta giết không phải là quân vương, mà là một cái vọng tượng dùng hỏa diễm thiêu hủy toàn thế giới tiên điên. Vậy ngươi bây giờ có phải hay không còn nghĩ giết ta? Sơ Khiêu khích nhìn xem em trai, "Đến a, thủ lĩnh chính nghĩa kỵ sĩ, tới giết ta a." Giang đứng không lúc ních, Huyền Chi lần nữa bắt đầu kịch liệt co rút đau đớn, không có can đảm độ vật. Sơi mắng, "Ta căn bản cũng không nên đem hy vọng ký thác vào trên người ngươi. Người tên phế vật này, bao nhiêu lần khiến ta thất vọng. Chư thần thật sự là mắt bị mù." Cho nam nhân của ngươi thể phách, nếu ta là lạn nhịt tở trưởng tử, làm sao lại đến phiên kệ xạ phế lối. Tốt, đã ngươi không muốn theo ta đi, vậy tự ta đi. Coi như không có ngươi, cũng có rất nhiều nam nhân nguyện ý vì ta vung vậy trường kiếm. Thỉ như vừa rồi cái kia dã nhân đúng không? Giảnh hỏi. Không tệ. Cho nên ngươi là tự nguyện bỏ lên trên giường của hắn. Ha ha, ta có lựa chọn sao? Sời gương mặt một hồi và mẹo, cái này đáng chết chuột đồng tôn là địa phương nào ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Nếu như ta không bỏ lên trên tọ màn giường, liền sẽ có càng nhiều nam nhân bỏ lên trên giường của ta. Chỉ ít tọ màn đủ cường tráng. Có thể cho ta che chở, còn đưa cho ta một cái báo thủ kẻ lệnh." Giàn tầm mắt càng phát băng lãnh. Ngươi quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống. Lời này lần nữa nhói nhói sợi, nàng để cao giọng, chuông hoa nói ra, "Đúng vậy à, ta cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi băng thanh ngọc khiết đại tiểu thư. Ta từng theo do bớt lên giường, theo lần sẹo, tổn mẫn, thậm chí mủn bôi lên giường. Chư thần không có cho ta cường kiện thể phách, nhưng ít ra cho ta khống chế nam nhân vũ khí, ngay tại ta giữa hai chân. Nếu như cần, ta còn sẽ tiếp tục sử dụng nó, đi khống chế dụ sợ bốn tuần. Hoạn đỡ phải gì? Hạ dồn hạ đỉm." Nếu như nhất định phải đem bảy đại vương quốc lãnh chúa đều ngủ một lần mới có thể đạp lên vương tọa sắt, vậy ta cũng biết không chút do dự đi làm. Nói xong, sờ xoay người rời đi. Cũng không có đi mấy bước, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân. Nàng coi là em trai cuối cùng hồi tâm chuyển ý, liền xoay người, vừa định mở miệng, liền gặp một đôi bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy cổ của mình. Lực lượng lớn, nàng thậm chí có thể nghe được xương cổ của mình phát ra ken két tiếng vang. "Chiêm, mẫu." Nàng dùng hết lực lượng toàn thân từ trong cổ họng gạt ra tinh tế tiêu gọi, nhưng trong mắt nam nhân sát ý so bắc cảnh gió tuyết còn muốn băng lãnh. Nàng không ngừng dùng tay đập tại em trai trên thân, nhưng căn bản vô pháp dung chuyện nam nhân mảy may. Dàn tay như là sắt thép, cứng rắn mà băng lãnh, càng siết càng chặt. Nam nhân tối đầu, tựa hồ không dám nhìn tới tỉ tỉ ánh mắt, nhưng bàn tay nhưng không có mảy may bương lòng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự yếu ớt thiết hầu tại trong tay mình biến hình. Theo toàn bên ngoài gió lạnh thổi tới, đập ở trên mặt, băng lãnh tận xương, lại như liệt diễm thiêu đốt nhỏ nhỏ. Trong thoáng chốc, hắn phản phất trở lại kình lệnh đỉnh, trở lại người soán ngôi chiến tranh thời khắc cuối cùng, trở lại cái kia vừa điên, kêu gào muốn dùng hỏa diễm mai táng toàn thành một khắc này. Một khắc này, hắn đâm ra ở trong tay trường kiếm trở thành người thị quân. Bây giờ, hắn cắt đứt lại một người điên cái cổ. Trở thành người thị thân. Không. Sợi quẻ mắt chảy xuống nước mắt, còn chưa rơi xuống đất, liền đóng băng tại mặt tái nhợt bên trên. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên hồi tưởng lại năm đó mẹ ghi cho mình tiên đoán. Tương lai có một ngày, làm ngươi bị nước mắt bao phủ lúc, vã lọn gà đem bóp chặt ngươi tái nhỏ ở cổ, cướp đi sinh mệnh của ngươi. Vã lọn gà tại tiếng vã lị giạ bên trong là huynh đệ ý tứ. Sơ ấy vốn cho rằng người huynh đệ này chỉ là tí dị ận, cho nên cho tới nay, nàng đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó hắn. Có thể cho đến lúc này nàng mới tỉnh ngộ, nguyên lai like mình sai. Nàng có hai cái huynh đệ, nhưng cấp đi nàng sinh mệnh, lại cũng không là tỷ dị ẩn, mà là nàng yêu nhất người huynh đệ kia. Thời khắc hấp hối, Sơ Phảng vất nhìn thấy năm đó cái kia Vu Cơ khó coi gương mặt, cặp kia lóe ra ác độc tia sáng con mắt màu vàng, chính đối chính mình lộ ra nụ cười giễu cợt. Chương 509, Hy vọng trong tuyệt vọng. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, như là một chương màu trắng mà lớn, che đậy che kín mặt trăng. Giói mắt nhìn thấy, đều là thế giới màu trắng. Gió toan sụp đổ đằng sau, đến từ Vĩnh Đông chi điệu gió tuyết lại không cái gì ngăn cản, toàn bộ Càn Quế Suối Nam, đem rừng cây đồng ruộng, thôn xóm toàn bộ che lại. Nhưng so với gió tuyết, dị quỷ cùng bọn hắn người chết tôi tớ quân đoàn mới là càng thêm đáng sợ độ vật. Đi mau. Mạn Sơ giãy đờ một cú họng giống tỉnh còn tại che đậy trạng thái bên trong dưới tay, đi phương nam, mang lên hết tộc nhân, đi về nẻo phía nam. Thế nhưng là kẻ xạ chỉ cho phép chúng ta đợi tại HQ, trừ phi hướng hắn xuống quỷ. Gần toán ngã rồi, kẻ xạ chỗ nào còn nhớ được bọn các ngươi. Chạy mau đi, dị quỷ đến, chúng ta tất cả đều phải chết. Thủ lĩnh dân nhân nhóm nghe vậy, cũng không dám lại trì hoãn, vội vàng tản ra, đi liên lạc tộc nhân xuôi nam. Bọn hắn đều từng chứng kiến dị quỷ thủ đoạn, cho nên đều rất rõ ràng, nếu là không có Gözban che chở, nhân loại căn bản không phải những quái vật kia đối thủ. Chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng không khỏi dâng lên một tia mê mang. Nhân loại lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Dị quỷ biết nương theo lấy gió tuyết xuôi nam, mang đến cực hàn cùng tử vong. Nếu không có người ngăn cản bọn hắn, thẽ nạt phía nam cũng sẽ bị khủng bố trắng ba phủ. Nhưng giờ này khắc này, đám người còn đắm chìm trong Gözban sụp đổ trong sự sợ hãi, bị mạn sợ dày đở vừa hô, trong lòng liền bị ý niệm trốn chạy lấp đầy. Mạn Sở phân phát đám người, đang muốn đi tìm vợ Đa La, đã thấy người gác đêm tổng tư lệnh Đạ Sở tặc khí thế hung hăng chạy tới. Không đợi Mạn Sở nói chuyện, Đạ đã liền một cái nắm lấy cổ áo của hắn, tức giận chất vấn: "Mạn Sở, mới vừa rồi là không phải là ngươi thổi lên kèn lệnh. Đây mới thực sự là Howard Potter, đúng hay không? Ta kèn lệnh sớm đã bị kẻ sa đốt, nhiều người như vậy tận mắt chứng kiến, nhưng cái kia là giả dối. Ngươi lựa gạt tất cả mọi người." "Tô ta, ta thừa nhận, kỳ thật ta cũng không biết cái kia kèn lệnh lạ thật là giả." Chuyện cho tới bây giờ, Mạn Sở cũng chỉ đành thẳng thắn Chúng ta lật khắp Forsfen, chỉ tìm được một cái cự nhân phân mộ, ở bên trong nhìn thấy một cái cực lớn cái lệnh. Đến nơi nó có phải là thật hay không chính họ nói phải tờ, có lẽ chỉ có chư thần mới biết được. Nhưng ta không có lựa chọn, vì để cho các ngươi người gác đêm mở cửa thành ra, thả chúng ta xuôi nam, chỉ có thể tuyên bố cái kia kèn lệnh chính là chân chính họ nói phải tờ. Đương nhiên, chuyện về sau ngươi cũng rõ ràng, thiêu hủy kẻ xạ tiêu hủy cái lệnh. Vậy chân chính họ nói phải tờ đâu? Ta làm sao biết? Mạn Sơ giật ra tay của đối phương, dù sao khẳng định không tại chúng ta dã nhân nơi này. Hắn đang nói láo. A Lệ Dạ xốn tức si nổi giận nói, muốn ta nói liền nên giết sạch đám người này hình ra thú, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành minh hiếu của chúng ta. "Èd Đa Sơ Tác, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ." Mạn Sở nhìn chằm chằm tổng tư lệnh ánh mắt, chúng ta đều đã vào thiên hoàn, còn có lý do gì muốn phá hủy nó? Nó khế nào, chúng ta cũng đồng dạng gặp nạn. "Ạ Lại Dạ tức sĩ chuông oan nói ra, có lẽ có người bất mãn hiện tại đại ngộ, mong muốn thả dị quỷ vào đây, phá hủy hết thảy, tốt thừa cơ độc nước béo cò đâu." Mạn Sở cười lạnh một tiếng, "Đừng đem chúng ta nghĩ cùng các ngươi người phương nam hèn hạ." "Ngươi mắng? Người nào hèn hạ?" Ạ Lại Dạ bỗng nhiên rút ra kiếm tới. Tỷ hành hơn 10 vị người gác đêm cũng nhao nhao rút ra kiếm đến, đối diện dã nhân cũng lấy ra vũ khí, trong chốc lát bầu không khí căng cứng tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, một cái thê lương tiếng hô hoán đột nhiên vang lên, dị quỷ đến rồi. Dị quỷ đến rồi. Còn tại trong lúc rằng có song phương đồng thời quay đầu hướng bắt nhìn lại, xuyên thấu qua khe toán sụp đổ sau lưu lại tuyết trắng sương mù, bọn hắn nhìn thấy phương xa trên đường chân trời, xuất hiện một đạo màu đen dây nhỏ. Kia là tự vô số vạn vẹo thân ảnh tạo thành thị quỷ quân đoàn, chính lấy cực nhanh tốc độ, cùng với gào thét nó thân uỷn, che ngập bầu trời đến lan tràn tới. Mạn Sở chỉ vào phương bắc, lớn tiếng nói: "Thấy rõ ràng Đó mới là địch nhân, hết thảy nhân loại địch nhân. Kiềm của các ngươi, cũng đừng vùng vẫy nhậm phương hướng. A Lại Dạ tức xí si còn phải lại mở miệng, lại bị Etda ngăn cản. Vị này người gác đêm tổng tư lệnh trầm giọng nói, người gác đêm địch nhân vĩnh viễn đến từ phương bắc. Lập tức thổi lên còi lính, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng có người rõ ràng bị hù sợ, nói, Etda đại nhân, không, có Gurban ngăn trở, chúng ta có lẽ ngăn không được thị quỷ đại quân a. Đây là chức trách của chúng ta. Etda cứng rắn trả lời. Mạn sợ cũng tốt tâm nhắc nhở. Thiên Đoan kéo dài mấy ngàn dặm, chỉ dựa vào chúng ta chút người này, làm sao có thể thủ được như thế một đầu phòng tuyến? Hết đại đại nhân, ta bội phục ngài rút thì, nhưng bây giờ, lựa chọn sáng suốt nhất còn là tạm thời rút lui. Tu tập phương nam đại quân, lựa chọn một cái thích hợp hơn địa điểm, một lần nữa thành lập phòng tuyến, mới có thể chặn đánh dị quỷ. Hết đại hơi trầm ngâm, cũng ý thức được đây mới là lựa chọn tốt nhất. Cũng nên có người lưu lại, tiểm hộ đại quân rút lui. Hắn nói ra, sau đó cũng không tiếp tục để ý mạn sở đám người, chuyển thân hướng cả số Black đi tới. Nhắc tới cũng là kỳ quái, gỗ toan như thế một tòa khủng lồ tưởng thành nấm ẩm, ẩm ủ đổ, nhưng không có lan đến gần phụ cận thảo đài. Phảng phất tòa này vắt ngang ở trong thiên điệu tường băng trong nháy mắt biến thành khói nhẹ, tiêu tán không còn hình bóng. Nhưng không có rồi gọi là điểm hộ, cả số Black liền phóng một cái lổ sạch quần áo thiếu nữ, không có chút nào phòng bị bại lộ tại dị quỷ trước mặt. Lúc này thi quỷ đại quân từ phương bắc đánh tới, cả số Black bên trong đám người gác đêm hoàng thành một đoạn, thậm chí có người thu dọn đồ đạc, mong muốn thừa dịp loạn đi về phía nam trốn. Edda đứng tại cả số Black mặt phía nam trên quảng trường, đối với truyền lệnh đường cái, thổi kèn. Toàn quân tập kết. "Phải, đại nhân." Hắn lại nhìn về phía học sĩ, nói, "Lập tức thả ra hết thẻ quà, phái bọn hắn đi kiển lệnh đi." Đi phương Nam hết thảy thành phố, nói cho mọi người, giờ đoàn đã rồi, dị quỷ đến, đến rồi. Đúng. Et đã tầm mắt trong đám người tìm kiếm, nhưng không có tìm tới trưởng tử Dụm thân ảnh, ngược lại là trông thấy dọn sở náo thần sắc hốt hoảng chạy tới. "Dọn, rụt đâu?" Dụ hắn dọn trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này, nhưng thi quỷ đại quân sắp giết tới, hắn đành phải chỉnh lý tâm tình, đem cha kéo đến một bên, nhỏ giọng đem trước tao nội giảng. Thuận một lần. Như thế ly kỳ mà bi thương cố sự, thậm chí nhường đã sớm trải qua vô số sóng to gió lớn Et đã sợ tắc mất trạng thái. Người nói là, "Rốt." Thổi lên họ nói với tờ. Đúng vậy, cha. Giọn ngữ khí không lưu loá nói, nhưng ta hoài nghi đây không phải là chân chính hắn. Ta cũng không biết, nhưng chân chính rốt không biết làm như vậy. Cũng tuyệt không có khả năng biết rõ ta từ Phi Sport Schaefer atman tìm tới cổ quái cái lệnh. Càng không khả năng ngã thành vụ băng. È đạm miệng giật giật, thế mà nhất thời tắt tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục tỉnh táo, thậm chí là lên gốc. Người gác đêm tổng tư lệnh lần nữa hạ lệnh. Giọn sơ nào, ngươi lập tức bộ phận người gác đêm quân đoàn nhân viên hậu cần rút lui. Cha, vậy ngoài đâu? Ta đương nhiên muốn lưu lại chiến đấu, đây là người gác đêm chức trách có thể bằng vào các ngươi những người này là không thể nào thủ được cơ doan. Không có cơ doan, đặng phòng tuyến này đã xong. Bắc cảnh liền sau lưng chúng ta, bảy vương quốc cũng sau lưng chúng ta. Et đã thản nhiên nói, coi như chú định thủ không được, ta cũng phải cấp bọn hắn tranh thủ một chút thời gian. Giọn con phải lại quên, lại nghe Et đạ chém đỉnh chặn sắt ra lệnh. Giọn sơn nào, đây là cấp ngươi mệnh lệnh, không phải là đang cùng ngươi thương lượng. Là, đại nhân. Giọn chỉ có thể tiếp nhận. Et đã đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, ngữ khí chậm dần nói, ngươi muốn làm không chỉ có là rút lui, còn muốn ngăn cản người Bắc cảnh năm giờ. Cái này thế nhưng là một cái không gì sánh được gian khổ nhiệm vụ, ngươi hiểu chưa?" Giôn Trung Điệp gật gật đầu. Et đã lập tức vứt xuống hắn, đi vào đội vàng tụ hợp lại người gác đêm tuần trước. Khung hoàng cùng đội vàng phía dưới, đội ngũ không gì sánh được hỗn loạn, mà lại nhân số cũng xa so với thực tế vốn có ít hơn nhiều. Et đã lúc này cũng không lo được đi quản những đảo bên kia, hắn đưa mắt bắt nhìn, lại chỉ thấy một mảnh đen ngịt mây đen phủ kín đất tuyết, cũng lấy cực nhanh tốc độ lăn tràn. Địch nhân nhiều lắm, mà lại quá cường đại. Bọn hắn không chỉ cũng không đủ binh lực, càng thiếu hụt đối đầu đội dị quỷ vũ khí. Giao toàn ngược lại quá đột nhiên. Phương Nam đại quân căn bản không kịp lên phía bắc, lòng tinh vũ khí cũng không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Dù là tâm trí kiên định như Ettada Star, cũng tại thời khắc này cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Đây là hắn xem như người gác đêm tổng tư lệnh trách nhiệm cùng Vĩ Quang, cũng là hắn xem như một tên sở đặc trách nhiệm cùng Vĩ Quang, mà lại mới vừa nghe trưởng tử tin chết, Ettada thậm chí không kịp bi thương. Nếu như họ nói và tờ thật là rồ tội lên, cái kia vô luận là có hay không xuất từ nó chân thực ý nguyện, trách nhiệm này đều phải từ gia tộc sở đặc đến lãnh vạc. Vô luận loại nào lý do, Ettada cũng không thể lùi lại. Người hầu dắt tới chiến mã, người tiên phong giờ có sĩ đao của gia tộc Sở Tặc cùng người gác đêm đen nhánh cờ sĩ đi vào tổng tư lệnh sau lưng. Mạn Sở dậy đỡ mang theo một nhóm dã nhân chiến sĩ tới trước gặp hắn. "Et Đạ Sở Tặc, chúng ta dân tự do cũng có không sợ chết, hôm nay cùng các ngươi kẻ vai chiến đấu, chịu ngươi chỉ huy." "Được." Et Đạ hướng hắn gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía quân đội, cao giọng nói: "Ta biết các ngươi đang sợ hãi, ta cũng giống vậy. Nói thật cho các ngươi biết, hiện tại nhịp tim của ta nhanh đến mức rõ người, ruột tại trong bụng xoắn thành một đoàn, như là một đầu băng lãnh dẫn động. Nhưng chúng ta không thể lùi bước." Bởi vì sau lưng chính là bảy đại vương quốc, chính là vô số thôn dân, lãnh chúa, mẹ, hải đồng. Cho nên chúng ta không thể lùi lại. Sợ hại không có gì mất mát, trừ phi ngươi để bọn chúng khống chế chính mình. Đây là một trận sắp đến chiến tranh, nhân loại cùng dị quỷ chiến tranh. Trên đời không có cái gì so chiến tranh càng đáng sợ, không có cái gì so chiến tranh càng khó coi, nhưng cũng không có gì đó so chiến tranh càng vinh quang. Có người biết trong chiến tranh chết đi, nhưng càng nhiều người biết sống sót. Một số năm sau, làm chiến tranh kết thúc, các ngươi sẽ thành anh hùng, bị người ngâm thơ dòng truyền sửng. Hiện tại, mời làm sao cùng cầu nguyện đi. Et Đạ cũng tối đầu cầu nguyện. Cầu về viễn cổ chư thần cầu nguyện, khẩn cầu các thần có thể coi chừng con dân của mình, khẩn cầu các thần có thể ban thưởng hắn lực lượng cùng trí tuệ, đương nhiên còn có trọng yếu nhất, thắng lợi. Gào thét gió lạnh mang đến mùi sắt tối, mùi vị của tử vong, sợ hãi hương vị. Thị quỷ đại quân càng ngày càng gần, không có thể đoan ngăn cản, bọn chúng thẳng tiến không lùi. Et Đạ Sở tặc mang theo người gác đêm bên trong đội kỵ binh đi vào đội ngũ hàng trước nhất. Chờ một lúc nghe được xung phong kèn lệnh sau, các ngươi theo sát ta cờ sĩ. Nếu như ta bất hạnh đổ xuống, Dennis Mạ Lủy tự tức vị đến chỉ huy, nếu là Dennis ngược lại cũng phía dưới, liền từ mạn sợ dậy đỡ chỉ huy. Nếu như, nếu như chúng ta đều đổ xuống, Mạn Sở nói tiếp, vậy cái này cuộc chiến đấu liền thất bại. Et Đạt không có phản bác. Hắn biết rõ đối phương nói lời nói thật, mà lại dạng này loạn cục bên trong, có hay không chỉ huy thật không có bao nhiêu phân biệt. Thậm chí trận chiến đấu này, cũng là chú định biết cuối cùng đều là thất bại. Tất cả mọi người rõ ràng điểm này, chỉ là không có người nói thẳng ra. Trước khi chiến đấu không nói bại, Et Đạt nhớ kỹ cha mình đã từng như thế dạy bảo chính mình, bởi vì chư thần có lẽ đang nghe. Hy vọng các thần thật đang nghe. Đột nhiên, có người niệm tụng lên người gác đêm lời thệ. Đêm dài sắp tới, Ta bắt đầu từ hôm nay canh gác, đến chết mới thôi. Ta đem không cấy vợ, không đất phòng, không sinh con. Ta đem không mang bảo quan, không tranh vinh sủng. Ta sắp hết trung cương vị, sinh tử tại này. Ta là trong bóng tối kiếm sắc, gần toán bên trên thủ vệ, chống cự rét lạnh liệt diễm, tảng sáng thời gian tia sáng, kẻ lệnh tỉnh lại người ngủ, kiên tuẫn thủ hộ vương quốc. Ta đem sinh mệnh cùng tình quang hiến cho người gác đêm, tối nay như thế, hàng đêm giống nhau. Vừa mới bắt đầu là mấy người, nhưng rất nhanh, liền có nhiều người hơn gia nhập. Gia nhập người càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí liền dã nhân cũng đều gia nhập nghiệp tụ. Et đạ sở tác đương nhiên cũng tại nghiệp tụ. Làm niệm xong một câu cuối cùng, ta đem sinh mệnh cùng vinh quang hiến cho người gác đêm, tối nay như thế, hàng đêm giống nhau, hắn bỗng nhiên rút ra trường kiếm, cao cao giơ lên, nhìn qua phía trước càng ngày càng gần thi quỷ lại quân, hít sâu một hơi, liền muốn phát ra xung phong hiệu lệnh. Nhưng vào lúc này, mạn sợ dày đờ đột nhiên chỉ vào bầu trời kêu lên. Mau nhìn, đó là cái gì? Ép đã sừng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Liên gặp vô biên trong gió tuyết, một cái màu trắng cái bóng ngay tại cấp tốc đáp xuống. Một đám lửa theo sự xuất hiện của nó đột nhiên chợt hiện, màu da cam ánh sáng xuyên thấu gió tuyết mà lớn, càn quét xuống. Có lửa cái nhiệt tim thời gian, và đại sợ tạc lo lắng nó bị gió thổi diệt. Nhưng hỏa diễm không có dập tắt. Nó trở nên càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng hùng lực. Như một cây đâm thủng bầu trời hỏa diễm cực mâu, xuyên thẳng thi quỷ đại quân trung tâm. Wen, hỏa diễm tại bên trong băng tuyết nổ tung một đóa chói lọi phá hoa, chói mắt mà lóa mắt. Hàng trăm hàng ngàn tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên, lại có hàng trăm hàng ngàn người đang nhìn, tại khoe tay, tại cuồn hồ, tại đưa tay sở về phía kiếm của mình nữa. Kệ xạ, kệ xạ bị hạ tới. Kệ xạ bị hạ tới. Vô số cái thanh âm từ trăm ngàn cái giữa răng môi vỡ toang mà ra. Hội tụ thành một thanh âm, trong chốc lát vang tận mây xanh, chấn vỡ băng tuyết. Áp đạn trong lòng khói mù như vậy quét qua hết sạch, chỉ thấy hắn kéo xuống mũ giáp màn nạ, giơ lên tầm tuẫn, đem cánh tay xuyên thấu dây lưng. Không khí hô hấp băng lạnh thấu xương, nhưng lại có cấu ngọt nào hơn vị, kia là hỏa diễm tư vị, thắng lợi tư vị. Nguyễn Chư Thần coi chừng chúng ta, hắn cao giọng kêu gọi, đi theo trên bầu trời bay lượn mã qua Bạch Long, hạ lệnh. Toàn thể, xung phong. Chương 510, Tản tạm phong tuyến. Sáp Hẹo điều khiển lấy Bạch Long tại thi quỹ đại quân trên không bay lượn mã qua. Cớ lý họ vạ trả phun ra hỏa diễm ở phía dưới đen ngịt thi quỷ quân trận bên trong tại ra từng đạo tranh hồng liệt diễm tung đạo, thi cốt đốt cháy khét gay mùi hương vị tràn ngập tại trong gió tuyết. Cho đến lúc này, sao như còn không có tử thi theo oan đột nhiên tan rã trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Không nghĩ tới chính mình mới rời khỏi một tòa lễ, phương bắc liền phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất. Mặc dù không biết dị quỷ đến toột cùng là dùng phương pháp dị nhường Gorbavan sụp đổ, nhưng đây đúng là đánh nhân loại một trở tay không kịp. Bọn hắn căn bản còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Liên trước đó phái ra đội tiền trạm cũng còn không thể tử kỉnh lẹn đỉnh đuổi tới theo oan. Bác cảnh thực tế quá lớn, mặc dù hoang vắng Nhưng từ diện tích đi lên nói, nó cương vực cơ hồ tương đương còn lại 6 quốc chi hòa. Tư Kính lén đỉnh hành quân đến Bắc cảnh cực Bắc Thiên Hoan, lại nhanh cũng muốn nửa tháng thời gian. Cũng liền sa mẹo điều khiển lấy Cự Long, có thể tại 2 3 ngày bên trong đối tới. Thiên Hoan ở thời điểm này sụp đổ, như vậy, dị quỷ giết vào bảy đại vương quốc, cũng đã là vô pháp ngăn cản sự tình. Nghĩ tới đây, Sa mẹo cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, miễn cưỡng tập trung ý chí, chuyên chú vào ngay sau đó chiến đấu. Lúc này vô biên vô hạn thi quỷ chiều cường không ngừng từ phương bắc trong gió tuyết hiện lên, trong miệng phát ra dọa người cổ quái tiếng gào thét, hướng nam lan tràn mà đi. Người gấp đêm quân đoàn cùng dã nhân các chiến sĩ rựở vào lấy cả sổ Black kiến trúc, bố trí tốt trận địa, chuẩn bị lên chiến. Cùng tiến thủ, chuẩn bị. Một tên người mặc hắc bảo sĩ quan nhìn qua phía trước mãnh liệt mà đến đi triệu, hít sâu một hơi. Hắn kiệt lực khống chế để cho mình không muốn phát run, nhưng không có thành công. Cũng may bầu trời bay lượn màu trắng cự long cho hắn một tia lòng tin. Dự bị. Ván tên. Ra lệnh một tiếng, hết thảy nhóm quân tiến thủ đều đem mũi tên nổ lửa, sau đó bắn về phía trên cao. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy liên tiếp tiếng dây cùng vang dội, lít nha lít nhít mũi tên lửa bay về phía trên cao, lại lập tức hạ xuống tới hình thành một mảnh nhỏ mưa lửa. Tuy nói gì quỷ cũng không sợ hãi hỏa diễm, nhưng đối với thi quỷ đến nói, hỏa diễm cần phải so sắt thép vũ khí càng có lực sát thương. Một vòng bắn một lượt đằng sau, xông vào trước nhất hàng đám thi quỷ nhau nhau chúng tên ngã xuống đất, hỏa diễm cấp tốc tại bọn chúng trên thân lan tràn. Có thể những quái vật này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dù la toàn thân dục hỏa cũng vẫn không có chết đi. Tại bên trong đất tuyết lăn lộn bỏ xác, điên cuồng kêu gào, thằng đến bị phía sau xông tới đồng bạn giẫm đạp vỡ nát. Thi quỷ không giống như là nhân loại binh sĩ, có trí khôn cùng cảm xúc, gặp được đả kích lúc cũng không biết cảm nhận được sợ hãi, chỉ biết một mạch xông về phía trước hủi. Phản phất bọn chúng mục tiêu duy nhất chính là sẽ nát hết thảy vỏ sống. Ba lượt mưa tên đằng sau, thi quỷ trung quy là vọt tới nhân loại binh sĩ trận địa trước. Giữ vững, trận địa, không thể lùi lại. Người gác đêm tổng tư lệnh Đạ Sở tặng hai tay cầm gia tộc truyền thừa ngói thép cự kiếm hài sơ, trùng sát tại tuyến đầu. Dũng. Một cái tê hắc quỷ dương nhanh múa vút nào tới, nhưng Đạ Đạm một kiếm vung ra, ngáy mắt liền đem đối phương chặn ngang chặt đứt. Gãy thành hai đoạn tê hắc quỷ còn không có trả không đợi ngã xuống tới mặt đất, liền biến thành một bãi chất lỏng. Đây chính là ngói thép vũ khí đối với thị quỷ khắc chế. Truyền thuyết năm đó người vả Lụy Dĩ ạ tại giàn đúc những vũ khí này lúc Trong trong đó quán chú hỏa ma pháp, chỉ là đáng tiếc, gói thép vũ khí quá mức thừa thớt, Ma Long Tỉnh vũ khí lại còn không có toàn bộ trên trang bị, cho nên còn lại nhân loại các tướng sĩ đối mặt thi quỷ lúc, liền hết sức gian nan. Dennis Mã Lý tự tức sĩ một kiếm vung ra, chém đứt sông lên thị quỷ đầu, nhưng đối phương còn lại không đầu thân thể, thế mà còn là không dung tha hướng hắn đánh tới. Cạch cạch cạch. Dennis Tức sĩ lại là liên tục mấy kiếm, đem thi quỷ lồng ngực cùng tứ chỉ đập nát, mới rốt cục đưa nó đưa vào địa ngục. Nhưng càng đáng sợ còn là thi quỷ lây nhiễm tính. Bị bọn chúng giết chết nhân loại binh sĩ, rất nhanh lại biết một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Phản công hướng mình đã từng các đồng bạn. Điều này sẽ đưa đến thi quỷ đại quân càng giết càng nhiều, phảng phất vĩnh viễn cũng giết không hết. Loại tình cảnh đáng sợ này đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là cực kỳ lực chấn kích, phổ thông nhân loại binh sĩ thậm chí biết tại thi triều trước mặt sụp đổ. Cũng may hiện tại những thứ này đóng giữ cả sober black -like binh sĩ, mặc kệ là người gác đêm quân đoàn còn là dã nhân chiến sĩ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều theo thi quỷ giao thủ qua, được chứng kiến những quái vật này, cho nên dù là đối mặt thi triều, cũng không có phát sinh rối loạn, mà là có thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, lúc này trên trời còn có một đầu cự long trợ chiến. Cơ Lý Hạo hạ trại triển khai hai cánh đằng sau, tung xuống bóng tối cơ hội có thể đem toàn bộ cả số Black Bao phủ nó dưới, phun ra ra long diễm có thể tại trên mặt tuyết kéo ra từng đạo dài đến vài trăm mét hỏa diễm, sắp thành Bạch Thượng Tiên Thiên thi quỷ hóa thành cho tản. Cương đại như vậy chiến lực, vị chiến sĩ loại người nhóm rắp vào lòng tin lực lượng. Thậm chí không ít trước đó đều chuẩn bị thừa dịp loạn thoát đi người Gắc Đêm, cũng trở về gia nhập chiến đấu. Bất quá, giọn sơ nào dẫn đầu người Gắc Đêm nhân viên hậu cần cùng dã nhân phụ nữ trẻ em đội ngủ còn là tiếp tục hướng nam triển hồi. Bọn hắn rất rõ ràng, theo hoàn kéo dài mấy ngàn dặm co như cả số bờ lách nơi này thành công ngăn cản thị quỷ chiều cường, như vậy địa phương căn đâu. Lấy người gác đêm trước mắt binh lực, là không thể nào dọc theo sụp đổ Gở Giản toàn tuyến bố trí phòng vệ. Kệ xạ cùng hắn Tử Long, cũng không có khả năng tại Gở Giản phế tích phía trên dựng lên lên một đạo tường lửa. Cho nên, hai nạn đã không thể tránh né. Bọn hắn có thể làm, chỉ là tận khả năng tại TH quỷ đại quân bao phủ bắc cảnh trước đó, bộ phận càng nhiều người xuôi nam tị nạn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Dọn không ngừng thúc dục rút lui đám người. Có thể vừa nghĩ tới gia viên của mình sẽ thảm tao những quái vật kia bạo động, hắn liền lòng như lao cắt. Lúc này hắn hận không được giải ra cánh, bay hướng thành ngoài tở phèo, mang đi tỏa thành kêu bên trong tất cả mọi người. Một tiếng kinh hô gây nên hắn chú ý, giọn quay đầu nhìn lại, liền gặp mấy cái cá lọt lưới TH quỷ sông qua cả sổ bờ Black phòng tiến, đuổi kịp rút lui đội ngũ. Đừng hốt hoảng, tiếp tục tiến lên. Giọn một bên hạ lệnh, đồng thời chào hỏi đồng bạn, "Ô Vân, Gô Lần, các ngươi đi theo ta." Ba người ba ngựa đạp vụn băng tuyết, phóng tới đội ngũ cái đuôi bên trên thi quỷ. Bành bành bảnh, vài tiếng trầm đục, thi quỷ đội ngũ bị triệt để tách ra, đứng núi chịu xả mấy cái bộ xương bị vạn nát, rơi vào đầy đất đều là. Giết a. Dọn quay đầu ngựa lại, lại vọt ra mấy lần, mới đưa theo đôi mấy cái này thi quỷ dọn dẹp sạch sẽ. Ngay tại hắn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, trên đất một bộ dã nhân thi thể đột nhiên ngã. Bất ngờ không đề phòng, chiến mã chấn kinh, giọn bị về đến rơi, hướng về sau ngã sấp xuống tại bên trong đất tuyết. Không chờ hắn đứng lên, cái kia thi quỷ liền đánh tới, đem hắn đặt ở dưới thân. Bọn hắn khoảng cách gần như thế, giọn thậm chí có thể nghe được đối phương trong miệng hôi thối. Bản năng cầu sinh mạnh liệt nhường hắn buộc phát ra lực lượng phi người, một cái liền đem thi quỷ là tùng, sau đó lại nhanh nhẹn lăn mình một cái, kéo dài khoảng cách. Không đợi hắn một lần nữa tìm về vũ khí tái chiến, li gặp một cái trường mâu lao vụn một tới, đâm xuyên thị quỷ ế hầu. Máu tươi phun ra, nhưng ở không trung liền đóng băng thành băng. Giòn sững sốt một chút, lại tiến lên bổ mấy kiếm, đem thi quỷ triệt đệ giết chết, mới quay đầu lại nói: "Đa tạ, Vạn tiểu thư, ta cũng không phải cái gì tiểu thư." Vạn nói: "Giòn núi bay." Hắn biết rõ, bởi vì Vạn là phía Bắc trưởng thành vương mạn sợ giấy đỡ cô em vợ, rất nhiều người gác đêm còn xưng hô nàng là dã nhân công chúa, nhưng đây thật ra là một loại hiểu lầm. Dã nhân không có nghiêm khắc giai cấp chế độ, liền phía Bắc trưởng thành vương cũng không phải thế tập. Vạn tại dã nhân quần thể bên trong xác thực lại nhận tôn trọng, nhưng tuyệt sẽ không được hưởng cùng loại công chúa đặc quyền. Bất quá nói thật, Vạn tự mang một luồng khí chất cao quý, rất khó tưởng tượng nàng là kẻ đoan phía Bắc Bạ bạ dị án bên trong một viên. Lại có thi quỷ đến. Vạn nhắc nhở, giọn lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hồi tầm mắt, hướng Bắc nhìn lại. Nhưng lần này không đợi hắn có hành động, Vạn liền chủ động nói, "Ta dẫn người ngăn lại bọn chúng, ngươi tiếp tục dẫn mọi người xuôi nam." "Ngươi?" Giọn vô ý thức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương liếc mắt, còn có phía sau nàng đi theo một đám cầm trưởng mâu các nữ nhân. Loại ánh mắt này hiển nhiên nhường vạn cảm thấy khó chịu, nàng hừ lạnh một tiếng, nói: "Quá đen, chớ xem thường người. Chúng ta dân tự do mưu phụ không phải so với các ngươi người gác đêm chinh lệnh." Nói xong, cũng không đợi đối phương đáp lại, liền mang theo đội ngũ nên tiếp sông lại thi quỹ. Dọn bất đắc dĩ, đành phải nhắc nhở một câu: "Chúng ta đi sau, ngươi tốt nhất đi cùng cả sổ bờ Black đại quân tụ hợp. Biết rõ?" Và nói, sau đó khoát khoát tay, như là không kiên nhẫn thúc dục đối phương tiến lên. Dọn tới lên chiến mã, đuổi theo xôi Nam đội ngũ. Một đoàn người dọc theo kình rảo tiến lên, rất nhanh liền tới đến chuột đồng thôn. Bởi vì lo lắng sau lưng sẽ có thị quỷ truy kích, bọn hắn cũng không tính dừng lại lâu. Nói cho thôn dân, quỷ oan ngã rồi, dị quỷ giễu tới, không muốn chết, liền theo chúng ta cùng một chỗ suối Nam. Giọn Vân Phó nói, nhớ kỹ đi hầm đất nhìn xem, nhất thiết phải thông chỉ đến mỗi người. Đúng. Một đội người gấp đem linh mệnh mà đi. Đại bộ đội thì tiếp tục suối Nam. Giọn cưỡi ngựa đi xuyên qua thôn trấn trên đường phố, gõ mở cửa phòng, tuyên cáo thai nạn đến. Thằng đến hắn nhìn thấy bên trong đất tuyết hai cái thân ảnh, mới dừng lại bước chân. Người thì quân. Giọn kém chút không nhận ra được đối phương tới. Bởi vì lúc này Giản Chính ngồi quỳ chân tại bên trong đất tuyết, trên thân tất cả đều là tuy động, cơ hồ đem hắn bao phủ. Mà tại trong lực hắn, còn có một người, nhưng xem ra tựa hồ đã không có rồi sinh tức. Nghe được có người gọi mình, Giản cứng ngắc trong mắt giật giật, nhưng không có nói chuyện. "Theo chúng ta đi đi, dị quỷ sẽ tới." Giản khuyên nhủ. Tuy nói gia tộc Lạn Nịt Tở cùng gia tộc Sở Tạ có thù, nhưng giòn đối với Giản ấn tượng cũng không tệ lắm. Bởi vì lúc trước thì Lạn Nịt Tở công tác tại tạm thời trưởng khống Bắc cảnh thế cục lúc, từng phái người tới theo oan, yêu cầu mang đi chính mình trưởng tự danh. Đối với yêu cầu này, người gác đêm kỳ thật cũng không dám ngăn cản. Dù sao lúc ấy gia tộc Lạn Nghị tở trưởng Khống Vương Bắc bốn cảnh, chính là là cường thế nhất thời điểm, người gác đêm vô pháp cự tuyệt tỉ ẩn công tước. Có thể cổ quái chính là, dám chính mình lại không chịu đi, nói đã phủ thêm áo đen, phát qua lời đề, liền muốn tuân thủ nghiêm ngặt đến chết. Đối với lời này, rất nhiều người gác đêm đều không cho là đúng. Dù sao người thí quân tiếng xấu bên ngoài, người này lúc trước ngay cả mình lập thể bảo vệ quân vương đều giết, còn nói gì tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, lần này, người thí quân thật đúng là không có ý định lại phá thể. Thậm chí làm tỉ ẩn công tước phái người cưỡng ép đem rảnh buộc chạy, hắn đều có thể chính mình ở nửa đường trốn về thiên quan. Từ đó về sau, không ít người gắc đêm huynh đệ đều đối với vị này người Thí quân cải biến cái nhìn. Giọn cũng là một thành viên trong đó. Bây giờ người gắc đêm vốn là cái ngư long hỗn tạm cơ thể, bên trong không thiếu giặc cướp, kẻ cắp, cướp dân phạm, con điền. Thí quân ở đây cũng không lộ vẻ ổn ổn. Bọn hắn đều là một đám bị thế giới vứt bỏ cặn bã, lại bị vội vã làm lấy anh hùng nên làm sự tỉnh. Đi theo ta đi, Giọn lần nữa với nhủ, ngươi trong lực chính là người nào? Lúc này giận cuối cùng đáp lại. "Sở ấy", là nàng thổi lên hỏn ngoạc vài tờ, "Thội nã Thế Oan." Giọn sững sốt một chút, sau đó trên mặt biểu lộ trở nên không hiểu của quái. Nàng rồi lên họ nói quát vợ. Đúng thế. Giản trong giọng nói lộ ra tâm như cho tàn tuyệt vọng, là ta tự tay giết nàng. Giọn lập tức càng thêm giận mình. Ngươi, ngươi giết chết chính mình. Thân tỷ tỷ. Đúng vậy a. Giản khẽ miệng kéo ra một cái đắng chát mà tự giễu mỉm cười, ta giết thân tỷ tỷ, giết người yêu của ta, ta các hại từ mẹ. Ngươi nói, ta có phải hay không cũng nên chết. Giọn không nói gì. Hắn tại do dự con nên hay không nói cho đối phương chân tướng. Có thể đến tột cùng cái gì là chân tướng? Dụ thổi lên chăng lẽ chính là thật họ nói quát vợ. Phát sinh quá nhiều chuyện cái gì, Giọn đã mất đi sức phán đoán mà lại hắn lo lắng, nếu như mình nói cho đối phương biết rất nhiều người, chẳng có thể hay không trực tiếp sụp đổ. Bất quá, nhìn người thí quân hiện tại cái dạng này, có lẽ đã cách sụp đổ không xa. Ta cùng sở ở không riêng gì tỷ đệ, cũng không riêng gì người yêu. Giang nói, chúng ta căn bản là chia hai nửa cùng một cái sinh mệnh. Chúng ta từng cùng hưởng cùng một vóc dáng cùng. Ta nâng chân của nàng mới vừa tới thời gian, làm chúng ta kết hợp thời điểm, ta mới phát giác được chính mình là hoàn chỉnh. Bây giờ nàng chết rồi, chết tại trên tay của ta. Nhưng nàng không biết lại lòi. Chúng ta cùng nhau đi vào thế giới này, cũng đem cùng nhau rời khỏi. Nghe đến đó, Giọn đã rõ ràng đối phương tử ý đã quyết, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chuyển thân rời khỏi. Rất nhanh, đại bộ đội cũng đều rời khỏi chuột đồng thôn, chỉ để lại cái này đối với làn mịt tợ tỉ đệ. Trong thoáng chốc, dân nhìn thấy đầy trời trong gió tuyết, năm thân ảnh như ẩn như hiện, tựa như màu xám u linh, cứ tại gió tuyết ngưng tụ mà thành trên chiến mã. Mũ giáp của bọn họ đóng thật chặt, nhưng dần không cần xem mặt, liền biết rõ bọn họ là ai. Năm người đều đã từng là hắn lời thể huynh đệ. Ôi Suế Hần Tức Sĩ, Giọn Đạc gì Tức Sĩ, Đoản Tân Vương Luyện Mã ẻo, Bạch Nưu Gở Dộn Hỉ Tự Tạp ở, Seremon Pokémon Linh à Su Định, tại trong bọn họ còn có một vị mang theo máu tươi cùng bi thống vương miện nam nhân, kia là Dệ Gạ Tạc Lệ Doảnh, đã từng đảo dở dạ Gọn tuấn thân vương, vương tọa sắc người thừa kế. Bọn hắn như mê vụ sớm lại đi lên. "Ngươi đã thể?" A Su Đẩn Tức Si đau thương nói, "Ta tự tay đem cầm kiếm khoác lên bờ vai của ngươi. Ta tự tay vì ngươi phủ thêm áo choàng trắng." trắng. Dệ Gạ Vương tử thất vọng nói ra. Lục Ú U Linh từ gió tuyết ngưng tụ trên chiến mái nhảy xuống, sáu thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, nhưng không có phát ra một tia tiếng vang. Anh kiếm chém đi qua, giản khung né tránh. Nhưng sau một khắc, ánh kiếm như băng tuyết tan dã. Một đám thi quỷ thuận người sống nguội truy tung đến chuột đồng thôn, nhưng chúng nó lại đối với bên trong đất tuyết tỉ đệ không quan tâm. Thậm chí còn cố ý tránh né lấy bọn hắn, tựa hồ có thứ cực kỳ đáng sợ ở nơi đó thai nghén, nảy mầm. Chương 511, phòng tuyến mới. Khi sắc trời triệt để tối xuống trước đó, thi quỷ triều cường cuối cùng tối lui, chỉ ít tại cả xô bờ lách một vùng, nhưng thứ này từ trong phần mộ leo ra quái vật hoặc là bị đốt thành tro bụi, hoặc là bị chém thành phấn vụn, tản mát tại bên trong đất tuyết. Nhưng theo đoàn địa phương khác, có hay không bị thi quỷ đại quân đột phá? Vấn đề này, mới vừa kinh lịch một trận ác chiến người gác đêm tổng tư lệnh Đạ Sở Tặc không dám suy nghĩ. Hắn giao lấy mọi mệt thân thể, chỉ uy dưới tay quét dọn chiến trường, cứu giúp thương binh. Bạch Long tử không trung đáp xuống, rơi vào trước người hắn. Toàn thân tán phát hùng hực khí tức tại xung quanh vài trăm mét bên trong hình thành một cái ấm áp vòng bảo hộ, đem mùa đông gió lạnh đều ngăn cản ở ngoài. Vậy hạ, nhìn thấy Quốc Vương Tử Long cóng nhẹ xuống, đã túi người hành lễ. Một trận các ngươi đánh cho phi thường anh dũng, người gác đêm quả nhiên là kiên chuẩn thủ hộ vương quốc. Sạp nhi không tiếp tán dương. Vậy chúng ta thì sao? Một cái thanh âm thanh thú đột ngột chen vào. Dã nhân các chiến sĩ cùng phi thường anh dũng. Sạp Hẹo nhìn xem dẫn theo trưởng mâu đi tới vạn, cười nói: Và lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nhưng sau đó lại thở dài một tiếng, trở nên ưu sầu lên. Đáng tiếc à, chúng ta cũng chỉ là giữ vững cả số Black, thế toán giải như vậy, không biết địa phương khác thế nào. Nghe lời đây, tâm tình của mọi người đều trở nên nặng nề. Có lẽ sự tình cũng không có biết bát như vậy. Dennis tự si ra vẻ thoải mái mà nói ra, đoàn mới vừa vận số đủ, những quái vật kia chỉ sợ cũng không có chuẩn bị, tiến công cả số Black có lẽ là lớn nhất một đoạn, địa phương khác cũng có thể là chỉ có số ít TH quỷ chạy đi phương nam. Các ngươi người phương nam đều như thế sẽ lựa gạt mình sao? Vạn không khách khí chút nào trầm trọng nói, "Còn là ngươi cảm thấy vừa rồi cái kia sóng chính là thị quý toàn bộ thực lực rồi." Dennis Tuxy cứng rắn trả lời, "Chúng ta người phương Nam chí ít sẽ không giống tên ăn mày chạy đến trong nhà người khác tìm cầu che chở, lại còn bày ra một bộ chủ nhân tư thái. Tốt rồi, đừng ở một. Et đã tiến lên hòa giải, bất quá, vừa rồi chúng ta giết chết TH quỷ chỉ sợ cũng có 50 60 ngàn, làm sao cũng nên xem như một đợt chủ lực đi. Vậy ngươi có thể thật lớn đánh giá thấp những cái kia từ trong phần mộ leo ra quái vật." Và nói, "Vừa rồi cái kia một đợt, nhiều lắm là xem như một cái tiểu tiền phong. Chân chính thi quỷ đại quân còn chưa tới." À "Không, có lẽ là từ địa phương khác xuôi nam, dù sao cơn bão giải như thế, đừng ở nơi đó hù dọa người." Dennis nói, "Những quái vật kia trước đó lại không thể giết vào cơn toán, có thể lớn bao nhiêu quy mô. Còn là nói các ngươi dã nhân đã chết mấy trăm ngàn, còn sống dã nhân xác thực tổng cộng cũng liền mấy trăm ngàn." Vạn Khỏe miệng hơi nhếch lên nói, "Nhưng chết đi đây này, mấy ngàn năm nay, Vĩnh Đông chi địa chết bao nhiêu người, ngươi rõ giả sao? Bây giờ, bọn hắn đều tại dị quỷ triều Hoan phía dưới, từ trong phần mộ bò đi ra." Lời này trực tiếp nhở người gác đêm trầm mặc. Bọn hắn vừa nghĩ tới mấy ngàn năm nay, chết tại Vĩnh Đông Chi địa dã nhân số lượng, liền cảm thấy một hồi tuyệt vọng cũng không rét mà run. Sạp Biếu lại cười lắc đầu nói, mặc dù không nên đánh giá thấp địch nhân, nhưng cũng không cần thiết như thế loạn hù dọa người. Mấy ngàn năm trước người chết đã sớm hóa thành tro, làm sao có thể lại từ trong phần mộ leo ra? Co như cân nhắc rét lạnh khí hậu đối với hủ hóa tốc độ suy yếu, nhiều lắm là cũng liền gần nhất 2-3 trăm trong năm thi thể cần lo lắng. Đám người lúc này mới nhao nhao nhẹ nhàng trở ra. Văn Thị cười khinh khích, còn là kẻ xạ thông minh, khó trách có thể trở thành quốc vương. Cái khác những người kia nha, thực tế rất dễ dàng lựa gạt. Lời này nhuở người gác đêm nhau nhau đối với dã nhân công chúa trợn mắt nhìn, nhưng lại tìm không thấy phản bác. Đương nhiên, dù vậy, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Sạp nhi tiếp tục nói, thi quỷ số lượng cần phải tại 1 triệu cái này lựa cấp, vừa rồi cái kia gãy ra xác thực không tính là chủ lực. Mà lại, các người có chú ý đến hay không, vừa rồi địch nhân trong đội ngũ, chỉ có thi quỷ, nhưng không, có một cái dị quỷ. Es đã nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, "Vậy hạ, ngài cảm thấy dị quỷ là không có xuất động?" Còn La Cơ ý tránh ra cả sổ Black. Hắn là Cơ ý tránh ra cả sổ Black và nói, nàng dùng cặp kia đôi mắt to sáng rỡ nhìn xem Kê Sa. Bọn hắn sợ ngươi." Sang Miêu gật gật đầu, ngược lại là không có gì tiêu ngoạo, ngược lại sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Dị quỷ là có trí tuệ sinh vật, điểm này tin tưởng mọi người cần phải đều hiểu. So với Thỉ quỷ, bọn hắn mới là trưởng hạng kiếp này chân chính đầu mượn, cũng là chúng ta nhân loại nhất định phải đối mặt đáng sợ nhất địch nhân. Cả số bờ Lạch chiến tranh, bọn hắn chưa từng xuất hiện, chắc là thông qua cách khác xuôi nam. Vì phòng ngự càng nhiều người bị thương tổn, cũng vì phòng ngự Thỉ quỷ đại quân như vết đầu loan tang bọn, có hai chuyện lạ là làm buộc gấp. Vậy hạ, xin mời ngài nói. Đầu tiên, người Bắc cảnh nhất định phải năm rồi. Sạc Miêu trầm giọng nói, nơi ở khoảng cách Khe Đoan càng gần, càng là phải nhanh. Ta sẽ đích thân xuôi nam, đốc thúc dọc đường lãnh chúa bộ phận con dân di chuyển. Hẻt đã gật đầu nói, "Ta nhớ được ngài rất sớm trước đó liền đề nghị người bắc cảnh năm rồi, bất quá khi đó Khe Đoan còn không có sổ độ, đại bộ phận người cũng không có đem dị quỷ xem như chân chính uy hiếp. Hiện tại không được. Trước kia nam rồi là tự nguyện, nhưng bây giờ lại là cưỡng chế tính." Sạc Miêu nói, "Đến nỗi chuyện thứ hai, chính là chúng ta nhất định phải một lần nữa thành lập một đầu phòng tuyến mới, ngăn cản dị quỷ cùng thi quỷ." Bệ hạ, ngài cảm thấy ở nơi nào thiết trí mới phòng tuyến phù hợp? Các ngươi có đề nghị gì sao? Sặng lẽ hỏi nửa lại, "Lập gì vở có lẽ có thể ngăn cản dị quỷ?" Có người đề nghị. Et đã lại lắc đầu, phản bác, "Mua Đông Lập gì vở khẳng định đông cứng, không có cách nào ngăn cản dị quỷ. Trên thực tế, toàn bộ Bắc cảnh Hoang Vắng cũng không có sông lớn núi cao ngăn trở hiểm yếu nơi, muốn thành lập phòng tuyến mới, có thể ngăn cản dị quỷ phòng tuyến, có lẽ, chỉ có thể tiến về Thiên Net." Lúc nói lời này, vị này người gác đêm tổng tư lệnh trong mắt lộ ra vô pháp che giấu thống khổ, bởi vì Thiên Net là Bắc cảnh cùng phương nam đường ranh giới, cũng là cho tới nay Bắc cảnh rựi vào độc lập trọng yếu nhất binh chứng. Năm đó người hẹn đặn vượt biển, Y vào càng thêm tiên tiến tiến giá luyện kỹ thuật, đánh bại thiên nhân, trực cứ lấy đại lục quệster dorts bên trên tuyệt đại bộ phận địa vực, lại chỉ có không thể phá được Bắc Cảnh. Nó nguyên nhân cũng là bởi vì tenet. Nó tựa như là đại lục quệster dorts cái cổ, chật hẹp mà hiệp yếu, bị các trại cùng đầm lầy bao trùm, rất khó thông hành. Mấy ngàn năm nay, người Bắc Cảnh chỉ cần tại vịnh ngoắt cái liền bố trí mấy trăm tên tinh nhuệ quân cũng tiến thủ, liền có thể ngăn cản mấy chục ngàn phương nam đại quân lên phía bắc. Nếu không phải cự Long biết bay, có thể không nhìn trên lục địa hiểm yếu địa hình, gia tộc Tạc Gvarrhon cũng không cách nào nhường người Bắc Cảnh uốn mối. Dị quỷ cũng sẽ không bay, tê thác quỷ càng sẽ không, cho nên, Kennet đúng là một cái cực giai bố phòng chỗ. Quan trọng hơn chính là, Kennet ở vào bắc cảnh vùng cực nam, cũng thuận tiện kín lẻn đỉnh điều động đại quân chỉ viện. Trước đó Sa mưa chậm chạp không có xuất động đại quân lên phía bắc Kê Hoan, cũng là bởi vì từ kín lẻn đỉnh đến Go span đường tiếp tế quá mức dài dòng đặc, dài đằng đặc đến làm người tuyệt vọng. Lấy hệ Sterzo nông nghiệp trình độ, lại tăng thêm mùa đông ảnh hưởng, nếu quả thật muốn duy trì 200.000 đại quân đóng giữ Go oan, cái kia phương nam người chết đói sợ rằng sẽ so chết tại dị quỷ trong tay còn bao lâu nữa. Mà nếu như tại khe nẹt bố phỏng, như vậy hậu cần áp lực liền lập tức đại giảm. Bất quá, cái này đi sạ cụ hơi vấn đề lớn nhất ở chỗ, bắc cảnh tương đương với bị triệt để từ bỏ. Đây cũng là sạ người không có chủ động đưa ra cái phương án này nguyên nhân, nhưng hắn không nghi tới, Et đã sợ tác thế mà dẫn đầu giúp hắn nói ra. Bắc cảnh là gia tộc sở tác căn cơ, càng là Et đã yêu quý nhất cố thổ. Sạ người không cách nào tưởng tượng đối phương nói ra những lời này lúc, nội tâm đến cùng chịu đựng bao lớn dày vò. Bất quá, làm một cái lý tính quân chủ, hắn biết mình tại một ít thời điểm, nhất định phải làm ra lựa chọn khó khăn. Et đã đại nhân nói không sai. Sáp tiếp lời nói, tại Thiên Niệt thành lập phòng tuyến đúng là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa người Bắc cảnh nam rời kế hoạch nhất định phải nhanh hoàn thành. Et Đa cưỡng chế nội tâm bí thống, nói: "Bệ hạ, ta đã an bài dọn sơ náo đi bộ phận người Bắc cảnh năm rời, nhưng ta lo lắng tốc độ của hắn không đủ nhanh, cho nên nếu như có thể, mời ngài tự mình đi một chuyến thành ngoại tặc phiêu, nhường con của ta dịp cồn lấy thành mà tở phụ công tác danh nghĩa, chính thức tuyên bố nam rời mệnh lệnh." "Được, ta cái này đi." Sáp vừa cái này chuẩn bị khởi hành, nhưng Et đã lại lần nữa gọi hắn lại. "Bệ hạ, còn có sự kiện." Ngươi nói Mời ngài đi theo ta." Et đã nói xong cũng hướng pháo đài đi tới. Sang Hẹo đi theo. Hai người lên thang lầu xoắn ốc, đi vào lầu 3. Ra cầu thang, Et đã ở bên trái căn phòng thứ 2 trước cửa dừng lại. Sang Hẹo nhìn thấy tay của hắn đặt ở tay cầm cái cửa bên trên, lại chậm chạp không có đẩy động, như là phía sau cửa có cái gì thứ cực kỳ đáng sợ. "Et đại đại nhân, ngài làm sao rồi? Thật có lỗi, bệ hạ. Đây là ta, con riêng dọn sờ nạo căn phòng." Nói xong, hắn cuối cùng đẩy cửa ra. Sang Hẹo mang theo một tia nghi hoặc đi vào, đầu tiên liền cảm nhận được một luồng lạnh thấu xương lạnh lẽo đập vào mặt. Phạm phất nơi này mới là muội đông đồng mượn. Căn phòng trên sàn nhà bằng gỗ tán loạn lấy vô số nhỏ vụn khối băng, mà Et đã sợ tạc tại nhìn thấy những thứ này vụn băng sau, liền cứng ngay tại chỗ. Sáng mới còn chứng kiến đầu giường mở ra một cái đấu đồng màu đen, phía trên đặt vào một chút màu sắc đen nhánh vũ khí, có mũi thương, có mũi tên, có dao găm. Hắn tiến lên lấy ra một khối xem xét, mới phát hiện bọn chúng quả nhiên đều là lòng tinh vũ khí. "Bậy hạ." Et đã cuối cùng mở miệng, ngữ khí trầm thống mà khàn khàn, "Giọn sợ nào nói cho ta, hắn từng tại đi theo bọn bọn tổng tư lệnh viện chinh thời điểm." ại Phi Sportkeeper Erdman tìm tới một chút tựa hồ là đã từng người gác đêm di vận, bên trong có long tinh vũ khí, còn có một cái kèn lệnh. Nói xong, Erd đạt từ trong lực móc ra một cái đen nhánh kèn lệnh, đưa cho Cố Vương. Sang Hạo tiếp nhận, kèn lệnh xúc tu lạnh bướt, không biết là dùng loại nào chất liệu chế thành, biên giới cảm nạm lấy thanh đồng, lấp đầy cổ pháp khí chất. Nhưng trừ cái đó ra, không có chút nào thần dị có thể nói. Phản phất chính là một cái bình thường cổ lão kèn lệnh. Dỗ nói, Erd đạt tiếp tục nói, tại khe toán sụp đổ ngày đó, Dỗn từ phương nam trở lại cả Soho Black, sau đó không nói một lời vào hắn căn phòng, tìm tới cái kèn lệnh này, thổi lên Sau đó Gözwan liền ná. Cho nên đây mới thực sự là hồn nốt vật trợ. Sang hẹo vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đúng thế. Et đã gật gật đầu, cướp ép đem ánh mắt của mình từ dưới đất những cái kia vụn băng bên trên rời, nếu như dọn lời nói là thật, nếu thật là rốt thổi ngã Gözwan. Ta tin tưởng rốt cũng không phải là xuất từ bản ý. Sang hẹo nói, Et đã gật gật đầu. Dọn cũng nói đêm đó rốt biểu hiện phi thường quái dị, phản phật, triệt để biến thành người khác. Dị quỷ có thao túng thi thể năng lực, chưa hẳn không thể thao túng người sống. Sảng Miểu nói xong, trong lòng lại không hiểu nhớ tới thành vật tở phèo lòng đất trong hầm mộ, kia từng cái chôn dấu lấy đã từng đông cảnh vương mộ huyệt. Còn có những cái kia sớm đã tan biến truyền thuyết có thể trận áp trong huyệt mộ anh linh trường kiếm. "Bệ hạ, ngài khoan dung độ lượng nhường ta sợ hãi." Et đã nói, nhưng gia tộc Sở tặng phạm phải sai lầm lớn, điểm này không thể cãi lại. Mà lại, rộn chuyện này cho ta một lời nhắc nhở, ta khát một đứa con trai, vợ dạng độn, hắn. Hắn từ khi phía Bắc trưởng thành trở về sau, cũng giống như biến thành người khác. Sảng Miểu vướt véo hỏn nốt tờ mặt ngoài, trong lòng suy nghĩ làm như thế nào hướng vị này đáng thương lão phụ thân giải thích đã lại chủ động nói ra. Bệ hạ, kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, chuyện này bợ giảng đồn cũng thoát không khỏi liên quan. Lúc trước đúng là hắn giúp ngài tìm tới cái gọi là Howard Potter, nhưng ngài coi là chân chính uy hiếp đã giải trừ. Hắn chưa chắc là cố ý lừa gạt. Sang Héo mặc dù nội tâm cũng đang hoài nghi bợ giảng đồn, nhưng ngoài miệng còn là khuyên lơn, bợ giảng đồn khả năng cũng là bị mạn sợ giãy đỡ lừa gạt, coi là trong tay đối phương mới thật sự là Howard Potter. Về điểm này, kỳ thật tất cả chúng ta đều bị mạn sợ lừa gạt. Nói thật, so với mạn sợ cái kia cực lớn mà lấp đầy lực gáp bách cái lệnh, trước mắt cái này độ thật ngược lại lộ ra thường thường không có gì lạ. Dù là ném ở bên trong đất tuyết cũng sẽ không có nhiều người nhìn một chút. Ta tin tưởng bệ hạ ngài sẽ có phán đoán của mình. Et Đạ cũng không tốt nhiều lời. Dù sao chuyện này liên lụy đến hắn hai đứa con trai, vô luận bọn hắn làm cái gì, thủy chung là hắn yêu mến nhất hai tử. Sam Nhẹo đem họ nó về tở thu hồi, tiến lên vô vô Et Đạ sở tặc bà vai, nói: "Et Đạ đại nhân, ta chưa hề hoài nghi tới ngài quốc gia trung thành, cũng chưa từng chất vấn qua gia tộc sở tặc Vinh dự, đoàn đã sụp đổ, nhân loại đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có, tại dạng này thời khắc, bảy vương quốc chính cần ngài dũng sĩ như vậy. Cho nên, ngài không cần quá mức tự trách." Càng không thể bởi vậy liền tràn ngập thất vọng, ta đối với ngài tín nhiệm kiên định như lúc ban đầu. Người gác đêm tổng tư lệnh vị trí trừ ngài ra không còn có thể là ai khác, cũng hy vọng ngài có thể tiếp tục lãnh đạo chi quân đội này chống lại ở tiền tuyến. Đến nỗi Gozdoan sụp đổ chuyện này ngài liền không cần lại lo nghĩ, ta biết điều tra rõ ràng hết thảy. Cảm ơn tín nhiệm của ngài, bệ hạ." Et đã trầm giọng nói ra, nội tâm dễ chịu một chút. Do dự một chút, hắn còn làm mở miệng nói, "Ta biết nói như vậy có chút quá mức tự tư, nhưng vẫn là hy vọng ngài rời đi thành vật tự phèo thời điểm, có thể mang ta lên vợ cùng các con cái." "Ta hiểu rồi." Sạc nữa cho ra hứa hẹn, Trên lưng của Bạch Long còn rất rộng rãi, ta sẽ dẫn lên bọn hắn cùng đi kiển lệnh đi. Nói xong, hắn lần nữa vỗ vỗ đạ bả vai, sau đó bước nhanh mà rời đi. Chương 512, Đắc sứ. Thành Lật Hạ ở là Bắc Cảnh ẩn bợ gia tộc Pháo Đài, cũng là trừ người gác đêm tại cơ quan bên trên Pháo Đài bên ngoài, bảy đại vương quốc cực Bắc Pháo Đài. Đại nhân hiện tại có thể gặp ngươi, con riêng. Đối mặt đám bợ gia tộc kỵ sĩ mệt sưng, dọn sơ nào không hề bị lay động, chỉ là sải bước đi vào phòng. Lúc trước hắn đối với con riêng sưng hô không gì sánh được mẫn cảm, nhưng từ khi biết được chính mình chân thực thân thế sau, dọn liền thoải mái. Trung chi, bây giờ thế cục khẩn cấp, hắn căn bản không rảnh đi theo Ẩm Bợ gia tộc người dò so những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Trong đại sảnh vĩ tưởng, san nhà còn có trần nhà đều là dung a sỗ bản ghép lại mà thành, phía trên miêu tả lấy phương bắc băng tiên tuyết địa phong quang, là dễ thấy nhất thì là một cái tóc nâu gào thét tự nhân, nó tay cầm mẩu bạc nát dây xích, người mặc màu xám da thú, tản ra cực kỳ cảm giác gấp mạch khí tức. Đây chính là Ẩm Bợ gia tộc Huy Trương. Đại sảnh trung ương trên gải cao, một vị thân hình cao lớn, cơ bắp hùng hồn lão giả ngồi trên đế, hắn có gương mặt đỏ hồng cùng rối bởi râu ria, mắt trái trong hồ đút lấy một khối long tinh, xem ra có chút đáng sợ. Giọn biết rõ, người này chính là thành Lật Hè ở đại diện thành chủ. An Quả Mọt Sẽ ẩm ở tức sĩ, bởi vì nơi đây lãnh chúa giọn ẩm ở bá tức lúc này ngay tại kỉnh lén đỉnh linh quân, cho nên Mọt Sẽ tức sĩ xem như bá tức tốc tốc thay chủ trì lãnh địa sự vụ. Giọn tư nhỏ đi theo Hè đã công tác bên người, đối với bối cảnh các đại gia tộc thành viên chủ yếu đều có trò hiểu rõ. Nhưng lúc này bị Mọt Sẽ tức sĩ cái kia đối cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm, lập tức cảm thấy một hồi không được tự nhiên. "Con riêng," Mọt Sẽ nói, "ngươi có phải hay không phản bội chạy trốn rồi?" "Dĩ nhiên không phải." Giọn lập tức phủ nhận, lập tức hỏi ngược lại, Mộc Thế đại nhân, ngài chẳng lẽ không có thu được quà đến từ Doan? Quả? Quà? Mộc Thế quay hàm một hồi cổ động, ta quét nhất quà. Món đồ kia liền nên nướng lên ăn. Giọn không còn gì để nói. Hắn biết rõ, Mộc Thế từng tại bên trong đất tuyết đi ngủ, một con quạ cho là hắn là người chết, liền mổ rơi hắn mắt trái. Mộc Thế tại chỗ tỉnh lại, một phát bắt được quả đen, cắn rơi đầu của nó. Thế là mới có ăn quà ngoại hiệu. Mộc Thế đại nhân, Giọn nhất mãệ tính tình giải thích nói, Khê Đoan đã sụp đổ, dị quỷ sắp xuôi nam, ngài nhất định phải nhanh bộ phận linh dân năm đời. Ngươi đang nói cái gì mê sảng, con giang Mỗ sẽ hết lên, Quỷ đoàn ngã rồi. Dị quỷ đến rồi, còn muốn chúng ta nằm rồi. Ha ha, chúng ta đi, lãnh địa vừa vận để chống tặng cho những cái kia dã nhân đúng không? Không phải như vậy, không phải là cái giấm. Mỗ xem mắng, đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi đã làm gì chuyệt tốt. A, thành lập hệ ở ngay tại tận phía nam, đối với các ngươi người gác đêm thế nhưng là hiểu rõ rất, tiểu tử ngươi đã từng cấu kết lại một cái dã nhân cô nương đúng không? Nói, hiện tại có phải hay không tạo ra lời đồn, muốn giúp dã nhân cướp đoạt lãnh địa của chúng ta. Dọn cố nén nội khí, nói Mose đại nhân, ta biết ngài độc nữ tại 30 năm trước bị gia nhân bắt đi, nhưng ngài không thể để cho người thành kiến nhiều loạn phán đoán của mình. Nếu như ngài không tin ta, có thể hỏi một chút cái khác người gác đêm hình đệ, bọn hắn đều thấy tận mắt của Van sụp đổ, cũng tận mắt nhìn đến thi quỷ đại quân giống như là thủy triều lan tràn tới. Ta sẽ hỏi rõ ràng." Mose khoát khoát tay, như là xua đuổi rồi nặng, ra hiệu dọn lui ra. "Mose đại nhân, ngài tốt nhất nhanh một chút, thi quỷ liền theo sát tại chúng ta đằng sau." Dọn nhắc nhở một câu, lập tức rời khỏi đại sảnh. Hắn biết rõ, muốn khiến cái này bắt cảnh các quý tộc chủ động từ bỏ lãnh địa Nam rồi, thực tế quá khó khăn. Người đều có may mắn tâm lý, tại chính thức kiến thức đến dị quỷ khủng bố trước đó, các quý tộc khẳng định không nỡ từ bỏ cơ nghiệp của mình. Giọn tâm sự nặng nề trở lại ngoài thành doanh địa, nghe nói ầm ầm gia tộc các lão gia không tin dị quỷ đến, tất cả mọi người làm một hồi giận mắng. Trong luận một phen sau, tất cả mọi người quyết định mặc kệ những cái kêu bên trong pháo đài lão gia, chính bọn hắn tiếp tục xuôi nam. Tiện đường tuyên truyền dị quỷ xuôi nam tin tức, nếu như dọc đường thôn dân nguyện ý đi, liền mang theo cùng một chỗ. Tuy nói hiệu quả như vậy khẳng định so ra kém bản địa lãnh chúa tự mình phát ra nam rồi mệnh lệnh, nhưng lúc này bọn hắn cũng không có biện pháp khác, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu đi. Giọn do dự một hồi, liền tìm đến một vị người gác đêm. "Gu Cát Lận, ngươi mang theo mọi người tiếp tục xuôi nam, ta lưu lại lại quên ngủ." "Ta?" Gật lận nói, "Chính ngươi cẩn thận." An Quả một xệ thế, nhưng là cái tương đương táo bạo lão gia hỏa. "Ta rõ ràng, nhưng ai biết, xuôi nam đội ngũ lần nữa lên đường sau, lại ngược lại làm sâu sắc một xệ ẩm bợ tức sĩ lòng nghi ngờ." Hắn nổi giận đùng đùng triệu kiến Giọn, chất vấn, "Con riêng, người của các ngươi tại sao chạy rồi? Chẳng lẽ là trột dạ rồi?" Giọn kiệt lực giải thích, nhưng đối phương thành kiến đã sâu, căn bản nghe không vào. Kết quả Dọn chính mình ngược lại bị Mọt Sệ tức sĩ cho nhốt vào hầm giam. Bất quá, báo ứng đến cũng nhanh. Ban đêm hôm ấy, trong địa lao giòn liền nghe phía ngoài truyền đến kịch liệt tiếng chém giết. Hắn biết rõ, thi quỷ đại quân rốt cuộc vẫn là đi vào thành Lật Hè Ức. Lúc này giòn đã làm không được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể trong bóng đêm yên lặng cầu nguyện chư thần. Chư thần không có trả lời, như là dĩ vãng vô số lần như thế. Cũng may Mọt Sệ tức sĩ còn nói chút đạo lý, phái người đem giòn phóng ra. Chờ giòn bị mang lên đầu tường lúc, liền khách khí mặt trên mặt tuyết đang nghiệt, toàn bộ đều là thi quỷ cái bóng. Như một cỗ hắc triệu, vỗ tường thành. Đáng chết! Moseusĩ lúc này chính mặc giáp cầm kiếm, trung sát tại đầu tường, nhìn thấy giọn sau, liền vội vàng hỏi: "Tư, giọn, những bãi vật này giết thế nào bất tử?" Lửa, giọn nói: "Bọn chúng sợ lửa." "Có nghe hay không?" Moseusĩ hướng phía dưới tay các kỵ sĩ quát, nhanh đi chuẩn bị dầu hỏa. "Đúng." Giọn nội tâm âm thầm thở dài một tiếng, lại nói: "Moseus đại nhân, bằng vào các ngươi chút người này là ngăn cản không được dị quỷ, chỉ có nam rỡi mới là biện pháp duy nhất." "Tiểu tử." Moseusĩ râu tóc điều dựng, cùng hùng nói: "Ngươi nêu là sợ hãi có thể tự mình chạy." đã chính là chết, cũng muốn chết tại thành Lật Hè ở thổ địa bên trên. Nhanh lên một chút. Lựa đâu? Các người đam phế vật này, hoạt động so ta cái này 60 tuổi lão đầu tử còn nú chậm. Không thể không nói, Mercedes sĩ mặc dù ngoan cố, nhưng tác chiến cực kỳ dũng mãnh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hầm bợ gia tộc quân đội bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu, ngoan cường mã chống, cự lại thị quỹ quân đoàn tiên công. Một bình bình dầu hỏa từ đầu tường nghiêng độ đi xuống, sau đó bị dốc kẹt nhóm lửa. Trong chốc lát, toàn bộ thành trì bốn phía đều thành một mảnh hừng hực thiêu đốt biển lửa. Vô số thi quỹ tại bên trong hỏa diễm hóa thành tro tàn. Nhưng cũng tiếc, dầu hỏa trung quy là có hạng, mà thi quỷ lại phản phất vô cùng vô tận. Tại hỏa diễm sau khi lửa tắt, bọn chúng tiếp tục giẫm lên đồng bạn thi cốt, điên cuồng hướng đầu tường leo lên. Bóng đêm thăm trầm, lạnh gấu xương gió biển thổi động quần quần khói lửa, chiến trường tiếng chém giết vang vọng bầu trời. Cứ việc cấm bợ gia tộc gương ngạnh chống cự, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản thi quỷ lại quân, cửa bắc cùng cửa đông liên tiếp luân hãm. Thi quỷ giống như thủy triều ôm bao thành trì, thảm liệt chiến đấu trên đường phố như vậy bộ phát. Lúc này Mạc Thế Tức Sí mới hiểu được đại thế đã mất. Giòn sơn nào? Vị này thành lập hệ ở đại diện thành chủ toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn là nắm chặt trường kiếm không hạ. Ngươi mang theo người nhà ẩm bợ giúp đi. Đại nhân ngoài đâu? Cũng nên có người lưu lại đoàn hộ. Giọn nhìn xem vị này lão kỹ sĩ, cảm xúc trong đáy lòng phá lệ phức tạp. Chuyện gì xảy ra? Lúc này ngược lại Lệ Mê trầm trặm, mau mang theo nhà ẩm bợ cấp tiểu tử, Lan A. Giọn lúc này mới chỉnh lý tâm tình, hướng Mortse Express City lễ một cái, lập tức chuyển thân rời khỏi. Đi ra không bao xa, liền nghe được Mortse Express đô hào thanh âm vang lên lần nữa. Cấp tiểu tử, nan vạn nhớ kỹ nhất định muốn giết trở lại đến a. Đây là lãnh địa của chúng ta. Giọn nhịn không được quay đầu, nhìn một lần cuối cùng. Gió tuyết tứ ngược, Mê hắn ánh mắt Đi mau. Nam đại cửa mở ra, giọn dẫn một đám ẩm bờ gia tộc tộc nhân hướng nam bộ chạy. Không biết trốn bao lâu, chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc. Bình minh đã tới. Quen thuộc thi quỷ giọn biết rõ, những quái vật kia trong bóng đêm phá lệ sinh động, nhưng lại chán ghét cùng e ngại ánh sáng cùng ấm áp. Hưng đông đằng sau, thi quỷ liền biết tận núp lên. Nghỉ ngơi một chút đi. Hắn mặc dù rất muốn tiếp tục đi đường, nhưng trong đội ngũ có rất nhiều người già trẻ em, lại không nghỉ ngơi một chút, chỉ sợ cũng phải có người tụt lại phía sau. Lúc này bọn hắn đã đi tới lạt giờ bờ sông. Nguyên bản tuân trảo không ngừng nước sông. Bây giờ đã tại cực hàn khí hậu bên trong đống băng thành băng. May mắn do tuyết tạm thời dừng lại, mọi người tại bờ sông nhóm lửa từng đống lửa trại, sưởi ấm nấu cơm. Dọn dựa vào một gốc tùng bách thân cây nghỉ ngơi, ánh mắt lại có chút mê mang. Qua Lật River, liền đến lâu đài Zerfort, kia là gia tộc buồn tần lãnh địa. So với ấm bợ gia tộc, người lột da gia tộc hiển nhiên càng thêm chán ghét cùng bài xích sơ ta. Huống chỉ, hắn còn là một cái có tiếng xấu sợ tặc con riêng. Dọn không cần nghĩ liền biết, đồng dạng cố sự sẽ còn tiếp tục phát sinh. Giờ khắc này, Dọn bỗng nhiên hối hận. Lúc trước cần phải nhường cha Et đã công tác tự mình xuôi nam, như thế mới có thể nói động Bắc cảnh trừ hậu nam rồi. Có thể lúc này, nói cái gì đều muộn. Hắn thậm chí không biết phụ thân là không phải là còn sống. Ngay tại giọn không biết làm sao thời khắc, bầu trời bỗng nhiên tung xuống một mảnh bóng râm. Trong doanh địa vang lên liên tiếp kinh hô. Rồng! Là kệ xạ bệ hạ rồng, quốc vương tới cứu chúng ta. Chúng ta được cứu. Giọn trong lòng chấn động, liền đội vàng đứng lên. Lúc này Bạch Long chậm rãi đáp xuống doanh địa bên ngoài, phùng lên gió nóng nháy mắt xua tan lạnh lẽo, cũng xua tan mọi người trong lòng sợ hãi cùng bất an. Sáng Ngự Từ Long có vẻ xuống, liền gặp đám bợ gia tộc các tộc nhân chen chúc mà tới, lệ nóng doanh tròng hướng chính mình hành lễ, đồng thời thỉnh cầu chính mình đi giải cứu Thành Lật Hẻ ở. Thật có lỗi, ta mới vừa từ Thành Lật Hẻ ở tới, nơi đó đã bị thi quỷ chiếm cứ. Đám bợ gia tộc các tộc nhân lập tức đề vọng. Yên tâm đi, tương lai chúng ta biết giết trở lại đến. Sáng Ngự Trần An được đám bợ gia tộc các tộc nhân lại gặp dọn sờn nào tiến lên. Vậy hạ, xin hỏi cả sổ bờ Lách thế nào rồi? Cha của ta. Các đại đại nhân không có việc gì. Cả sổ bờ Lách một trận chiến, chúng ta tạm thời đánh lui thi quỷ, nhưng trong này vô pháp thủ vững. Phụ thân ngươi đã mang theo mọi người năm rút. Vậy là tốt rồi." Dọn nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nói, "Thật có lỗi, vậy hạ, ta không có hoàn thành tra lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Căng Lánh Chúa không chịu tướng nộ bù nạ gạ thành sú đổ, dị quỷ xâm nhập phía Nam Tứ. Ta thân phận ta thấp, cho nên còn hy vọng ngài có thể lựa chọn một cái càng có hy vọng người đến đốc thúc Bắc Cảnh Lánh Chúa năm rồi. Ta cảm thấy ngươi liền rất phù hợp." Sạm Miểu nói, "Thế nhưng là bệ hạ, ta chỉ là một cái con riêng, không quyền không thế. Ta có thể cho người quyền thế." Sạm Miểu ngắt lời nói, "Ta hiện tại liền lấy bảy vương quốc quốc vương chỉ danh. Bổ nhiệm ngươi vì vương tọa sát đặc sứ, phụ trách đốc thúc Bắc cảnh lãnh chúa bộ phận linh dân năm giờ. Phạm La không nghe hiệu lệnh, ngươi đều có quyền tại chỗ chém giết. Nói xong, Sa Ngư còn đem sau lưng mình cự kiếm đưa xuống, đưa tới. Đã tạm thời cho ngươi mượn dùng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đặc sứ, ai dám chất vấn ngươi, rút kiếm là đủ. Dọn nhìn xem trước mặt cự kiếm, cả người đều ngây người. Mặc dù một mực đóng tại Thê Hoan, nhưng hắn cũng nghe qua vô số lần liên quan tới thanh này cự kiếm truyền kỳ cố sự. Đã từng gia tộc đến sợ vót The Morning, hiện nay kệ sạ bằng ngang dọc bảy vương quốc không ai cản nổi một thanh ma kiếm thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, nó chính là một vạn năm trước, vị lãnh đạo kia nhân loại chiến thắng chiến thắng dị quỷ anh hùng bộ kiếm. Lý Tất bợ nhìn chờ. Mà bây giờ, dị quỷ lần nữa giáng lâm, rất nhiều người cũng liền tin tưởng, tay cầm đả kiếm sa, đem phục chế năm đó ạ rồ ạ hải thắng lợi. Chiến thắng đêm dài, đem quang minh còn cho nhân gian. Vậy hạ, thanh kiếm này, ta thực tế không chịu đựng nổi. Giòn thấp thỏm lo hô mà nói, ngài mới là duy nhất có thể cứu vớt thế giới anh hùng, ngài cần thanh kiếm này. Sa hiệp cười ha ha, nói, cứu vớt thế giới xưa nay không là dựa vào một thanh kiếm. Cái kia dựa vào gì đó Dựa vào là giống như ngươi không sợ hy sinh dũng sĩ, dựa vào là bảy vương quốc các quý tộc đoàn kết nhất trí, dựa vào là toàn bộ hệ Storz, thậm chí toàn thế giới nhân loại mọi người đồng tâm hiệp lực. Không có những thứ này, chỉ dựa vào một cái cái gọi là anh hùng, một cái trong truyền thuyết bảo kiếm, là vô pháp chung kết trưởng hạo cái này. Giọn nghe vậy trầm mặc nửa ngày, trong lòng lực phảng phất có đồ vật gì đang cô chào. Cuối cùng, tại quốc vương cổ vũ trong ánh mắt, hắn một chân quỳ xuống, hai tay tiếp nhận cử kiếm, chỉnh trọng kỳ sự lớn tiếng nói: "Ta, Giọn Sơ nào, tại cũ mới chư thần chứng kiến phía dưới, tuyên thệ hướng vị đại bảy vương quốc quốc vương kệ xả bệ hạ hiệu trung." Từ nay về sau, ta sẽ vì ngài mà chiến, thẳng đến sinh mệnh chung kết một khắc cuối cùng. Ta tiếp nhận ngươi hiệu trung." Sam mèo đem hắn đỡ dậy, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Đi thôi, mang theo thanh kiếm này, đi đến mỗi một cái bắc cảnh pháo đài, đem mệnh lệnh của ta truyền đạt đi xuống." "Phải, bệ hạ." Giọn nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cảm thấy một dòng nước gầm từ cự kiếm lan tràn mà lên, chẳng tới nội tâm của hắn chốt sâu. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được vô tận lòng tin. Phản phất chỉ cần rút ra thanh kiếm này, liền có thể chém nát hết thảy trước mặt trở ngại. Sam không có quá nhiều dừng lại, Bổ nhiệm dọn vì đặc sứ sau liền cưỡi lên tự long lần nữa đi về phía nam mà đi. Dọn cũng cùng ấm bợ gia tộc tạm biệt, một mình cưỡi ngựa đạp lên thuộc về hắn hành trình. Gió tuyết gào thét, đem trời bao phủ tại một mảnh trắng xóa màn lớn bên trong. Chương 513, lòng đất cự nhân. Sản sạ sở tạc tâm tình trầm trọng rời phòng. Trong hoa viên, tuyết đọng đã rất sâu, ép chốn ngập đầu cảnh, vì pho tượng phủ thêm trắng loan áo khoác. Thành ngỡ tở phèo mùa đông thật rất đẹp, tại cái này thời tiết, nhân gian toàn bộ màu sắc đều thua trận, chỉ có đen, trắng cùng cho. Màu trắng thắp cao, màu trắng bông tuyết, màu trắng pho tượng, màu đen, cái bóng cùng màu đen tươi. Còn có vĩnh viễn tối tăm mờ mịt bầu trời, một cái đơn điệu thế giới, một cái thuần túy thế giới, như là gia tộc sợ tác tộc nhân bản tính. Đã từng sạn sạ không gì sánh được chán ghét phần này đơn điệu, Nam Mơ cũng muốn thoát đi, đi ấm áp phương nam, đi phồn hoa cung đình, tới kiến thức năm màu rực rỡ thế giới. Nhưng khi nàng tại đó dạng thế giới bên trong vòng chuyển mấy năm, lại phát hiện, còn là thành một thởvarphi càng thích hợp chính mình. Nàng thủy chung là cái sơ tác. Nhưng bây giờ, nàng không ngờ muốn bị vội vã rời khỏi. Quả mang đến của Giovanni tin tức, ác vọng thì tức Sạn Sạ hy vọng giường nào đây quả thật là một giấc mộng á sừng sững tại phương bắc mấy ngàn năm phế oan, làm sao lại đột nhiên sụp đổ? Chỉ tồn tại Ô Nan cố sự bên trong dị quỷ, làm sao lại thật r้าง lâm thế? Gian. Sạn Sạ vẻ mặt hốt hoảng bước vào đất tuyết, giày tại chân chu tuyết trắng mặt ngoài lưu lại cùng mắt cá chân sâu lỗ thủng, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng đi qua kết xương thấp cây bụi, đi qua nhỏ gầy hất thụ, đi qua tản tạ tháp cao. Dù không gì sánh được lưu luyến ánh mắt nhìn đây hết thảy, tựa hồ mong muốn đưa chúng nó vĩnh viễn khắc ở trong đầu. Tung bay bông tuyết như đồng tình người Ôn Nuôn, quét qua khuôn mặt của nàng, bởi vì nhiệt độ cơ thể mà hòa tan Sản Sa hít mũi một cái, đưa tay xóa đi trên gương mặt vết nước, đang chuẩn bị đi về thu dọn đồ đạc. Nhưng vào lúc này, một mảnh bóng dâm xuất hiện tại thành cửa sổ phèo trên không. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy chập rãi đáp xuống Bạch Long. "Kệ Sạ Bội Hạ." Sản Sa u ám tâm tình phảng phất nháy mắt lấy được chữa trị, tại sắp tiến đến trời đông bên trong, chỉ có Cự Long có thể cấp mọi người ấm áp cùng hy vọng, đương nhiên, còn có điều kiện Cự Long nam nhân kia. Nàng nhấc lên váy, chạy ra chủ lâu đài, thẳng đến trở hổng hợp đi vào trên quảng trường. Buổi sáng tốt lành, Sản Sa tiểu thư. Sớm, buổi sáng tốt lành, Bội Hạ. Sản Sạ gõ mã đỏ bừng, liền vội vàng hành lễ. Sau đó, mang theo vô hạn chờ đợi, nàng lại hỏi: "Bệ hạ, ngài là đến cứu vớt thành hoại tở phèo, đúng không?" Đáng tiếc, nam nhân lại chậm rãi lắc đầu. "Thật có lỗi, Sản Sạ tiểu thư, ta cũng cứu vớt không được thành hoại tở phèo, trí ý hiện tại không được. Dị quỷ thế tới hung hăng, thành hoại tở phèo không binh không có lương thực, lại không có hiểm yếu địa thế, vô pháp chống cự thiên quỷ triều cường trùng kích. Cho nên, ta là tới thông tri các ngươi rút lui." Sản Sạ trong mắt hảo quang mắt trần có thể thấy ảm đạm đi. Liên vậy hạ ngài cũng không được à? Sảng Hẹo nhìn xem lá trĩ khớp thiếu nữ, thở dài một tiếng, tiến lên vuốt vuốt đầu của nàng, an ủi. Năm đấm thu hồi đi là vì tốt hơn đánh đi ra, chúng ta lần này năm rút, cũng là vì tương lai tốt hơn phản kích. Tin tưởng ta, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta biết tiêu diệt dị quỷ, trùng tiến bắc cảnh. Sạn Sa tựa hồ từ nam nhân trên bàn tay cảm nhận được lực lượng, sắc mặt dịu đi một chút. "Ừm, ta tin tưởng ngài, bệ hạ." "Tốt rồi, hiện tại dẫn ta đi gặp cái Lǐn phu nhân đi." "Được, mẹ ngay tại đại sảnh Triệu Kiến gia tộc ký sĩ, mời ngài đi theo ta." Sảng Hẹo đi theo Sạn Sa đằng sau tiến vào chủ lâu đài. Còn không có vào đại sảnh, liền nghe được bên trong chính bộ phát cãi vã kinh liệt. Không được, ta vô luận như thế nào cũng không biết rời khỏi thành oản tợ phèo. Không thể. Nơi này là quê hương của chúng ta, lãnh địa của chúng ta, là chúng ta lập thế bảo vệ địa phương. Nhưng Gorvan đã sụp đổ, dị quỷ quy mô xuôi nam, Esda mới không thể không quyết định. Thật có lỗi, phu nhân, ta không gì sánh được tôn kính Etda đại nhân, nhưng bây giờ hắn đã không còn là thành oản tợ phèo công tước, không có quyền đối với chúng ta ra lệnh. Cái kia con của ta dịp cồn sở tạt đâu? Hắn hiện tại là thành oản tợ phèo công tước. Dịp cồn công tước còn vị thành niên. Vậy ta đâu? Đám người nghe được ngoài cửa vang lên một cái vang dội thanh âm, vừa quay đầu lại, liền gặp tuổi trẻ quốc vương chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại cửa chính. Cái Liển phu nhân như chút được cái nặng, liền vội vàng tiến lên hành lễ. "Bệ hạ, không nghĩ tới ngài thế mà đi vào thành ngoại tở phèo, chúng ta không có có thể kịp thời nên đón, còn mời ngài tha thứ." Thế cục khẩn cấp, liền không cần để ý những vật này. Sảng như khoát khoát tay, sau đó xuyên qua đám người đi vào trên đại cao. Nguyên bản ngồi tại ghế yột trên vương tọa dịp cồn công tứ liền vội vàng đứng lên. Sảng hướng hắn cười gật gật đầu, nhưng không có ngồi, mà là chuyển thân mặt hướng đám người, cao giọng nói: "Ta mới từ thi đoàn trở về." Không có người so ta rõ ràng hơn nơi đó tình huống. Gơ Toan sụp đổ, dị quỷ sôi nam đã không thể ngăn cản, tổng hợp tất nhắc, ta chuẩn bị tại The Net thành lập phòng tuyến mới. Cho nên, The Net phía Bắc địa khu liền nhất định phải lập tức bộ phận nam bờ mở trong đại sảnh yên lặng một giây đồng hồ, nhưng lập tức liền sôi trào. Bệ hạ, ngài đây là muốn từ bỏ toàn bộ Bắc cảnh a? Bệ hạ, vì sao không tại thành mà tự phải thành lập mới phòng tuyến? Bệ hạ, ta cho rằng có thể dọc theo sông Hoại cài bộ phòng. Tất cả câm miệng. Sang Như Cao giọng nói, thấy quốc vương nổi giận, đại sảnh vì đó yên tĩnh. Ta không phải là đang cùng các ngươi thương nghị. Sang khéo lạnh lùng nói. Đây là mệnh lệnh, mặc kệ các ngươi có nguyện ý không, đều phải chấp hành. Kẻ trái lệnh, lấy tội phản quốc luận xử. Mọi người thấy trong ánh mắt lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt của quốc vương, cảm nhận được một luồng cường đại ma lực đầy lực áp bách khí tức đập vào mặt, làm bọn hắn lo sợ không dám nhiều lời. Một lát tiến lặng sau, cái liễn phu nhân nắm con trai giật cổ đi lên, hướng quốc vương cúi người, nói: "Bệ hạ, gia tộc Sở tạc đem phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của ngài." Có rồi thành mặt tự phụ công tứ thái độ, còn lại quý tộc cũng đành phải đè xuống nội tâm các loại ý nghĩ, mượn miệng cho thấy nguyện ý phục tùng thái độ. Sang theo lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nói: Các ngươi đều đi chuẩn bị đi, bằng nhanh nhất tốc độ động viên lính dân xuôi nam. Phải, bệ hạ. Sang Héo lại nhìn về phía cái Lิ่น phu nhân, nói: "Còn muốn dịp cuồn lấy thành một tự phụ công tước danh nghĩa, hướng Bắc cảnh toàn cảnh tuyên bố nam rời mệnh lệnh. Ta cũng biết tại Văn thư bên trên ký tên." "Được rồi, bệ hạ." Cái Lิ่น phu nhân nắm con trai tay, dẫn Quốc vương đi vào phòng sách, bắt đầu cho Bắc cảnh các đại lãnh chúa viết thư. Song việc sau, nàng hơi có chút lo âu nói ra: "Bệ hạ, mặc dù lấy ngải cùng công tước danh nghĩa ban bố nam rời mệnh lệnh, nhưng ta lo lắng có chút Bắc cảnh lãnh chúa chưa hẳn chịu bỏ vứt bỏ lãnh địa xuôi nam." Ta còn điều động một vị đặc sứ." Sạc Miêu nói, "Giọn sơ nào, hắn biết mang theo đội kiếm của ta, đi đốc thúc mỗi một vị bắc cảnh lãnh chúa năm giờ. Bất tuân mệnh lệnh người, giết." Nghe được con riêng tên, cái liễn phu nhân sắc mặt biến hóa, nhưng nàng cũng biết lặng lẽ, không nói thêm gì. Sạc Miêu hỏi, "Phu nhân, ta lên lần đến thành và tự phếu lúc, tham quan qua đất đai hầm mộ, phát hiện bên trong phát sinh đổ sụp, không biết hiện tại có hoàn thành hay không chữa trị." "Còn không có, bệ hạ." Cái liễn phu nhân nói, "Hầm mộ phía dưới đổ sụp so trong dự đoán còn nghiêm trọng hơn, bọn hắn thanh lý nửa tháng vẫn không thể nào khơi thông nói." Sạc Miêu lại hỏi, Các ngươi kiểm tra qua mộ vì sao? Bệ hạ, ngài tại sao phải hỏi cái này? Trong huyệt mộ an táng lấy lịch đại Bắc Cảnh chi vương, chúng ta không biết vô duyên vô cớ đi quấy rầy bọn hắn yên nghỉ. Sang hẹo cười cười, không tiếp tục xoán suất vấn đề này, ngược lại nói, ta chịu Ệ Đạ sợ tạc nhờ đến thành ngoại tự phèo, chứ mượn dịch cuộn công tước danh nghĩa tuyên bố nam rồi mệnh lệnh, cũng đáp ứng phải mang theo Ệ Đạ vợ nhìn nữ tiến về kinh lện đính. Cho nên, các ngươi mau chóng thu thập một chút, cùng ta rời khỏi. Cái liển phu nhân chần chờ một chút, nói, bệ hạ, mời ngài mang lên dịch cuộn, sẵn xạ còn có ạ gì ạ đi thôi, ta còn muốn ở lại chờ Ệ Đạ. Sang Miểu nhíu, nhíu mày, nói: "Trợ phụ của ngươi ngay tại Suất Lĩnh người gấp đêm năm rút, một đường khả năng đứng trước thi quỷ đại quân truy kích, chưa hẳn nhất định sẽ con đường thành bại tở phèo. Hắn nhất định sẽ, cái liễn phu nhân nói, mà lại thành mà tở phèo cũng nên có người lưu lại chủ trì đại cục. Yên tâm đi, bệ hạ, ta biết tại thi quỷ đại quân đến trước đó rút lui." "Tốt, chính ngươi cẩn thận." Sang Miểu cũng không còn cơ nhiều, "Nhờ ngươi các hải tử mau chóng chuẩn bị kỹ càng, ta ngay tại bên ngoài pháo đài chờ bọn hắn." "Phải, bệ hạ." Rời khỏi phòng sách trước, Sang Miểu chợt nhớ tới gì đó, lại quay đầu lại hỏi một câu. "Đúng?" gia tộc Sở tặng vị kia Onan vẫn còn chứ? Cái Liển phu nhân sững sốt một chút, mặc dù nghĩ Hoắc Quốc Vương làm sao lại đột nhiên quan tâm gia tộc Sở tặng một vị hầu gái, nhưng vẫn là chỉ tiết nói ra. Thật có lỗi, bệ hạ, nàng một tuần trước mới vừa qua đời. Sang Nhiêu gật gật đầu, đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, trong thành bảo khắp nơi là bước chân vội vã mọi người. Nam rời tin tức một chuyện ra, không hoàng cung bi thương cũng theo đó cùng nhau lan tràn. Sang Nhiêu tránh đi đám người, lần nữa đi vào hầm mộ. Lòng đất thang lầu xoắn ốc tràn ngập vung đi không được gầm u, còn có phản phất có thể rốt vào sâu trong linh hồn lạnh lẽo, từ tĩnh mịch lòng đất mà khắc. Lần này không có người của gia tộc Sở Tặc cùng đi, Sa Hẹo cũng liền không còn bận tâm cấp bậc lễ nghĩa, đi vào một tòa mộ huyệt trước, liền xốc lên nắp quan tài. Xuyên thấu qua tàn mát bụi mù, Sa Hẹo nhìn thấy một bộ bạch cốt lặng lặng nằm tại huyệt vị bên trong. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mộ địa, phát hiện vị này hẳn là thượng thượng nhiệm thành của Tở Phiếu công tước, gì cả Sở Tặc. Sa Hẹo buông xuống nắp quan tài, tiếp tục hướng phía trước, một cái mộ huyệt một cái mộ huyệt xem xét. Đã từng Bắc cảnh đứng đầu nhóm đều đều không ngoại lệ nằm tại trong huy mộ, thẳng đến vị kia vốn gối vương tổ của Hãn Sở Tặc. Cũng chính là trong lịch sử vị cuối cùng đông cảnh vương. Hắn mộ huyệt giống tuyết Sang Ngèo có chút hiểu được, tiếp tục hướng phía trước lại xem xét mấy cái mộ huyệt, phát hiện từ tổ hựa Hần Vương hướng phía trước, mộ huyệt cũng đều là không. Cho nên, chỉ có xương Vương Sở Tạc mới có thể tỉ biến. Sang Ngèo vướt ve cái cằm, tự nhủ, trải qua nhiều chuyện như vậy sau, Sang Ngèo đã có thể vững tin, gia tộc Sở Tạc theo dị quỷ có một loại nào đó không hiểu liên hệ. Nhưng ở trong đó đến tuột cùng giấu giếm bí mật gì, vẫn chưa biết được. Bí mật này có lẽ muốn ngược dòng tìm hiểu muốn xa xôi bình minh kỵ nguyên, ngược dòng tìm hiểu đến tiên dân cùng người ẩn đặng chiến tranh. Chỉ tiếc, liên quan tới thời đại kia, căn bản không có tường thuật tại hiện trường tư liệu lịch sử chỉ có nói không tỉ mi, thậm chí cực kỳ lựa rối tính truyền thuyết cố sự. Sang nghèo cũng chỉ có thể căn cứ chính mình chứng kiến hết thảy, tăng thêm một chút suy đoán, ý đồ chắp vá ra một cái mơ hồ trên cảnh. Trong lúc suy tư, hắn thuận nói tiếp tục hướng phía trước. Vừa đi, một bên ngẫu nhiên chọn lựa mấy cái mộ huyệt kéo ra. Quả nhiên như hắn suy đoán, những năm này thay mặt càng xa xưa, đã từng cân qua vương sở tạc, trong huyệt mộ đã sớm không có vật gì, không có bất kỳ cái gì để lại. Như là sớm liền đã rời đi nơi này, đi nhân gian du đãng. Đi không bao lâu, trước mặt con đường liền bị đổ sụp đá tảng phá hỏng. Loại này lòng đất thông đạo đổ sụt vốn là rất khó thanh lý, thành tở phèo đám trợ thủ công cũng chỉ có thể đem ngăn cản tại phía trước đá tảng đập nát, sau đó từng chút từng chút vận chuyển ra ngoài. Như thế tốc độ tự nhiên rất chậm. Sâm Miêu nhìn xem ngăn tại trước mặt đá tảng, do dự một chút, còn là tiến lên đem hai tay đặt ở trên vết đá, bắt đầu dùng sức. Ken két. Đá tảng bắt đầu lắc lư. Nhưng cho dù Sâm Miêu lực lượng viễn siêu thường nhân, muốn di chuyển đá tảng cũng gần như không có khả năng. Đừng nhìn đá tảng lộ ra đi ra bộ phận cũng không lớn, nhưng nó rất có thể là cái nào đó lòng đất tầng nham thạch một cái cạnh góc bộ phận. Muốn di chuyển nó Quả thực chẳng khác nào là muốn theo toàn bộ đại địa đối nghịch. Bất quá, Sâm Như không có dễ dàng buông tha. Ánh mắt của hắn dần dần biến thành màu vàng, thân thể dần dần bành trướng, khoa trương cơ bắp đường cong dần dần tại y phục mặt ngoài nổi bật. Ầm, ầm, ầm. Theo tinh thần thuộc tính hướng lực lượng thuộc tính chuyển hóa, Sâm Như trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, huyết dịch như mênh mông hải triều đồng dạng tại toàn thân phun trào. Giang rắc, từng đạo giống mạng nhện vết rạn lít nha lít nhít bò đầy đá tảng. Roeng. Một giây sau, đá tảng tại Sâm nhẹo lực lượng kinh khủng xuống mà mầm nổ nát vụn. Mà hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Roeng. Vain, Vain. Từng khối đá tảng tại sa mểu đánh xuống hóa thành vô số khối vụn, mặt đất cũng theo cước bộ của hắn không ngừng rung động. Theo sa mểu không ngừng hướng sâu trong lòng đất tiến lên, lạnh lẽo thấu xương thế mà dần dần biến mất, một luồng không biết từ đâu mà đến ấm áp bắt đầu tràn ngập trong không khí, thoảng như mùa xuân khí tức. Không biết đi được bao lâu, sa mểu bỗng nhiên dừng bước. Hắn đưa tay sờ về phía chính mình túi áo, từ đó lấy ra viên kia khảm nạm lấy cổ quái thanh đồng hình dáng trang sức kỳ lạ. Tuổi ngã nghe loan kỳ lạ. Trong truyền thuyết hồn lọt paper, chẳng biết tại sao Theo hắn không ngừng hướng sâu trong lòng đất tiến lên, cái này mai kèn lệnh dần dần tản mát ra một luồng pháp thuật vận sóng. Cho đến lúc này, Sạm Miêu mới rốt cục có thể cảm nhận được nó không giống bình thường. Hắn vuốt ve kèn lệnh bên trên thanh đồng hình dáng trắng xước, trong mắt lóe ra ngọn lửa màu vàng. Giờ khắc này, Sạm Miêu có thể cảm nhận được kèn lệnh đối với mình có loại không hiểu mãnh liệt dự hoặc, dù hoặc hắn đi thổi lên nó, nhưng Sạm Miêu chắc chắn sẽ không làm như thế. Bất luận là giờ dạ ngừng họn, còn là Howard Potter, tựa hồ cũng cần hiến tế mới có thể bị thổi lên. Hắn không phải nguyện trở thành tế phẩm. Theo thời gian trôi qua, Howard Potter tản phát pháp thuật gọn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Mà cùng lúc đó, lòng đất nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Càng về sau, Sang cảm thấy mình phản phất trở lại giữa hè. Mắt thấy nhiệt độ còn đang không ngừng leo lên, Sang hẹo vì để tránh cho mình bị nung chín, đang chuẩn bị tạm thời trước đi trở về. Nhưng ngay tại hắn xoay người một cái mắt, hồn đột nhiên sáng lên một tia ánh sáng đỏ. Sang như cảnh tượng trước mắt một hồi mơ hồ, hắn ánh mắt liền xuyên thấu qua không biết bao nhiêu tầng nham thạch ngắt trở, không ngừng hướng xuống, hướng xuống, lại lún xuống. Tại đó phản phất vô cùng vô tận lòng đất vực sâu bên trong, hắn nhìn thấy một cái cự nhân. Không phải là theo đoàn bên ngoài loại kia chỉ có 3, 4 người cao cái gọi là cự nhân mà là chân chính cư nhân. Tại trước mặt nó, xác heo nhỏ bé đến như là một đầu côn trùng. Nếu như nó tỉnh lại, leo ra lòng đất, có lẽ toàn bộ thành vật tợ phèo cũng sẽ ở động đất bên trong ầm ầm sụp đổ. Nhưng may mắn, nó nhắm mắt lại, hoàn toàn không có âm thanh. Không biết là chết rồi, còn là rơi vào trạng thái ngủ say. Chương 514, dừng rầm chi tử. Làm sao nghẹo một lần nữa trở về mặt đất lúc, gió tuyết đã ngừng. Thời gian vừa qua khỏi buổi trưa, nhưng sắc trời u ám, tựa hồ sau một khắc nửa đêm đánh đến nơi. Từ khi thiên đoàn sụp đổ đằng sau, ba ngày thời gian tại gia tộc giúp hắn, có lẽ không bao lâu. Vô tận đêm dài liền đem bao phủ phiến đại lục này. Sa ngơ cất bước tại bên trong đất tuyết, trong đầu nhưng thủy chung đang hồi tưởng lại vừa rồi tại sâu trong lòng đất nhìn thấy trầm thủy tự nhân. Trong truyền thuyết, tại xa xôi anh hùng kỳ nguyên, gia tộc Sở Tạc xuất hiện qua một vị người xây thành bợ giang đồn. Người này từng thúc đẩy cư dân xây dựng đại lục mẹสเตอร์ジョズ bên trên mấy cái có thể sừng kỳ tích kiến trúc, trong đó bao quát Thiên Hoàn, Sở Tầm En thì tự tạc ở, đương nhiên còn có thành thoại Tự Phèo. Như vậy, lòng đất tự nhân có thể hay không theo người này có quan hệ? Họ nói với Tự vì sao lại biết sinh ra dị động? Cũng có truyền thuyết sưng Phía Bắc trưởng thành vương rọ rẹ mụn từng thổi lên Hò Notpeter, tỉnh lại lòng đất cự nhân, trung kết nghỉ tất kim thống trị. Chẳng lẽ nói, cái này Hò Notpeter, thật có thể tỉnh lại vừa rồi nhìn thấy vị kia cự nhân. Sáng hiệu vướt ve còn tại có chút tỏa nhiệt cái lệnh, nhưng không có đi đến thử thổi lên. Truyền thuyết không thể tin. Hắn cũng không rõ ràng lòng đất cự nhân rốt cuộc là địch hay bạn. Càng không rõ ràng thổi lên kèn lệnh cần bỏ ra cái giá gì. Việc cấp bách, vẫn là để người bắt cảnh nam rời, cũng tại che nẹt thành lập phòng tiền mới, không cần thiết phức tạp. Nghĩ tới đây, Sáng vừa trở lại chủ lâu đài, đã thấy cái lỉn phu nhân ngay tại cửa đại sảnh lo lắng đảo quanh. Làm sao rồi?" Hắn tiến lên hỏi. "Thật có lỗi, bệ hạ, ạ gì ạ không thấy?" Cái liền phu nhân nói, "Đứa nhỏ này luôn luôn nữa thích chạy loạn." Sạn Hẹo bất đắc dĩ, "Đành phải an ủi vài câu." Lúc này Sạn Sa đến gần mấy bước, nói nhỏ, "Bệ hạ, ạ gì ạ khẳng định lại trốn đi." "Ồ." Sạn Hẹo liếc bên cạnh thiếu nữ liếc mắt, "Em gái của ngươi không muốn cùng ta rời khỏi." Sạn Sa lập đầu, nhỏ giọng nói, "Kỳ thật, ta cũng không muốn rời khỏi, chỉ là không có ạ gì ạ dũng khí, rời khỏi cũng đồng dạng cần dũng khí." Sạn Hẹo nói, Phương Nam cũng không phải là tuyệt đối an toàn thiên đường, lần này rút lui cũng không phải trốn tránh, tương lai còn có càng thêm gian nan chiến đấu đang chờ chúng ta. Sạn Sạ im lặng, nửa ngày sau mới nói, "Thật có lỗi, bệ hạ, cho ngài thêm phiền phức." Sạn nhỏ cười cười, liền gặp cái liễn phu nhân nắm tiểu nhi Tử Dịch cổ tay đi tới, nói, "Bệ hạ, A Di a đoán chừng một lát cũng tìm không thấy, thế cục khẩn cấp, ta cũng không tốt chỉ hoãn ngài thời gian, cho nên, liền mời trước mang lên Sạn Sạ cùng Dịch cổn đi thôi." "Được." Sạn nhỏ cũng không muốn lễ mà lễ mệ, "Chính các ngươi cẩn thận, thời khắc chú ý phương bắc, nếu là nhìn thấy thi quỷ lại quân tung tích, Điệp tội rút lui, tuyệt đối không nên mà kháng. Phải, vậy hạ. Thế là, tại một phen ngắn gọn tạm biệt sau, Sạn Sạ liền dẫn Sạn Sạ cùng dịp cuộn cưới lên Bạch Long, hướng nam mà đi. Bầu trời u ám ẩm ướt, gió lạnh gào thét. Sạn Sạ ôm em trai co lại sau lưng Samuel, mượn hắn rộng lớn thân thể ngăn cản sóng tới mặt gió lớn. Quay đầu nhìn lại, Thanh Nguyệt ởvarphi càng ngày càng nhỏ, thẳng đến nàng có thể sử dụng một ngón tay che khuất. Gò má một mảnh lạnh buốt, Sạn Sạ mới ý thức tới chính mình lại khóc. Chúng ta còn biết trở về." Thanh âm của nam nhân vang lên, mang theo trấn an lòng người ấm áp lực lượng. "Ừm." Nàng trọng trọng gật đầu. Ta tin tưởng bệ hạ ngài nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta đuổi đi dị quỷ, đoạt lại thủ điện." Bạch Long tốc độ rất nhanh, dọc theo kỉnh rảo một đường đi về phía nam, rất nhanh liền qua bạ dạng lầnở. Sản Sa mơ màng ngủ thiếp đi, đợi nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, liền gặp sắc trời đã sáng rõ, phía dưới ba đầu rộng lớn dòng sông hội tụ vào một chỗ, như là ngân quang lừng lánh tơ lửa, hướng đông kéo dài mà đi. Kia là sông chảy đen. Sản Sa ý thức được, bối cảnh đã bị chính mình để qua sau lưng. Nhưng lúc này phương nam cũng đồng dạng rất lạnh, tối đầu hướng xuống nhìn lại, đều là một mảnh trắng xóa. Dị Côn lúc này cũng tỉnh, Sản Sa lấy ra lực hộ đút cho em trai ăn, vừa lớn tiếng hỏi phía trước của vương. "Bệ hạ, ngài muốn ăn ít đồ sao?" Sạn Sạ quay đầu khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không cần. Gầm xong lại lạnh vừa cưng bánh mì, Sạn Sạ liền gặp được phía trước xuất hiện một tòa thật to mà cháy đen pháo đài. Năm tòa cao ngất tòa tháp đứng sừng sững ở ven hồ, giống như năm cái hắc thủ chỉ chỉ hướng bầu trời. "Nơi đó là lâu đài hạ Dẹn hẳn sao?" "Bệ hạ." "Đúng thế. Bạch Long tại tòa này tản tạ khắp nơi tòa thành bên trên không bày qua." Sạn Sạ chú ý tới, tòa này âm u pháo đài muốn so thành một tợ phèo lớn, năm tòa tháp bên trong thấp nhất tòa kia cũng muốn so thành một tở phụ kiến trúc cao nhất cao hơn một lần. Chỉ tiếc, cái này đã từng bảy vương quốc đệ nhất thành lâu đài, đã bị Long Diễm phá hủy, bây giờ chỉ còn cháy đen đồ nát thế lương. Năm đó người chỉnh phủ cả hệ gọn dùng lâu đài hạ rện hạn phế tích hướng bảy vương quốc chư hầu chứng minh, trốn ở trong thành bảo, cũng là vô pháp trốn qua Long Diễm uy hiếp. Qua lâu đài hạ rện hạn tiếp tục đi về phía nam, chính là hồ gột EIE. -E. Năm đó huyết long múa tung trong lúc đó, gia tộc Tật Lệ diễn nổi danh nhất hai đầu cử lòng, Hạc Gạ cũng cờ là tôi, chính là ở chỗ này tranh đấu, kết quả song song vẫn lạc. Nghe nói trận chiến kia sau Hồ Gột EIS -E nước hồ đều bị tự long máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Bất quá, lúc này sạn sạ nhìn thấy hồ Gột EIS -E lại là màu xanh tinh khiết hoàn mỹ, giống như mặt đất ánh mắt. Nàng con chú ý tới, Bạch Long thế mà bắt đầu lao xuống hạ xuống. Hồ Gột EIS -E giữa hồ vị trí lấy một tòa tên là Hải Lệ Ops đảo nhỏ. Truyền thuyết năm đó dừng trận chi tử cùng tiên dân chính là ở đây ký kết minh ước, kết thúc giữa lẫn nhau chiến đấu. Cung tuyên cáo bình minh kỵ nguyên kết thúc, cùng anh hùng kỵ nguyên mở ra. Vậy ảnh, Bạch Long trùng điệp đáp xuống, toàn bộ đảo nhỏ cũng hơi rung động. Bệ hạ, ngài là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Các ngươi tại chỗ này đợi biết một cái." Samuel nhảy xuống lưng rồng, nhanh chân hướng hòn đảo trung tâm đi tới. Hái lệ boxfes bên trên chồng hàng trăm hàng ngàn quả lệ ý ưt, mà lại mỗi một cái cây sạn đã đu điêu khắc một khuôn mặt, đỏ tươi nhờ cây như máu theo bọn nó trong mắt chảy ra, phảng phất đang khóc không ra tiếng. Samuel giữa khu rừng ta qua, từng cục thân cây như vặn vẹo quái vật đồng dạng tại bên cạnh hắn lăn tràn. "Ra đi, ta nhìn thấy các ngươi." Hắn mở miệng nói. Thanh âm đánh vỡ trong rừng yên tĩnh, chấn động đến trên ngọn cây tuyết động tốt tốt rơi đi xuống. Từng đôi cảnh giác mà khiếp dạ ánh mắt tại dậm dặm nhánh cây ở giữa như ẩn như hiện. "Ta không có ác ý." Sáp Miểu lại nói: "Ta cũng là vua của tiên dân, ta tôn trọng tiên dân cùng dựng rừng rậm trị tự ký kết minh ước." Nghe nói như thế, cuối cùng có thân ảnh từ rừng cây trong bóng tối nhảy ra ngoài. "Ngươi là kẻ sa?" Nữ hài thanh âm ngọt ngào cao vút, mang theo một tia sa lạ vận luật cùng một sợi bắn thẳng đấy lòng bị thương. Nang đại khái chỉ có cao một thước, toàn thân bao trùm tại lá cây héo tròn phía dưới, lộ ra đi ra trên cánh tay răng đầy như hiệu cái hoa văn điểm lấm tấm. Ánh mắt to lớn trong suốt, kim lục dao hỏa, tựa như mắt mèo hẹp dài. "Đây không phải là nhân loại ánh mắt." "Đúng, ta chính là tiên dân, người hẹn đàn cùng người Rozena của vương, bảy vương quốc kẻ thống trị." Sáng Héo kể ra. Sáng Héo lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười, các ngươi là rừng rậm chỉ tựa. Nữ hài gật gật đầu, trên đầu rối bời màu nâu đỏ tóc, còn có cắm nhánh cây nhỏ cùng khô héo đóa hoa cùng một chỗ lung la lung lay. Đúng vậy, tiên dân từng xưng hô như vậy chúng ta. Cô bé nói, tự nhân xưng hô chúng ta là người sóc, nhưng chúng ta càng thích tự xưng ca tụng mặt đất người. Sơ đại các ngươi nhân loại đặt chân ngoẻ sờ rột trước đó, chúng ta đã dùng tiếng nói của mình ca tụng trên vùng đất này và năm. Thật không tầm thường. Sáng Héo nói, ngươi có danh tự sao? Lúc cần phải sẽ có. Cô bé nói, ngươi có thể gọi ta Lị. Sạp Ngư hỏi: "Các ngươi vì sao lại ở đây? Trong bóng tối quái vật tại phương Bắc thức tỉnh, chúng ta không thể không xuôi nam." Lập Bì thương nói: "Ngươi nói ngươi tôn trọng tiên dân cùng chúng ta ký kết minh ước." "Đúng thế." Lập Nghi ngở nhìn nam nhân liếc mắt, hỏi: "Ngươi biết minh ước nội dung sao?" Sạp Hẹo gật gật đầu, nói: "Biết rõ. Minh ước quy định tiên dân có được bờ biển, vùng nguyên, bãi cỏ, sơn mạch cùng đồi núi, nhưng xung xoe rừng rậm vĩnh viễn về các ngươi rừng rậm chi tự hết thảy, mà lại tiên dân cũng không thể lại nhìn phát bất luận cái gì một góc gậy y luật." Lập thở dài một tiếng, nói: có thể các ngươi còn là chật Tây phương nam cơ hồ hết thảy đẩy ýút, cũng chỉ có hồ gột E E E lệ hốc S bên trên còn có tồn tại. Người hẻn đản sắc thực làm không đúng. Sạm Miêu nói, xem như lên mù, ta có thể đem hãy lệ hốc S trả lại các ngươi. Từ nay về sau, rừng rậm chỉ tử có thể hợp pháp có được mảnh đất này, sẽ không còn có người tới quấy rầy các ngươi. Cảm ơn. Lập lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng nhẹ nhảy nhót nhót tới gần mấy bước, nói, Gở Dịn sơ nói ngươi là cái anh minh của vương, xem ra thật là như thế. Sạm Hẹo lông mày hơi nhíu, nói, ngươi gặp qua Gở Dịn sơ? Lập gật gật đầu. Sạm Miêu tiếp tục hỏi, Như vậy, cũng là hắn để các ngươi xuôi nam tị nạn." Lập lần nữa gật đầu, sắc mặt trong mắt lóe lên một vòng sắc bén. "Nói như vậy, hắn đã sớm biết Khê Đoan biết sự độ." Lập vô ý thức lại yếu điểm đầu, nhưng thấy đối phương sắc mặt không đúng, mới lúng túng ngừng lại. "Hách, ta rõ ràng phẫn nộ của ngươi, nhưng là, cho dù chúng ta trước giờ nói cho ngươi, Khê Đoan y nguyên vẫn là biết sự độ, chỉ là đổi một loại phương thức. Đây là ngươi vô pháp ngăn cản, tựa như sông chảy đen luôn luôn hướng đông chuyển vào Na Giảo Xi, si, nửa đường mặc dù vốn lượn khúc chiết, nhưng phương hướng là vô pháp cải biến." Sảng héo mặt không thay đổi gật gật đầu, tiếp tục hỏi: Như vậy Gở Dịn Sơ nói cho ngươi, chuyện xưa kết cục cuối cùng đi hướng nơi nào sao? Là nhân loại chiến thắng đêm dài, còn La Dị quỷ thống trị hệ Steros. Lý Bật gật đầu, lại lắc đầu, nói: "Tương lai luôn luôn khó mà nắm lấy, như là một đầu chưa thành hình dòng sông, nửa đường có ngàn vạn loại khả năng biến hóa. Mà lại, nói đến đây, nàng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nam nhân liếc mắt. Mà lại, căn cứ lời trước Gở Dịn Sơ nói, tương lai xuất hiện một ít liền hắn cũng vô pháp dự liệu đáng sợ biến hóa, cũng bởi vì một người nào đó. Sao tự nhiên có thể từ đối phương vẻ mặt đoán được Gở Dịn Sơ nói hắn là chính hắn? Thế là, hắn đổi đề tài, Ngươi biết dị quỷ nơi phát ra sao? Ta nói chính là chân thực nơi phát ra, mà không phải truyền thuyết cố sự." Liếm nói, "Ta cũng hỏi qua Gở Dịn Sở vấn đề giống như trước, hắn nói dị quỷ là một trận âm u." Âm u? Sang Hạo như có điều suy nghĩ, có ý tứ gì? Hắn không tiếp tục giải thích thêm. Liếm nói, "Như là tại e ngại đồ vật gì?" Sang Hạo trầm mặc. Liếm lại nói, "Đời trước Gở Dịn Sở đã chết rồi, nhưng ngôi Gở Dịn Sở ngay tại bên trong thành kiến lện điện, ngươi cần phải nhận tức nha, có lẽ có thể từ hắn nơi đó lấy được đáp án." Sang Hạo biết rõ đối phương nói là bở rằng đồn sợ tác. Thế là nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Nói thật, Lập, ta không tiến nhiệm những thứ này tiên tri." Lập chớp chớp mắt to vô tội, nghiêng đầu, ngần nghi ngừ nói: "Nơi đó còn nói với ta nhiều như vậy, ta thế nhưng là đã từng phục thệ qua gỡ dịn sờ một thời gian thật dài, thẳng đến mới gỡ dịn sờ đi các ngươi nhân loại pháo đại, ta vô pháp đi theo. Ngươi cùng hắn không giống." Sang nhỏ cười nói, lập tức không còn vấn đề này xoắn xuýt, "Đúng, Lập, ngươi gặp qua bộ áo giáp này sao?" Nói xong, hắn giải khai áo choàng coat áo, lộ ra bên trong mặc thanh đồng áo giáp, đến từ gia tộc giở sờ áo giáp. Thời gian, thời gian như nước chảy, cọ rửa hết vậy. Có thể Sạm Ngự ý nguyên rõ ràng nhớ kỹ năm đó ở thành Sở Huyễn Diệt trong thánh đường, bờ dọn dở dồn bá tức đem bộ khôi giáp này đưa cho chính mình chẳng cạnh. Còn có đằng sau tại đảo bờ Lục Dị, lạnh lẽo thấu xương từ thanh đồng trong khải giáp lan tràn mà ra, cùng thiêm ẩn tại cự kiếm đả bên trong hồng thần lực lượng chống lại. Nay mới khiến Sạm Ngự tìm được cơ hội, phong ngựa trở thành thần linh khôi lỗi vạn rồi. Cho nên bộ khôi giáp này, Sạm Ngự một mực tiếp thân mặc, dù là hắn hiện tại đã gần như nhân gian vô địch, căn bản không cần áo giáp phòng thân. Gặp qua, Liễm nhìn thoáng qua sau liền lập tức cật đầu, nó là chư thần đưa cho người gác đêm quân đoàn áo giáp, hết thảy có 7 bộ. Nhưng phần lớn đều lạnh rơi. Chư thần, Sa Biệu truy vấn, vị nào thần? Chính là Viễn cổ chư thần nha." Lâm nói, "A, các ngươi nhân loại hiện tại xưng hô các thần vị Âu God." Sa như tự hồ rõ ràng gì đó, trước đó một mực bối rối hắn thật lâu cái nào đó nội văn văn, tại thời khắc này cuối cùng lấy được giải đáp. Hắn đã từng coi là bộ này thanh đồng áo giáp là tới từ Hàn thần quà tặng, nhưng sau đó phát sinh rất nhiều sự tình lại cùng ngày trái ngược. Thế là, hắn liền có rồi một cái khác suy đoán. Hiện tại xem ra, nếu như trước mắt vị này dừng dậm chi tử không có nói láo, như vậy, cái suy đoán này tựa hồ mới là đúng. Dùng cái này suy luận, xem như Âu God người phán ngôn Gọi gìn sợ, cũng chính là thờ giờ hay hét dạo, đối với mình hẳn là cũng không có ác ý mới đúng. Nghĩ tới đây, Sát mơ cảm thấy mình về Kình Lệnh nữ sao, xác thực nên tìm bở rạng đồn sở tặc thẳng thắn nói một chút, có lẽ có thể thu được càng nhiều đáp án. "Lập, ngươi nguyện ý đi với ta Kình Lệnh nữ sao?" Lập sững sốt một chút, màu vàng xanh trong mắt lóe ra một chút do dự cùng mê mang, nhưng cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu một cái. "Còn là không muốn. Các ngươi nhân loại rất ưa thích giết chóc cùng căm hận, mà chúng ta chỉ nghĩ muốn dừng đạm." "Tốt à, như vậy gặp lại." Lập Sát dẻo cũng không miễn cưỡng. "Gặp lại, kẻ xạ." Quốc Vương rời khỏi sau, trong rừng cây toát ra từng khỏa nho nhỏ đầu, các nàng nhảy nhảy nhót nhót từ trong bóng tối chạy đến, đi vào liệp bên người, dùng nghe không hiểu cổ lão ngôn ngữ trao đổi. Liễu Dữu chỉ chỉ nha nha. Ấy Lệ Bốc phệ trong rừng cây, lập tức trở nên náo nhiệt. Chương 515, Lự Tiền hội nghị. Sau khi màn đêm buông xuống, kinh lén đỉnh trên đường phố không có m ai. Từ khi the toán sụp đổ tin tức truyền đến sau, khủng hoảng cùng rối loạn liền bắt đầu trong thành Lâm Trạm. Lự Tiền hội nghị tại trại qua thảo luận sau, hạ đạt cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh, chiều chuông gõ vang đằng sau, ai còn ở lại trên đường, chính là tội chết. Cái này một cử động trình độ nhất định làm dịu thành kình lén đỉnh muốn loạn, nhưng cũng ở trong thành quần chúng trong lòng biến một tầng vùng đi không được khói mù. Nếu như nói trước đó liên quan tới Gylvan sụp đổ còn dừng lại tại nửa thật nửa giả lời đồn đại, như vậy ngự tiền hội nghị cường ngạnh cử động liền tương đương với quan phương không đánh đã đá khai. Cũng may thành kình lén đỉnh trước đó liền trải qua một lần thi quỹ công thành, mà lại tại quốc vương Kế Sạ dẫn đầu phía dưới, đã thành công đem những cái kia khởi tử hoàn sinh quái vật một lần nữa mai táng, cho nên nội thành quần chúng đối với sắp đến dị quỷ mặc dù lo lắng, nhưng còn không đến mức quá mức sợ hãi trong dự đoán chạy nạn cũng không có phát sinh, ngược lại là chúng quanh thôn trấn cư dân không ngừng tuần hướng thành kỷ lễ địn, có lẽ bọn hắn cảm thấy tòa này có cự long bảo hộ thành phố càng có cảm giác an toàn một chút. Xuyên qua yên tĩnh đường đi, Ti Dị ẩn lặng nghỉ tờ trở lại nơi ở. Đại nhân, ngài trở về. Sy si gặp một lần hắn liền lộ ra dáng tươi cười, là loại kia có thể làm cho người quên nguyên một ngày mỏi mệt dáng tươi cười. Ti Dị ẩn miễn cưỡng gật gật đầu, tâm tình cũng không có tốt bao nhiêu. Sy si quan tâm mà tiến lên, giúp hắn thay đổi áo khoác, trong miệng hỏi, "Đại nhân, có bệnh hạ tin tức sao?" Ti Dị ẩn gật gật đầu, nói, "Bệnh hạ ngay tại đuổi trở về trên đường." Chúng ta cũng thu được mệnh lệnh, sẽ tại Thenet thành lập một đạo mới phong tiến. Thenet. Xi si có chút giật mình há to miệng, đây chẳng phải là nói, toàn bộ Bắc cảnh đều bị từ bỏ rồi. Vậy hạ đã hạ lệnh nhường người Bắc cảnh toàn bộ Nam rồi. Ti Dĩ Ân giải thích một câu, nhưng sắc mặt lại như cũ nghiêm trọng. Khổng lồ như vậy di chuyển kế hoạch, chú định biết mang đến cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng, cùng tư vong. Nhưng quốc vương vẫn không do dự chút nào hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, tình thế xa so với trong tưởng tượng muốn ác liệt được nhiều. Bất quá, Ti Dĩ Ân lúc này nghĩ càng nhiều lại không phải nhất định phải bước lên gió tuyết lạn lội đường xa xuôi nam người bắt cảnh, mà là ca ca của mình nằm. Thậm chí còn có cái kia một mực đối địch với chính mình tỷ tỷ sợ ấy. Bọn hắn một cái tại Gözban làm thủ vệ, một cái tại chuột đồng thôn con. Ký nữ. Bây giờ dị quỷ xâm lấn, bọn hắn tất nhiên là đứng núi chịu sào. Cũng không biết bọn hắn còn sống hay không. Bạch hạ cũng không thể đem dị quỷ ngăn tại bên ngoài Gözban sao? Xi nhóm lựa một nhánh ngùi tinh dầu ngọn đến, quy xuống đến giúp hắn tẩy giày. Bạch hạ cũng không phải thần. Tỷ dị ẩn cảm thụ được tình nhân bàn tay mềm mại xoa bóp chân đấy, thoải mái mà nhắm mắt lại. Tại người kỉnh lẹn đỉnh trong lòng, bảy hạ đã theo không gì làm không được, thần không có gì khác biệt nha. Ti Dị Ân lắc đầu bật cười, đối với loại này ngây thơ ngôn luận không bình luận. Xét ở bảy vương quốc quyền lực hệ tâm, mặc dù có thụ sa lãnh, nhưng tỷ dị ẩn đối với trước mắt thế cục nắm giữ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn biết rõ, mặc dù kẻ sả hiện tại có không gì sánh nổi lý vọng, đối với bảy vương quốc quý tộc cũng có được cực mạnh ý hiệp cùng trường khống, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở hắn bách chiến bách thắng khủng bố thanh danh phía trên. Lần này dị quỷ xâm lâm đối với kẻ sả đến nói, chính là một cái cực lớn khiêu chiến. Nếu là hắn còn có thể tiếp tục dẫn đầu mọi người thắng được thắng lợi, Như vậy Kệ Sạ chỉ danh biết siêu việt hoạ sử trong lịch sử hết Thụy Vương. Nhưng nếu là thất bại, vậy hắn chắc chắn nên đón cực kỳ khủng bố phản kệ. Lần này Bắc Cảnh Nam rời quyết định, mặc dù ngự tiền hội nghị đồng ý, bảy vương quốc quý tộc, ba quát ở lại kình lện đứng Bắc Cảnh quý tộc cũng đều không dám phản đối. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người tán thành kệ Sạ quyết sách. Bảy vương quốc nhân dân đối với vị này quốc vương ký thác cực lớn kỳ vọng, thất thần chúc phúc cũng cho hắn bao phủ thần thánh ánh sáng chói lọi. Đương nhiên còn có kệ Sạ qua lại truyền kỳ kinh lịch, những thứ này điệp ra cùng một chỗ, đáp nặng bảy vương quốc trong lịch sử lớn nhất thống trị lực quốc vương. Nhưng hôm nay, làm vị này quốc vương hạ lệnh từ bỏ Bắc Cảnh, lui giữ The Net thời điểm, nó vô địch quần sáng tại mọi người trong lòng liền đã có chỗ biến mất. Nếu như The Net phòng tuyến cũng sụp đổ, như vậy, trong lúc nhất thời, Tỷ Dị ẩn lại có chút ngao ngoai muốn động, nhưng rất nhanh, phần này dục dịch tâm tư liền bị mãnh liệt cảm giác tội lỗi ép xuống. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người gõ vang. "Vào đây." Cửa phòng mở ra, quản gia mở miệng nói. "Leo ra, sơ thở bợ dọn phở gì tức sĩ cậu kiến." Tỷ Dị ân trong mắt chuyển động, tựa hồ ý thức được gì đó. "Mời hắn vào đi." Xi giúp hắn một lần nữa mặc xong giày, trong miệng hỏi: Sở tờ bự giòn tức sĩ là hoàn đỡ Fuzzy hầu tước trưởng tử, đúng không? Đúng. Hắn lúc này tìm ngươi làm cái gì? Con chuột còn có thể làm cái gì? Ti Ji ẩn hừ nhẹ một tiếng, nhảy xuống cái ghế, liền muốn đi ra ngoài. Xí lại kéo lại cánh tay của hắn theo sau. Ta cùng ngươi đi gặp khách. Ti Ji ẩn liếc nàng liếc mắt, không có cự tuyệt. Hắn biết rõ Xỉ tiểu tâm tư, nữ nhân này không cam tâm chỉ làm tình nhân của mình, cho nên luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn dung nhập quý tộc vòng xã giao. Đối với cái này, Ti Ji ẩn cũng không có phản đối. Bởi vì trong lòng hắn đối với Sỉ cũng có chút thái nãy, bây giờ xem như công tước thành cả Störlizok, hắn đã không có khả năng cưới Sỉ thân phận như vậy nữ nhân. Cho nên, liền muốn tại cái khác phương diện làm một chút đen đủ. Hai người tại phòng tiếp khách nhìn thấy khách nhân, cùng gia tộc fö gì những người khác, Störl vợ dọn tức sĩ dáng dấp giống con côn trùng. Một phen khách sáo đằng sau, Tỷ Di ẩn trực tiếp hỏi: "Tức sĩ, ngươi trẻ như thế tới tìm ta có chuyện gì sao?" Störl vợ dọn tức sĩ tiếp nhận Sỉ đưa tới nước trà, nói tiếng cảm ơn, sau đó mới nói: "Công tước đại nhân, nếu như ta không có nhớ lầm, ngài còn không có đính hôn a?" Tỷ dị ẩn cười ha ha, nói: "Cha ngược lại để ta theo là nhà sở tác sản xã tiểu thư đính hôn, đáng tiếc nha, cái kia tựa hồ là cái tên giảm mạo, mà lại, gia tộc sở tác hiển nhiên cũng không tính nhận vụ hôn nhân này. Không có cách, ai bảo ta là cái nguồn đâu." Sở Tở Bợ Giọn tức sĩ cười ha ha. "Đó là bọn họ không có ánh mắt, ngay chí tuyệt ánh sáng và trượng, sơ qua trên thân thể thiếu hút lại đáng là gì? Nếu là người của toàn thế giới đều giống như ngài có ánh mắt liền tốt rồi." Tỷ dị ẩn thuận miệng phụ họa một câu, "Sở Tở Bợ Giọn tức sĩ, ngài chế như thế tới, không phải là vì khen ta một câu à?" Sở Tợ vợ giọn tức sĩ cười ha hả lúc đầu, nói: "Dĩ nhiên không phải, công tước đại nhân đã ngài không có đính hôn, ta ngược lại là có cái nhân tuyển thích hợp để cử cho ngài." Tỷ Dĩ Ân nụ cười trên mặt càng ngày càng rỡ rỡ, hỏi: "Người nào?" "Cháu gái của ta, Hoàn Đạ, sợ gì? Năm nay 16 tuổi, bộ dáng xinh đẹp." Nói đến đây, Sở Tợ vợ giọn tức sĩ liếc qua thị, không thể so ngài tình nhân chênh lệch dù nếu như ngài muốn ý, gia tộc Sở Dĩ nguyện ý cùng gia tộc Lạn Nhĩ tự kết thành thân nhân gia. Chúng ta đã sớm là thân nhà nha." Tỷ Dĩ Ân cười ha hả nói: Ta bác gái Kỳ Na gả cho đệ đệ của ngài, còn nhớ rõ không? Ta đương nhiên nhớ kỹ. Sở Thở vợ giọn tức xí nói, cho nên mong muốn thân càng thêm thân nha. Tị Dị ẩn có thể cảm nhận được xỉ tầm mắt chính sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chính mình, nhưng không phải vì chiếu cô ghen tị tình nhân, hắn cũng không muốn cưới một cái vợ gì trở về. Sở Thở vợ giọn tức xí, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Nhưng bây giờ dị quỷ xuê nam, đại chiến sắp đến, chỉ sợ không phải kết hôn thời cơ tốt nha. Cái này không sao, trước tiên có thể đính hôn nha. Tị Dị ẩn đành phải sử dụng ra kéo dài đại pháp. Ta suy tính một chút đi. Đi Sở tợ bợ giòn tức sĩ cũng không tốt biết cứng, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi sau, liền đứng dậy cáo từ. Hắn chân trước mới vừa đi, Xi si liền chua chua nói ra: "Phở dị hầu tức cháu đích tốt nữ, cũng coi như xứng đôi đại nhân thân phận của ngài, hơn nữa còn xinh đẹp như hoa, làm gì cư tuyệt?" Ti Dị Ân cười hì hì nói: "Con chuẩn cháu gái có thể có bao nhiêu xinh đẹp, ta có ngươi là đủ." Nói xong liền đi ôm tình nhân. Xi si nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, mắng: "Liên biết chúng ta, bất quá nói thật, vụ hôn nhân này xác thực rất không tệ. Tuy nói gia tộc phở dị so gia tộc Lạn Nị tỏ thấp hơn các một" Nhưng bây giờ gia tộc Lạn Nhĩ Tở đang đứng ở Thung Lũng Kỳ, ngài muốn cưới được ngang nhau công tử con gái, có lẽ rất khó. Tị Di ẩn cũng thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói: "Ngươi biết ta tại sao cự tuyệt con chuẩn?" "Tại sao?" "Bởi vì bọn hắn giáp tâm bất lương." "Giáp tâm bất lương?" Xỉ mê hặc lên, "Làm sao bất lương?" Tị Di ẩn cười hắc hắc, nói: "Ngươi cũng biết gia tộc Lạn Nhĩ Tở đang đứng ở Thung Lũng Kỳ, đừng nhìn ta còn có thể giữ thính ngữ tiền hội nghị, nhưng đó là bởi vì kẻ xả cần dùng ta đến cân bằng quá cường đại phương nam chư hầu thế lực. Trên thực tế, ta đã sớm là mọi người tránh không kịp tội tại." Fợ dị ở thời điểm này chủ động đem cháu gái đưa ra, có thể an cái gì hảo tâm. Đừng quên, đầu này con trổn còn có cái con gái gả cho dụ sờ 4 tấn. Gần nhất Tung Lung A nị ạ, quay nuột bá tước phu nhân giả tổng mang theo nàng con nuôi đi nhà Fợ dị bái phỏng, hắc hắc, ngươi đoán, bọn hắn đây là có ý đồ gì đâu. Tuyệt Hải Ben liền cực kỳ thông minh, sau đó một mực đi theo Tỷ dị ẩn mưa rầm tấm đất, tự nhiên cũng không phải chính trị nó ngẩn, nghe đến đó lập tức kịp phản ứng. Hoàn đỡ Fợ dị là muốn học năm đó hổ trợ tụy công tác, thông qua thông gia phục chế một cái cá sói hiệu ứng liên minh. Tỷ dị ẩn thổi cái huýt sáo, trêu chọc nói: Hoàn Đở Phèo gì mặc dù con gái cháu gái nhiều, nhưng nếu bản về Tâm Nhãn, thật không bằng Hồ Sở Từ Ly. Mà lại bây giờ kệ xác cũng không phải năm đó vừa điên. Hắn như thế làm, thật sự là tự tìm đường chết. Xỉ Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng lập tức lại nhỏ giọng hỏi, "Đã ngươi đều thấy rõ những thứ này, cái kia, ngươi thật không có tâm động?" Tỷ Dị ẩn liếc mắt, tức giận nói, "Ta còn suy nghĩ nhiều sống mấy năm nữa." Xỉ nháy, nháy mắt, nhưng hôm nay dị quỹ xuôi nam, có lẽ là một cơ hội đấy. Tỷ Dị ẩn trên mặt vẻ trăn trọc càng ngày càng nồng đậm. Hoàn đỡ phở gì nếu là thật nghĩ như vậy, vậy hắn có lẽ đều không sống tới nhìn thấy dị quỷ ngày đó. Xi nhíu nhíu vẻ ngũi, cũng không còn cân nhiều. Nàng tiến lên giữ chặt nam nhân nhưng tay, cười giỡn nói: "Tốt rồi, nhờ ngươi tổn thất một cái tân nương, ta thật tốt đền bù một cái đi." Ti Dị ân lập tức tỉnh thần tỉnh táo, nhưng lại tại hắn vừa đem đầu vùi sâu vào tình nhân lòng ngực áp, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. "Người nào?" Hắn tức giận nói: "Đừng lại là đến cho ta giới thiệu hôn sự." Thanh âm của quản gia ở ngoài cửa vang lên. Lao ra, Bạch Hạ vừa về King Landing, lúc này liền muốn tổ chức ngự tiền hội nghị. Tỷ Dị ẩn phun ra một ngụm trọc khí, bất đắc dĩ nói: "Tốt, chuẩn bị xong xe ngựa, ta liền đi ra." Xỉ sì cười hì hì hôn cái trán của hắn, nói: "Ta chờ ngươi trở lại." "Đi." Tỷ Dị ẩn tiện tay bóp một cái nữ nhân cái mông, liền đứng dậy ra cửa. Một đường đi vào lâu đài Zikip, tiến vào phòng nghị sự, liền gặp nơi này đã đèn đuốc sáng trưng, chư vị nội các đại thần đều đã đã đến. Tỷ Dị ẩn tiến lên cùng mọi người chào hỏi, mới vừa bò lên trên cái ghế còn không có ngồi vững vàng, liền gặp Quốc vương tại bệ gì sợ tặn tức sĩ cùng đi đi vào đại sảnh. Không cần đứng lên. Sang Hẹo đưa tay ngừng lại đám người, tiến lên tại thủ vị ngồi xuống. Nói thẳng, sự tình khẩn cấp, chúng ta nói ngắn gọn. Thiên Đoan thủ đô, dị quỷ xuôi nam, chuyện này đã vô pháp ngăn cản, trong đó rất nhiều nguyên do quá mức phức tạp, mà lại đối với thế cục cũng không quá lớn vấn trợ, cho nên ta liền không lại nhiều lời. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là thành lập một đạo mới phòng tuyến. Nói đến đây, ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt chậm rãi đảo qua, tiếp tục nói: Đi qua theo người gác đêm tổng tư lệnh đã sở tạ thương nghị, ta quyết định đem cái phòng tuyến này thiết lập tại Thiên Nẹt, cụ thể bố trí địa điểm, phòng tuyến thiết trí, binh lực bố trí các loại tình huống, đều muốn căn cứ thực tế địa lý điều kiện làm quyết định. Đối với cái này Các người có ý kiến gì? Ti Dĩ ẩn nghe hiểu Quốc Vương ý tứ trong lời nói, chính là nói tại Thiên Nạp thiết lập mới phòng tuyến đã là xác định sự tình, đối phương mở hội nghị thảo luận, chỉ là đang trưng cầu như thế nào bố trí cái phòng tuyến này ý kiến. Mặc dù dạng này quyết sách có vẻ hơi bá đạo, nhưng không thể không nói, tại dạng này cần cấp thời khắc, xem như bảy vương quốc Quốc Vương, liền nên có dạng này đảm đương cùng bá lực, miễn cho giao cho quý tộc thảo luận, thế lực khắp nơi lại là một hồi cát cò. Phí công lãng phí thời gian. Dạn Đình bá tức trước tiên mở miệng, nói: "Trước mắt kình lến đỉnh tụ tập 200.000 đại quân, nếu như muốn tại Thiên Nạp một tuyến chiến hai, những binh lực này gần phải miễn cưỡng đầy đủ. Duy nhất cần lo lắng chính là có thể hay không tại dị quỷ đại quân đến trước đó, hoàn thành công sự phòng ngự kiến thiết. Vấn đề này không lớn. Kỵ Bơ đại học si nói, "Tế hắc quỷ sở lửa, ta chuẩn bị không ít đồ tốt, có thể dùng tới đối phó bọn chúng." Dạn Điền Ba tức như có điều suy nghĩ hỏi, "Là lúc trước ngươi tại đảo Dĩnh Dụ dù ai dùng để đối phó đọn cái chủng loại kia đồ vật? Không tệ, làm một chút nhỏ cải biên. Uy lực như thế nào?" Đại khái có thể có phizer 78 phần uy lực, nhưng thắng ở chế tạo thành phẩm rẻ tiền. Rất tốt. Sạm thỏa mãn gật gật đầu, còn có đại bác cũng toàn bộ vận chuyển về tiền tuyến. "Phải, vậy hạ." "Thi quỹ sợ lửa, nhưng dị quỹ cũng không sợ." Sạm heo lại nói, "Lăng tinh vụ khi chuẩn bị đến thế nào rồi?" "Đại khái đủ vội trang 70 ngàn đại quân, chỉ có thể trước như thế." Sạm heo nói, "Lương thực đâu?" Nghe đến đó, Ti Ji ẩn lập tức đáp, "Bẩm bệ hạ, nếu như là tại che nẹp bố trí phòng vệ, hậu cần áp lực liền biết nhỏ rất nhiều. Tô sơ giản lược đoàn trừng, lương thực cũng đủ lớn quân trèo chống nửa năm lâu." Sạm heo gật gật đầu, nói, "Tạm thời đủ." Người phái người đi nạ giờ si bờ bên kia, nói cho tự do mậu dịch thành bàng đắng người, dị quỷ là hết thể nhân loại trách nhiệm, nếu như hẻ sợ dột luôn hãm, cái kế tiếp liền đến viên hẻ sột. Để bọn hắn cung cấp lương thực, vũ khí, nhân viên phương diện ủng hộ. Phải, bệ hạ. Tốt, cứ như vậy đi, đại quân ngày mai xuất phát. Sạm hiểu nói, ta đem tự mình lĩnh quân.